Chương 571, người, phải cứu. Ô Dật cùng Đinh Húc mất mạng sau, Lộ Thần tâm thần ngự sử phía dưới, 11 con hắc kim thạch đầu cự thú thân ảnh chấp động, nhao nhao phóng tới kim hành cung điện. Tách tách tách. 11 con hắc kim thạch đầu cự thú hóa thành rất nhiều hòn đá một lần nữa dung nhập vào kim hành trong cung điện. Thấy Ô Dật cùng Đinh Húc bị 11 con hắc kim thạch đầu cự thú vây công mà chết, Tiêu Nhạc Du vừa rồi đã tỉnh hồi lại. "Lộ hình, ngươi như thế nào tại tòa kim hành trong cung điện?" Tiêu Nhạc Du thần tình kích động hỏi. Giờ phút này, Lộ Thần ngay tại trước mắt hắn, Tiêu Nhạc Du tự nhiên hiểu được. Đến Kim Hành cung điện về sau hắn nghe được hai lần truyền âm cũng không phải là ưu tư quá độ mà xuất hiện nghe nhầm, mà là Lộ Thần thật tại hướng hắn truyền âm. Nói rất dài dòng, Lộ Thần lạnh nhạt đáp lại một câu, không có nói thêm chính mình sự tình, mà dưới mắt cũng không phải đề cập chính mình kinh lịch thời điểm. Ngược lại ngỡ như thế nào bị Vân Diệu quốc người kiềm chế ở. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhạc Du, Lộ Thần hỏi. Tiêu Nhạc Du thở dài một hơi, đem chính mình tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa sau kinh lịch game hai nói. Lộ Thần lặng lặng lắng nghe, rất nhanh biết được Tiêu Nhạc Du tới nay là như thế nào một fan kinh lịch. Đi qua bí địa cửa vào sau, Tiêu Nhạc Du tiến vào một mảnh trong thảo nguyên, nơi đó thiên địa chỉ có nồng đậm thổ thuộc tính linh khí. Tiêu Nhạc Du về sau mới biết được, nay thảo nguyên thực là ngũ hành trong cung điện thổ hành cung điện tại khu vực, giữa thiên địa tự nhiên chỉ có thổ thuộc tính linh khí. Phút chốc vừa tiến vào thảo nguyên, Tiêu Nhạc Du bên cạnh lại xuất hiện một đạo chùm sáng năm màu. Chùm sáng năm màu bên trong người rõ ràng là Diêu Tâm Duyệt. Lộ thần trong lòng nhất động, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt buông xuống chi địa cực kỳ gần, tựa như hắn cùng Vân Diệu Quốc Tú Dụ cùng nhau xuất hiện với hỏa diễm cung điện tại trong biển cát, mà lẫn nhau gần. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tất nhiên là cùng nhau tham dò thảo nguyên. Không lâu về sau, bọn họ sư minh muội hai người gặp Thiên Lang quốc một người võ đạo tu sĩ. Cái này Thiên Lang quốc võ đạo tu sĩ cảnh giới cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt mở dạng. cái này võ đạo tu sĩ chủ động thỉnh cầu cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt đồng hành. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều không có cự tuyệt, dù sao cũng là tại hung hiểm bí địa bên trong, thêm một người lại nhiều một phần lực lượng. Thông qua Thiên Lang quốc tên kia võ đạo tu sĩ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt biết được Lộ Thần cùng Vân Diệu quốc người hoàng tộc đang lúc cử án. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thiên Lang quốc một người võ đạo tu sĩ, ba người kết bạn đồng hành, tiếp tục thăm dò Thảo Nguyên. Sau đó không lâu, Tiêu Nhạc Du ba người tại trong Thảo Nguyên gặp Vân Diệu Quốc ba người Ô Dật, Đinh Húc, Qua Hân. Ô Dật, Đinh Húc, Qua Hân, ba người đều là thiên vị chân cương cảnh giới, mà Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lúc ấy cũng không đột phá cảnh giới, tên kia Thiên Lang Quốc võ đạo tu sĩ cảnh giới cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt một dạng, ba người đều vẫn chỉ là địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới. Song phương trên lệnh cảnh giới cách xa, Tiêu Nhạc Du ba người tự nhiên không phải qua hơn ba người đối thủ. Nếu là tầm thường thời điểm, Qua ba người có lẽ sẽ không làm khó Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Nhưng ở chỗ này hung hiểm bí địa bên trong, lúc nào cũng có thể bạo phát không biết hung hiểm. Mà Qua hơn ba người đều biết, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là trận pháp tông sư phương ấn đô đệ, cái này sư huynh muội đôi người đều tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. Qua hơn ba người đã gặp phải Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, một cách tự nhiên hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt phát ra mời. Lúc đó, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đã đi qua tên kia Thiên Lang quốc võ đạo tu sĩ biết được lộ thần cùng Vân Diệu quốc người hoàng tộc đang lúc cự án. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trực tiếp cự tuyệt Qua Vân ba người mời mà coi như bọn họ không biết lộ thần cùng Vân Diệu quốc người hoàng tộc đang lúc cửu hoán, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cũng sẽ không đáp ứng qua hơn ba người mời. Xem như Phương Ấn Đô đệ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều biết, Phương Ấn thương thế kỳ thật cùng Vân Diệu quốc người hoàng tộc có quan hệ. Có cái này hai tầng liên lụy tại, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tự nhiên sẽ không đáp ứng qua hơn ba người mời. Một bên khác, Tiên Địa Thiên Lang quốc võ đạo tu sĩ cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt chăm chú báo đản, đồng ý Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt quyết định. Vân Diệu, Tiên Lang, Viêm Nguyên, tam quốc quan hệ giữa cũng không hòa thuận mà vì Vân Diệu quốc năm gần đây cường thế, Thiên Lang quốc cùng Viêm Nguyên quốc quan hệ giữa ngược lại tốt hơn một chút. Vân Diệu quốc làm và Thiên Lang quốc, Viêm Nguyên quốc quan hệ lại tương đối khẩn trương. Nếu như đơn độc gặp nhau, qua hơn ba người tất nhiên sẽ đối Thiên Lang quốc cái này võ đạo tu sĩ hạ thủ. Thiên Lang quốc võ đạo tu sĩ trong lòng biết điểm này, một cách tự nhiên cùng Tiêu Nhạc Du, diêu tâm duyệt ý kiến nhất trí. Một phen mời không thành công, qua hơn ba người nhưng không có để Tiêu Nhạc Du bọn họ như vậy định rời đi. Một phương chuẩn bị rời đi, khác một phương nhất định phải ép ở lại, rất nhanh song phương bạo phát chiến đấu. Qua hơn ba người đều là thiên vị chân cương cảnh giới, thực lực tất nhiên là nghiền ép tiêu nhạc du bọn họ. Cùng may tiêu nhạc du cùng Diêu Tâm Duyệt tinh thông cấm chế cùng trận pháp, qua hơn ba người chỉ tại bắt giữ tiêu nhạc du cùng Diêu Tâm Duyệt, cũng không có muốn làm chàng chém giết tiêu nhạc du cùng Diêu Tâm Duyệt tâm tư. Tiên kia Thiên Lang Quốc võ đạo tu sĩ cũng là bị qua hơn ba người tại chỗ chém giết. Sau đó, tiêu nhạc du cùng Diêu Tâm Duyệt bị ép và qua hơn ba người một đạo, một đám chúng nhân cùng nhau thăm dò Thảo Nguyên Qua hơn lợi dụng Diêu Tâm Duyệt tính mạng an nguy đến kiểm chế tiêu nhạc du, tiêu nhạc du không thể không làm qua hơn ba người tận tâm tận lực thăm dò Thảo Uyên. Đương nhiên Tiêu Nhạc Du toàn lực thăm dò thảo nguyên, cũng có thừa cơ tìm kiếm giải cứu chi pháp suy nghi. Lại về sau, mọi người tiểu chưa từng gặp được cái khác mấy cái hướng người. Qua hơn chờ một đám chúng nhân tại trên thảo nguyên thăm dò, cuối cùng phát hiện thổ hành cung điện. Đi qua một phen thăm dò cùng phân tích, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cùng nhau mở ra thổ hành cung điện. Thổ hành cung điện mở ra về sau, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt vốn định trốn vào thổ hành trong cung điện, mượn nhờ thổ hành cung điện đến cùng qua hơn ba người xoay chuyển. Thế nhưng, thổ hành cung điện mặc dù mở ra, nhưng lại không ai cũng có thể bước vào trong đó. Thổ hành cung điện mở ra về sau. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều âm thầm thử một phen, bọn họ đều là vô pháp tiến vào thổ hành cung điện. Rơi vào đường cùng, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chỉ có thể đem lúc trước suy nghĩ coi như thôi, thay cơ hội tới thoát khỏi qua hơn bọn họ. Qua hơn ba người đều không biết rõ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đã âm thầm thử qua muốn đi vào thổ hành cung điện. Sau đó, qua hơn ba người lần lượt nếm thử tiến vào thổ hành cung điện. Ô giật thất bại. Đinh Húc thất bại. Qua hơn thành công. Đi qua mọi người một phen thử. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt lập tức minh bạch, bọn họ sư huynh muội đôi người mặc dù mở ra thổ hành cung điện, nhưng thổ hành cung điện xuất nhập hạn chế vẫn còn, nhất định phải là phù hợp điều kiện người mới có thể tiến vào thổ hành trong cung điện. Qua Hân Sở Dĩ có thể tiến vào thổ hành cung điện, là bởi vì Qua Hân phù hợp xuất nhập thổ hành cung điện điều kiện. Hiển nhiên Qua Hân là tiên tiên tổ linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện thổ thuộc tính công pháp người. Tiến vào thổ hành cung điện sau, Qua Hân tất nhiên là mượn nhờ thổ hành trong cung điện món kia thổ thuộc tính bảo vật điên cuồng tu luyện. Qua Hân kẹt tại Thiên Vị Chân Cương điên phong cảnh giới nhiều năm, mượn nhờ thổ hành trong cung điện thổ thuộc tính bảo vật, hắn cảnh giới đúng là xuất hiện dấu hiệu bùng nổ lại kinh qua một đoạn thời gian tu luyện, qua hơn đúng là đột phá đến nguyên đăng cảnh. Qua hơn đột phá cảnh giới thời điểm, giống như cùng thổ hành cung điện thành lập được thần kỳ liên hệ. Qua hơn mặc dù không hiểu cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, nhưng lại biết được chỗ này hung hiểm bí địa vẫn tồn tại cái khác bốn phía khu vực. Mỗi một cái trong khu vực đều có một tòa tương tự cổ lão cung điện. Khoảng cách thảo nguyên gần đây cung điện khu vực, là Hỏa hành cung điện cùng Kim hành cung điện. Ba người bên trong, Ô Dật cùng Đinh Húc, một cái là Tiên thiên kim linh căn, ngày hôm sau tu luyện kim thuộc tính công pháp. Một cái khác là trước Tiên Hỏa linh căn, ngày hôm sau tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Qua Hân lập tức đem hết thể cáo Tri Âu Dật cùng Đinh Húc bọn họ. Âu Dật cùng Đinh Húc kích động không thôi. Mà đi qua qua hơn một phen, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt dần dần có chỗ suy đoán. Chỗ này hung hiểm bí địa thực là một cái cự đại ngũ hành bát quái đại trận. Này năm tòa cung điện thực là ngũ hành cung điện. Chỉ có linh căn cùng công pháp đều là và ngũ hành cung điện tương xứng hợp người mới có thể tại mở ra cung điện về sau tự do xuất nhập ngũ hành cung điện. Đôi người minh bạch điểm này sau, nhờ ngũ hành cung điện đến thoát khỏi Qua Hân đám người ý nghĩ chỉ có thể triệt để coi như thôi. Qua Hân vốn muốn cho Âu Dật mang theo Tiêu Nhạc Du, Đinh Húc mang theo Diêu Tâm Duyệt. Song Vương chia ra tiến về Hỏa Hành Cung điện cùng Kim Hành Cung điện. Nhưng lúc đó Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều là đã đột phá đến địa vị Lục Trọng Thiên cảnh giới, tiến thêm một bước cựu là Thiên vị chân cương cảnh giới. Nếu như để Ô Dật cùng Đinh Húc phân biệt mang theo Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chia ra hành động, vô cùng có khả năng để Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thoát khỏi bọn họ trừng khống. Còn nữa, tiến về Hỏa Hành Cung điện cùng Kim Hành Cung điện trên đường, còn có thể gặp được cái khác mấy cái hướng người. Nếu là chỉ có một người hộ tống Tiêu Nhạc Du hoặc là Diêu Tâm Duyệt, kết quả là hội như lúc trước tiên kia Thiên Lang quốc võ đạo tu sĩ, có vết xe đổ, qua hơn tự nhiên sẽ không như vậy bước người khác theo gót. Cuối cùng, Qua Hân làm ra quyết định, lưu lại Diêu Tâm duyệt, lấy Diêu Tâm duyệt tánh mạng đến uy hiếp cùng kiểm chế Tiêu Nhạc Du, để Tiêu Nhạc Du theo Âu Dật cùng Đinh Húc tiến về chỗ tiếp theo cung điện. Tiêu Nhạc Du cái này mới không thể không tiếp tục phối hợp qua Hân bọn họ. Sau đó, Âu Dật, Đinh Húc, Qua Hân, ba người không biết rõ như thế nào thương lượng, cuối cùng quyết định lúc trước hướng Kim Hành cung điện tại khu vực. Âu Dật cùng Đinh Húc đều là thiên vị chân cương cảnh giới, nếu không tao ngộ vương cấp thôn thành thú, Ô Dật cùng Đinh Húc hợp lực bên dưới đều có thể biến nguy thành an. Lại có Tiêu Nhạc Du ở một bên chỉ dẫn phương hướng, ba người mới có thể thuận lợi đến Kim Hành chỗ cung điện. Một fan giải thích về sau, Tiêu Nhạc Du muốn nói lại thôi. Tiêu Nhạc Du thực là muốn thỉnh lộ thần nghĩ biện pháp và chính mình cùng nhau đi giải cứu Diêu Tâm Duyệt, nhưng giờ phút này Tiêu Nhạc Du lại là khó mà mở miệng. Vừa đến, Lộ Thần đã liên tiếp 2 lần cứu được bọn họ sư đồ ba người tánh mạng, mà bọn họ lại không có gì có thể dùng để báo đáp Lộ Thần. Thứ hai, qua hơn lúc này đã là nguyên đan cảnh giới, một người địa vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ muốn theo một người nguyên đan cảnh giới võ đạo tu sĩ trong tay cứu người, có thể nói tự tìm tử lộ. Còn nữa, Lộ Thần có thể tiến vào cái này một tòa kim hành trong cung điện. Rất rõ ràng. Lộ Thần là tiên tiên kim linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện kim thuộc tính công pháp. Đi qua qua hơn tại thổ hành trong cung điện tinh lịch, Tiêu Nhạc Du trong lòng biết được, cái này một tòa kim hành cung điện đối Lộ Thần tu luyện cực kỳ hữu ích. Nếu muốn Lộ Thần đi cứu Diêu tâm Duyệt, chẳng khác nào để Lộ Thần từ bỏ lần này cực kỳ khó được tu luyện kỳ ngộ. Sau khi nghe xong về sau, Lộ Thần nhíu mày, âm thầm suy nghĩ. Giờ này khắc này, hắn sao lại nhìn không ra Tiêu Nhạc Du tâm tư. Hồi tưởng bí địa cửa vào tình hình trước mắt, Vân Diệu Quốc người tới hướng Hồng Thiên Mâu bọn họ yêu cầu chính mình. Nay Hồng Thiên Mâu, nô chính dương Hàng y Di lộ, ba người cuối cùng sợ dĩ ra mặt và Vân Diệu Quốc người đối kháng, thực là do ở phương ấn nguyên nhân. Mà khi tiến vào hung hiểm bí địa trước đó, phương ấn đã từng hướng hắn đã thỉnh cầu một fan, để hắn chiếu ứng nhiều hơn Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Hắn lúc ấy đáp ứng xuống. Một fan suy nghĩ, Lộ Thần trong lòng có quyết định. Diêu Tâm Duyệt, phải cứu. Chương 572, lại một cái thỉnh cầu. Làm ra quyết định sau, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhạc Du, Lộ Thần quả quyết nói, "Chúng ta cùng đi thổ hành châu cung điện chiếu cố này Vân Diệu Quốc qua nhưng việc này trước hết chuẩn bị một phen. Lời vừa nói ra, Tiêu Nhạc Du thần tình kích động, ấp úng nửa ngày, lại không biết muốn nói gì chuyện để diễn tả chính mình đối lộ thần lòng biết ơn. Hắn hơi hơi không người, trọng trọng địa hướng lộ thần điểm gật đầu, lấy đó chính mình đối lộ thần lần này quyết định tán đồng cùng cảm kích. Hắn cùng lộ thần có qua một đoạn tiếp xúc, biết lộ thần là một cái trọng cam kết người. Đã lộ thần đã đáp ứng, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đi giải cứu Diêu Tâm Duyệt. Lộ thần nói muốn chuẩn bị một phen, Tiêu Nhạc Du không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nếu như lộ thần lập tức cùng hắn cùng đi thổ hành cung điện, Tiêu Nhạc Du ngược lại sẽ nghĩ bọn họ giải cứu Ra Diêu Tâm Duyệt thời cơ xa vời. Lộ Thần không nói thêm gì nữa, nhưng thần suy nghĩ. Tiêu Nhạc Du nín hơi ngân thần, kiên nhẫn chờ ở một bên. Kim Hành Trú Cung điện liên tính lại. Tuần tự thăm dò qua Hỏa Diễm Cung điện, Cổ Thụ Cung điện, Thủy Hành Cung điện cùng Kim Hành Cung điện, giờ phút này, Lộ Thần biết do Ngũ Hành Cung điện thần kỳ cùng tương đại. Có thể tự do xuất nhập Ngũ Hành Cung điện võ đạo tu sĩ, tất nhiên là cùng Ngũ Hành Cung điện thuộc tính tương xứng hợp, tự nhiên mà vậy có thể mượn nhờ Ngũ Hành Cung điện thi triển ra cường đại uy lực. Thí dụ như Sở Nhược Nam, bản thân là thiên vị chân cương cảnh giới, nhưng mượn nhờ mượn Cổ Thụ Cung điện, có thể tùy tiện chém giết vương đống cùng La Côn, càng là không sợ nguyên đan cảnh giới cường giả. Thí dụ như Thái Vũ, chỉ có thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng mượn nhờ thủy hành cung điện, có thể thi triển 27 đạo thủy long ngâm chói buộc chặt bát chảo vương cấp yêu thú. Lại thí dụ như hắn chính mình, bản thân là chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng mượn nhờ kim hành cung điện, có thể trong chớp mắt ngưng luyện ra 11 con hắc kim thạch đầu cự thú, tùy tiện chém giết ô giật cùng đinh húc. Mà này qua hân đã từ thiên vị chân cương đỉnh phong đột phá đến nguyên đan cảnh giới, bản thân cảnh giới viễn siêu sở nhược nam cùng Thái Vũ. Qua Vân lại mượn trợ thủ hành cung điện, thi triển ra uy lực sẽ chỉ càng thêm cường đại, thậm chí có thể đối kháng nguyên đan phía trên. Bản chính mình cùng Tiêu Nhạc Du hai người căn bản vô pháp giải cứu diêu tâm duyệt giây lát lộ thần trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ánh sáng tâm niệm nhất động hắn thân ảnh đột nhiên biến mất tiêu nhạc du không cảm thấy kinh ngạc trong lòng biết lộ thần đây là tiến vào kim hành trong cung điện kim hành trong cung điện lộ thần một bên mượn nhờ kim thuật tính bảo vật ngưng thần cảm giác toàn bộ hắc sắc bãi đá một bên suy nghĩ như thế nào mang đi trước mắt cái này kim thuộc tính bảo vật không bao lâu hắn thần sắc nao nao giờ phút này hắc sắc bãi đá bên trong lại có không ít hắn quen thuộc thân ảnh những này thân ảnh rõ ràng là lúc trước hắn tại thủy hành chỗ cung điện gặp phải thái vũ liên dung man bọn họ thời gian hướng phía trước quay lại Ngay tại Tiêu Nhạc Du, Âu Dật, Đinh Húc ba người đến Hắc Sắc Bãi đã thời điểm đầm nước thủy hành trong cung điện đang tại dốc lòng tu luyện bên trong Thái Vũ một thân bình ổn địa khí hơi thở ba động đột nhiên hỗn loạn rất tới Thái Vũ mở ra tầm mắt đại mi cao lại trợn nàng báo nguyên thủ nhất tĩnh tâm ngưng thần y đồ lần nữa tiến vào dốc lòng tu luyện trạng thái hồi lâu nàng không chỉ có không cách nào lại lần tiến vào dốc lòng tu luyện trạng thái trong lòng ngược lại mạc danh lo nghĩ cung khủng hoảng phảng phất tử thần đang từ nàng nhìn không thấy địa phương lặng yên gần tới theo thời gian trôi qua trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng máy liệt. Nàng tâm niệm nhất động, mượn nhờ thủy thuộc tính bảo vật cẩn thận cảm giác thủy hành cung điện phụ cận, nhưng mà bốn phía cũng không xuất hiện bất kỳ dị thường. Nàng lại mở rộng phạm vi, cảm giác toàn bộ đầm nước, vẫn không có phát hiện. Như thế nào dạng này? Thái Vũ trong ánh mắt hiện ra một vòng nghi hoặc. Chợt nàng giống như là nghĩ đến cái gì, nghi hoặc đột nhiên đang lúc biến mất hầu như không còn, khủng hoảng cùng lo lắng tràn đầy trong mắt. Tỷ tỷ gặp nạn. Thái Vũ than nhẹ một tiếng, thân sắc vô cùng nóng nảy. Nàng cung thái phong là song bảo thai tỷ muội, vốn là huyết mạch tương liên, mà các nàng tu luyện công pháp cũng có chút đả thủ, công pháp đột phá có thể không ngừng tăng cường các nàng tỷ muội đang lúc huyết mạch liên hệ thời khắc này tình hình, thải vũ dù chưa tự mình trải qua, nhưng lại từng nghe nói một lần. một lần kia nàng đơn độc rời đi băng phong thành, tiến bảo toái không sơn mạch chỗ sâu trải qua nguy hiểm, rút cuộc xa vào cự đại nguy cơ bên trong. lúc đó còn tại băng phong thành thải phong tiệu cùng lúc trước nàng một dạng, đang tại một gian trong phòng tu luyện dốc lòng tu luyện. nhưng mà thải phong đột nhiên mạc danh mất đi tâm hồ yên bình, cả người bị ép thoát ly dốc lòng tu luyện trạng thái, trong lòng còn có một luồng không biết khủng hoảng cùng lo lắng đạn sinh ra, liền như là tự thân đột nhiên xa vào cự đại nguy cơ bên trong. mà khi đó hàn y diễm lộ tỏa chấn băng phong thành. Thải Phong thân ở bằng phong thành tu lớn thất, sao lại tao ngộ nguy hiểm? Cái này rất không hợp với lẽ thượng. Thải Phong tưởng không hiểu vì sao, thế là liền đem tự thân đủ loại biến hóa cùng cảm thụ cáo tri Hàn Y Liễu. Hàn Y Liễu trầm tư một phen sau, lập tức xác định, đơn độc ra ngoài Thải Vũ gặp nguy hiểm. Chợt, Hàn Y Liễu mang theo Thải Phong cùng nhau đi tới Toái Không Sơn mạch chỗ sâu, cuối cùng thành công giải cứu xa vào trong nguy cấp Thải Vũ. Những chuyện này đều là Thải Vũ sau đó biết được, cũng không tự mình trải qua, là lấy mặc danh theo tu luyện trong trạng thái rời khỏi, nàng không có lập tức nghĩ đến loại khả năng này. Mà giờ khắc này, Thải Vũ xác định, chính mình tỷ tỷ Thải Phong hẳn là gặp cự đại nguy cơ. Chỉ là Thải Vũ mặc dù xác định Thải Phong gặp nguy cơ, nhưng lại vô pháp xác định Thải Phong cụ thể phương vị. Nàng có thể mượn thủy hành trong cung điện thủy thuộc tính bảo vật cảm giác toàn bộ đầm nước. Thải Vũ biết, Thải Phong cũng không tại mảnh này đầm nước bên trong. Trầm tư một phen, Thải Vũ mượn nhờ thủy hành cung điện liên hệ liệt súng cùng tần man bọn họ. Thải Phong gặp được nguy hiểm, Thải Vũ một người chưa hẳn có thể giải quyết, nàng tự nhiên muốn nhiều tìm một chút trợ thủ. Tựa hồ biết rõ chỗ này hung hiểm ý địa, có lẽ tìm hắn hỗ trợ, có thể biết tỷ tỷ cụ thể phương vị. Thải Vũ than nhẹ một tiếng, trong đầu chớp tắt qua một đạo thân ảnh. Chờ đến Liễn Sung cùng Tần Man bọn họ tụ đến, Thải Vũ mang lên thủy hành trong cung điện thủy thuộc tính bảo vật, dọc theo lộ thần rời đi đường tắt tiến về kim thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa. Hắc sắc bại đá bên trong, nơi này thôn thạch thú thực sự nhiều lắm, coi như chúng ta bảy người hợp lực thăm dò hắc sắc bại đá cũng ngăn không được vô cùng vô tận thôn thạch thú, luôn có kiệt lực một khác. Liễn Sung kết thúc vận công khôi phục, nhìn về phía Thải Vũ, hỏi ý kiến, ngươi xác định hắn nhất định sẽ tại mảnh này hắc sắc bài đá bên trong một chỗ. Thần Man bọn họ cũng là nhìn về phía Thái Vũ. Bọn họ sở dĩ đáp ứng hiệp trợ Thái Vũ, thứ nhất là bởi vì mượn nhờ Thái Vũ chỉ dẫn, bọn họ Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên quốc người đều thu hoạch đại lượng thủy thuộc tính thiên tài địa bảo. Nếu là cự tuyệt rất thải vũ thỉnh cầu, bọn họ Viêm Nguyên quốc cùng Thiên Lang quốc người chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Thứ hai thủy trạch chi đã có thể bị bọn họ thăm dò 10 phần chín dừng lại thêm hướng đầm nước bên trong cũng không bằng cái khác thu hoạch. Coi như không có thải vũ thỉnh cầu, bọn họ cũng phải rời đi thủy trạch chi đi hướng cái khác chỗ thăm dò một phen. Châm ngâm một lát, thải vũ nữ khí khẳng định nói, mảnh này hắc sắc bãi đá kỳ thật cùng đầm nước rất giống, đầm nước thiên địa chỉ có thủy thuộc tính linh khí, mảnh này bãi đá chỉ có kim thuộc tính linh khí. Hắn là tiên thiên kim linh càn ngày hôm sau lại tu luyện thủy thuộc tính công pháp mảnh này bãi đá đối với hắn mà nói tựa là một chỗ khó được tu luyện tiên đường ta nếu là hắn nhất định sẽ tại mảnh này bãi đá bên trong mở ra một cái tạm thời đọp phủ, tâm vô bảng vụ tu luyện thải vũ như thế xác định còn có một nguyên nhân là lộ thần hướng nàng yêu cầu qua đến đây nơi đây an toàn đường tắt đã ngươi xác định hắn ngay tại mảnh này hắc sắc bãi đá bên trong vậy chúng ta liền tiếp tục tìm kiếm đi liên sung cùng tần man bọn họ hơi hơi gật đầu còn lại nguyên quốc cùng thiên quốc người đều là lấy liên cùng tần man như thiên lôi sai đầu đánh đó liên cùng tần man làm ra quyết định bọn họ đều không có có ý kiến mảnh này bãi đá cùng đầm nước tương tự bãi đá bên trong có thể hay không cũng có rất nhiều kim thuộc tính thiên tài địa bảo nói không chừng bãi đá bên trong còn có một tòa cổ lão cung điện viên nguyên quốc cùng thiên lang quốc những người khác nghị luận không thôi liễu sung cùng tần man hung hăng chừng riêng phần mình dưới trướng một chút thải vũ giờ phút này chính lo lắng thải phong an nguy, bọn họ viên nguyên quốc cùng thiên lang quốc người đã đáp ứng trợ giúp thải vũ giải cứu thải phong tự nhiên để giải cứu thải phong đầu mục mục đích coi như những này dưới trướng muốn đang tìm kiếm lộ thần thời điểm tiện đường ngắt lấy một chút kim thuật tính thiên tài địa bảo Việc này đặt ở tâm lý liền tốt, nói ra chẳng phải là để Thải Vũ nghĩ bọn họ càng để ý tầm bảo cùng trải qua nguy hiểm. Viên Nguyên Quốc cùng Thiên Lang quốc bốn ý người biết đến nhóm người mình nói không lợi nên nói đều vội vàng ngậm kín miệng, sắc mặt ngượng ngùng nhìn về phía Thải Vũ. Nghe Viên Nguyên quốc cùng Thiên Lang quốc người nghị luận, Thải Vũ lại là trong ánh mắt đống nhiên sáng lên. Các ngươi nói đúng, cái này nhất phiến thạch lầm cùng đầm nước tương tự, nói không chừng bãi đá trung ương tiểu có một tòa cổ lão cung điện. Thải Vũ kích động nói, nàng ngượng nhờ thủy hành cung điện cảm giác toàn bộ đầm nước, biết được thủy hành cung điện vào chỗ hướng đầm nước trung ương, mà bãi đá cùng đầm nước ngoại trừ thiên địa linh khí thuộc tính khác biệt bên ngoài. Địa phương khác đều cực kỳ tương tự, là lấy mọi người nghị luận không chỉ có không có làm tức giận Thải Vũ, ngược lại lệnh Thải Vũ trong lòng làm ra một cái to gan suy đoán. Hắn có lẽ ngay tại bãi đá trung ương, chúng ta hướng bãi đá trung ương chỗ thăm dò. Thải Vũ nói, chúng ta đã lạc mất phương hướng, căn bản không biết nơi nào là bãi đá trung ương. Liên Dung cùng Tần Man lắc đầu thở dài. Đúng lúc này, một đạo kim quang không biết do từ chỗ nào kích xạ mà đến, bỗng nhiên xuất hiện tại Thải Vũ, Liệt Dung, Tần Man bọn họ trước mắt, kim quang một trận biến ảo, hiện ra một tấm lạnh lùng khuôn mặt, rõ ràng là lộ thần. Lộ thần, lộ Minh, mọi người kinh hô không thôi. Thải Vũ thần tình kích động. Lộ Thần nhíu mày, cẩn thận đánh giá mọi người thần sắc một chút, các người đang tìm ta. Liên Sung cùng tần Man bọn người hơi hơi gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía thải Vũ, hướng Lộ Thần ra hiệu, chính thức muốn tìm tới nơi đây người là thải Vũ. Nam nào, nào, Lộ Thần nhìn về phía thải Vũ, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không biết rõ cái này nữ nhân vì sao tìm tới nơi đây. Phải biết, đầm nước bên trong thủy hành cung điện đối thải Vũ mà nói là một chỗ khó được tu luyện bảo địa. Tỷ tỷ gặp nạn. Thái Vũ thần sắc lo lắng, không đầu không đuôi nói, làm sao ngươi biết ngươi tỷ tỷ gặp nạn? Lộ Thần nhíu mày hỏi, ức chế trong lòng lo lắng. Thải Vũ giải thích nói, ta cùng tỷ tỷ tu luyện một môn đặc thù công pháp, có thể lẫn nhau cảm giác. Ta tại thủy hành trong cung điện lúc tu luyện, đột nhiên mất đi tâm hồ yên bình, cả người trong lòng sinh ra mạc danh khủng hoảng. Trước kia ta xa vào hung hiểm bên trong, tỷ tỷ tựa là như thế, tỷ tỷ nhất định là gặp cự đại nguy hiểm. Ngươi hiểu được mở ra đầm nước bên trong cổ lão cung điện, khẳng định biết được hung hiểm bí địa bên trong rất nhiều bí mật, ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn về phía kim sắc người, Thải Vũ thỉnh cầu đạo, lộ thân mày nhăn lại. Hắn vừa mới đáp ứng Tiêu Nhạc Du, muốn đi giải cứu Diêu Tâm Duyệt, nào ngờ Thải Vũ đúng là tìm được hắc sắc bài đá. Thỉnh cầu hắn đi giải cứu Thái Phong. Chương 573, nóng dục chi địa. Mới vào Thiên Ý vụ Trướng thời điểm, Lộ thân đến từ Hùng Định, Nô Hách, Thái Phong, Thái Vũ bốn người tạm thời xây dựng tham dò trong đội ngũ. Mới đầu Hùng Định, Nô Hách, Thái Phong, Thái Vũ, bốn người đối với hắn đều là không có an hảo tâm. Hùng Định bốn người mặc dù chủ động mời hắn đến tạm thời trong đội ngũ, nhưng bốn người lại là muốn bắt Lộ Thần làm dò đường phá hôi. Mà tại Lộ Thần dò đường trong lúc đó, Thái Phong đưa cho rất nhiều thiện ý nhắc nhở. Tại mọi người gặp được thôn thạch thú thời điểm, Hùng Định cùng Nô Hách chuẩn bị lấy Lộ Thần cánh mạng làm mồi nhử đến chém giết rất nhiều thôn thạch thú. Thải Phong lúc ấy cực lực phản đối, hy vọng bảo đảm lộ thần nhất mệnh, chỉ là Hồng Định cùng Ngô Hách căn bản không có để ý tới Thải Phong phản đối, cuối cùng trực tiếp triển khai hành động. Về sau tại khôn càn cảnh một chỗ trong hồ nước, Hồng Định cùng Ngô Hách tính kế Thải Phong cùng Thải Vũ, lộ thần là cứu được Thải Phong cùng Thải Vũ nhất mệnh. Kể từ đó, hắn xem như cùng Thải Phong, Thải Vũ thanh toàn xong. Dưới mắt hắn cần nghĩ biện pháp giải cứu Diêu Tâm duyệt, tự nhiên có thể cự tuyệt rất Thải Vũ thỉnh cầu. Nhưng mà chấm ngâm một phen, lộ thần nhưng không có lập tức tỏ thái độ. Đi theo ta chỉ dẫn, các ngươi có thể yên ổn đến bãi đá trung lương. Nói xong về sau, Kim sắc mặt người phiêu động hướng bãi đá chỗ sâu. Mượn nhờ Kim hành trong cung điện Kim thuộc tính bảo vật, hắn có thể cẩn thận cảm giác toàn bộ hắc sắc bãi đá, liền như là chỗ này hắc sắc bãi đá chủ nhân. Muốn tại hắc sắc bãi đá bên trong tìm ra một đầu đến bãi đá trung ương an toàn đường tắt, với hắn mà nói, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Thải Vũ, Liệt Dung, Tần Man bọn họ thân ảnh chớp động, nho nhau, nhau đuổi theo Kim sắc mặt người. Một canh giờ sau, Thải Vũ, Liệt Dung, Tần Man bọn họ đi theo Kim sắc mặt người yên ổn đến Kim hành chỗ cung điện. Lộ Thần cùng Tiêu Nhạc Du đứng tại Kim hành cung điện bên ngoài, cùng nhau nênh đón Thải Vũ, Liệt Dung, Tần Man bọn họ. Mà tại chỉ dẫn Thải Vũ. Liệt Dung, Tần Man đám người thời điểm, Lộ Thần đã xem Thải Vũ đám người ý đồ đến cáo chi tiêu Nhạc Du. Nhìn thấy Thải Vũ, Liệt Dung, Tần Man bọn họ đến Kim Hành chỗ cung điện, Tiêu Nhạc Du cũng không cố ý bên ngoài. Mà đối Lộ Thần hội lựa chọn ra sao? Tiêu Nhạc Du không có bất kỳ cái gì dị nghị, hắn biết Lộ Thần đã đáp ứng đi cứu Diêu Tâm Duyệt, Tiêu Nhất định sẽ nói đến làm đến. Chú ý tới Tiêu Nhạc Du, Thải Vũ trong mắt hơi hơi sáng lên. Nàng biết Phương ấn là trận pháp tông sư, Tiêu Nhạc Du thân là Phương ấn đệ tử thân truyền, tự nhiên cũng tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. Nếu như mình có thể mời được Tiêu Nhạc Du đồng loạt ra tay. Giải cứu gia thải phong năm chắc liền sẽ lớn hơn một chút. Dưới mắt thải Vũ lại là không biết rõ, Tiêu Nhạc Du cũng là thỉnh lộ thần đi cứu người, mà lộ thần đã đáp ứng Tiêu Nhạc Du. Lần này tham dò hung hiểm bí địa, Phương Tông sư đã đáp ứng cùng Tam Thành người một nói. Ngươi thân là Phương Tông sư đệ tử thân truyền, tự nhiên cũng cùng chúng ta Tam Thành người là một đạo. Ta tỷ tỷ hiện tại gặp nạn, yêu cầu ngươi ra tay giúp đỡ, tiếp xuống hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta một chỗ hành động." Thải Vũ nói thẳng. Tiêu Nhạc Du cười cười. Nếu như Diêu Tâm Duyệt không có gặp được nguy hiểm, hắn tự nhiên không ngại trợ giúp Thải Vũ đi giải cứu thải phong. Làm sao?" Thải Vũ đại mi hơi nhíu. Ngươi không nguyện ý, Thải Vũ cô nương, không phải ta không nguyện ý, mà là dưới mắt ta cần kiệt lực cứu ta sư muội tính mạng, thực sự phân thân pháp thuật. Tiêu Nhạc Du cười khổ nói, lời vừa nói ra, Liệt sung cùng Tần Man chờ người đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Nhạc Du cùng Thải Vũ đúng là đều muốn cứu người, mà Tiêu Nhạc Du cùng Thải Vũ đúng là đều có tìm lộ thần đi cứu người dự định. Nghĩ đến cái này, Liệt Xung cùng Tần Man đám người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía lộ thần, càng phát giác lộ thần thần bí. Nào nào, Thải Vũ nhìn Tiêu Nhạc Du một chút, lập tức nàng vừa nhìn về phía lộ thần, những mày hỏi ý kiến, ngươi đã đáp ứng hắn rồi. Lộ thần lạnh nhạt gật đầu. Thải Vũ sắc mặt biến hóa, vô luận lộ thần tại Phương ấn Sơn cốc thời điểm xảy ra chuyện gì, Thải Vũ đã biết được lộ thần cùng Phương ấn sư đồ tam người quan hệ không ít. Dưới mắt Diêu Tâm duyệt gặp nạn, Tiêu Nhạc Du đến đây thỉnh cầu lộ thần đi hỗ trợ, lộ thần tự nhiên sẽ đáp ứng. Thải Vũ trong lòng biết điều này, còn muốn biết do còn cố hỏi một phen, là nghĩ nhìn xem lộ thần ra sao thái độ. Lộ thần quả quyết đáp lại, hiện nhiên là muốn chuẩn bị trước cứu Diêu Tâm duyệt. Nàng tỷ tỷ hiện tại tình hình nguy cơ, nếu như Tiêu Nhạc Du cùng lộ thần đi trước cứu Diêu Tâm duyệt, tỷ tỷ liền có thể hội vẫn là hướng chỗ này hung hiểm bí địa bên trong. Chợng ngâm một phen, Thái Vũ hướng Lộ Thần truyền âm nhập mật nói tại khôn cảnh cảnh này, một chỗ trong hồ nước xảy ra chuyện gì, ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Ta cùng Tỷ Tỷ đều là băng thanh ngọc khiết chi thân, ngươi muốn đối ta cùng Tỷ Tỷ phụ trách. Nếu như ngươi trước cứu ta Tỷ Tỷ, trong hồ nước phát sinh sự tình ta có thể không truy cứu nữa. Ta tự nhiên nhớ rõ, ta cứu được các ngươi tỷ muội tánh mạng, ngươi lại đối ta kêu đánh têu giết." Lộ Thần lãnh đạm nói. Hắn không nghĩ chính mình thua thiệt Thái Phong cùng Thái Vũ. Lúc đó nếu không có Thái Phong ngăn cản, Thái Vũ đã đối với hắn ra tay gác hiện nay Thải Vũ lại cầm việc này đến áp chế hắn trước cứu Thải Phong, hắn sao lại phản ứng Thải Vũ cố tình gây sự? Đối ngươi kêu đánh kêu giết người là ta, ta tỷ tỷ không có như thế. Nàng hiện tại gặp được nguy hiểm, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Thải Vũ van xin cầu đạo. Lộ Thần như mày. Thải Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, theo chính mình vòng chữ vật bên trong lấy ra một vật. Xanh biết màu sắc quang mang đột nhiên tỏa ra, kim hành chỗ cung điện tiêu tán ra nồng đậm thủy thuộc tính linh khí. Đây là thủy hành trong cung điện thủy thuộc tính bảo vật. Thải Vũ bưng lấy thủy thuộc tính bảo vật, nhìn về phía Lộ Thần nói chỉ cần ngươi chịu trước cứu ta tỷ tỷ, ta có thể đem nó giao cho ngươi. Ánh mắt nhìn về phía Thải Vũ trong tay thủy thuộc tính bảo vật, lộ thần trong lòng nhất động. Hắn đang suy nghĩ như thế nào lấy đi kim hành trong cung điện kim thuộc tính làm bảo vật, mà Thải Vũ đã đem thủy thuộc tính bảo vật mang ra thủy hành cung điện. Lúc trước Sở Nhược Nam đem một thuộc tính bảo vật xuất ra cổ thụ cung điện, toàn bộ trong rừng rậm một thuộc tính linh khí kịch liệt biến mất. Lộ thần trong lòng biết ngũ hành bắt quái đại trận chính dựa theo ngũ hành tương sinh lý lẽ vận chuyển, ngũ hành như ngũ hoàng, một vòng giữ một vòng. Nếu như đống nhiên mất đi nào đó một vòng, có lẽ chỗ này hung hiểm bí địa sẽ có biến đổi lớn phát sinh. Bởi vậy hắn lại để cho Sở Nhược Nam đem một thuộc tính bảo vật đưa về cổ thụ trong cung điện. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần hỏi ý kiến, các ngươi rời đi thủy hành cung điện đã bao lâu? 7 ngày. Thải Vũ đáp. Lộ Thần khẽ hước cằm, lập tức nhíu mày trầm tư. 7 ngày thời gian, nay một chỗ đầm nước bên trong thủy thuộc tính linh khí sớm đã biến mất hầu như không còn. Ngũ hành bát quái đại trận lấy ngũ hành tương sinh lý lẽ vận chuyển, hiện nay thiếu một vòng, theo đạo lý, ngũ hành bát quái đại trận đem vô pháp vận chuyển bình thường mới đúng. Nhưng trước đây 7 ngày thời gian, hạ tại kim hành trong cung điện lúc tu luyện, đồng thời không nhận thấy được ngũ hành bát quái đại trận xuất hiện bất kỳ chỗ gì thường. Hiện nay cổ linh lung còn đang say giấc hắn mặc dù có lòng muốn hướng hỏi thăm cổ linh lung một phen, lại là không có thời cơ. Chầm tư chốc lát, lộ thần trong lòng âm thầm nghĩ, hung hiểm bí điệu bên trong ngũ hành bắt quái trong đại trận có lẽ còn chất chứa có cái khác bí mật không muốn người biết, là lấy lệnh ngũ hành bắt quái đại trận cho dù mất đi một vòng cũng không trở thành hỏng mất. ngũ hành tương sinh, một vòng giữ một vòng. giờ phút này mất đi một vòng, ngũ hành bắt quái đại trận sẽ không như vậy sụn đổ, mất đi càng nhiều ngũ hành bảo vật, ngũ hành bắt quái đại trận một dạng sẽ không như vậy hỏng mất. hắn một mực suy nghĩ như thế nào lấy đi kim thuộc tính bảo vật, nhưng từ đầu đến cuối không có tiến triển. Không nghĩ tới Thải Vũ người không biết không sợ cử động, ngược lại để hắn tìm được mang đi kim thuộc tính bảo vật biện pháp. Nói một chút ngươi tỉ tỉ sự tình. Lộ thân hỏi ý kiến, ngươi có phải hay không đã sớm đang chờ ta xuất ra thủy thuộc tính bảo vật? Thải Vũ vắn hận nói, Lộ Thần trước đó căn bản không biết do Thải Vũ đã xem thủy thuộc tính bảo vật mang ở trên người, sao lại một mực tính toán Thải Vũ vòng chữ vật bên trong cái này thủy thuộc tính bảo vật. Hắn sở dĩ cấp Thải Vũ một cái mở miệng thời cơ, thực là do ở phải cứu Diêu Tâm duyệt, nhất định phải có càng nhiều nhân cùng tiến đến. Lúc trước hắn mượn nhờ kim hành cung điện cảm giác toàn bộ hắc sắc bài đá chính là muốn tìm tới còn tại Hắc Sắc Bãi Đá bên trong tam thành người, cùng Viêm Nguyên Quốc, Thiên Lang Quốc người. Ma Liên Sung cùng Tần Man bọn họ đã đáp ứng trước Thải Vũ, muốn đi cứu Thải Phong. Giờ này khắc này, hắn như mời Liệp Sung cùng Tần Man bọn họ đi cứu Diêu Tâm Duyệt, cũng chỉ có thể chờ đến cứu ra Thải Phong về sau mới được. Còn nữa, Tiêu Nhạc Du hiện nay tại Hắc Sắc Bãi Đá, Vân Diệu Quốc qua hơn thì tại thổ Hành Chỗ Cung Điện. Nay qua hơn ngoài tầm tay với, vô pháp biết được Kim Hành Chỗ Cung Điện cụ thể tình hình, mà Vân Diệu Quốc người lại nhất định phải lại Tiêu Nhạc Du tới mở ngũ hành cung điện chỉ cần tiêu nhạc du một khắc không lấy đối lập tình thế xuất hiện tại qua hơn trước mặt diêu tâm duyệt liền sẽ không có trở ngại cân nhắc lợi hại một phen trước cứu thải phong không phải là không thể được nếu muốn sớm một chút cứu ra ngươi tỷ tỷ tỷ lập tức đưa ngươi biết đến hết thể nói cho ta biết lộ thần đạo không có muốn cùng thải vũ làm nhiều giải thích dự định đề cập thải phong an nguy thải vũ biến sắc không còn cùng lộ thần đưa khí ta chỉ biết là tỷ tỷ có nguy hiểm thải vũ chán nản nói ngươi không biết ngươi tỷ tỷ hiện tại thân ở nơi nào lộ thần sắc mặt khó coi nhưng nếu không có cụ thể phương vị, bọn họ cũng chỉ có thể tại hung hiểm bí địa bên trong một chút xíu tìm kiếm thải phong tung tích, mà cái này không khác Vu Đại Hải tìm trầm. Mặc dù diêu tâm duyệt trong thời gian ngắn không bằng hung hiểm, nhưng thời gian kéo dài thêm tiểu khó nói. Nghĩ lại, lộ thần giật mình tới. Nếu như Thải Vũ biết được thải phong cụ thể phương vị, chỉ sợ sớm đã mang theo liệt xung cùng tần man bọn họ phóng đi giải cứu thải phong, làm thế nào có thể đi tới nơi này hắc sắc bãi đá bên trong lùi lại trợ giúp của hắn? Thải Vũ thần sắc bối hơi chút trầm ngâm, lộ thần phân tích nói, ngươi có thể mượn nhờ thủy hành cung điện cảm giác toàn bộ thủy trạch chi địa, tất nhiên biết thải phong không tại đầm nước bên trong. Ta mượn nhờ Kim Hành Cung Điện cảm giác hát sắc bài đá thời điểm cũng không có phát hiện Thải Phong tung tích. Kể từ đó, Thải Phong chỉ có thể tại cái khác khu vực. Thải Vũ gật đầu, lộ thần phân tích rất hợp lý. Ngươi đã có thể cảm giác được ngươi tỷ tỷ gặp được nguy hiểm, thử một chút có thể hay không đủ cảm giác được nàng đến tuột cùng là gặp loại nào nguy hiểm. Lộ Thần đề nghị. Thải Vũ vội vàng ngồi xếp bằng, vận công lương thần cảm ứng. Thải Vũ cùng Thải Phong có thể đi qua công pháp mà xa xôi cảm giác lẫn nhau, tất cả mọi người hơi cảm thấy thần kỳ, yên lặng yên lặng nhìn trông chờ. Hồi lâu, Thải Vũ đột nhiên mồ hôi rơi như mưa. Sắc mặt một trận tái nhợt, trên người cương khí ba động cùng tinh thần lực ba động đúng là trong nháy mắt kịch liệt hạ xuống. Nàng xem như gặp một cái vô hình công kích, thủ nghiêm trọng tương thế. Trong lòng mọi người lâm nhiên, xem ra thải Vũ cùng thải Phong mượn nhờ công pháp cảm giác lẫn nhau tồn tại cự đại phong hiểm. Tỷ tỷ nơi ở rất là nóng rực, tựa như có một vòng thái dương tại thiêu nướng tỷ tỷ. Thải Vũ thần sắc suy yếu nói, ta chỉ có thể cảm ứng một cái trước mắt, vô pháp cảm giác được càng nhiều. Nóng dục chi địa. Lộ thần trong lòng nhất động. Bài đá là kim hành cung điện tại khu vực, giữa thiên địa tràn đầy kim thuộc tính linh khí, đồng thời không nóng chi địa. Đầm nước là thủy hành cung điện tại khu vực. Giữa thiên địa tràn đầy thủy thuộc tính linh khí, cũng không nóng dục chi địa. Dương Dẩm là một hành cung điện tại khu vực, giữa thiên địa tràn đầy mộc thuộc tính linh khí, đồng dạng không có nóng dục chi địa. Sa Hải là hỏa hành cung điện tại khu vực, giữa thiên địa tràn đầy hỏa thuộc tính linh khí, toàn bộ Sa Hải đều là nóng dục chi địa. Hỏa hành cung điện tiêu tán ra trí dương chi hỏa, liền như là một vòng thái dương giấu ở Sa Hải trung ương phía dưới. Thải Phong hẳn là tại Sa Hải trung ương, mà gần Hỏa Diễm cung điện. Chương 574, Triệu Tập Các phương. Một fan suy nghĩ, Lộ Thần xác định Thải Phong lúc này phương vị, lập tức hướng Thải Vũ nói ta biết người tỷ tỷ hiện tại thân ở nơi nào. Thải Vũ sững sờ ngơ ngác một chút, thanh tịnh đôi mắt chăm chú nhìn lộ thần, xác định lộ thần không có qua loa nàng ý tứ, nàng khuôn mặt tái nhợt hiện ra một vòng kích động. Tỷ tỷ người ở chỗ nào? Thải Vũ vội vàng hỏi. Một mảnh Sa Hải nóng dực chi địa lộ thần báo chi tiết đạo, nhưng không có hướng Thải Vũ giải thích cặn kẽ. Giải thích cặn kẽ một phen sẽ chỉ lãng phí thời gian, mà Thải Vũ bọn họ cho dù biết Sa Hải tình huống tận kẽ, đám người cũng vô pháp vòng qua hắn trực tiếp tìm đến Diễm Cung Điện tại khu vực. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Thải Vũ than nhẹ một tiếng, lập tức thần sắc mong đợi nhìn về phía lộ thần ở một bên liệt sung cùng tần man nhìn chăm chú một chút, đôi người trong ánh mắt đều là chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên, chợ đôi người chuyển qua ánh mắt, thật sâu nhìn lộ thần một chút. Thải vũ vừa mới nói, bọn họ viêm nguyên quốc cùng thiên lang quốc người đều nghe được rất là rõ ràng, nhưng đám người ai cũng vô pháp dùng cái này đến xác định thải phong phương vị. lộ thần lại là rất nhanh chịu căn cứ thải vũ nói, xác định thải phong phương vị. thiên lang quốc cùng viêm nguyên quốc trong lòng mọi người âm thầm sợ hai thán phục lộ thần thủ đoạn, xác định thải phong vị, lộ thần một chút suy nghĩ, rất nhanh có quyết định, nói với mọi người, trước cứu thải phong trên đường tập hợp tam thành người cùng thiên lang quốc viêm nguyên quốc người lại đi cứu diêu tâm duyệt lời vừa nói ra thải vũ lập tức gật đầu tán thành tiêu nhạc du điểm gật đầu ra hiệu hắn nghe theo lộ thần hết thể an bài hiện nay ô giật cùng đinh húc đều là đã nuốt hận hướng kim hành chỗ cung điện chỉ cần hắn không lập tức trở về đến thổ hành cung điện diêu tâm duyệt tiểu tạm thời không ngại mà thải phong giờ này khắp này chính diện lâm cự đại nguy hiểm tự nhiên là trước cứu thải phong huống chi đang giải cứu thải phong trên đường bọn họ một đám chúng nhân hội ven đường tập hợp tam thành người cùng thiên lang quốc viên nguyên quốc người thực là tại vì giải cứu diêu tâm duyệt làm chuẩn bị Liên trung cùng Tần Man bọn họ đồng dạng không có có ý kiến. Vừa đến, bọn họ bản đáp ứng thải phong sẽ đi cứu người. Thứ hai, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, tại chỗ này hung hiểm bí địa bên trong, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Húng chi Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt hay là trận pháp tông sư phương ấn đệ tử thân truyền, bọn họ cùng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt giao hảo, tự nhiên mà vậy có thể cùng một người nguyên đan cảnh giới trận pháp tông sư giao hảo. Còn nữa, trên đường lộ thần lại trợ giúp tập hợp bọn họ viên Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc người, điểm này đối bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa đến nay bọn họ trước sau chưa gặp được riêng phần mình trong đội ngũ nguyên đan cảnh cường giả nếu là lộ thần khả năng giúp đỡ bọn họ tập hợp đến nguyên đan cảnh cường giả bọn họ viêm nguyên quốc cùng thiên lang quốc đối chỗ này hung hiểm bí địa tiếp xuống thăm dò sẽ nhẹ nhõm rất nhiều mọi người đều không có có ý kiến lộ thần tâm niệm nhất động hóa thành một đạo kim quang lần nữa tiến vào đến kim hành trong cung điện hắn luận nhờ kim hành cung điện cảm giác toàn bộ hắc sắc bại đá xác định giờ phút này còn tại hắc sắc bài đá bên trong nhân viên rất nhanh hắn phát hiện đôi người bên trong một cái là viên nguyên quốc người một cái khác là thiên lang quốc người Hai đạo kim quang theo kim hành chỗ cung điện bắn ra, bay khỏi hướng hai cái phương hướng. Sau đó không lâu, một trận tay áo phiêu động thanh âm truyền đến, Viêm Nguyên quốc cùng thiên Lang quốc người lần lượt đến kim hành cung điện. Lộ Thần không có hướng mới tới đôi người nói thêm cái gì, có liệt Sung cùng Tần Man tại, căn bản không cần hắn làm nhiều giải thích. Thấy người một nhà đến, liệt Sung cùng Tần Man bọn người không giận mình. Tại Thủy Trạch Chi địa thời điểm, Thải Vũ chỉ điểm bọn họ 6 người ngắt lấy toàn bộ Thủy Trạch Chi địa thủy thuộc tính thiên tài địa bảo. Liệt cùng Tần Man bọn người biết, Thái Vũ mượn nhờ thủy hành cung điện có thể nắm giữ toàn bộ Thủy Trạch Chi địa. Dưới mắt Lộ Thần có thể tự do xuất nhập hát sắc bãi đá bên trong cái này một tòa cổ lão cung điện, tự nhiên mà vậy có thể nắm giữ toàn bộ bãi đá. Chỉ là bãi đá bên trong không có Viêm Nguyên Quốc cùng Tiên Lang Quốc Nguyên Đan cảnh cường giả tồn tại, liền xung cùng Tần Man bọn họ hơi thất vọng. Kim quang lóe lên, Lộ Thần lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt mọi người. Bãi đá bên trong đã không có người nào khác. Nói xong về sau, Lộ Thần lách mình rời đi. Đang khi nói chuyện, giữa thiên địa kim thuộc tính linh khí kịch liệt tiêu tán. Mọi người minh bạch, Lộ Thần đã đem kim hành trong cung điện món kia kim thuộc tính bảo vật mang ra. Không làm suy nghĩ nhiều, Thải Vũ, Tiêu Nhạc Du, liên xung Tần Man bọn họ theo sát bên trên Lộ Thần. Lấy đi kim thuộc tính bảo vật trước đó, Lộ Thần đã xác định ra một đầu yên ổn rời đi hắc sắc bãi đá đường tắt. Lúc này hắn việc nhân đức không ngừng ai, lãnh đạo mọi người đi ra hắc sắc bãi đá. Thời gian vội vàng trôi qua. Cái này một ngày, một đám chúng nhân vượt qua bãi đá cùng đầm nước giáp dưới đường lối, tiến vào thủy trạch chi địa. Lộ Thần cảm giác một chút, thủy trạch chi địa đã mất thủy thuộc tính linh khí. Tiến vào đầm nước về sau, Đổi thải Vũ đến dẫn đường. Thải Vũ còn tại thủy hành cung điện thời điểm, mượn nhờ thủy hành cung điện chỉ dẫn liên xung cùng Tần Man bọn họ ngắt lấy thủy trạch chi địa bên trong thủy thuộc tính thiên tài địa bảo lần lượt chỉ dẫn liệt sung cùng tần man bọn họ khiến cho thải vũ đối thủy trạch chi địa cực kỳ thấu hiểu tại thải vũ dẫn đường xuống mọi người yên ổn địa tại thủy trạch chi địa bên trong ghé qua sau đó không lâu đến thủy hành cung điện thải vũ mang theo thủy thuộc tính bảo vật tiến vào thủy hành cung điện đầm nước giữa thiên địa thủy thuộc tính linh khí lại dần dần khôi phục. mượn nhờ thủy hành cung điện cảm giác một phen mọi người xác định đầm nước bên trong không có bất kỳ cái gì một phương nhân viên lập tức mọi người lại rời đi thủy hành cung điện không biết qua bao lâu mọi người đi tới thủy trạch chi địa giáp danh tại lộ thần bọn họ trước mặt màu xanh đen rường rập như thành tường đồng dạng nguy nga hùng vĩ không do dự mọi người lại càng qua nước trạch cùng rừng rậm giáp dưới đường lối tiến vào trong rừng rậm tiến vào rừng rậm về sau lại từ lộ thần phụ trách dẫn đường ngay tại mọi người hướng trong rừng rậm tiến lên thời điểm một đạo màu xanh đen quang mang không biết rõ từ chỗ nào đông nhiên kích xạ mà đến mọi người coi là tao ngộ cường đại yêu thú tập kích liền muốn đánh kích này một đạo kích xạ mà đến màu xanh đen quang mang dừng tay lộ thân quát mọi người mặc dù không hiểu nhưng náo nhau dừng tay nay một đạo lục sắc quang mang tới gần thời điểm đột nhiên biến hóa biến thành một cái cực kỳ anh tuấn nam tử khuôn mặt đánh giá mọi người một chút. Lập tức Lục Sắc Nam tử khuôn mặt nhìn về phía Lộ Thần, kinh ngạc hỏi: "Ngươi tại sao lại trở về, còn mang đến nhiều như vậy người? Trước chỉ dẫn chúng ta trước vãng cổ thụ cung điện, trên đường ta nói rõ với ngươi." Lộ Thần nói, trước mặt cực kỳ anh tuấn nam tử tiểu là Sở Nhược Nam, chỉ bất quá giờ phút này Sở Nhược Nam là lấy nữ giả nam trang khuôn mặt hiện hiện ra. Mà Sở Nhược Nam có thể mượn cổ thụ cung điện nắm giữ toàn bộ rừng rậm, phát hiện bọn họ một đoàn người tung tích đúng là bình thường. Lục Sắc khuôn mặt nhíu mi đầu, lập tức nói: "Đi theo ta." Đuổi theo, Lộ Thần quát, lách mình theo Lục Sắc khuôn mặt mà đi. Thấy thế, Thái Vũ, Tiêu Nhạc Du liền Tần Man bọn họ mơ hồ lần đến, cái này trong rừng rậm chỉ sợ cũng có một tòa cổ lão cung điện, mà trong rừng rậm cổ lão cung điện đã bị Na Anh Tuấn Nam tử chiếm cứ, Lộ Thần làm cùng Anh Tuấn Nam tử biết nhau. Lộ Thần một bên theo Lục Quang khuôn mặt trước vãng cổ thụ cung điện, một bên hướng Sở Nhược Nam giải thích lúc trước phát sinh sự tình. Đồng thời cáo chi Sở Nhược Nam, có thể lấy đi cổ thụ trong cung điện một thuộc tính bảo vật. Nghe xong Lộ Thần nói sau, Sở Nhược Nam đôi mắt đẹp sáng lên, rốt cuộc nói, đã có thể mang đi một thuộc tính bảo vật, ta và các ngươi cùng đi xa hải. Ngươi nguyện ý rời đi cổ thụ cung điện. Lộ Thần kinh ngạc nói: Cổ thụ cung điện đích thật là tu luyện bảo điện, nhưng ta không có khả năng một mực lưu tại cổ thụ trong cung điện. Mà cổ thụ cung điện với ta mà nói sở dĩ là tu luyện bảo điện, hoàn toàn là vì món kia một thuộc tính bảo vật. Đã một thuộc tính bảo vật có thể mang đi, ta tự nhiên không cần thiết giữ gìn cổ thụ cung điện. Sở Nhược Nam cười nói, làm sao? Không chào đón ta đến các người trong đội ngũ? Tự nhiên hoàn lên, Lộ Thần đáp lại một câu, không biết qua bao lâu, mọi người chống đỡ đã gục thụ cung điện. Sở Nhược Nam mượn nhờ cổ thụ cung điện cảm giác toàn bộ rất nhanh, lại có Viên Nguyên Quốc, Thiên Lang Quốc cùng Thái Vân quân người chạy đến cổ thụ chỗ cung điện nhìn thấy sở nhược nam về sau, phái vân quân võ đạo tu sĩ mới biết, bọn họ mỗi lần có thể gặp dự hóa lệnh thực là sở nhược nam âm thầm thi triển việt thủ. trong rừng rậm vẫn không có nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ triệu tập xong trong rừng rậm nhân viên, sở nhược nam lĩnh trước mọi người hướng hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa. tại sở nhược nam dẫn đường xuống, mọi người yên ổn đến rừng rậm cùng xa hải giáp dưới đường lối. vượt qua giáp dưới đường lối, mọi người bước vào xa hải, cẩn thận dưới chân, thỉnh thoảng sẽ có xa xuất hiện. lộ thần căn dặn một câu, tiến vào xa hải sau, lại từ lộ thần đến lãnh đạo mọi người tiến lên. Hắn mặc dù đối sa hải chưa quen thuộc, nhưng khi đó tại thăm dò hỏa diễm cung điện thời điểm, hắn từng lưu lại một đạo thức hải chi lực cân ký. Giờ phút này mượn nhờ này một đạo thức hải chi lực cân ký, hắn có thể chuẩn xác địa nắm chặt tiến lên phương hướng, không đến mức để chính mình cùng mọi người mất tích tại trong biển cát. Có lộ thần căn dặn, mọi người một bên gấp rút lên đường, một bên cẩn thận dưới chân. Chỗ này sa hải xung doanh hỏa thuộc tính linh khí, phi thường thích hợp ta tu luyện. Liên Sung trầm ngâm một chút, ánh mắt mong đợi nhìn về phía lộ thần, bài đá đầm nước. Dừng, chậm. Ba khu trong khu vực đều có cổ lão cung điện, không biết rõ cái này trong biển cắt có tồn tại hay không một tòa cổ lão cung điện. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, thật là có. Liệt sung Thần sắc kinh hỉ, mọi người giật mình không thôi. Lập tức Liệt sung lại nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, Thần sắc buồn bực nói, Lộ Thần huynh, ban đầu ở thủy trạch chi địa thời điểm, ngươi đã biết xa hải trung ương có một tòa hỏa diễm cung điện đúng hay không? Lộ Thần lần nữa gật đầu, không có phủ nhận. Lúc trước tại thủy trạch chi địa gặp được Liệt Sùng thời điểm, hắn đã nhìn ra, Liệt Sùng là trước thiên hỏa linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người. Mà lúc đó không có đem Hỏa Diễm Cung Điện một chuyện nói cho Liệt Sung, thực là hắn đối Sa Hải Trung Ương Hỏa Diễm Cung Điện có ý định khác. Bang Phong Thành Thải Phong đã tại Sa Hải Trung Ương tao ngộ nguy hiểm, có lẽ đã có người trước một bước chiếm cứ này một tòa Hỏa Diễm Cung Điện. Sở Nhược Nam đông nhiên nói, Liệt Sung cười khổ lắc đầu, không có muốn oán giận lộ thần đối với hắn tận lực giấu giếm. Đổi lại là hắn, hắn đồng dạng hội giấu giếm xuống tới. Hung Chi lúc ấy lộ thần cùng hắn chẳng qua là gặp mặt một lần, trước đây giữa hai người không có bất kỳ cái gì kết giao, lộ thần không có đạo lý càng không tất yếu đem Hỏa Diễm Cung Điện một chuyện bảo hắn biết. Nếu như này một tòa cung điện còn không có bị chiếm cứ, ngươi có thể hay không thay ta mở ra?" Liệt Sung hỏi ý kiến. "Tự nhiên." Lộ Thần đáp ứng. Giờ này khắc này, chứ người bên trong chỉ có đôi người là trước Thiên Hỏa linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người. Một người là liệt Sung, một người khác cũng là Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ. Liệt Sung muốn đi vào Hỏa Diễm cung điện, Viêm Nguyên Quốc một người khác tự nhiên không bằng dị nghị. Thấy Lộ Thần sảng khoái như vậy đáp ứng, liệt Sung trong lòng âm thầm cảm kích. Chương 575, lại tới mấy cái quân vạc. Lộ Thần bọn họ tại xa hải bên trong đi xuyên. Sa Hải giữa thiên địa xung doanh đồng đậm hỏa thuộc tính linh khí, càng là xâm nhập Sa Hải, không khí càng phát ra khốc nhiệt, tất cả mọi người sinh ra một loại rơi vào nóng dục hồng lô cảm giác. Chư người bên trong chỉ có liệt Sung cùng một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ chưa phát giác viêm nhiệt, ngược lại thần sắc thư thái, dương dương tự đắc. Chỉ vì bọn họ đôi người là trước thiên hỏa linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Sa Hải bên trong khốc nhiệt vô cùng khí tức không chỉ có sẽ không làm đôi người cảm thấy khó chịu, còn có lợi cho đôi người công pháp tu luyện. Lộ Thần, Tiêu Du, tần Man chờ một đám nam tử đều cởi xuống trường sam, chỉ mặc màu trắng đáy áo lót dùng cái này đến ra tăng chút ít ý lạnh đông đảo nam tử bên trong chỉ có sở nhược nam vẫn như cũ bọc lấy một kiện màu đậm trừ y Nếu mày đánh giá sở nhược nam một chút chỉ thấy sở nhược nam cái này một thân che kín màu đậm áo ngoài thần man tiểu nghị chính mình lại khốc nhiệt hai điểm Sở huynh người không nóng sao thần man nhịn không được hỏi ra một câu khoe miệng có chút kéo đau lúc đích lập tức hít sâu một hơi sở nhược nam lạnh nhạt nói lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh Sở huynh tốt tâm tính thần man ôm quyền phục một tiếng chợt hướng về phía trước đi mau mấy bước đem sở nhược nam vùng tại sau lưng nhìn không thấy sở nhược nam tần man nhất thời nghĩ bốn phía không khí giống như lạnh nhanh hơn rất nhiều chú ý tới sau lưng động tĩnh lộ thần trong lòng một trận buồn cười hắn biết sở nhược nam căn bản không phải lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh mà là không dám nhận chúng tẩy xuống y giang để tránh để càng nhiều người nhìn tấu nàng là thân nữ nhi phát giác được lộ thần nhìn qua ánh mắt sở nhược nam hung hăng chừng lộ thần một chút ánh mắt bên trong cảnh cáo ý vị rất đậm lộ thần núm núm vai, chính mình cũng không phải miệng rộng sao lại bốn phía cùng người nói Chứ người bên trong còn có một người giống như sở nhược nam không có xuống thân trên y -sam, là băng phong thành thải vũ lúc này thải vũ một thân mồ hôi Quần áo màu xanh lục kề sát tại trên thân thể mềm mại, hiện ra nàng ưu mỹ địa mông eo đường vòng. Đây chỉ là mọi người gấp rút lên đường bên trong một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, lộ thần thu hồi ánh mắt, chỉ huy mọi người tiếp tục tại Sa Hải nội địa bên trong tiến lên. Sa Hải bên trong cũng có cường đại yêu thú tồn tại, chỉ bất quá lộ thần bọn họ lúc này đội ngũ đội hình rất là hào hoa, rất nhiều đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy Sa Hải yêu thú còn chưa thực sự tiếp xúc lộ thần đám người thời điểm đã lựa chọn chủ động tránh lui ra. Ngẫu nhiên có một hai cái to gan yêu thú xông lên, không đợi lộ thần xuất thủ, liền bị liền sung nhất kích giết. Thời gian tại mọi người vùi đầu gấp rút lên đường bên trong đội vàng trôi qua. Trên đường đi, lộ thần đống nhiên ngừng thân thế, quay đầu hướng sau lưng mọi người nói, lại hướng tiến lên tiến năm dặm liền sẽ đến Sa Hải Trung ương. Dưới mắt chúng ta ai cũng không biết rõ Sa Hải Trung ương đến tận cùng ra sao tình hình. Không quá Thải Phong tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa trước đó đã là địa vị lục trọng thiên cảnh giới, có thể nguy hiểm cho Thải Phong đánh mạng hung hiểm, tất nhiên không thể khinh thường. Chúng ta cứ như vậy mạo muội tiến về Sa Hải Trung ương sợ là không ổn, cần trước có người lặng yên gần đi qua, tìm kiếm phía trước tình hình. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Để ta đi. Thải Vũ cấp lời nói, Thải Phong ngay tại Sa Hải trung ương, lại việc quan hệ Thải Phong tính mạng an nguy, Thải Vũ tự nhiên không kịp chờ đợi. Lộ Thần như mày, không có gật đầu đồng ý. Thải Vũ lo lắng Thải Phong An Uy quan tâm sẽ bị loạn. Nếu do Thải Vũ tiến đến dò xét, rất có thể sẽ dẫn phát chưa biết biến cố. Hay là để ta đi? Liệt xung trước khi đi một bước, chủ động xin đi rất giặc, thần sắc tự tin, ta là trước Thiên Hỏa Linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Tại cái này trong biệt cát, ta như nhất tâm ẩn thân hình, trừ phi là nguyên đan cảnh giới cường giả, nếu không người khác rất khó phát hiện được ta tung tích. Lộ thân gật đầu ra hiệu. Hắn tu luyện ngọc cốt chi thân, lại có thức hải chi lực. Nếu bàn về do đường nhân tuyển, hắn so với liệt sung còn muốn càng thêm phù hợp một chút. Không qua tiến về phía trước dò xét một chuyện, hắn không có muốn tự thân đi làm suy nghi. Nếu như liệt sung dò xét thời điểm gặp được chưa biết biến cố, lại từ hắn ra mặt dò xét không muộn. Liệt sung lách mình rời đi, còn lại tất cả mọi người tại cồn cắt hậu phương lặng lặng ẩn nốt xuống tới. Một chén trà nhỏ công phu đi qua, liệt sung lại trở lại trước mặt mọi người. Phía trước là gì tình hình? Ta tỷ tỷ như thế nào? Thải vũ đứng dậy, vọt tới liệt sung trước mặt, con mắt chăm chú nhìn liệt sung đám người cũng đều nhìn về phía liệt sung, chờ đợi liệt sung trả lời. người tỷ tỷ còn sống. liệt sung đầu tiên là lời ít mà ý nhiều điệu đáp lại thải vũ một câu, lập tức đem chính mình dò xét đến tình hình cáo chi mọi người. chuyện mặc dù là nói cùng mọi người nghe, nhưng liệt sung lại là ánh mắt nhìn lộ thần, đem chính mình dò xét đến hết thảy nói ra. cái này cùng nhau đi tới, tất cả mọi người đã chấp nhận lộ thần lãnh đạo địa vị. đi qua liệt sung một phen tự thuật, lộ thần biết được phía trước không chỉ có thải phong, còn có hồng định cùng nô hách, cùng viên nguyên quốc đôi người, thiên lang quốc một người, vân diệu quốc một người. Viên Nguyên Quốc đôi người là liệt sung dưới trướng, Thiên Lang Quốc một người là tần man dưới trướng, Vân Diệu quốc một người là tú dục. Mà Thải Phong, Hồng Định, Nô Hách, Viên Nguyên quốc cùng Thiên Lang quốc người đều là nhận tú dục nô dịch. Giờ này khắc này, tú dục chính nô dịch lấy tất cả mọi người, để Thải Phong bọn họ tại Sa Hải Trung ương khai quật một cái cự đại hố cát, một cái người nô dịch cái khác tất cả mọi người khai quật hố cát, cái này sao có thể? Tần man tỏ ra kinh ngạc dị thường, ta biết này tú dục, hắn bất quá là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Không nói đến ta người, nay Hồng Định cùng Nô Hách đồng dạng là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, tú dục làm sao có thể đủ nô dịch tất cả mọi người? Mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Lộ Thần như mày, trong lòng đoán được một cái khả năng, thần sắc ngưng trọng địa nói nếu như Tú Dục là trước thiên hỏa linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, liền sẽ có khả năng như vậy. Chính như Lộ Thần huynh nói, này Tú Dục giống như ta. Như không phải ta cẩn thận gần xa hại trung ương, chỉ sợ đã bị này Tú Dục phát hiện tung tích. Liền xung điểm gần đầu, hướng mọi người giải thích, mặc dù cách một khoảng cách, nhưng ta có thể cảm giác được, này Sa Hải trung ương to lớn hố cắt phía dưới tồn tại trí dương chi hỏa. Tú Dục chính là mượn nhờ chí dương chi hỏa lực lượng, chế trụ tất cả mọi người, khiến cho những người kia không thể không làm hắn khai quật hồ cát. Mà trí dương chi hỏa đúng là trước thiên hỏa linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ đạo tu sĩ mà nói tựa là một kiện vô cùng chân quý tu luyện bảo vật, tú dục nô dịch bọn họ đào hầm, chỉ sợ là vì đạt được xa hải trung ương phía dưới trí dương chi hỏa, Hòa hành cung điện vào chỗ hướng xa hải trung ương phía dưới, lộ thần bổ sung một câu, liền sung con mắt đột ngột địa sáng lên, hắn tiến về phía trước dò xét thời điểm, cũng không phát hiện cổ lão cung điện, vì thế còn âm thầm thất vọng một trận, lộ thần một phen lại là làm hắn vui mừng quá đỗi, hỏa hành cung điện ở vào xa hải trung ương phía dưới, giờ phút này tú dục chính sai người đào hầm có thể thấy được hỏa hành cung điện còn chưa bị người chiếm cứ, hắn liệt sùng còn có hy vọng tiến vào hỏa hành cung điện. mọi người giật mình tới. hồi tưởng lúc trước thải vũ cảm giác được tình hình, lộ thần trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ tú Dục đã rất gần hỏa hành cung điện, không qua tú Dục không hiểu được như thế nào mở ra hỏa hành cung điện, cho dù hắn nô dịch mọi người khai quật ra xa hải phía dưới hỏa hành cung điện cũng vô pháp tránh thức tiến vào bên trong. sau đó làm sao bây giờ? tất cả mọi người nhìn về phía lộ thần, chờ đợi lộ thần bài. những mày trầm tư một lát, lộ thần nhiên có so đo, lập tức quay đầu nhìn về phía liệt sùng, hỏi. Ngươi có thể hay không mượn nhờ này hố cắt bên trong trí dương chi hỏa? Ta giống như tu dục, đều là trước thiên hỏa linh căn. Ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Hán tu du có thể, ta tự nhiên cũng có thể. Không chỉ có ta có thể, ta giới trướng một dạng có thể mượn nhờ trí dương chi hỏa, phát huy ra càng cường đại uy lực. Liên xung vô vũ bên cạnh một tên khắc viêm nguyên quốc võ đạo tu sĩ, tự tin nói ra. Một chút suy nghĩ, lộ thần đem chính mình kế sách nói cùng mọi người. Tiếp xuống. Mọi người sau khi nghe xong về sau, nhao nhao gật đầu, lách mình rời đi. Một khắc đồng hồ sau. Viên Nguyên Quốc một người võ đạo tu sĩ cùng Thái Vũ, Tần Man bọn họ dẫn đầu phóng tới Sa Hải Trung ương. lộ thần cùng liệt sung Mặc dù gần Sa Hải Trung ương, nhưng lại chưa lập tức lộ diện. Đôi người nằm ở một chỗ màu vàng lóng cồn cắt bên trên, xem trường giữa sân tình thế tiến triển, to lớn kim sắc hố cắt bên trong. Sớm biết như thế, lúc trước liền trước thăm dò này một chỗ Thảo Nguyên, nô hách một bên đào hầm, một bên phàn nàn nói, hắn cùng Hồng Định lớn nhất bắt đầu đuông xuống Sa Hải cùng Thảo Nguyên giáp giới đường lối bên trên, cuối cùng đôi người quyết định trước thăm dò Sa Hải. Tại Sa Hải bên trong, đôi người hợp lực chém giết rất nhiều cường đại Sa Hải yêu thú cũng tìm ra không ít hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, nhưng kết quả là bọn họ lại là vì Vân Diệu quốc tú dục làm gia y. Không chỉ có tìm kiếm hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo bị tú dục cướp đoạt đi, tự thân còn muốn bị tú dục nô dịch, vì tú dục khai quật hồ cát. Phan Nan những này để làm gì? Hung Định sắc mặt âu trầm, qué khẽ nói, cái này xa hải phía dưới tồn tại trí dương chi hỏa, tiếp tục như vậy nữa, còn chưa khai quật đến này trí dương chi hỏa, chúng ta đều muốn đều bị này trí dương chi hỏa trước tiêu đốt mà chết. Đang khi nói chuyện, Hung Định nhìn cách đó không xa thải phong một chút. Thải phong tiến vào hung hiểm bí địa về sau, giống như thải vũ Cảnh giới cũng có đột phá, bước vào địa vị lục trọng thiên cảnh giới. Không qua y nguyên không bằng thiên vị cảnh giới hồng định cùng nô hách. Tại trí dương chi hỏa thiêu đốt xuống, nàng đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Giờ phút này, nàng tế ra cương khí cháo đã cực kỳ mỏng manh, một bộ sắp sụp đổ tán loạn dáng vẻ. Đồng dạng nhìn thải phong một chút, nô hách trong lòng rõ ràng, một khi cương khí cháo vỡ tan, không bao lâu, thải phong thân thể mềm mại liền sẽ bị hố cắt xuống trí dương chi hỏa dẫn cháy, biến thành một cái hình người ngọn lửa, cuối cùng đốt sống chết tươi. Mà như không thể thay đổi hiện trạng, bọn họ kết quả không thể so với thải phong tốt hơn chỗ nào. Hồng Định cùng nô hách bọn họ một mực chờ đợi các phe nguyên đan cảnh cường giả đến nơi đây, chỉ có như thế, bọn họ mới có thể có một đường sinh cơ. Nhưng mà cái này một đoạn thời gian xuống tới, chỉ có các phe chân cương cảnh võ đạo tu sĩ lần lượt đến nơi đây, mà những cái kia không phục tùng Tú Dục người, đều đã bị Tú Dục trực tiếp chém giết tại chỗ. Bọn họ nếu không phục tùng Tú Dục, đồng dạng sẽ bị Tú Dục chém giết nơi này, mà tiếp tục khai quật hố cát, kết quả giống nhau là chết. Theo thời gian trôi qua, hố cát bên trong người càng phát cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này, mấy chục đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại to lớn hố cát giáp danh bên trên. "Tỷ tỷ, ta đến cứu ngươi." Thải Vũ hướng hô cắt phía dưới la to. Thải Vũ đám người cũng chưa ẩn tàng hành tích, phút chốc vừa xuất hiện, liền bị Tú Dục phát ra được. Ha ha, Thiên công Thánh Mỹ, lại tới mấy cái quân vác. Nhìn qua chạy tới mấy người, Tú Dục cười tiếng một tiếng. Mượn nhờ hô cắt xuống trí Dương chi hỏa, hắn tựu là nơi đây chi phối. Chính là nguyên đan cảnh cường giả tới đây, hắn cũng sẽ không e ngại. Chúng chi thải Vũ bọn họ đều là chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Oan. Hắn điều động Chí Dương chi hỏa, 10 cái cự đại hỏa cầu theo hô cắt phía dưới nhảy lên thăng đi ra. Chương 576, ai là kẻ chủ nhiệm? Hỏa cầu liệt diễm hung hực, toàn thân xích hồng sắc, mỗi một cái đều có thạch ma lớn, lượn lờ tại tú dục bốn phía, chậm rãi chuyển động. Tú dục trưởng khống 10 cái hỏa cầu, thần sắc tự phụ, khí diễm mút trời, giống như nhất tôn hỏa đạo thần nhân, ánh mắt nhìn gần hướng kim sát hố cắt giáp danh thải vũ bọn họ. 10 cái hỏa cầu phút chốc vừa xuất hiện, kim sát hố cắt bên trong khí tức đột nhiên trở nên càng thêm nóng rực. Kim sát hố cắt bên trong, Hồng Định, nô Hách, Thải Phong bọn họ mặc dù có cương khí nóng dực khí lãng xâm nhập, lúc này từng cái cũng mồ hôi đầm địa. Hỏa cầu thiêu đốt xuống, đám người đang điền khí hải bên trong cương khí như vỡ dê hồng thủy đồng dạng kịch liệt tiêu hao. Hồng Định, Nô Hách, Thải Phong đám người sắc mặt khẽ biến, nhao nhao tránh lui đến một bên, kéo ra chính mình cùng tú dục gian khoảng cách. Tiểu Mụi, thối lui đến một bên sau, ánh mắt nhìn về phía đứng ở Kim Sắt Hố cắt giáp danh Thải Vũ, Thải Phong dường như quên tự thân nguy hiểm, vội vàng hướng Thải Vũ bọn họ la to. Cái này Hố cắt dưới có trí dương chi hỏa, vân diệu quốc tú dục mượn nhờ nơi đây trí dương chi hỏa có thể không sợ bất luận cái gì chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Các ngươi đi mau, tìm tới ba thành thành chủ hoặc là Phương Tông sư mới có thể tới đây giải cứu chúng ta. Hồng Định cùng Nô Hách bọn họ nho nhau gật đầu gia hiệu thải vũ bọn họ mau mau thoát đi nơi đây, để tránh không chỉ có cứu không được bọn họ, còn rơi vào cùng bọn họ kết quả giống nhau. Ha ha. Cùng tiếng một tiếng, Tú Dục mắt lộ ra phép lối, nâng cùng vô cùng nói hô cắt xuống chí dương chi hỏa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tuy là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tới đây lại có thể thế nào, ta Tú Dục một dạng sẽ không như vậy e ngại. Mấy người các ngươi đã tìm tới nơi này, chỉ có thể coi là các ngươi vận khí quá kém, hết thảy lưu lại làm ta quân vắt đi. Thải Vũ phảng phất không có nghe được thải phong lời nói, không nhìn thấy Hồng Định cùng Lô Hách đám người hiệu, Nàng khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đẹp hiện ra một vòng sắc bén ánh mắt, một mực khóa chặt Tú Dụ, "Quá, phế lối cái gì, ngươi ngày tốt chấm dước. Nói xong về sau, nàng thân ảnh hướng bên cạnh lóe lên, một mực đứng ở sau lưng nàng Viêm Nguyên Quốc tên kia võ đạo tu sĩ lúc này trước khi đi một bước. Thải Vũ bọn họ mặc dù cùng nhau xuất hiện, nhưng Viêm Nguyên Quốc cái này võ đạo tu sĩ từ đầu đến cuối đều tận lực ẩn giấu đi khí tức bá động, là lấy Tú Dụ cũng không có tại ngay từ đầu tựu phát giác được Thải Vũ chờ người bên trong tồn tại một cái cùng hắn tương tự người đã là trước thiên hỏa linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Không phải chỉ có ngươi mới có khả năng ngự xử nơi đây chí dương chi hỏa. Thải Vũ lạnh lùng liếc Mai một câu, lập tức chỉ Huy bên cạnh mình Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ, để hắn mở mang kiến thức một chút. Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ điểm gật đầu, trong miệng thốt ra một chữ đến, khởi. Đang khi nói chuyện, hai cánh tay hắn giơ lên cao cao. Xuy suy suy. Nương theo lấy Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ lời nói cùng cử động, đột nhiên gian, lại có 8 cái xích hồng sắc hỏa cầu theo kim sắc hố cắt dưới đáy nhẹ lên thăng đi ra. Cái này 8 cái xích hồng sắc hỏa cầu cùng tú dục ngự sự 10 cái xích hồng sắc hỏa cầu tương tự, mỗi một cái đều có thạch ma lớn, liệt diễm hung hực, nóng rực vô cùng. Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ lúc trước một mực tận lực cẩn tàng chính mình, một là vì giấu giếm được Tú Dục, hai là vì âm thầm ngưng luyện kim sắc hố cắt xuống chí dương chi hỏa. Ngay tại vừa mới, hắn ngưng luyện hỏa cầu hoàn tất. Làm sao chỉ có 8 cái hỏa cầu? Nào nào sau, Thải Vũ Đại Mi nhận lại. Tú Dục ngự sử 10 cái hỏa cầu, đến phiên phía bên mình đăng tràng thời điểm, Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ lại chỉ tế ra 8 cái xích hồng sắc hỏa cầu. Mặc dù chỉ kém 2 cái hỏa cầu, nhưng khí thế bên trên lại kém Tú Dục rất nhiều. Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cũng nghĩ ngự sử càng nhiều hỏa cầu, nhưng có lòng không đủ lực. Trên mặt xấu hổ thần sắc thoáng qua tức thì, Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ nhỏ giọng hướng Thái Vũ giải thích, "Thái Vũ cô nương, ta cảnh giới không bằng hắn, nhiều lắm là chỉ có thể ngự sử 8 cái từ chí dương chi hỏa ngưng luyện mà thành hỏa cầu. Nếu là cưỡng ép ngưng luyện ra càng nhiều liệt diễm hỏa cầu, rất nhiều hỏa cầu liền sẽ mất khống chế. Chờ một hồi thời điểm chiến đấu, nay còn lại hai cái hỏa cầu còn cần các ngươi cẩn thận ứng đối mới là. Biết, ngươi chuyên tâm ngự sử 8 cái hỏa cầu." Thái Vũ phân phó nói. Tú Dục cùng Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ lần lượt tế ra hỏa cầu, Kim Sát Hô các đột nhiên xuất hiện 18 cái cự đại hỏa cầu, không khí như biến thành sóng lửa, bao phủ bốn phương tám hướng tạch tạch tạch. cuộn cuộn sóng nhiệt xâm nhập xuống, thải phong cương khí cháo như một tầng nước âm, sắp vỡ tan rớt. hồng định cùng nô hách bọn họ mặc dù không đến mức cương khí cháo vỡ tan, nhưng ở liệt diễm hỏa cầu tiêu lốt xuống, từng cái cương khí tiêu hao càng phát kịch liệt. thải vũ phát giác được không ổn, dẫn đầu thả người nhảy vào hố cát, chạy vội hướng thải phong bọn họ. nay thời gian, viên nguyên quốc võ đạo tu sĩ ngự sử tám cái hỏa cầu thẳng hướng tú dục, ức chế tú dục ngăn cản. những người còn lại làm đi theo thải vũ nhảy vào hố cát cứu người, miễn cho thải phong, hồng định, nô hách bọn họ trở thành bọn họ cùng tú dụng lúc chiến đấu cả tay. muốn chết? tú dụng quát lạnh một tiếng phân ra 8 cái cự đại hỏa cầu đi ứng phó Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ thế công, còn lại 2 cái hỏa cầu làm như lưu tinh vẫn lạc thẳng hướng thải vũ bọn họ. Rầm rầm rầm, 16 cái cự đại hỏa cầu lăng không hung hăng đụng vào nhau, giống như 16 cái tiểu thái dương đống nhiên nổ tung, bầu trời nhất thời rơi ra xích hồng sắc đốt nhiệt hỏa mưa. Hỏa diễm giọt mưa hạ xuống, trong nháy mắt đem hồ cát nóng chảy ra rất nhiều hồ cát, màu vàng nóng nóng rực nham dịch theo hồ cát bên trong chậm rãi chảy ra. Tú cùng Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ tắm tại xích hồng sắc hỏa vũ bên trong, không ngừng tế ra càng nhiều chí dương chi hỏa chiến đấu, giữa hai người chiến đấu trong nháy mắt tiến vào nóng sáng hóa. Viên Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ mặc dù cảnh giới không bằng Tú Dục, nhưng Tú Dục yêu cầu phân thần đối phó thải vũ bọn họ, trong thời gian ngắn Tú Dục vô pháp hoàn toàn chiếm thượng phong. Một bên khác, hai cái xích hồng sắc hỏa cầu phiêu động hướng thải vũ bọn họ. Thải vũ gặp nguy không loạn, cổ tay hơi trao đảo một cái, một vòng xanh biếc màu sắc quang mang lập lòe mà ra. Trong khoảnh khắc, nồng đậm thủy linh khí đem thải vũ cùng phụ cận an, tiêu nhạc du bọn họ bao phủ lại. Nàng Ngọc Thù không ngừng nấn, thủy linh khí lấy mắt chẩn có thể thấy được tốc độ ngưng luyện, biến thành hai đầu xanh biếc màu sắc thủy long. Đi. Thải vũ khẽ quát một tiếng. Ngọc Thủ hướng về phía trước dẫn động, hai đầu xanh biếc màu sắc thủy long nheo miệng ý mắng gạt ghét, lập tức thẳng hướng phi đạo mà đến hai cái xích hồng sắc hỏa khí. Đầm đầm thanh âm truyền ra, một mảnh bạch vụ dâng lên, xanh biếc màu sắc thủy long cùng xích hồng sắc hỏa cầu tất cả đều biến mất hầu như không còn. Thải Vũ bọn họ đến hô cắt dưới đáy. Lệnh mình đi vào thải phòng bên cạnh, đỡ lên thải phòng, Thải Vũ lại đem thủy thuộc tính bảo vật tiêu tán ra thủy linh khí độ hướng thải phòng. Những người còn lại làm phân tán ra đến, đi giúp đỡ Hồng Định cùng nô hách bọn họ. "Tỷ tỷ?" Thải Vũ khẩn thiết hỏi. "Không có việc gì." Thải Phong khẽ lắc đầu, chỉ là cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao quá độ. Chờ rời đi nơi đây, vận công khôi phục một phen là đủ. Nàng mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nếu không thải vũ bọn họ kịp thời đổi tới, tiếp qua không lâu, nàng liền sẽ vẫn lạc nơi này. Nơi đây không nên ở lâu, rời khỏi nơi này trước lại nói." Chỉ hoan thở ra một hơi, thải phong vội vàng nói, "Viên Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ thực lực không bằng Tú Dục là rõ ràng, một khi Tú Dục thu hồi lực lượng toàn lực đối phó Viên Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ, người kia khẳng định không ngăn cản được bao lâu." Chờ Viên Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ vừa chết, tình hình của bọn hắn lại phải trở lại lúc trước thừa dịp viêm nguyên quốc võ đạo tu sĩ chưa gặp được nguy cơ bọn họ vừa đánh vừa lui một khi thoát ly hồ cát tú dục vô pháp mượn nhờ trí dương chi hỏa tất nhiên không dám theo đuổi không bỏ hồng định cùng ngô hách bọn họ lúc này xích lại gần tới nhao nhao gật đầu đồng ý thải vũ tế gia thủy thuộc tính bảo vật tiêu tán ra một mảnh nồng đậm thủy linh khí lại mở rộng mấy phần đám người đều tiến vào thủy linh khí bên trong không cần tiêu hao tự thân cương khí để chống đỡ trí dương chi hỏa thiêu đốt không nổi thải vũ lắc đầu thải phong bọn họ rất là không hiểu cách đó không xa một cái kim sắc cồn cắt bên trên đợi thêm một chút Lộ Thần một biên quan trú giữa sân tình thế, một bên nước chế liệt sùng. Không thể chờ đợi thêm nữa, bọn họ tiêu hao đều là trí dương chi hỏa. Nhìn lấy hô cắt bên trong kịch chiến không thôi tú duục cùng viêm nguyên quốc võ đạo tu sĩ, liệt sung con mắt đỏ bừng, mỗi một cái xích hồng sắc hỏa cầu sụp đổ đều giống như ở trên người hắn hung hăng cắt lấy nhất đạo thịt. Thoại âm rơi xuống, liệt sung không lo được lộ thần căn dặn, lách mình phóng tới hô cắt. Lộ Thần nhũ mày, liệt sung lâu mãng cử động làm rối loạn hắn càng lâu dài kế sách. Hắn cố ý an bài thải vũ bọn họ cùng viêm nguyên quốc tên kia võ đạo tu sĩ trước tiên xuất hiện, thực là vì tiêu hao tú duục lực lượng đợi đến thải vũ bọn họ cùng viêm nguyên quốc tên kia võ đạo tu sĩ đem tú dụng một thân lực lượng tiêu hao thất thất bát bát thời điểm liền sẽ để liệt sung tiến đến kết thúc bắt sống dưới tú dụng mà tú dụng tại vân diệu quốc trong đội ngũ có ảnh hưởng rất lớn địa vị bắt sống dưới tú dụng sau hắn liền có thể mượn nhờ tú dụng đến cùng thổ hành trong cung điện qua hơn đàm phán lúc đó nhưng cầm tú dụng đến đội diêu tâm duyệt chỉ đáng tiếc liệt sung đau lòng trí dương chi hỏa tiêu hao đúng là không để ý căn dặn bạo mội hành động rất nhanh liệt sung đi vào kim sắc hố cắt bên trong hắn lương thần tế luyện một lát lập tức hét lớn một tiếng chín cái xích hồng sắc hỏa cầu đột nhiên theo kim sắc hố cắt dưới đáy nhảy lên thang đi ra lại có 9 cái hỏa cầu, Tú Dục dĩ nhiên thẳng đến ẩn dấu đi thực lực. Không phải Tú Dục hành động, là đại nhân thủ đoạn. Thật sự là làm ẩu, nếu không có cái này, thủy linh khí chống cự nóng rực sóng lửa, chúng ta đều muốn biến thành hình người ngọ lửa. Mọi người nghị luận không thôi. Thải Phong, Hồng Định, Nô Hách bọn họ giật mình tới, Nguyên Lai phủ cận còn ẩn tàng một cái thực lực cường đại trợ thủ, cho tới giờ khắc này mới xuất hiện. Mà cái này trợ thủ giống như Tú Dục, có thể ngự sử nơi đây trí dương chi hỏa. Kể từ đó, tự làm 17 cái hỏa cầu đối chiến 10 cái hỏa cầu, Tú Dục mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải liễm xung cùng một cái khắc viêm nguyên quốc võ đạo tu sĩ liên thủ chỉ địch. Viêm Nguyên Quốc liệt sung, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía người tới, tú dục con mắt đỏ thẫm. Hắn lấy một chọi hai, mặc dù cảnh giới so với Viêm Nguyên quốc đôi người cao cường, nhưng lại không đối với hướng liên thủ chi địch. Liệt sung phút chốc vừa đến trong chiến đấu, tú dục tiểu rơi xuống hạ phòng. Ha ha, chính là liệt mỗ. Liệt sung tùy ý cười nói, đầu đầy xích phát tung bay theo gió, giống như thịnh liệt hỏa diễm đồng dạng lăng không loạn vũ. Là ngươi hỏng ta chuyện tốt. Tú dục quán hận nói. Hắc hắc. Liệt sung nở nụ cười, từ chối cho ý kiến, ngự sử chín cái hỏa cầu thẳng hướng tú dục. Việc này kẻ chủ mưu không phải ngươi, đến cùng là ai? cẩn thận đánh giá liệt suông một chút, tú dục một bên ứng chiến, một bên nộ hống. với anh, hỏa cầu va chạm không thôi, hỏa vũ liên miên không ngừng. nay thời gian, một người mặc màu trắng đầy áo lót thân ảnh đi vào kim sắc hố cắt giáp danh. còn có trợ thủ. thải phong, Hồng định, nô hách đám người ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ. giây lát, đám người thân sắc chấn động, người tới rõ ràng là lộ thần. yên lặng một chút sau, Hồng định cùng nô hách bọn họ ẩn ẩn đoán được, thải vũ bọn họ sở dĩ xuất hiện ở đây, chỉ sợ cùng lộ thần có lớn lao liên quan. là hắn sao? nhìn kim sắc hồ cắt giáp danh màu trắng thân ảnh một chút, Thải Phong thấp giọng hỏi ý kiến. Thải Vũ hơi hơi gật đầu. Vừa là hắn. Chú ý tới Thải Phong cùng Thải Vũ gian giao lưu, Hồng Định cùng Ngô Hách chờ người đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước tại dốc đứng vách đá thời điểm, tựa là lộ thần hóa giải thực thi yêu trùng công kích. Không nghĩ tới lần này vừa là lộ thần mang đến mọi người, giải cứu bọn họ. Chỉ chẳng qua lần trước Hồng Định cùng Ngô Hách là đối địch với lộ thần, lần này là cùng lộ thần vì đồng đội. Cái này ra hỏa tựa hồ đến đâu đều có thể trở thành làm người khác chú ý tồn tại. Hồng Định cùng Ngô Hách nhìn chăm chú một chút, cùng thêu lên nói ra. Trong năm 577, gặp lại Hỏa Diễm cung điện. "Là ngươi?" Ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại kim sắc hố cắt dáp danh áo trắng nam tử, Tú Dục trong ánh mắt hiện ra một đạo thịnh liệt lửa giận. Áo trắng nam tử rõ ràng là biến mất thật lâu lộ thần. Tú Dục mới vào chỗ này hung hiểm bí địa thời điểm, trước hết nhất gặp phải người tựu là lộ thần. Lúc đó Tú Dục là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, mà lộ thần chỉ bất quá địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Giữa hai bên cảnh giới chênh lệch cách xa, Tú Dục vốn có thể tùy tiện bắt giết lộ thần. Nhưng ở đôi người một đuổi một chạy trên đường, lộ thần mượn nhờ xa hải bên trong một đạo lưu xa đột đi, Tú Dục cuối cùng chỉ có thể bị ép từ bỏ. Thanh Vân Quận Sách Hỏa Môn một chuyện cùng Lộ Thần có kiếp trước quan hệ, Tú Dục phụ thân thân là Vân Diệu Quốc hoàng tộc sứ giả, ngay tại Sách Hỏa Môn sau cùng một trận chiến bên trong thân phụ trọng thương. Lần này hắn sắp đạt được hố cắt dưới tiêu tán ra trí dương chi hỏa hỏa thuộc tính bảo vật, nhưng mà vừa là Lộ Thần mang đến mọi người, phá hủy hắn đại sự. Thu mới hận cũ chồng chất lên nhau, Tú Dục hận không thể lập tức tay không xé Lộ Thần. Lộ Thần thần sắc lạnh lùng nhìn Tú Dục một chút, không có trả lời Tú Dục ý tứ. Lập tức chuyển qua ánh mắt, Lộ Thần nhìn về phía Liệp Sung cùng một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ. Bắt giữ hắn. Lộ Thần đối đôi người truyền âm nhập mật. Liệt sung cùng một tên khác viêm nguyên quốc võ đạo tu sĩ điểm gật đầu, lập tức đôi người một trái một phải vây quanh hướng tú dục. Trên đường đi ngưng luyện hỏa cầu công kích. Tú Dục thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mặc dù nghe không được lộ thần hướng liệt sung đôi người bàn giao cái gì, nhưng lại có thể đoán được đại khái. Lộ thần chỉ sợ là muốn bắt sống hắn. Nhưng nếu không có liệt sung cùng viêm nguyên quốc một tên khác võ đạo tu sĩ, chỉ có hắn tú dục có thể mượn nhờ kim sắc hố cắt xuống chí dương chi hỏa. Cho dù đến nhiều người hơn nữa, tú dục cũng sẽ không để ý. Nhưng giờ phút này cũng không phải là hắn một người độc chiếm kim sắc hố cắt bên trong trời thời địa lợi, tự không thể không thận trọng đối đãi. Tú Dục lại ngưng luyện ra 10 cái hỏa cầu, nên chiến liền xung cùng một tên khắc viêm nguyên quốc võ đạo tu sĩ. Rầm rầm rầm, giữa sân rất nhiều xích hồng sắc hỏa cầu kích đụng vào nhau, trận trận hỏa vũ bay là tả xuống. Lộ Thần chờ một đám chúng nhân đều không có định đúng tay. Giờ này khắc này, Tú Dục, liệt xung, một tên khắc viêm nguyên quốc võ đạo tu sĩ, ba người đều là có thể mượn kim sắc hố cắt xuống chí dương chi hỏa. Ba người ở giữa kịch chiến mà đưa tới hỏa diễm lực lượng, có thể so với nguyên đan cảnh ở giữa giao thủ. Lộ Thần chờ một đám chúng nhân chỉ là ở một bên xem chừng liền cần gánh chịu mạo hiểm, nếu là tiến lên hỗ trợ không chỉ có sẽ không như vậy có hiệu quả còn có thể gia tăng liền sùng hai người gánh vác. Rất nhiều hỏa diễm giọt mưa kích xả mà đến, rơi vào xanh biếc màu sắc mờ mịt thủy linh khí bên trong, đâm đâm thanh âm liên miên bất tuyệt. Mờ mịt xinh đẹp bên trong, đám người thần sắc hái nhiên. Rời đi trước Hồ cát. Thải Phong nói ra, sắc mặt đã trở nên hồng nhuận một chút. "Nàng là trước Thiên Thủy Linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện thủy thuộc tính công pháp." Lúc trước tại Kim sắc Hồ cát bên trong khai quật, nàng tinh thần lực cùng cương khí tiêu hao cực liệt, cơ hồ khô kiệt. Nhưng ở Thải Vũ tế ra thủy linh khí vào, hơn định, nô hách bọn họ vô pháp kịp thời khôi phục, Thải Phong lại là khôi phục tốc độ nhanh nhất một người thấy tỷ tỷ đã thoát ly nguy hiểm, Thải Vũ buông ra nâng, nắm trong tay thủy thuộc tính bảo vật, chỉ huy mọi người rời đi hố cát. Bị liệt sung đôi người hung manh vây công, tú duục mệt mỏi ưu núi, vô pháp ra tay với lộ thần, cũng vô pháp ngăn cản Thải Phong đám người rời đi hành động. rất nhanh, Thải Phong bọn họ thuận lợi rời đi hố cát, đi vào lộ thần bên cạnh. Thải Phong thoát ly mở miệng thủy linh khí, hướng lộ thần hạ thấp người nói ra. Hồng định cùng nô hách bọn họ đều là bằng vai o quyền, đứng đắn hướng lộ thần biểu đạt cảm ơn. Lộ thần hướng mọi người khẽ bất cảm, không nói thêm gì, lập tức chuyển qua ánh mắt, tiếp tục ngương thần chú ý giữa sân tình thế tiến triển. tú duục, liệt sung một tên khắc viêm nguyên quốc võ đạo tu sĩ, ba nhân gian kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Thải Phong, Hồng Định, Nô Hách bọn họ nhao nhao cải bỏ, diễn phần mình ngay tại chỗ vận công khôi phục. Cái này một đoạn thời gian, bọn họ tại tú dục bức bách dưới khai quật hố cát, đồng thời còn cần chống cự hố cát dưới trí dương chi hỏa thiêu đốt, mỗi cái đều tiêu hao rất nhiều. Hiện nay thoát ly nguy hiểm, mọi người tự nhiên là trước vận công khôi phục lực lượng. Dưới mắt bọn họ mặc dù vô pháp tham chiến, nhưng nhân lực có lúc hết. Một khi tú dụ cùng liên xung bọn họ chiến đấu uy lực hạ, bọn họ liền có thể thuận thế trong đó, cùng nhau vây công tú dục. Trong lúc kỳ chiến Tú Dục chú ý tới hô cắt phía trên đám người động tĩnh, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, có liệt xung cùng một tên khắc viêm nguyên quốc võ đạo tu sĩ tại, hắn căn bản vô pháp đạt được hô cắt dưới tiêu tán chí dương chi hỏa bảo vật. Mà tiếp tục kịch chiến xuống dưới, kết quả tốt nhất tiểu là hắn kéo lấy một người trong đó cùng nhau chịu chết, đây không phải Tú Dục muốn có được kết quả. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt phẫn hận vô cùng nhìn lộ thần một chút, Tú Dục ngưng luyện ra vô cùng cường đại nhất kích. Kịch liệt chiến đấu nhiên xuất hiện một khe hở, một đạo thân ảnh theo khe hở bên trong lao ra, Tú hướng một chỗ phương hướng thoát đi mà đi. Truy! Nhận Tú Dục thế công ảnh hưởng, Liệt Sung hai người thân hình hơi dừng lại một chút, chợt Liệt Sung cùng một tên khắc Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ bắn ra. Nhìn về phía Tú Dụ, Liệt Sung bọn họ rời đi phương hướng, Lộ Thần nhíu mi đầu. Có muốn đuổi theo hay không đi lên hỗ trợ? Tiêu Nhạc du hỏi. Những người khác đang chờ đợi Lộ Thần quyết định, không có có chí dương chi hỏa, bọn họ một đám chúng nhân tự nhiên không sợ Tú Dụ. Chầm ngâm một chút, Lộ Thần khẽ lắc đầu, ra hiệu mọi người không cần đi qua hỗ trợ. Tú Dụ, Liệt Sung cùng một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ, ba người này đều là trước thiên hỏa linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người. Tại cái này xa hải bên trong, những người khác rất khó khóa chặt ba người bọn họ tung tích nếu là đuổi theo ra đi vô pháp truy tung đến người không nói còn sẽ có mất tích tại xa hải bên trong nguy hiểm chờ đi tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi một canh giờ sau tay áo phiêu động thanh âm truyền đến rất nhanh liệt xung cùng một tên khác viêm nguyên quốc võ đạo tu sĩ đi vào trước mặt mọi người có vụ nhờ vả liệt xung hướng đi lộ thần chắp tay nói sắc mặt hắn phiền muộn một bộ rất là tự trách dáng vẻ lộ thần không có muốn trách cứ liệt sung ý tứ đi qua lúc trước ba nhân gian một phen thực chiến hắn đã xác định này tú cảnh giới đã có chỗ đột phá bây giờ là thiên vị nhị trọng thiên cảnh giới Tú Dục cảnh giới hội đột phá, có lẽ cùng Sa Hải ở giữa thiên địa linh khí, cùng Chí Dương Chi hỏa có quan hệ. Mà Liên Xung cùng một tên khác viên nguyên quốc võ đạo tu sĩ cảnh giới đều không như Tú Dục, rất khó đổi kịp lại lưu lại Tú Dục. Chúng ta xuống dưới, không làm do dự. Lộ Thần hướng Liên Xung nói. Liên sung thần sắc kích động, hơi hơi nắm tay, ánh mắt ra hiệu bên cạnh dưới trướng một chỗ xuống dưới hỗ trợ. Ba người thân ảnh chấp động, theo hố cắt sở dốc, trở hướng hố cắt dưới đáy. Lộ Thần ngưng thần cảm giác một chút, mượn nhờ lúc trước lưu lại này một đạo thức hải chi lực cấn hắn lập tức xác định hố cắt dưới đáy khoảng cách hỏa diễm cung điện chỉ có một trượng khoảng cách nếu là bọn họ lại trễ đến một bước, tú dục đã khai quật giá hỏa diễm cung điện, còn có một trượng khoảng cách, động thủ khai đảo, cẩn thận lưu xa. lộ thần phân phó nói, liệt xung cùng một người khác đều không có dị nghị, nhiệt hỏa chiêu thiên khai quật, vừa gặp phải lưu xa, liệt xung cùng một người khác tự thi triển lực lượng đoạn đoạn lưu xa vận chuyển, xa xa. rất nhanh, theo từng đạo từng đạo lưu xa bị cắt đứt, ba chân người trưởng dưới hạt cắt bông nhiên hướng phía dưới sụp đổ, hạt cắt sụp đổ bên trong, hết lần này tới lần khác xích hồng sắc ngọn lửa theo lộ thần đám người chân nhảy lên thang đi ra, hố cắt bên trong nóng khí tức lại nồng rất nhiều. Lộ thần tế ra cương khí cháo chống cự trí dương chi hỏa. Liệt sung cùng một người khác đồng dạng tế ra cương khí cháo, không qua ứng phó so với lộ thần muốn nhẹ nhóm rất nhiều. Liệt sung cùng một người khác là trước tiên hỏa linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, mặt đối trí dương chi hỏa nướng, bọn họ có tiên thiên ưu thế. Bành bành bành. Nơi nào một khoảng cách, ba chân người dưới lại chuyển tới kiên cố cảm giác, ba người thuận lợi rơi xuống đất. Liệt sung cùng một người khác ánh mắt tốt ngạc nhiên dò xét hướng bốn phía. Lộ thần với tay một đạo ngân quang bay vụt mà đến, rõ ràng là hắn lúc trước lưu lại này một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm. Nhận chí Dương Chi hỏa thời gian dài thiêu đốt, linh cấp bảo khí trên trường kiếm rất nhiều phụ văn đều xuất hiện tổn hại. Thu hồi thức hải chi lực cấn ký, này một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm làm đưa về vòng chữ vật bên trong. Nhìn thấy một màn này, Liệt sung nao nao, lập tức thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Lộ Thần, trước ngươi tới qua nơi đây. Cơ duyên xào hợp, Lộ Thần lạnh nhạt nói, Liệt sung giật mình tới, khó trách Lộ Thần có thể mang theo bọn họ tại Sa Hải Trung kiên định tiến lên, sẽ không như vậy mất phương hướng. Nguyên lai Lộ Thần sớm đã quen với chỗ này Sa Hải, thậm chí tiến vào cái này ẩn bí chi địa, có đôi khi ta thật nghĩ chỗ này hung hiểm bí địa là nhà ngươi hậu hoa viên. Liên Sung thở dài. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, lập tức dặn dò, trước đem cương khí cùng tinh thần lực dốc vào đến Họa Diễm cung điện bên ngoài 5 vạn 7000 cái phụ văn bên trong. Liên Sung minh bạch, Lộ Thần đây là muốn chỉ đạo hắn mở ra cái này một tòa hỏa Diễm cung điện. Ngay sau đó lặng lặng lắng nghe, chờ đến Lộ Thần giao phó xong, Liên Sung trùng điệp gật đầu, lập tức tinh thần lực cùng cương khí cùng nhau tuân hướng phía trước. Liên Sung mặc dù là trước tiên hỏa linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, nhưng mặt đối nhiều như vậy chí dương chi hỏa, vẫn là muốn cẩn thận đứng đối. Một chén trà nhỏ công phu đi qua, hỏa quang lóe lên, Liên Sung thân ảnh đột nhiên biến mất. Lại qua một lát, Hỏa diễm cung điện tiêu tán ra, trí dương chi hỏa bắt đầu hết lần này tới lần khác hướng vào phía trong thu liễm. Suy. Sau cùng một sợi xích hồng sắc hỏa diễm biến mất, hỏa diễm cung điện hiện lộ ra. Hỏa diễm thu liễm dứt mang ý nghĩa liệt sung đã trưởng khống lấy hỏa diễm trong cung điện hỏa thuộc tính bảo vật. Lộ thân ánh mắt nhìn lại, trước mắt hỏa diễm cung điện cùng trong rừng dẫm cổ thụ cung điện, đầm nước bên trong thủy hành cung điện, bãi đá bên trong kim hành cung điện đều cực kỳ tương tự. Vừa là một đạo hỏa quang chớp tắt mà qua, lại xuất hiện. Tú duục đang tại trực tiếp tiến về thuộc tính linh khí nồng chi địa, hắn tựa hồ biết phương hướng, mà có mục đích rõ ràng điện. Coi như chúng ta bây giờ lên đường cũng vô pháp đuổi kịp hắn, Liệt Sung đem chính mình mượn nhờ Hỏa Diễm cung điện dò xét động tĩnh cáo tri Lộ Thần. Lộ Thần như mày, lúc trước liệt Sung cùng Viêm Nguyên quốc một tên khác võ đạo tu sĩ không có đối kịp Tú Dục, Lộ Thần cũng không ngại. Hắn biết, chờ đến liệt Sung tiến vào Hỏa Diễm cung điện, liền có thể mượn nhờ Hỏa Diễm cung điện đến xác định Tú Dục phương vị. Nhưng giờ phút này lại có mới biến hóa sinh ra, nay Tú Dục đã đến trực tiếp tiến về Thổ Hành cung điện tại khu vực. Cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Trừ phi Tú đã mượn nhờ Hỏa Diễm cung điện cảm giác được cái gì, nhưng Tú chưa khai quật ra Hỏa Diễm cung điện, nhiều lắm là chỉ có thể mượn nhờ Hỏa Diễm cung điện bốn phía chí dương chi hỏa. Chầm tư chốc lát, Lộ Thần lại là không nghĩ ra, Tú dục tại sao lại trực tiếp tiến về thổ hành cung điện tại khu vực? Hỏa thuộc tính bảo vật mang ra ngoài, Lộ Thần hỏi. Liên sung nết miệng cười hắc hắc, xem như trả lời. Đi thôi. Lộ Thần chưa từng có hỏi Hỏa thuộc tính bảo vật một chuyện, dẫn đầu rời đi, hướng hô cắt phía trên bước đi. Chương 578, các phe quyết định. Lộ Thần đi ra kim sắc hồ cát. Giữa thiên địa Hỏa thuộc tính linh khí đang tại nhanh chóng biến mất. Hồng Định cùng nô hách bọn họ đang tại vận công khôi phục bên trong, Đồng nhiên phát giác được nóng dực khí tức lấy cực nhanh tốc độ biến mất xuống dưới, đám người đều ngạc nhiên đình chỉ công pháp vận chuyển nay thời gian, bọn họ vừa mới bắt gặp lộ thần theo kim sắc hố cắt bên trong đi ra. mặc dù không hiểu vì sao, nhưng hồng định cùng ngô hách bọn họ rất là khẳng định. xa hải giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí nhanh chóng biến mất cùng lộ thần chóc không chốt mở hệ. thải phong cũng là đình chỉ công pháp vật chuyện, mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn về phía lộ thần. lộ thần đang muốn hướng mọi người giải thích một câu, thải vũ lại là vượt lên trước hướng mọi người giải thích. xa hải giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí nơi phát ra với hỏa diễm trong cung điện món kia hỏa thuộc tính bảo vật, hiện nay món hỏa thuộc tính bảo vật bị người khác lấy mất, sa hải giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí tiểu đã mất đi ngọn nguồn, tự nhiên mà vậy hội nhanh chóng biến mất. Thải Vũ kinh lịch qua nước làm cung điện biến hóa là lấy rất rõ ràng dưới mắt xa hải cái này một phen biến hóa căn do Hồng Định cùng ngô Hách bọn họ hiểu được. Hô hô, Liên sung cùng một tên khắc viêm nguyên quốc võ đạo tu sĩ đi ra kim sắc hô cát, đôi người đều sắc mặt kích động. Tiêu Tán Chi Dương Chi hỏa hỏa thuộc tính bảo vật là bọn họ tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa tới nay lớn nhất một cái thu hoạch. Trầm ngâm một chút, lộ thần ánh mắt liếc nhìn mọi người một lần, thần sắc dần dần nghiêm nghị. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng biết lộ thần đây là nói ra suy nghĩ của mình, bọn họ tất cả đều đình chỉ trên tay của mình hoặc ghế, ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ liên sung cùng một tên khác viêm nguyên quốc võ đạo tu sĩ cũng đều thu liễm vui mừng, lặng im nhìn về phía Lộ Thần. Tại trước khi lên đường, có một số việc yêu cầu sớm nói cho các ngươi biết. Lộ Thần nói. Mọi người nhao nhao gật đầu, đều là một độ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Chỗ này hung hiểm bí địa bên trong tồn tại một cái ngũ hành bát quái đại trận. Lộ Thần chậm rãi nói ra, bại đá bên trong kim hành cung điện, đầm nước bên trong thủy hành cung điện, trong rừng rậm mộc hành cung điện, sa hại bên trong hỏa hành cung điện, cùng trong thảo nguyên thổ hành cung điện, cái này nằm tòa trong cung điện ngũ hành bảo vật thực là ngũ hành bát quái đại trận năm cái trận pháp Hạch tâm. Ta mặc dù biết như thế nào mở ra Ngũ Hành Cung điện, nhưng nhất định phải là Tiên Thiên Linh căn cùng ngày hôm sau công pháp cùng Ngũ Hành Cung điện tương xứng Võ Đạo tu sĩ mới có thể tiến nhập đến Ngũ Hành trong cung điện. Mà mượn nhờ Ngũ Hành Cung điện cùng Ngũ Hành bảo vật, tiến vào bên trong Võ Đạo tu sĩ có thể phát huy ra viễn siêu bản thân cảnh giới thực lực. Chính là như vậy. Thải Vũ phụ họa một câu, đứng ra hướng mọi người giải thích một câu, ta tiến vào qua nước làm cung điện, mượn nhờ Thủy Hành cung điện cùng thủy thuộc tính bảo vật, ta có thể đánh giết một đầu vương cấp yêu thú. Không định cùng nô hách bọn họ mắt lộ ra dần mình. Không hiểu bí địa ẩn kỳ dị trận pháp. Thải Vũ thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, mượn nhờ thủy hành cung điện đúng là có được sánh ngang nguyên đan cảnh thực lực, bọn họ đã vừa mới tại tưởng tượng lộ thần câu nói sau cùng ý tứ, nhưng nghe xong thải vũ một phen trình bày sau, hồng định cùng nô hách phát hiện chính mình còn đánh giá thấp ngũ hành cung điện thần kỳ, liền sung cùng tần man bọn họ được chứng kiến đảo giữa hồ kịch chiến thời tình hình, lúc này ngược lại là nhạt. nhưng đối ngũ hành bắt quái đại trận một chuyện, tẩn tẩn lộ ra yếu kỳ, sở nhược nam từng tiến vào một hành cung điện, đồng dạng biết được điều này, không quá lộ thần cũng không cáo chi ngũ hành bắt quái đại trận một chuyện, sở nhược nam giờ phút này cũng là tốt kỳ trận biện pháp một chuyện. bất qua dưới mắt tất cả mọi người biết, không phải hỏi lộ thần thời điểm là lấy không có người không biết thú đặt câu hỏi tiếp xuống chúng ta muốn đi thổ hành cung điện tại khu vực thổ hành cung điện đã bị vân diệu quốc qua hân chiếm cứ mà này qua hân đã mượn nhờ thổ hành cung điện đột phá đến nguyên đăng cảnh lộ thần ánh mắt liếc nhìn mọi người chậm rãi hỏi muốn hay không cùng ta tiêu nhạc du cùng nhau đi thổ hành chỗ cung điện các ngươi tự hành cân nhắc một phen giải cứu diêu tâm duyệt mặc dù yêu cầu trợ thủ nhưng lộ thần không hy vọng chính mình dẫn đi trợ thủ tại gặp được thời điểm nguy hiểm lựa chọn lâm trận đào thoát hắn yêu cầu nguyện ý thức cùng hắn một chỗ chiến đấu trợ thủ thoại âm rơi xuống mọi người sắc mặt hơi đổi xa xa vào một mảnh yên lặng Các phương người nhũ mạ trầm tư, tiến vào ngũ hành trong cung điện, mượn nhờ ngũ hành bảo vật, chân cương cảnh võ đạo tu sĩ có thể phát huy ra sánh ngang nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ thực lực. Mà Vân Diệu Quốc Qua Vân đã đột phá đến nguyên đan cảnh giới, lại mượn trợ thủ hành cung điện, thực lực chỉ sợ càng thêm khủng bố. Tiêu Nhạc Du thần sắc khẩn trương, nhìn một chút mọi người, lại nhìn một chút Lộ Thần. Lộ Thần ánh mắt ra hiệu Tiêu Nhạc Du chớ có bối rối, cho dù người khác sẽ không đi thổ hành cung điện, hắn Lộ Thần sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Không bao lâu. Vui vẻ tỷ tỷ bản chính là chúng ta toái không sơn mạch một phần tử, coi như ngươi không nói, ta cùng tỷ tỷ cũng sẽ đi cứu nàng thải vũ miết miệng, thải phong chút gật đầu, băng phong thành song bảo thai tỉ muội trước hết nhất tỏ thái độ, hồng định cùng ngô hách nhìn nhau, đồng nói, tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa, ba thành người là một đạo, đã diêu cô nương gặp nạn, chúng ta sao lại lùi bước? vừa đến, nếu như cự tuyệt cùng nhau đi nghị cách cứu viện diêu tâm duyệt, chẳng lẽ không phải nói cho mọi người, hắn hồng định cùng ngô hách đảm lượng còn không bằng băng phong thành chị em gái, việc này như lan truyền ra ngoài, hồng định cùng ngô hách mặc dù tất cả tự thân vì huyết thành cùng hắc diệu thành thành chủ chi tử, định cũng phải biến thành thái không sơn mạnh bên trong trò cười, cả một đời không ngẩng đầu được lên. thứ hai. Việc này từ lộ thần rất đầu. Nếu như Hồng Định cùng Nô Hách Hạ quyết định quyết tâm nguyên nhân thực sự, cùng lộ thần tiếp xúc qua cái này trong một đoạn thời gian, Hồng Định cùng Nô Hách chỉ có thể nơi trốn kinh ngạc. Mà mỗi một lần tao nộ hung hiểm, lộ thần đều có thể lấy thần kỳ thủ đoạn hóa giải mất. Có lẽ lần này hội giống nhau trước đó. Ta nếu là không đáp ứng, sao lại đi vào xa hải? Phượng Nhã ngang lộ thần một chút, sở nhược nam thản nhiên nói, Thiên Lang Quốc Nhi Lang không có một cái nào sợ hàng. Thần Man cười nói, thoại âm rơi xuống, đứng sau lưng Thần Man bốn tên dưới trận địa khí hơi thở biến đổi, mỗi cái ánh mắt tiêu sát, một bộ chẳng sợ hai dám vẻ. Bọn họ dường như tại hướng Lộ Thần biểu Lộ Thiên Lang quốc cái này một phương thái độ. Hắc hắc, Viêm Nguyên quốc Nhi Lang mỗi cái nhiệt huyết như lửa, lại há có không đi lý lẽ. Liên sung lớn tiếng đáp lại nói: "Tiêu Nhạc Du đối mọi người tâm sinh cảm kích, nhưng càng cảm kích Lộ Thần." Hắn nhìn ra được, mọi người lúc trước nguyện ý tiến về thổ hành châu cung điện nghị cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt, thực là xem ở hắn cùng Diêu Tâm Duyệt tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, lại có một cái nguyên đan cảnh trận pháp tông sư sư phụ. Mà khi biết thổ hành châu cung điện chuẩn xác tình hình sau, mọi người còn nguyện ý tiến về trợ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lĩnh quân người là Lộ Thần. Việc này không nên chậm trễ. Lộ Thần quả quyết nói, Sa Hải bên trong đã không có những phe khác nhân viên, điểm này còn tại hố các thời điểm, Lộ Thần liền để Liệt sung mượn nhờ hỏa hành cung điện xác nhận qua. Liệt sung từng tiến vào hỏa diễm cung điện, biết rõ Sa Hải địa hình cùng thổ hành cung điện tại khu vực phương vị, tiếp xuống tự nhiên do Liệt sung phụ trách dẫn đường, mọi người theo sát phía sau. Đặt được hỏa hành cung điện bảo vật sau, Liệt sung một bên xuất lính mọi người đi ra Sa Hải, một bên mượn nhờ chí dương chi hỏa tu luyện, bản thân thực lực nhanh chóng để bạt. Lộ Thần không cần quan tâm tiến lên phương hướng, chỉ cần đi theo đội ngũ tiến lên là đủ, gấp rút lên đường bên trong hắn mượn nhờ vòng chữ vật bên trong kim thuộc tính bảo vật ngưng luyện đan điển khí hải bên trong cương khí thải phong thải vũ sở nhược nam đều là như thế phân biệt mượn nhờ thủy thuộc tính bảo vật cùng một thuộc tính bảo vật tu luyện thời gian vội vàng trôi qua cái này một ngày đám người đi vào xa hải cùng thảo nguyên giáp giới đường lối bên trên phóng tầm mắt nhìn tới bụi cỏ nhân nhân như một mảnh vô biên vô tận lục sát thảm gió thổi qua xanh thảm dường như ba đậu đám người đều không chần chờ nho nhau, nhau vượt qua giáp giới đường lối tiến vào trong thảo nguyên tiến vào thảo nguyên về sau liệt sung ngừng thân thế quay đầu nhìn về phía lộ thần liệt sung không biết tiếp xuống tiến lên phương hướng Tự nhiên không thể tùy tiện đi lại. Lộ Thần nhíu mày suy nghĩ, nghĩ đến muốn thế nào xác định phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, Thảo Nguyên chỗ sâu. Một tòa hoàng sắc đất đá trước cung điện, Tú Dục đang tại nhắm mắt giữa thần, đột nhiên một đạo thanh âm theo đất đá trong cung điện truyền ra. "Đại nhân, bọn họ đã tiến vào trong Thảo Nguyên, không quá bọn họ tựa hồ không biết thổ hành cung điện cụ thể phương hướng, giờ phút này dừng lại." Qua Hân nói ra. Nghĩ biện pháp dẫn đạo bọn họ chạy tới. "Vâng, đại nhân." Đột nhiên ở giữa, một đạo hoàng sắc quang mang bắn ra, hướng nơi xa bay rời đi. Tú Dục trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo âm lảnh tinh mang thần không thể lộ thần bọn họ lập tức xuất hiện ở trước mắt. kể từ đó, là hắn có thể mượn nhờ hạ lệnh để qua hơn đem lộ thần chờ người chém giết hầu như không còn. thoát đi xa hải trên đường, hắn lại tao nộ quỷ dị hung hiểm. nhận này quỷ dị hung hiểm ảnh hưởng, hắn mới đi đến trong thảo nguyên. không quá lần này hắn là nhân hòa đất phúc, tại thảo nguyên chỗ sâu gặp chính mình dưới trướng, mà hắn cái này dưới trướng còn chiếm căn cứ thổ hành cung điện, càng là tu thành nguyên đan. tú dục vốn đang lo lắng lộ thần bọn họ không gặp qua đến, nhưng hiển nhiên, lo âu của hắn lúc trước là quá lo lắng. nhìn cách đó không xa thân ảnh một chút, tú dục trên mặt sát cơ tuôn ra. Có Diêu Tâm duyệt tại, hắn không cần lo lắng lộ thần bọn họ sẽ không như vậy ngoan ngoãn đi vào khuất khổ. Thủ hành cung điện ở vào chỗ này thảo nguyên trung ương, chỉ cần xác định tiến về thảo nguyên trung ương phương hướng là được, thiên địa linh khí, yêu thú phân bố, thiên tài địa bảo phân bố các loại đều có thể phụ trợ xác định phương hướng, chỉ là không đồng nhất giám định toàn chuẩn xác. Nhưng dưới mắt nắm giữ một cái đại thể phương hướng là đủ. Lộ thần ngẩng đầu dò xét hướng bốn phía, đột nhiên một đạo hoàng quang xuất hiện tại hắn tầm nhìn cuối cùng. Xem ra không cần chúng ta hao tâm tổn trí tìm kiếm, đối phương đã vội va không nhịn nổi, chủ động tìm tới cửa. Nhìn lấy nhanh trong kích xạ mà đến hoàng sắc qua mang, Lộ thần cao mày nói: Mọi người thuận thế nhìn lại, nhao nhao chú ý tới này một đạo kích xạ hướng bọn họ nơi ở Hoàng Sắc Quang Mang. Trong chớp mắt, Hoàng Sắc Quang Mang đi vào trước mặt mọi người. Hoàng Sắc Quang Mang một trận biến ảo, hóa thành một cái trung niên nam tử khuôn mặt. "Tiêu Nhạc Du, ngươi thật to gan, đã đến tìm đến trợ thủ, ô giật cùng đinh húc người ở nơi nào?" Mặt vàng nam tử thanh sắc câu lệ chất vấn nói. Bảnh! Vừa dứt lời, hoàng sắc mặt người đột nhiên như một trùm pháo đông nổ tung. "Ồ nào." Lộ thân phất phất tay, đêm này Hoàng Sắc Quang Mang còn lại xua tan rớt. Thủ hành trong cung điện Qua hơn khuôn mặt và miệng, hắn mới vừa vặn nói xong. Đối phương bên trong một người đúng là trực tiếp xuất thủ càn quét hắn tế gian này một sợi dẫn đường quang mang. Người xuất thủ là tội tông đệ tử lộ thần, nhưng tú dụng mệnh lệnh không thể làm trái. Qua hơn không thể không tại tế ra một đạo hoàng sắc quang mang đi dẫn đạo lộ thần bọn họ. Một lát sau, vừa là một đạo hoàng quang xuất hiện tại lộ thần bọn họ trước mặt. Người dám can đảm. Hoàng sắc mặt người ánh mắt nhìn gần hướng lộ thần, liền muốn kêu gào. Không nhớ lâu, lộ thần hừ lạnh một tiếng, một đạo kim quang kích xạ mà đi. Bảnh. Hoàng sắc mặt người trong nháy mắt nổ tung. Thủ hành trong cung điện, Qua giận không kèm được. Lộ Thần lần lượt càn quét Hoàng sắc quang mang, là tại đánh mặt. Khi sâu một hơi, Qua Hân tức chế trong lòng phẫn nộ, không thể không lần nữa tế ra một đạo Hoàng sắc quang mang. Lại qua một lát, vừa làm một đạo Hoàng quang xuất hiện tại Lộ Thần bọn họ trước mặt. Lần này Qua Hân ngự sử Hoàng sắc quang mang không có quá mức gần Lộ Thần bọn họ, mà là cùng mọi người bảo trì hơn 10 trượng khoảng cách. Hán Tu Thành Nguyên đang cảnh, há có thể lần lượt bị Lộ Thần đánh mặt? Đi theo ta. Qua Hân mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng lo lắng lại bị Lộ Thần đánh mặt một lần, lại xuất hiện tại Lộ Thần bọn họ trước mặt. Qua Hân không có một câu nói nhảm, ước chế phẫn nộ dẫn đạo Lộ Thần bọn họ tiến lên. Chương năm làm cho người thản phục. Đối với lộ thần liên tiếp phất tay đánh nổ này kích xạ mà đến hoàng sắc mặt người, các phương người đều nhìn ra sững sốt một chút. Phải biết, diêu tâm duyệt còn tại trong tay đối phương, đổi lại là bọn họ, giờ này khắc này là tuyệt sẽ không như thế ngang nhiên xuất thủ, chọc giận đối phương. Hoàng sắc quang mang biến thành mặt người rõ ràng không phải vân diệu quốc thủ dũng. Hoàng sắc mặt người chủ nhân, có thể tại bọn họ bước vào thảo nguyên trước tiên phát hiện bọn họ, lại có thể xuất ra hoàng sắc quang mang đến chỉ dẫn bọn họ tiến lên. Đối phương rõ ràng là đã tiến vào thổ hành cung điện, lại mượn nhờ thổ hành cung điện đột phá đến nguyên đan cảnh qua hơn. Lộ thần vừa mới cử động, xem như đánh qua hơn hai lần mặt. Chân cương cảnh đánh nguyên đan cảnh mặt, hay là liên tiếp hai lần, bên trong đều không mang nghỉ. không quá nghĩ lại, đám người lại thoải mái. Qua hân mặc dù nguyên đan cảnh giới, nhưng giờ phút này thổ hành chỗ cung điện chính thức người nói chuyện thực là tủ dụng. Qua hân chỉ có nguyên đan cảnh thực lực, nhưng không có chủ nhân địa vị, xuất ra hoàng sắc quang mang tới, chỉ là dẫn đạo bọn họ tiến về thổ hành cung điện. Lộ Thần đoan chắc điểm này, căn bản không có cùng Qua hân lãng phí miệng lưỡi tâm tư. Lộ Thần cùng Tiêu Nhạc Du đi tại phía trước nhất, đám người còn lại theo sát phía sau hai người. Đám người tiến vào chỗ này thảo nguyên sau, lúc đầu cần phải mượn thiên địa linh khí, tất cả chủng yếu thú. Thiên địa linh vật các loại phân bố đến phân rõ tiến lên phương hướng, nhưng hiện nay có hoàng sắc mặt người ở phía trước dẫn đường, lại là đã giảm bớt đi đám người phiền, mà không cần lo lắng gặp được trong thảo nguyên cường đại yêu thú. Một tòa đất đá cung điện thu vào mọi người tầm mắt. Lộ Thần Ngưng thần nhìn lại. Đất đá trước cung điện hướng, đứng đấy một người, rõ ràng là Vân Diệu Quốc Tú Dục. Cổ lão đất đá trước cung điện còn có một đạo huyền chuyển thân ảnh, huyền chuyển thân ảnh đưa lưng về phía Lộ Thần cái này một phương hướng, yên lặng ngồi chung một chỗ cùng loại đất trên tầng đá. Tính toán hướng đất bên trên huyền chuyển thân ảnh chính là phương ấn một vị khác đệ tử thân truyền, cũng là Tiêu Nhạc Du sư Mội Diêu Tâm Duyệt. Diêu Tâm duyệt rõ ràng là nhận lấy giam cầm, lúc này vô pháp tự do hoạt động, nếu không sẽ không như vậy không phát hiện được bọn họ một đám chúng nhân đến. Sư muội, nhìn về phía trước một đạo huyện chuyển thân ảnh, Tiêu Nhạc du mắt lộ ra lo lắng. "Chờ thời điểm mọi người lâu này, chú ý tới Lộ thần sau, tú dục trong ánh mắt sát cơ tuôn ra. Đem Lộ thần bọn họ dẫn dắt đến đây hoàng sắc mặt người một lần nữa biến hóa làm một đạo hoàng sắc quang mang, chui vào đến đất đá trong cung điện. Rất nhanh, mọi người đi tới đất đá trước cung điện hướng. Khoảng cách đất đá cung điện còn có trăm trượng khoảng cách thời điểm, Lộ thần ngừng thân thế. Những người còn lại đều là lấy Lộ thần như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhao nao ngừng tốc độ. Lộ Thần từng tiến vào Kim Hành Cung điện, mà Sở Nhược Nam, thải Vũ, Liệp Sung phân biệt từng tiến vào Mục Hành Cung điện, Thủy Hành Cung điện, Hỏa Hành Cung điện. Tại đến thổ Hành Cung điện trên đường, hắn liền đã cùng Sở Nhược Nam, thải Vũ, Liệp Sung ấn chứng với nhau qua. Giờ phút này, hắn xác định võ đạo tu sĩ mượn nhờ Ngũ Hành Cung điện có thể công kích đến xa nhất khoảng cách dường như cùng tiến vào người thực lực không quan hệ, đều là 100 trượng. Nếu như vượt qua 100 trượng đạo này đường lối, bọn họ một đoàn người liền muốn đứng trước qua hơn tùy thời phát động cường đại công kích. Dưới mắt hắn là đến nghĩ cách cứu viện diêu tâm duyệt, mà không phải mang theo mọi người tới chịu chết, tự nhiên không cần thiết chủ động đi vào qua hơn phạm vi công kích bên trong. Các người là gan không nhỏ, tú dục hơi thở dày đặc, con mắt chặt khóa chặt mọi người phía trước lộ thần. Mặc dù trong lòng cực hận lộ thần, nhưng lộ thần giờ phút này đến trước mắt, tú dục ngược lại không nóng nảy lập tức chém giết lộ thần. Đáp qua hơn chiếm cứ thổ hành cung điện, lại đã đột phá đến nguyên đan cảnh giới, lộ thần bọn họ lại tiến vào trong thảo nguyên. Tú dục nếu muốn thủ lộ thần đáng người mạng, như lấy đồ trong túi, mà bởi vì cực độ cứu hận, tú dục tất nhiên là không muốn lộ thần cái chết chi hắn muốn hung hăng tra tấn lộ thần để lộ thần tại thống khổ cùng hối hận bên trong thần hồn câu diện cự độ tự tin và cửu hận để tú dục tạm thời không có độc thủ thương lượng lộ thần lạnh nhạt nói ra dường như không nhìn thấy tú dục trong đôi mắt cửu hận lửa giận tú dục nao nao không biết rõ lộ thần trong hồ lô mua thuốc gì ta yêu cầu cùng một đám người chết thương lượng không tú dục thần sắc căm lãnh phản phất đối diện là một đám đứng đấy thi thể biết rõ thủ hành chỗ cung điện có nguyên đan cảnh cường giả tỏa chấn. chúng ta vì sao còn dám tới lộ thần cười nói dường như không biết rõ chữ chết viết như thế nào chuẩn bị cắt ngang lộ thần nhưng nghe lộ thần nói sau tú dục trong lòng nghi hoặc lộ thần đám người cử động đích thật là tú dục chỗ nghi hoặc không hiểu đám người là vì cứu diêu tâm duyệt mà đến nhưng có qua hơn tọa chấn ở đây đám người tới cứu người chỉ là chịu chết thôi biết rõ chịu chết còn muốn tới hoàn toàn chính xác làm cho người khó hiểu đổi lại là hắn hắn tuyệt sẽ không như thế tới tú dục trầm tư chốc lát tưởng không hiểu trong đó đạo lý mắt thời gian lánh nhìn về phía lộ thần chỗ này hung hiểm bí địa thực là một tòa ngũ hành bắt quái đại trận lộ thần em hay nói đem lúc trước cáo chi các phương người nói lại lặp lại một lần Tú Dục cùng Qua Hân cũng không biết Hung Hiểm Bí Địa cùng trận pháp một chuyện, vì lẽ đó lúc này rất tốt tất yếu đem trận pháp sự tình lập lại một lần. Lộ Thần như muốn nói lên để lời nói với người xa lạ, Tú Dục vốn đang muốn đánh đoạn, nhưng Lộ Thần mới mở miệng tiểu là liên quan tới Hung Hiểm Bí Địa sự tình, Tú Dục lại nhẫn lại xuống tới, cùng thổ hành trong cung điện qua Hân cùng nhau lặng lặng lắng nghe. Nghe xong Lộ Thần nói sau, Tú Dục cùng Qua Hân giao lưu xác minh. Qua Hân mặc dù không tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, nhưng Qua Hân người tại thổ hành trong cung điện, lại mượn nhờ thổ hành cung điện đột phá đến nguyên đan cảnh giới thời điểm. Hắn cùng chỗ này thổ hành cung điện thành lập nên mạng danh liên hệ, biết được rất nhiều người khác không cách nào biết được bí mật. Kết hợp với lộ thần lúc này nói, Qua hân có một loại hiểu ra cảm giác. Qua hân là tú dục dưới trướng, đối tú dục biết gì nói đấy, tú dục theo Qua hân khẩu trung ấn chứng lộ thần vừa mới nói không sai. Vừa đến, lộ thần bọn họ chấp cánh khó thoát. Thứ hai, việc quan hệ hung hiểm bí địa. Tú dục tiếp tục kiềm chế động thủ suy nghi, lặng lặng nghe lộ thần nói ra, ý đồ theo lộ thần trong miệng đạt được càng nhiều liên quan tới hung hiểm bí địa sự tình. Nghe nói ngươi tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, hiện nay xem ra, quả thật không sai. Tú dục nói Đối với cấm chế cùng trận pháp, ta chỉ là hiểu sơ, vừa mới nói kỳ thực cùng ta không có nửa điểm liên quan. Lộ Thần khẽ lắc đầu, hung hiểm bí địa cùng ngũ hành bắt quái trận pháp một chuyện thực là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đôi người cùng nhau hợp lực thăm dò đi ra, ta chỉ là đem ta nghe được thuật lại cho các ngươi. như mày, Tú Dục nhìn một chút Tiêu Nhạc Du, lại nhìn một chút bị giam cầm ở một bên Diêu Tâm Duyệt. Diêu Tâm Duyệt người bị giam cầm, liền ngũ quan cảm giác đều bị phong bế, cũng không biết ngoại giới biến hóa. Mặc dù trong lòng kinh ngạc Lộ Thần thuyết pháp, nhưng ý thức được Lộ Thần cử động lần này chỉ sợ cùng nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt có quan hệ, Tiêu Nhạc Du mặt ngoài không ra tiếng trương. An ý phối hợp với Lộ Thần. Các phương chi người bên trong có lẽ có người nhìn ra Lộ Thần là cố ý đem phát hiện hung hiểm bí địa cùng ngũ hành bắt quái trận pháp một chuyện liên lụy đến Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trên đầu, nhưng giờ phút này đám người cùng một trận doanh, coi như nhìn ra việc này là giả, đã nhìn ra người cũng sẽ không xảy ra lời nhắc nhở Tú Dục cùng Qua Hân. Tú Dục cùng Qua Hân không biết rõ chân tướng, tiếp tục chỉ giữ trầm mặc, đôi người ngược lại không nóng nảy đối phó Lộ Thần, hy vọng Lộ Thần nói ra nhiều bí mật hơn. Chỗ này hung hiểm bí địa cửa vào mở ra thời điểm, các phương đội ngũ đều do nguyên cảnh võ đạo tu sĩ xông vào trong đó, nhưng cho đến tận này, bại đá, đầm nước, rừng, dậm xa hại, bốn phía trong khu vực đều là không có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ thân ảnh. nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỗ này thảo nguyên cũng giống vậy không có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. lộ thần giống như còn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại cố ý thu lời lại đầu. qua hơn người đã tại thổ hành trong cung điện, hắn tự nhiên đã đi qua thổ hành cung điện dò xét qua toàn bộ thảo nguyên động tĩnh. nếu không cũng vô pháp trước tiên phát hiện bước vào trong thảo nguyên lộ thần bọn họ, càng vô pháp mượn nhờ hoàng sắc quang mang dẫn đạo lộ thần bọn họ. hắn biết lộ thần không có nói sai. huống hồ nếu như lộ thần bọn họ có thể tìm đến nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Làm thế nào có thể không đồng ý các phe Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ cùng nhau tham dự vào nghị cách cứu viện Diêu Tâm duyệt hành động bên trong. Qua Hân đem đủ loại suy nghi cáo tri Tú Dục, Tú Dục cũng không ngu ngốc, hơi tưởng tượng, Tiểu Minh Bạch Lộ thần hoàn toàn chính xác không có lựa gạt bọn họ. Cho tới bây giờ, Lộ thần nói, đều là sự thật. Tú Dục cùng Qua Hân trong lòng âm thầm xác định nói. Các phái Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ vọt vào bí địa cửa vào, nhưng chỉ sợ Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ cũng không thật tiến vào chỗ này bí địa bên trong. Để Tú Dục cùng Qua Hân tiêu hóa một phen, Lộ thần nói ra suy đoán của mình. Chi như vậy khẳng định, là bởi vì hắn đã đi tới thổ hành trước cung điện. Mà tổ hành chức cung điện một màn, khiến cho hắn xác định trong lòng mình một chút ý nghĩ. Bại đá, đầm nước, rừng rậm, xa hải, cái này bốn phía trong khu vực là khẳng định không tồn tại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Mà trong thảo nguyên như tồn tại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, tú dục cùng qua hơn chắc chắn sẽ đem Vân Diệu Quốc nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ triệu tập đến tổ hành chỗ cung điện, nhưng dưới mắt tổ hành chỗ cung điện cũng không có nhậm chức hạ Vân Diệu nước nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Các phe trận pháp tông sư đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, không có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa, liền không có trận pháp tông sư tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa. Dưới mắt các phương nhân mã xem như tụ tập đầy đủ ở nơi này, chính thức tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo người chỉ có Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Lộ Thần nói: "Bọn họ đôi người nếu có việc gì, tất cả mọi người muốn đi theo chết." Hắn lúc trước cũng chỉ là vì cái này câu nói sau cùng trải đường, để Tú Dục cùng qua hơn minh bạch, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trọng yếu. Qua hơn người tại thổ hành trong cung điện, không biết rõ thần sắc biến hóa. Tú Dục lại là sắc mặt hơi đổi, nhưng nghĩ đến Diêu Tâm Duyệt đã nhận hắn giam cầm, lại hơi yên lòng một chút. "Thật sự là cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy bí địa cùng trận pháp sự tình." Tú Dục Thần sắc câm lãnh, nhìn Diêu Tâm Duyệt cùng Tiêu Nhạc Du một chút, hơi thở điểm nhiên nói: Ta hội lưu bọn họ sư huynh muội đôi người nhất mệnh, đến mức các ngươi hết thể đem táng thân nơi này. Thấy đạt được mục đích, lộ thần ngược lại không chút hoang mang. Tú Dục cùng Qua Hân Minh Bạch Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trọng yếu là được, tự nhiên không có khả năng trông cậy vào Tú Dục cùng Qua Hân như vậy thả người. Không qua chỉ cần Tú Dục cùng Qua Hân biết cố kỵ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc Minh Bạch lộ thần vì sao muốn đem bí địa cùng trận pháp một chuyện nói cùng Tú Dục cùng Qua Hân, còn muốn đem việc này xếp vào đến Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trên đầu? Nhìn qua phía trước Nam tử thân ảnh, trong lòng mọi người ám đạo lộ thần tâm tư mất tuệ, lực có nhu lực, mà một miệng lanh lợi, môi lưỡi như kiếm. Diêu Tâm Duyệt bị giam cầm ở thổ hành chỗ cung điện, Tú Dục cùng Qua Hân bản có thể lợi dụng điều này, khiến cho mọi người sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng ở lộ thần mấy lời nói nói ra về sau, Tú Dục cùng Qua Hân chiếm cứ chủ động ưu thế lúc này đã không còn sót lại chút gì. bực này thủ đoạn làm cho người thán phục, mà đang trên đường tới, đám người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng đều là trong bóng tối suy nghĩ, chờ đến thổ hành chỗ cung điện, đến tuột cùng muốn thế nào nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt, chỉ là một đường suy nghĩ tới. Tất cả mọi người không có biện pháp tốt, nếu không sớm nói ngay cáo tri mọi người. Hiện nay xem ra, Lộ Thần không biết do trước mọi người bao lâu đã nghĩ kỹ ứng đối tình hình dưới mắt biện pháp. Chương 580, ở thế yếu. Thủ hành chố cung điện. Song phương trong lúc giằng co, bầu không khí dương cùng bật kiếm. Lộ Thần một phen ngôn ngữ mặc dù để Tú Dục cùng qua Vân Minh Bạch Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tầm quan trọng, khiến cho Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tạm thời không có tính mạng nguy hiểm, nhưng vẫn cần đem Diêu Tâm Duyệt nghĩ cách cứu viện đi ra. Tạm thời lưu Tiêu Nhạc Du cùng tội tông đệ tử đôi người tính mạng, những người khác hết thấy mặt sát. Tú Dục hạ lệnh. Vâng. Thủ hành trong cung điện truyền đến qua hơn đáp lại, trận thủ hành cung điện đủ ủ vang vọng. Từng khối hoàng sắc nham thạch như nham thạch hồng lưu đồng dạng theo thủ hành trên cung điện lăn xuống đến, rất nhiều hoàng sắc nham thạch phản phất nhận mặc danh lực lượng dẫn dắt mà hội tụ vào một chỗ. Không bao lâu, một cái từ rất nhiều hoàng sắc nham thạch ngưng luyện mà thành giống như sói nham thạch quái thú, đột nhiên theo nhấp nô hoàng sắc nham thạch hồng lưu bên trong nhảy lên một cái chém giết tới. Lang hình nham thạch quái thú phản phất chỉ là bắt đầu. Theo lang hình nham thạch quái thú nhảy lên một cái, hoàng sắc nham thạch hồng lưu bên trong lại có hồ hình, báo hình, sa hình, tương hình các loại nham thạch quái thú xông ra rất nhiều nam thạch quái thú hoặc là kề sắt đất du động, hoặc là đạp địa cùng chạy, hoặc là lăng không bay lượn, mỗi cái như mũi tên kích xạ hướng lộ thần bọn họ. lộ thần, sở như nam, thái vũ, liệt dung, bốn người nhìn chăm chú xem xét, sắc mặt đều hơi hơi biến hóa, lập tức ý thức được, bốn người bọn họ lúc trước suy đoán có sai. bốn người bọn họ lúc trước thương thảo qua, mượn nhờ kim hành cung điện, một hành cung điện, thủy hành cung điện, hỏa hành cung điện, bọn họ có thể thi triển công kích khoảng cách xa nhất có thể đạt tới một trăm bọn họ 4 người cảnh giác danh khác biệt, nhưng công kích khoảng cách xa gần giống nhau rất rõ ràng mượn nhờ ngũ hành cung điện thi triển công kích khoảng cách xa gần cùng bốn người bọn họ cảnh giới không quan hệ, mà trước mắt một màn lại là vượt quá lộ thần đám người dự kiến. Điện quang thạch hỏa thời khắc lộ thần, sở như nam, thải vũ, liệt dung, bốn người lại nhìn chăm chú một chút, trong lòng đều là chớp tắt qua cùng một cái suy nghĩ. Bốn người bọn họ là chân cương cảnh giới, mà qua hân là nguyên đan cảnh giới. hoặc hứa chính vì qua hân là nguyên đan cảnh giới, cái này mới đưa đến qua hân mượn nhờ thổ hành cung điện thi triển công kích khoảng cách rõ ràng siêu việt 100 triệu chuẩn bị chiến đấu. lộ thần khẽ quát một tiếng. Kỳ thật không cần lộ thần nhấp nhở, thủ hành cung điện chấn động một sát na, đám người đã ngưng thần đề phòng. Bọn họ cũng đều biết chính mình cái này một đoàn người tới đây là vì nghị cách cứu viện diêu tâm duyệt, sớm muộn muốn cùng qua hơn, tú dụng giao phòng, một mực tránh lui là không thể nào. Hô hô hô, thân ảnh chốc động, tay áo phân phật, nguyên bản tập hợp hợp lại cùng nhau mọi người trong trước mắt tứ tán ra. Rất nhiều nham thạch quái thú như hồng lưu đồng dạng mãnh liệt mà đến, bọn họ nếu là tử thủ tại chỗ không nổi, liền sẽ bị nham thạch quái thú hồng lưu che hết. Đám người phân tán ra đến, ngược lại có thể phân tán nham thạch quái thú hồng lưu. Ánh mắt nhìn về phía vọt tới nham thạch quái thú, lộ thần ánh mắt hơi trầm xuống. Ban đầu ở Hắc Sắc bai đá bên trong, hắn tựu là mượn nhờ kim hành cung điện thi triển ra 11 con hắc kim cự thạch quái thú chém giết ố giật cùng đinh húc, mà qua hơn lúc này thi triển nham thạch quái thú cùng hắc kim cự thạch quái thú có dị khúc đồng công chỗ. Chẳng lẽ qua hơn là cố ý như thế? Nghĩ lại, lộ thần phải mài rất tới. Dựa theo ngũ hành tương sinh lý lẽ, thổ sinh kim, kim hành cung điện cùng thổ hành cung điện công kích xóc xỉ hẳn là bình thường hiện tượng. Huống hồ lúc trước lấy hắc kim nham thạch cự thú chém giết ố giật cùng đinh húc thời điểm, lộ thần cũng không có phát giác được mình bị người nhìn chộm. Duy nhất người biết chuyện là Tiêu Nhạc Du, Tiêu Nhạc Du tự nhiên không sẽ cùng qua hơn dông giải cái gì. Mặc dù hai loại công kích tình hình tương tự, nhưng Lộ Thần là chân cương cảnh giới, thủ hành trong cung điện qua hơn lại là nguyên đan cảnh giới. Cả hai thi triển ra nham thạch quái thú công kích, có chênh lệ cực lớn. Lộ Thần trong lòng biết nếu như kim hành cung điện ngay tại một bên, chính mình thi triển ra 11 con hắc kim cự thú quái thú, cũng không phải trước mắt nham thạch quái thú hồng lưu đối thủ. Tốt tại bọn họ nhiều người lực lượng lớn. Trừ Lộ Thần bản nhân bên ngoài, ba thành người có hồng định, Nô Hách, thải Phong, Thái Vũ, Tiêu Nhạc Du. Thoái Vân Quân là sở nhược nam cùng tri Thiên Lang quốc là Tần Man cùng 4 tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Viên Nguyên quốc là Liễu Sung, còn lại cũng là bốn tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Những người này đều là lộ thần ven đường tìm kiếm nghị cách Triệu Tập, giờ phút này theo hắn cùng nhau nghị cách cứu viện Diêu Tâm Tuyệt, mặt đối Vân Diệu quốc qua hơn công kích. Ngoại trừ Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ bên ngoài, các phương vẫn còn có chân cương cảnh võ đạo tu sĩ, không quá lộ thần ven đường không có Triệu Tập đến bọn họ, các phương cái khác chân cương cảnh võ đạo tu sĩ cảnh ngộ có thể tưởng tượng được. Giờ phút này, các phương người phân tán ra đến, Nham Thạch Hồng Lưu ngưng luyện thành quái thú cũng là tùy theo phân tán thành đạo, bốn phương tám hướng truy đuổi mọi người rầm rầm rầm, rất nhanh, 19 đạo nham thạch quái thú hồng lưu tụ vốn lên mọi người. Đám người riêng phần mình thi triển cường đại chiến kỹ, ứng đôi trước mắt mình một đầu lĩnh nham thạch quái thú. Trong khoảnh khắc, thủ hành chỗ cung điện kinh thiên động địa, thanh âm liên miên bất tuyệt, đám người thi triển chiến kỹ như khói hoa đồng dạng tách ra lộng lẫy qua hoa. Đám người cùng nham thạch quái thú phút chốc giao thủ một cái, thiên địa linh khí tụ hỗn loạn rớt, khí lãng kích đụng không thôi, đá vụn bắn ra bốn phía, vụt cỏ phi ngang. Chỉ thấy 19 đạo nham thạch quái thú hồng lưu bên trong, có hai đạo nham thạch quái thú hồng lưu bỗng nhiên hợp hai làm một. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cùng này đống nhiên hợp hai làm một nham thạch quái thú hồng lưu chiến đấu người là băng phong thành thải phong cùng thải vũ đối với song bảo thai tỷ mọi tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa sau đều có cơ duyên song song đột phá đến thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới thải phong cùng thải vũ tu luyện công pháp có chút đặc thù giữa hai người cơ khí tinh thần lực công pháp vận chuyển chiến kỹ công kích giống như có thể như thể chân tay dưới mắt thải phong cùng thải vũ ngay tại liên thủ công kích từ một bên quan chiến thải phong cùng thải vũ mặc dù đôi người nhưng lại giống là một người tại chiến đấu chính là bởi vậy này hai đạo nguyên bản riêng phần mình công kích thải phong cùng thải vũ nham thạch quái thú hồng lưu mới có thể thuận thế biến hóa đột nhiên hợp hai là một cùng nhau công kích về phía liên thủ sau thải phong cùng thải vũ thải phong liên thủ với thải vũ sau thi triển ra huy lực càng cường đại đúng là đam này hợp hai là một nham thạch quái thú hồng lưu đều triệt để ngăn chặn nay thời gian một mảnh lộng lây cánh hoa theo lộ thần trước mắt chợt lóe lên lộng lây cánh hoa đến từ sở nhược nam sở nhược nam đang cùng một đạo nham thạch quái thú hồng lưu kỵ chiến từng đầu hoa xả theo nàng trong tay áo truyền mà ra đam này gần nàng la hình hồ hình Báo hình các loại nham thạch quái thú chăm chú quấn quanh chói buộc, lập tức sở nhược nam trắng như tuyết ngón tay hướng về phía trước một điểm. hoặc là giờ tại nham thạch quái thú mỹ tâm, hoặc là giờ tại nham thạch quái thú trong núi. này nhìn giống như nhẹ nhàng một điểm, lại là lệnh nham thạch quái thú ầm vang sụp đổ. Ánh mắt quét qua, lộ thần xác định, này từng đầu hoa xà thực là bách hoa linh đẳng cứng cõi sợi đẳng. với một đạo nóng dực khí tức đột nhiên kích xạ hướng bốn phương tám hướng, liền khắp đầu xích phát vũ, toàn thân hỏa diễm cương khí lờ, cả người như một đoàn hừng hực đốt hỏa diễm cao thấp, đem nóng tùy ý phát tiết đi ra. hỏa diễm chi quyền ra. Một chùm xích hồng sắc hỏa diễm quang chú đến một đầu ưng hình nham thạch quái thú thể nội. Ưng hình nham thạch quái thú trong nháy mắt hóa thân hỏa điểu, như giọt giọt con diều, siêu siêu vẹo vẹo rơi về phía một chỗ. Hỏa điểu rơi hướng một chỗ, nhưng còn chưa rơi xuống đất liền bị một đạo có máu có thịt ngân sắc lang chảo xé nát rớt. Tần Man song thủ chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn thu hóa, hàn quang dạng dơ móng nuốt theo trên mu bàn tay nồng đậm ngân sắc lông tóc bên trong thỏa thích mở rộng đi ra. Tuy ý vung lên, một đầu công sắt mà đến mãng xà hình nham thạch yêu thú đứt gãy nguyên thọ đoạn. Móng nuốt kiên cố cùng trình độ sắc bén không kém hơn linh cấp bảo khí. Lộ Thần hơi hơi ngạc nhiên, lúc trước kịch chiến bát trảo vương cấp yêu thú thời điểm còn chưa từng kiến thức tần man thi hành chiến như đây cường đại thủ đoạn. Cách đó không xa, Hồng Định cùng nô hách riêng phần mình thi triển cường đại công kích cùng một đạo nham thạch quái thú hồng lưu kịch chiến. Đôi người thế công hung mãnh, mặt đối một đầu lĩnh nham thạch quái thú công kích mà không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Nhạc Du một mình ứng đối một đạo nham thạch quái thú hồng lưu, tình huống lại là không thể lạc quan. Mặc dù tiến vào chỗ này hung hiểm bỉ địa sau, cảnh giới đột phá đến địa vị lục trọng thiên, nhưng Tiêu Nhạc Du càng tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, chiến kĩ công kích so với thải phòng, thải vũ Hồng Định, nô hách bọn người phải kém hơn không ít. Cùng nay một đạo nham thạch quái thú Hồng Lưu kịch chiến không đến một lát, Tiêu Nhạc Du đã nhiều chỗ thủ thường, trên quần áo tách ra đóa đóa đỏ thâm huyết hoa. Cũng may có qua lộ thần lúc trước một fan nữ, Qua Vân đã bị tú dụ mệnh lệnh, không dám thật muốn Tiêu Nhạc Du tánh mạng. Nham thạch quái thú công kích mặc dù hung mãnh, Tiêu Nhạc Du mặc dù trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng chư người bên trong Tiêu Nhạc Du tình hình ngược lại lớn nhất không cần lo lắng. Còn lại Toái Vân quân tinh tế, Thiên Lang quốc bốn chân cường cảnh võ đạo tu sĩ, Viêm Nguyên quốc bốn chân cường cảnh võ đạo tu sĩ, cùng nham thạch quái thú Hồng Lưu chiến đấu tình huống đều có khác biệt. Giang Dác lộ thân một kiếm chém giết một đầu hổ hình nham thạch quái thú, ánh mắt thoáng nhìn xa xa thổ hành cung điện, hắn một bên cùng nham thạch quái thú hồng lưu kỵ chiến, một bên âm thầm suy nghĩ. Qua hân không hổ đã là nguyên đan cảnh giới cường giả, mượn nhờ thổ hành cung điện thi triển nham thạch quái thú có thể vây khốn bọn họ các phương người. Mọi người mặc dù tách ra, khiến cho nham thạch quái thú uy lực hạ xuống rất nhiều, nhưng qua hân có thể mượn thổ hành trong cung điện thổ hành thuộc tính bảo vật, khôi phục tất nhiên nhanh hơn người khác. Chiến đấu phát sinh ở thổ hành chỗ cung điện, qua hân chiếm cứ thiên thời địa lợi. Nói cách khác, tứ phương liên quân ở thế yếu. Một đầu linh nham thạch quái thú mặc dù bị đánh tan nhưng rất nhanh lại có mới nham thạch quái thú bổ sung, gần như liên tục không ngừng. Quá Hân dường như thành thạo, cố ý lấy nham thạch quái thú công kích tới làm hao mòn mọi người. Phát giác được điểm ấy, Lộ Thần trong lòng hiểu rõ, thời gian kéo dài thêm, tứ phương liên quân bên này tất nhiên muốn rơi vào hỗn cảnh. Và "Nguyễn, nhất trưởng đem một đầu lang hình nham thạch quái thú đầu lâu đập nát, hắn hướng trong lúc kịch chiến suy nghĩ đối sách. giây lát, ánh mắt hắn hơi hơi sáng lên, lập tức truyền âm hướng hồng định, nô Hách, Phong, Vũ, Liệp Dung, Trần Man, Tiêu Nhạc Du, Sở Nhược Nam bọn họ, Trận pháp bảo khí." Một lát sau, Liệp Dung, Trần Man sở nhược nam bọn họ thẩm dần mình truyền âm đáp lại. thải phong, thải vũ, hồng định, nô hách, tiêu nhạc du đã ở dốc đứng vách đá bên trong được chứng kiến trận pháp bảo khí, lúc này cũng không giật mình. đúng, trận pháp bảo khí. Tình hình chiến đấu kịch liệt, thời gian quý giá, lộ thân không có làm nhiều giải thích, chỉ lời ít mà ý nhiều nói cho chín người như thế nào phối hợp hắn kết thành bách trọng sơn đại trận. khi thực thải phong đám người đã biết được như thế nào kết thành bách trọng sơn đại trận, lộ thần chỉ là đem kết thành bách trọng sơn đại trận phương pháp nói cho hồng định, nô hách, dung, man, sở nhược nam bọn họ. đám người đều không chần chờ, nhao nhao gật đầu bọn họ tự nhiên năng nhìn ra, chiến đấu kéo dài thêm, đối bọn họ cái này một phương sẽ cực kỳ bất lợi. Hô hô hô. Đám người thân ảnh chớp động, dựa theo lộ thần phân phó, lúc trước phân tán rất đến mọi người dần dần lại hội tụ ở một chỗ. 18 đạo nham thạch quái thú Hồng Lưu cũng theo đó hội tụ hướng một chỗ. Xem chừng giữa sân chiến đấu tình hình, Tú Dục đối xử lạnh nhạt nhìn tới, mặc dù nhìn ra lộ thần bọn họ giống như tại lập mưu cái gì, nhưng Tú Dục không có bất kỳ cái gì lo lắng. Qua hơn đã là nguyên đăng cảnh, lại có thể mượn nhờ thổ hành cung điện, chém giết lộ thần bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Mặc cho ngươi mưu đồ nhiều hơn. Tại tránh thức cường đại thực lực trước mặt đều muốn không chịu nổi nhất kích, Tú dục tự tin vạn phần, chuẩn bị kết trận. Lộ thần cánh tay huy động, từng đạo từng đạo kim sắc trận kỳ kích xạ mà đi, tinh chuẩn mà xảo diệu rơi vào chín trong tay người, hắn tất nhiên là trưởng khống chủ trận kỳ. Chương 581, Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, chủ phó trận kỳ tất cả nhập nhân thủ, đám người cương khí cùng tinh thần lực cùng nhau rót vào trong đó. Đột nhiên ở giữa, tương đạo từng đạo chói mắt kim sắc quang mang mang theo mọi người trong tay trận kỳ bên trong tiêu tán đi ra. Lập tức 10 đạo kim sắc quang mang hội tụ ở mọi người hướng trên đỉnh đầu, nồng đậm kim sắc quang mang ngưng như thực chất, giống như kim sắc chất lỏng đồng dạng chậm rãi hướng hạ lưu trôi, đem Tứ Phương Liên quân người toàn bộ bao phủ. Bách Trọng Sơn đại trận kết thành, giống như một cái cự đại kim sắc bát to móc ngược xuống. 18 đạo nham thạch quái thú hồng lưu cơ hồ đều bị tới tại bách Trọng Sơn đại trận bên ngoài, không quá vẫn có 7, 8 đầu nham thạch quái thú tại bách Trọng Sơn đại trận kết thành trước đó thành công xông vào trong trận. Tứ Phương Liên quân tại trong trận hợp lực công kích, không bao lâu liền đem xông vào Bạch Trọng Sơn đại trận bên trong nham thạch quái thú toàn bộ đánh tan. Tức thời, Mọi người toàn lực ứng đối ngoại giáp danh nham thạch quái thú hồng lưu. Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Lô Hách, Liệt Dung, Tần Man, Sở Nhược Nam, Tuyết Đế, 10 người riêng phần mình nắm giữ một đạo trận kỳ. Còn lại 9 người, phân biệt đứng tại Tiêu Nhạc Du bọn họ bên cạnh, vì duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển cung cấp năng lượng. Lộ Thần một thân một mình trưởng khống chủ trận kỳ, xin miễn những người khác giúp đỡ. Lúc này, 18 đạo nham thạch quái thú hồng lưu đã xem Bạch Trọng Sơn đại trận bao bọc vây quanh. Rất nhiều hộ hình, lang hình, mãng hình, Ước hình các loại nham thạch quái thú thực là từ qua huấn luyện nhờ thổ hành cung điện ngưng luyện mà thành, nham thạch quái thú căn bản không có sinh mệnh cùng linh hồn, tất nhiên là mỗi cái hung hãn không sợ chết công sát hướng bách Trọng Sơn đại trận. Ầm ầm. Một đầu ước hình nham thạch quái thú hung hăng đâm vào bách Trọng Sơn đại trận màn ánh sáng màu vàng bên trên, ước hình nham thạch quái thú thịt nát xương tan, màn ánh sáng màu vàng bên trên tạo nên một vòng nhàn nhạt cỡ sóng. Theo ước hình nham thạch quái thú vẫn lạc, mọi người cương khí cùng tinh thần lực hao tổn rất một kia. Thật sự là tốt bảo khí. Ngẩng đầu nhìn màn ánh sáng màu vàng, liền xung phát ra một tiếng sợ hãi thảm thủ. Hắn phát giác được vừa mới này hao tổn này một tia cương khí cùng tinh thần lực lượng ít, cùng lấy tự thân lực lượng đánh tan một đầu đương hình nam thạch quái thú so sánh giữa hai bên có thể nói ngày đêm khác biệt. Những người khác hơi hơi gật đầu, tốt ngạc nhiên đánh giá bách trọng sơn đại trận. Cái này trận pháp bảo khí hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hồng định cùng nô hách mặc dù đã ở dốc đứng vách đá bên trong được chứng kiến bách trọng sơn đại trận, nhưng giờ phút này tránh thức tham dự vào kết thành bách trọng sơn đại trận bên trong, đôi người vừa rồi tránh thức cảm nhận được cái này trận pháp bảo khí cường đại phòng ngự lực, lộ thân nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này hắn cần toàn lực trưởng không chủ trận kỳ, không có hướng mọi người làm nhiều giải thích. Bách Trọng Sơn đại trận bên ngoài, nhìn qua nham thạch quái thú hồng lưu bên trong màn ánh sáng màu vàng, Tú Dục mắt thần nhất lánh, hướng thủ hành trong cung điện qua hơn hỏi, đây là thành tiêu tông Bách Trọng Sơn đại trận, một đạo chủ trận kỳ, chín đạo phó trận kỳ, thấp nhất 10 người liền có thể kết thành một cái phòng hộ đại trận, ngươi nhưng có lòng tin phá đi. Đại nhân yên tâm, bọn họ cử động lần này quả thật mua dây buộc mình. Qua Vân tự tin lời nói theo thủ hành trong cung điện chuyển tới, trận pháp bảo khí chỉ là tử vận, lực lượng tội nguồn cuối cùng đến từ trong trận pháp võ đạo tu sĩ, chỉ cần hao hết bọn họ 19 người lực lượng, cái này Bạch Trọng Sơn đại trận tất nhiên là giải quyết dễ dàng mượn nhờ cái này thổ hành cung điện, ta có thể liên tục không ngừng ngưng luyện nham thạch thú đi công kích bách trọng sơn đại trận, bọn họ sẽ chỉ thưởng thức được tuyệt vọng. Nghe được trả lời như vậy, tú duục khoe miệng hiện ra một vòng hài lòng nhẹ răng cười, ánh mắt lạnh lèo xem trường hướng màn ánh sáng màu vàng bên trong đám người. Thoại âm rơi xuống, qua hân không cần phân thần ứng đối, có thể ngưng luyện ra càng nhiều nham thạch thú đi công kích màn ánh sáng màu vàng. Rầm rầm rầm, một đầu lĩnh nham thạch quái thú thân thể vỡ vụn, bách trọng sơn đại trận bên trên khuấy động lên từng vòng từng vòng kim sắc gợn sóng. Bách trọng sơn đại trận bên trong tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Sở Nhược Nam nhướng mày, tỉnh táo phân tích nói. Mặc dù giờ phút này cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao so sánh chúng ta một mình những đối đối nhăm thạch quái thú hồng lưu thời tiêu hao phải thiếu rất nhiều, nhưng chúng ta lại chỉ có thể ở vào bị động, chỉ có thể không ngừng tiêu hao cương khí cùng tinh thần lực đến tiếp nhận đối phương công kích. Thời gian kéo dài xuống dưới, một khi chúng ta thể nội cương khí cùng tinh thần lực hao hết, còn lấy cái gì để duy trì lấy trận pháp vận chuyển? Sở Nhược Nam nói nhắc nhở mọi người. Đám người một bên duy trì bách trọng sơn đại trận vận chuyển, một bên cùng nhau đem ánh mắt tìm đến phía một chỗ. Lộ Thân sớm đã thành mọi người người đáng tin cậy. Thấy mọi người hướng tự mình nhìn đến, Lộ Thân hơi gật đầu, ra hiệu mọi người không cần lo lắng kỳ thực trong lòng của hắn cũng không có hoàn toàn thành thục kế hoạch cùng đối sách. Cho đến tận này, hắn làm ra mỗi một cái quyết định đều là lâm trận ứng biến. Dù sao cũng là ở vào hung hiểm bí địa bên trong, nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm duyệt một chuyện tồn tại rất nhiều biến cố, sớm muốn ra sách lược vẹn toàn là rất không có khả năng. Không quá lộ thần biết giờ phút này chính mình đến lượt đáp lại ra sao tứ phương liên quân, hắn trong lòng biết chính mình đã là mọi người lĩnh quân giả, nếu là liền hắn đều bày ra một bộ không biết rõ tiếp xuống nên làm thế nào cho phải dáng vẻ, người khác sẽ chỉ so với càng thêm mê mang, cái này tất nhiên là cực bất lợi cho mọi người nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm duyệt. Dù là trong lòng không có thành thuộc đối sách, lộ thân ý nguyên duy trì tỉnh táo cùng bình tĩnh, cho mọi người chấn định lại hy vọng, ổn định mọi người sau. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Lúc trước tại phệ cốt xâm lâm thời điểm, Tam Tông người từng mượn nhờ Bách Trọng Sơn đại trận chống cự dị biến yêu thú đại quân mấy tháng thời gian. Chi như vậy là bởi vì sinh môn chi địa tồn tại một cái cự đại linh tuyển địa nhãn. Linh tuyển địa nhãn vì Tam Tông người cung cấp liên tục không ngừng năng lượng cung ứng, cái này mới lệnh Tam Tông người có thể tại dị biến yêu thú đại quân vây công dưới kiên trì tới. Lúc này nếu như bọn họ cũng có liên tục không ngừng năng lượng cung ứng, tựu không sợ cùng qua hơn tiếp tục tiêu hao xuống dưới nghĩ đến cái này, ánh mắt hắn chợt địa vị hơi sáng, tâm niệm nhất động, một đạo kim quang theo hắn vòng chứa vật bên trong bay cách đi ra, rơi vào bách trọng sơn đại trận trung ương. Trong khoảnh khắc, nồng đậm kim thuộc tính linh khí tản mạn ra. Mọi người, ngạc nhiên, không biết rõ lộ thần cử động lần này là ý gì cầu. đem ngũ hành bảo vật lấy ra, ném ra kim thuộc tính bảo vật sau, lộ thần quay đầu hướng thải vũ, Sở Nhược Nam, liệt Dung nói ra. Thải Vũ, Sở Nhược Nam, liệt Dung, ba người nào nào, trong ánh mắt đều chớp tắt qua một vòng do dự. Ngũ hành bảo vật là bọn họ tại chỗ này hung hiểm bí địa bên trong lớn nhất thu hoạch, đối mỗi người bọn họ tu luyện cực kỳ hữu ích. Giờ phút này không biết rõ Lộ Thần ý muốn như thế nào, trong lòng ba người đều có chút không nỡ xuất ra ngũ hành bảo vật. Thật sâu nhìn Lộ Thần một chút, Sở Nhược Nam dẫn đầu đem một thuộc tính bảo vật lấy ra. Vừa đến, tất cả mọi người tại Bách Trọng Sơn đại trận bên trong, ai cũng không dám vọng động ngũ hành bảo vật, dẫn phát nội loạn. Thứ hai, Lộ Thần vừa muốn bọn họ xuất ra ngũ hành bảo vật, chỉ sợ sẽ không nói nhảm, có lẽ cùng nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt có quan hệ còn nữa, bạch hoa linh đẳng, một hành cung điện, một thuộc tính bảo vật. nếu không có lộ thần xuất thủ hành động, sở nhược nam tự nghĩ chỉ bằng bản lĩnh của mình còn không chiếm được. nói cách khác, cái này một thuộc tính bảo vật vốn là có lộ thần một phần, lộ thần tự nhiên có được đối một thuộc tính bảo vật xử trí quyền. lục sắc quang mang lóe lên, bạch trọng sơn đại trận bên trong tràn ngập khởi nồng đậm một thuộc tính linh khí. thấy thải vũ cùng liệt sung còn đang do dự bên trong, sở nhược nam hướng đôi người khẽ quát một tiếng, đừng quên các ngươi có thể được đến thủy thuộc tính bảo vật, hỏa thuộc tính bảo vật cũng cùng hẳn có quan hệ. thải vũ cùng liệt xung đều ầm vang chấn động, sở nhược nam nói không sai chút nào. Thải Vũ hồi tưởng lại đầm nước bên trong từng màn, nếu không có lộ thần, khi đó Vây Công Bát Trảo Vương cấp yêu thú 8 người đều muốn chết không nơi tang thân. Cái này tự nhiên bao gồm nàng. Mà nếu không có lộ thần chỉ dẫn nàng mở ra thủy hành cung điện, nàng căn bản không có khả năng tiến vào thủy hành trong cung điện. Vừa nghĩ đến đây, Thải Vũ đem thủy thuộc tính bảo vật lấy ra, tìm đến phía trung ương chỗ. Xanh biết màu sắc quang mang nổi lên, bách Trọng Sơn đại trận bên trong tràn ngập khởi nồng đậm thủy thuộc tính linh khí. Đi qua sở nhược nam một phen nhấp nhợ, liền xung trong lòng minh bạch, nếu không có lộ Trần mở ra hỏa diễm cung điện, hắn đồng dạng không chiếm được cái này chân quý hỏa thuộc tính bảo vật không còn một chút do dự, liền sung lấy ra hỏa thuộc tính bảo vật, xích hồng sắc quang mang lóe lên, bách trọng sơn đại trận bên trong lại tràn ngập khởi nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí, lộ thần hơi hơi gật đầu, cảm giác một phen, lập tức nói với mọi người kim, thủy, mục, hỏa bốn loại thuộc tính linh khí mặc dù tổng hợp hướng bách trọng sơn đại trận bên trong, nhưng bốn chủng linh khí cũng không lẫn nhau xung đột, mọi người một bên duy trì trận pháp vận chuyển, một bên dựa theo riêng phần mình tu luyện công pháp vận công theo như nhu cầu, nếu có không phải tu luyện kim, thủy, mục, hỏa tứ hệ công pháp người cách mỗi một cái canh dở, từ cái khác tu luyện kim, thủy. Hỏa tứ hệ công pháp người thay phiên duy trì đại trận. Hán trưởng không chủ trận kỳ có thể phân chia bách trọng sơn đại trận đối các phe lực lượng hấp thu. Đối với tu lợi kim, thủy, mục, hỏa tứ hệ công pháp người có thể nhiều hấp thu một chút lực lượng. Đối với không phải tu lợi kim, thủy, mục, hỏa tứ hệ công pháp người làm ít hấp thu một chút lực lượng. Lúc trước tại sinh môn chi địa thời điểm, thương vân tiêu chính là lợi dụng bách trọng sơn đại trận cái này một đặc tính, chậm rãi tra tấn tiêu hao xích hỏa môn đệ tử. Giờ phút này lộ thần lợi dụng điểm này, lại phối hợp kim, nước, mục, hỏa bốn kiện thuộc tính bảo vật, có thể để bách trọng sơn đại trận thời gian duy trì thật to để bạn. Mọi người giật mình tới, có ngũ hành bảo vật tại, bọn họ tiểu không cần lo lắng hao hết lực lượng. Rầm rầm rầm. Qua Hân ngưng luyện thành nham thạch thú hồng lưu công kích màn ánh sáng màu vàng hồi lâu, nhưng chính là không thấy màn ánh sáng màu vàng sụp đổ rớt. Cái này đại trận làm sao còn không táo phá? Tú Dục nhíu mày hỏi. Rất nhiều nham thạch quái thú vây khốn màn ánh sáng màu vàng, Tú Dục cũng không chú ý tới lộ thần bọn họ lấy ra ngũ hành bảo vật cử động. Thủ hành trong cung điện, Qua Hân cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, hắn cũng không làm rõ ràng được tình huống. Đại nhân an tâm chớ vội. Qua Hân đáp lại một câu, lập tức từ hắn ngưng luyện mà ra nham thạch thú ra đời mới biến hóa trong khi đi vội, rất nhiều nham thạch thú đúng là hai hai đụng vào nhau, đụng vào nhau nham thạch thú cũng không có tán loạn, mà là lẫn nhau dung hợp, hai hai dung hợp sau nham thạch thú lại cùng với hắn nham thạch thú dung hợp, không bao lâu, nham thạch thú số lượng giảm mạnh, cuối cùng giữa sân chỉ còn lại có một cái nham thạch thú, bộ dáng cổ quái cùng cực, nó có giống như thạch trụ giống như ba chân, thân thể như một bức quan hậu thành tượng, bốn điều cánh tay gần như thạch ma, ầm ầm, cự thạch quái thú sưng sững, có thất tầng lầu cao, ba cái chân mở ra, mặt đất ủ ủ chấn động mênh Minh trong chớp mắt, cự thạch quái thú đi vào bách trọng sơn đại trận trước. Nó bốn điều cánh tay cùng nhau huy động, bốn cái to lớn vô cùng quyền đầu dịch ra hướng về màn ánh sáng màu vàng. Quên quần lấy nồng đậm thổ thuộc tính lực lượng tại quyền, như mưa rào đồng dạng hạ xuống, màn ánh sáng màu vàng bị đánh gọn sóng quấy động, kim quang chớp hiện không chừng. Toàn lực chống cự. Lộ thần tế lên chủ trợ kỳ, trầm giọng quát. Mọi người đều biết tình hình nguy cơ, đều nưng tụ ra 12 phần lực lượng, không giữ lại chút nào quản chú đến bách Trọng Sơn đại trận bên trong. Chương 582, thời cơ thành thủ. Một đợt công thủ giao phong kết thúc, song phương đều không có thư giãn Qua hơn lại ngự sử nham thạch quái thú hướng bách Trọng Sơn đại trận phát động hung mãnh công kích. Lộ thân bọn họ tiếp tục không ngừng mà hướng bách trọng sơn đại trận bên trong quán chú cương khí cùng tinh thần lực để mà duy trì bách trọng sơn đại trận vận chuyển cùng phòng ngự chiến đấu kịch liệt tiếp tục theo nham thạch quái thú quyền đầu như mưa rào đồng dạng hạ xuống trận trận kinh thiên động địa thanh âm bốn phương tám hướng nụn nã lên bách trọng sơn đại trận ngưng luyện mà thành tầng kia móc ngược bát to giống như màn ánh sáng màu vàng rung động kịch liệt nhưng không có muốn đánh tan dấu hiệu ngược lại muốn xem xem các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thủ hành trong cung điện qua hơn hơi thở dài đặc thoại ôm rơi xuống dũng hợp nham thạch quái thú thế công càng thêm hung ánh nham thạch quái thú có thất tầng lầu các cao cao lớn thân thể sướng sướng, quan sát bách trọng sơn đại trận bên trong đám người, nó bốn điều cánh tay nhanh chóng huy động, hóa thành một mảnh cánh tay tan ảnh, giống như lớn một trăm đầu cánh tay, một trăm cái quyền đầu cùng nhau quanh sát hướng màn ánh sáng màu vàng, kinh phong tàn phá bờ bãi. Mỗi một cái quyền đầu điểm rơi cũng khác nhau, màn ánh sáng màu vàng bên trên khuấy động lên từng tầng từng tầng cơn sóng, như một trận mưa rào đột nhiên rơi đánh vào yên bình thâm thủy trên mặt hồ. Thạch quyền công kích sau một thời gian ngắn, màn ánh sáng màu vàng vẫn như cũ phá. Qua ngự sử phía dưới, nham thạch thú thế công đột nhiên có biến hóa, rất nhiều quyền đầu đột nhiên tu liễm. Không tại giải rác công kích toàn bộ màn ánh sáng màu vàng, mà là tập trung công kích màn ánh sáng màu vàng bên trên một điểm. Rất nhiều quyền đầu chỉ công kích một điểm, đầy trời quyền ảnh như biến hóa thành một cái cự đại quyền truy. Quyền truy thế muốn đem màn ánh sáng màu vàng đâm rách. Bách trọng sơn đại trận bên trong, mọi người một bên quan chú lực lượng duy trì bách trọng sơn đại trận vận chuyển, một bên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bên trong to lớn quyền truy. Người người trong lòng lấp nhiên, cùng nhang thạch thú lúc trước tán loạn thế công so sánh, truy công kích tình thế càng thêm hung mãnh, dường như trực kích mọi người tâm linh chờ phát giác được quyền truy vẫn như cũ không phá được hướng trên đỉnh đầu tầng kia thật mỏng màn ánh sáng màu vàng mọi người vừa rồi ám thầm thở phào nhẹ nhõm. nếu như để bọn họ đơn độc mặt đối cái này một đầu nham thạch quái thú công sát ai cũng không phải cái này nham thạch quái thú địch đầu này nham thạch quái thú rõ ràng có được sánh ngang nguyên đan cảnh thực lực đám người như tới giao thủ lại ở cùng nó giao thủ một sát na liền bị đánh giết nhưng ngượng nhờ bách trọng sơn đại trận phong ngự mọi người lại là gánh vác nham thạch thú hung mãnh công sát không quá theo chống cự nham thạch thú công kích mọi người đan điển khí hải bên trong cương khí cùng tinh thần lực căn nguyên bên trong tinh thần lực lượng lại là nhanh chóng trôi qua cũng may có kim Thủy, mục, hỏa bốn kiện thuộc tính bảo vật vì mọi người cung cấp linh khí ngũ lủng, tu luyện kim, thủy, mục, hỏa tứ hệ công pháp người có thể một bên duy trì trận pháp vật truyền, một bên phân thân vận công thôi phục. Còn chưa người bên trong không phải tu luyện kim, thủy, mục, hỏa tứ hệ công pháp người, giờ phút này lực lượng tiêu hao rõ ràng nhanh hơn người khác. Lộ Thần là tiên thiên kim linh căn, ngày hôm sau tu luyện kim thuộc tính công pháp, lại tu thành khí hải cực cảnh mà bước vào chân cương cảnh giới. Hắn đàn điền khí hải bên trong cương khí hùng hồn tinh thuần, giờ phút này tiêu hao tốc độ tự nhiên mà vậy chậm hơn người khác. Lại thêm có thể theo kim thuộc tính bảo vật bên trong hấp thu luyện hóa kim thuộc tính linh khí lực lượng tiêu hao càng phát chậm chậm, mà hắn trưởng không bách trọng sơn đại trận chủ trận kỳ có thể rõ ràng cảm giác được đám người cương khí cùng tinh thần lực cường nhược biến hóa. Thải phong cùng thải vũ đều là trước thiên thủy linh căn, ngày hôm sau tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Hai tỷ muội một bên tiêu hao lực lượng duy trì bách trọng sơn đại trận vận chuyển, một bên theo thủy thuộc tính bảo vật bên trong hấp thu luyện hóa lực lượng đến khôi phục riêng phần mình tiêu hao. Khôi phục tốc độ chỉ so với tiêu hao tốc độ chậm một chút, chỉ cần có thủy thuộc tính bảo vật tồn tại, Thái phong cùng thải vũ liền có thể kiên trì thật lâu. Sở Nhược Nam là trước linh căn, ngày hôm sau tu luyện một thuộc tính công pháp. là trước thiên hỏa linh căn ngày hôm sau tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, đôi người riêng phần mình có thể mượn một thuộc tính bảo vật cùng hỏa thuộc tính bảo vật đến vận công khôi phục, sở nhược nam, liệt sung tình hình cùng thải phong, thải vũ cực kỳ tương tự. đương nhiên, chứ người bên trong vẫn còn có tiên thiên linh căn, ngày hôm sau công pháp phù hợp người, nhưng những người còn lại vận công khôi phục tốc độ lại là rõ ràng không kịp thải phong, thải vũ, sở nhược nam, liệt sung. mà tiêu nhạc du, hưng định, nô hách, thần man bọn họ làm bởi vì linh căn cùng công pháp không phù hợp, giờ phút này vô pháp mượn nhờ bốn kiện thuật tính bảo vật đến khôi phục tiêu hao lực lượng. theo nhang thạch tú một hung manh thi công. Tiêu Nhạc Du bọn họ đều là sắc mặt tái nhợt, khí tức ba động kịch liệt, thân thể đều hơi hơi run rẩy. Rất rõ ràng, Tiêu Nhạc Du bọn họ tinh thần lực lượng cùng cương khí đại lượng tiêu hao đã có chút không thể tiếp tục được nữa. Đổi, lộ thần khép quát một tiếng, lấy chủ trận kỳ ngự sử phó trận kỳ, phó trận kỳ rơi xuống Tiêu Nhạc Du bọn họ sau lưng những tu luyện đó tứ hệ công pháp người trong tay. Không cần khống chế trận kỳ, Tiêu Nhạc Du đám người gánh vác đều thay đổi nhẹ đi nhiều. Chỉ hoan tới một hơi, Tiêu Nhạc Du bọn họ vội vàng vận công khôi phục. Một mực phòng thủ cuối cùng không phải biện pháp. Sở Nhược Nam cùng lộ thần ở giữa cách thải phòng, thải vũ. Giờ phút này Sở Nhược Nam quay đầu hướng Lộ Thần La to, nếu là ngươi không có những biện pháp khác phá giải dưới mắt của thế, thừa dịp hiện tại chúng ta còn có thể tới đầu này nham thạch thú công kích, chỉ có thể tạm thời rút lui, nghĩ cách cứu viện sự tình bàn bạc kỹ hơn. Sở Nhược Nam không biết rõ Lộ Thần thủ đoạn, nhưng lại rất rõ ràng dưới mắt tình thế. Nếu như bọn họ kiên trì không lùi, chỉ có thể cùng qua hơn so đấu lực lượng, nhìn xem đâu một phương trước thua trận. Nhưng qua hơn chiếm cứ thổ hành cung điện, có được thiên thời địa lợi. Cùng qua hơn một so với, phương liên quân rõ ràng ở thế yếu. Coi như tứ phương liên quân có được 4 kiện thuộc tính bảo vật, nhưng đám người cũng không phải là tất cả đều là tứ hệ linh căn hoặc tu luyện tứ hệ công pháp người, điểm này tiểu chú định tứ phương liên quân vô pháp tại cùng qua hận ác chiến bên trong kiên trì đến thắng lợi một khắc này. Tất cả mọi người nhìn về phía Lộ Thần, chờ đợi Lộ Thần quyết định. Tiêu Nhạc Du thần sắc tâm thần bất định, hắn đồng dạng rõ ràng dưới mắt tình thế, mặc dù Lộ Thần bọn họ lấy ra 4 kiện thuộc tính bảo vật, tình hình chiến đấu ý nguyên không thể lạc quan. Không có lựa chọn rút lui, Lộ Thần thần sắc tỉnh táo nói lại kiên trì một hồi. Người có đối sách. Nam nào, nào, Sở Nhược năm hỏi. Mọi người cũng là ngạc nhiên không thôi. Đối sách chưa nói tới, nhưng không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Lộ Thần không có thời gian hướng mọi người giải thích cẩn kẽ Bách Trọng Sơn Đại trận chỗ thần kỳ, chỉ đơn giản khích lệ mọi người một câu, mọi người kiệt lực duy trì trận pháp vận chuyển, chờ thời cơ thành thủ, liền sẽ rõ ràng. Chúng ta cũng không phải là chỉ có thể một mực phòng ngự công kích. Lộ Thần thần sắc tự tin, nếu như Bách Trọng Sơn Đại trận chỉ có thể phòng ngự công kích, giờ này khắc này, hắn tự suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống nên như thế nào. Nhưng Bách Trọng Sơn Đại trận không ngừng có thể phòng ngự công kích, còn có thể thi triển phản kích. Bách Trọng Sơn đại trận có thể theo địch nhân mỗi một lần trong công kích hấp thu ra 3 phần lực lượng, cố này lực lượng có thể tùy thời đáp lễ cấp địch nhân. Mặt khác, cố này lực lượng không chỉ có thể tùy thời đánh trả, còn có thể tạm thời tích xúc xuống tới. Không quá coi như một mục tích xúc công kích lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể tích góp được 12 thành lực lượng. Lại nhiều liền biết vượt qua Bách Trọng Sơn đại trận lực lượng hấp thu cực hạn. Cái này giống chén trà đựng đẩy nước, lại tiếp tục hướng chén trà bên trong thêm nước, nước hội một cách tự nhiên hội theo chén trà bên trong tràn ra. Lộ Thần tự tin lây nhiễm mọi người, tứ vương liên quân trong lòng đều kìm nén một kình, chờ đợi Lộ Thần lên phản kích kèn lệnh một khắc này. Tổ hành cung điện bên ngoài, Tú Dục sắc mặt hơi trầm xuống. Nham Thạch quái thú hướng màn ánh sáng màu vàng phát động một đợt núi một đợt hung manh thi công, bốn phía mặt đất bị làm nát, bụi mù dần dần dâng lên. Sau cùng cẩn trọng bụi mù thậm chí có thể cách tuyệt vũ đạo tu sĩ ánh mắt quan sát. Nhìn qua dần dần bị bụi mù nuốt hết màn ánh sáng màu vàng, Tú Dục thần sắc dần dần lộ ra không kiên nhẫn, nhưng cùng lúc lại trở mong cùng hưng phấn. Qua hư ngự sử Nham Thạch quái thú xé liệt kim ánh sáng màu mạc một khắc này, lộ thần đám người thần sắc nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Giờ khắc này cũng nhanh đến. Tú Dục chăm chú nhìn phía trước bụi mù. Thủ hành trong cung điện, Qua Vân vừa mới lại hướng Tú Dục bảo đảm một lần. Giờ phút này, Qua Vân sắc mặt hơi tái nhợt, cái trán dần dần toát ra tinh mịn mồ hôi. Mặc dù mượn nhờ thủ hành cung điện, hắn có thể thi triển ra cường đại công kích, nhưng Nam Thạch thú năng đủ ngưng luyện ra đến cũng không phải là chỉ có thủ hành cung điện lực lượng, còn có Qua Vân tự thân cương khí cùng tinh thần lực lượng. Thời gian dài liên miên không giúp ngữ sử Nam Thạch thú hướng Bạch Trọng Sơn đại trận phát động công kích, Qua Vân dần dần cảm thấy chính mình thân thể có chút không chịu được nổi. Qua Vân trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, răng tấm cắn chặt cùng một chỗ. Thiên thời địa lợi đều ở trong tay mình, hắn há có thể bại vào người khác? mà hắn gần đây đột phá đến nguyên đan cảnh giới, yêu cầu một trận thắng lợi đến ổn định võ đạo chi tâm. Thủ hành chỗ cung điện, Diêu Tâm Duyệt vẫn còn giam cầm bên trong, dưới mắt nàng còn không biết thủ hành chỗ cung điện một trận kịch liệt đại chiến. Không quá Lộ Thần đến nơi đây sau cùng Tú Dụ, qua hơn mấy lời nói, khiến cho Tú Dụ cùng Qua hơn ý thức được Tiêu Nhạc Dù, Diêu Tâm Duyệt tầm quan trọng. Hiện nay cho dù là tại trong lúc kịch chiến, Diêu Tâm Duyệt lại là không chút nào nhận song phương kịch liệt chiến đấu ảnh hưởng. Thời gian vội vàng trôi qua. Theo nham thạch quái thú lần lượt hung mãnh công kích, màn ánh sáng màu vàng mặc dù chấp hiện không ngừng, nhưng chính là chưa từng bại phá. Có 4 kiện thuộc tính bảo vật ủng hộ Lộ Thần, Sở Nhược Nam, Thái Phong, Thái Vũ, Liên Xung đám người tình hình có tốt. Tiêu Nhạc Du, Hồng Định, Nô Hách, Trần Man đám người tình hình lại là hơi có vẻ hỏng bét. Tiêu Nhạc Du càng là đến người tiếp nhận cực hạn. Ngay tại vừa mới, Tiêu Nhạc Du không thể không tẩy bỏ đến, chủ động thoát ly duy trì bách trọng sơn đại trận. Nhìn về phía đang tại chiến thắng cứu Diêu Tâm Duyệt mà phân chiến mọi người, Tiêu Nhạc Du trong lòng hổ thẹn vô cùng. Hắn thân là Diêu Tâm Duyệt sư huynh lại là sớm lui xuống tới. Nhìn tẩy bỏ đến Tiêu Nhạc Du một chút, Lộ Thần lấy ánh mắt ra hiệu Tiêu Nhạc Du không nên tự trách. Lúc này hết sức liên tốt, nếu là cưỡng ép tiếp tục duy trì trận pháp vận chuyển, một khi tiêu nhạc du hoàn toàn thoát lực, ngược lại còn có thể liên lụy đến những người khác. Lại qua một lát, lộ thần đi qua chủ trận kỳ cảm giác được Bách Trọng Sơn Đại Trận đã tích xúc tròn 12 thành lực lượng. Nham Thạch Quái Thú còn tại tiếp tục công kích Bách Trọng Sơn Đại Trận, nhưng Bách Trọng Sơn Đại Trận lại là không cách nào lại theo Nham Thạch Thú trong công kích hấp thu ra công kích lực lượng. Thời cơ đã đến. Lộ thần con mắt hơi hơi sáng lên. Không có nóng lòng đem Bách Trọng Sơn đại trận tích xúc 12 thành lực lượng lập tức thi triển đi ra, Lộ Thần hướng Sở Nhược Nam truyền âm nói chờ một chút ta hội mượn nhờ Bách Trọng Sơn đại trận thi triển một đạo cường đại công kích, lúc đó Qua hân cùng Tú Dục tất nhiên muốn tập trung tinh lực ứng đối ta thi triển cường đại công kích. Ngươi lợi dụng cái này một đoạn thời gian, đem Diêu Tâm duyệt đưa vào Bách Trọng Sơn đại trận bên trong. Cường đại công kích. Sở Nhược Nam chố mắt xuống, ngươi xác định có thể khiến Qua hân cùng Tú dụng nhất định phải đánh trúng tinh lực ứng đối. Không có thời gian cùng ngươi giải thích quá nhiều, thời cơ chỉ có một lần, nếu như bỏ lỡ cái này một lần thời cơ, chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm duyệt sẽ chỉ càng khó. Lộ Thần trầm giọng nói: Trầm ngâm một chút, Sở Nhược Nam không có hỏi nhiều nữa. Điểm gật đầu. Chương 583, thừa dịp loạn cứu người. Lộ Thần ngự sử chủ trận kỳ, thế ra bách trọng sơn đại trận tích xúc 12 thành lực lượng. Đột nhiên ở giữa, trói mắt kim sắc quang trụ theo hắn hướng trên đỉnh đầu màn ánh sáng màu vàng bên trong tòa ra. Chánh thức ngự sử khởi bách trọng sơn đại trận, hắn mới biết, cái này kim sắc quang trụ thực là từ bách trọng sơn đại trận tích xúc 12 thành lực lượng ngưng luyện mà thành một thanh năng lượng màu vàng nóng cự kiếm. Năng lượng màu vàng nóng cự kiếm bên trong còn dung hợp hỗn tạp cương khí cùng tinh thần lực lượng rất tốt hiển nhiên cái này một bộ phận lực lượng bắt nguồn từ tế lên bách trọng sơn đại trận đám người năng lượng màu vàng nóng cự kiếm tiêu tán ra quang mang thịnh liệt lóa mắt che lại kim kiếm bản hình để cho người ta nghĩ lầm đó là một đạo kim sắc quang trụ to lớn kim sắc trận kiếm bị lộ thần vô thanh vô tức tế ra trận kiếm trạng hắn khẽ quát một tiếng lấy trận kỳ ngự sử trận kiếm kim sắc trận kiếm phút chốc vừa xuất hiện liền đâm phá cẩn trọng mà ưu á bụi mù thẳng hướng bụi mù bên ngoài này cao lớn có thể so với thất tầng lầu các nhang thạch quái thú trận kiếm xuất bụi mù phá trung địa bụi mù đột nhiên bị kim sắc quang trụ đột nhiên xé rách lộ ra một cái lỗ thủng to lớn Kim sắc trận kiếm như bị cự nhân nắm chặt, xuyên qua này một đạo khe, hướng về phía trước chặt chém mà đi. Giang rắc. Kim quang lóe lên, này nhất tôn đang chìm quyền công sát hướng màn ánh sáng màu vàng nham thạch quái thú đột nhiên dừng lại. Kim sắc trận kiếm thì tại dừng lại một chút sau, tiếp tục thẳng hướng nơi xa cổ lão thổ hành cung điện. Kim sắc trận kiếm tốc độ nhanh chóng, trong khoảnh khắc rơi vào thổ hành trên cung điện. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bạo phát đi ra, thổ hành cung điện đánh rơi xuống dưới rất nhiều nham thạch mạnh mẽ, từng cái thổ hoàng sắc huyền bí phù văn tại kim sắc cự kiếm chặt chém dưới vỡ vụn chôn vùi rớt. Lộ thần nghe được một tiếng dị thường thanh âm, tựa như mặt băng vỡ ra đồng dạng. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy này cao lớn nham thạch quái thú đột nhiên dọc theo cổ sống một chia làm hai, phía bên trái bên phải nghiêng ngả đi. Kim sắc trận kiếm lúc trước đúng là đem đầu này nham thạch quái thú một kiếm chém thành hai nửa. Chỉ là kim sắc trận kiếm tốc độ thực sự nhanh chóng, mặc dù bổ ra nham thạch quái thú, nhưng nham thạch quái thú ý nguyên dự vững một lát hoàn chỉnh. Thẳng đến kim sắc trận kiếm chém trúng thổ hành cung điện kinh thiên chấn động truyền đến, nham thạch quái thú mới tại bị chấn động phân liệt sụp đổ. Kim sắc trận kiếm chém trúng thủ hành cung điện sau cũng không lập tức tiêu tán rớt. Tâm niệm nhất động lộ thần ngự sử kim sắc trận kiếm tiếp tục hung hăng chặt chém thủ hành cung điện vừa đến, bị Qua Hân ngự sử nham thạch quái thú công kích hồi lâu, nên bọn họ hoàn thủ thời điểm, tự nhiên không cần khách khí với Qua Hân. Thứ hai, Lộ Thần cử động lần này thực là muốn vì Sở Nhược Nam cứu người làm nghiệp hộ, giờ phút này hắn công kích càng là hung mãnh, Qua Hân thịu càng phát vô pháp bận tâm diêu tâm duyệt. Kim sắc trận kiếm nối liền với nhau màn sáng, dây lát ở giữa, đã hướng Thủ Hành cung điện chém ra 111 đạo trận kiếm công kích. 111 đạo trận kiếm công kích toàn bộ tập trung ở một chỗ, Thủ Hành cung điện ù vọng. Những cái này ngũ hành cung điện không biết rõ là từ loại nào chân quý ma kiên cố vật liệu tế luyện mà thành mặc cho kim sắc trận kiếm liên miên không ngừng chặt chém hướng một chỗ, lại ngay cả một kia dấu vết đều vô pháp lưu lại. chỉ bất quá thổ hành trên cung điện này một chỗ thổ hoàng sắt phù văn theo kim sắc trận kiếm lần lượt chặt chém mà sụp đổ hầu như không còn. mà tại tế lên kim sắc trận kiếm một sát na lộ thân đã tại sở nhược nam trước mặt bách trọng sơn đại trận bên trên mở ra một đạo môn hộ. lộ thân đã trước đó cùng sở nhược nam câu thông qua. nhìn thấy trước mặt mình bách trọng sơn đại trận bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo muôn hộ, sở nhược nam trong lòng minh bạch, đến nàng xuất thủ, không có một chút do dự, sở nhược nam thân ảnh phiêu động, tốc độ lại là cực nhanh. Nàng không có đi qua kim sắc trận kiếm xé rách này một đạo khe rời đi bụi mù, mà là trực tiếp tại bụi mù bên trong đi xuyên. Dưới mắt bụi mù đã có thể che lấp võ đạo tu sĩ ánh mắt, nàng hướng bụi mù bên trong đi xuyên ngược lại an toàn hơn một chút. Mà bụi mù bên trong hỗn tạp song phương chiến đấu lưu lại cương khí cùng tinh thần lực lượng, cho dù qua hơn cùng tổ dục lấy thức hải chi lực hoặc là tinh thần lực rõ xét, Sở Nhược Nam cũng có thể thông dong tiềm táng thân hình. Bụi mù chỗ sâu, Sở Nhược Nam nhanh chóng mà lặng lẽ gần hướng Diêu Tâm Tuyệt. Bách Trọng Sơn đại trận bên trong, tứ phương liên quân người đi qua kim sắc trận kiếm xé rách gian này, một đạo cự đại khe mắt thấy bụi mù bên ngoài nham thạch quái thú ẩm vang sụp đổ một màn, cùng kim sắc trận kiếm lập tức hung hăng chặt chém thổ hành cung điện, trong lòng mọi người thản nhiên sinh ra một luồng rung động. Nham thạch quái thú công kích sánh ngang nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, kim sắc trận kiếm lại đem nham thạch quái thú chém thành hai khúc, kim sắc trận kiếm uy lực tự nhiên sẽ chỉ so với nham thạch quái thú càng mạnh. Mà như thế cường đại công kích lại là không phá nổi thổ hành cung điện, đủ để thấy cái này thổ hành cung điện là bậc nào kiên cố. Một bên khác, Tú Dục nhìn chăm chú phía trước, chờ mong nham thạch quái thú hoanh phá màn ánh sáng màu vàng. Đống nhiên, Tú Dục chú ý tới bao phủ bách trọng sơn đại trận cẩn trọng đuổi mù bên trong dâng lên một đạo kim sắc quang trụ. Kim sắc quang trụ lóa mắt vô cùng, Tú Dục nheo mắt lại rõ xét kim sắc quang trụ, chỉ thấy kim sắc quang trụ phút chốc vừa xuất hiện tự bổ về phía nham thạch quái thú. Nham thạch quái thú dừng lại thời điểm, kim sắc quang trụ đã xuyên qua nham thạch quái thú chặt chém hướng Tú Dục chỗ này. Tú Dục sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng hãi nhiên vô cùng, hắn có thể cảm giác được. Này kích xạ mà đến kim sắc trong cột ánh sáng lần năng lượng ba động cực kỳ cường đại, không kém hơn một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ công kích. Nếu rơi vào tay đạo này kim sắc quang trụ đánh trúng, hắn Tú Dục chỉ sợ liền hài cốt cũng sẽ không lưu lại. Mặc dù Tú Dục ý thức được kim sắc quang trụ khủng bố, nhưng kim sắc quang trụ tốc độ cực kỳ nhanh chóng, Tú Dục tự biết tuyệt khó thoát qua kim sắc quang trụ chặt chém. Ngay tại Tú Dục hãi nhiên lúc tuyệt vọng, kim sắc quang trụ đã theo hắn hướng trên đỉnh đầu lướt qua, hung hăng chạm tại thổ hành trên cung điện. Quay đầu nhìn kim sắc quang trụ một chút, Tú Dục cảm thầm thở phào nhẹ nhõm, kim sắc quang trụ không phải chạm. Hướng chính mình. Thổ hành trong cung điện. Qua Hân cũng là thần sắc kinh hãi. Con tốt cái này một tòa thổ hành cung điện kiên cố vô cùng, thay hắn đỡ được kim sắc quang trụ liên miên công kích. Nếu như chính diện đối đầu đạo này kim sắc quang trụ, Qua Hân tự nghĩ không có mười phần năm chắc có thể tại kim sắc quang trụ công kích đến yên ổn thoát thân. Ngay tại Qua Hân cùng Tú dụng kinh hãi thời điểm, đôi người đều không có chú ý tới, một đạo thân ảnh theo đuổi mù bên trong nhanh chóng đem đi ra, cấp tốc đi vào Diêu Tâm Duyệt bên cạnh. Đột nhiên đến Diêu Tâm Duyệt trước người này, một đạo thân ảnh rõ ràng là Sở Nhược Nam. Hơi dừng một chút, Sở Nhược Nam ôm lấy Diêu Tâm Duyệt, lập tức lại lách mình xông vào bụi ngủ bên trong. Là ta. Tiến đến. Một lát sau, Lộ Thần cho đi xuống, hai đạo bóng người tiến vào bách trọng sơn đại trận bên trong. Sở Nhược Nam đem Diêu Tâm duyệt giao cho Tiêu Nhạc Du trong tay, nhắc nhở, nàng vẫn còn giam cầm bên trong, là thức hải chi lực, người xuất thủ hẳn là nảy qua hơn. Mang về Diêu Tâm duyệt trên đường, Sở Nhược Nam đơn giản kiểm tra xuống Diêu Tâm duyệt tình huống. Ý thức được là thức hải chi lực giam cầm sau, Sở Nhược Nam không có vận động. Thức hải chi lực. Tiêu Nhạc Du trong miệng đắng chát, mặt lộ lo lắng, giống như Sở Nhược Nam, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lấy hắn lúc này cảnh giới cùng lực lượng còn vô pháp phám hiểu khai nguyên cảnh võ đạo tu sĩ phong cấm nếu như cương ép đi phá giải, không chỉ có am hiểu không mở ra cấm, còn có thể lệnh chính mình tụ thương. nghiêm trọng hơn người, hội lệnh diêu tâm duyệt nhận giam cầm phản vệ. bên cạnh, sở nhược nam đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía một chỗ, thấy sở nhược nam đã xem diêu tâm duyệt tiên ổn mang về, lộ thần toàn lực ngự sử kim sắc trận kiếm chặt chém thổ hành cung điện. đột nhiên, lộ thần phát giác được đầu vai của mình bị người vỗ một cái, ánh mắt nhìn lại, đập bả vai hắn người chính là mới vừa rồi trở lại bách trọng sơn đại trận bên trong sở nhược nam, lộ thần lấy ánh mắt hỏi thăm sở nhược nam có chuyện gì, người cứu về rồi nhưng bị Thức Hải Chi lực giam cấm, ngươi có biện pháp nào không giải khai giam cấm? Sở Nhược Nam hỏi. Thức Hải Chi lực. Lộ Thần nhíu mi đầu, quay đầu nhìn cách đó không xa một chút. Tiêu Nhạc Du một mặt chán nản bộ dáng, hiện nhiên cũng thúc thủ vô sách. Đem chủ trận kỳ chuyển rời đến Sở Nhược Nam trong tay, Lộ Thần bàn giao nói ngươi tới tiếp quản bách trọng sơn đại trận. Sở Nhược Nam trong lòng nhất động, cùng Lộ Thần tiếp xúc qua một đoạn thời gian, nàng rất rõ ràng, Lộ Thần không biết làm không có nắm chắc sự tình. Giờ phút này Lộ Thần vừa đem chủ trận kỳ chuyển giao cho nàng, Hiển nhiên là có nắm chắc giải khai diêu tâm duyệt trên người Thức Hải Chi lực giam cấm không quá lộ thần chỉ có địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới sở nhược nam không nghĩ ra lộ thần đến tuột cùng có gì thủ đoạn có thể giải khai diêu tâm duyệt trên người thức hải chi lực giam cầm lộ thần không biết rõ chính mình thời khắc này cử động khiến cho chính mình sở nhược nam trong lòng lưu lại ấn tượng lại thần bí một điểm muốn làm thế nào thuận thế tiếp nhận chủ trận kỳ sở nhược nam hỏi kim sát trận kiếm còn tại ngươi đi qua chủ trận kỳ ngự sử kim sát trận kiếm công kích liền có ném câu nói tiếp theo sau lộ thần lách mình mà đi ta xem một chút lộ thần ngồi sụp xuống, xuống cẩn thận dò xét hướng diêu tâm duyệt. chỉ thấy diêu tâm ngồi ngay thẳng Thần sắc tuy bình tĩnh, nhưng lông mày ở giữa có thể thấy được lo lắng. Diêu Tâm Duyệt mặc dù không biết do ngoại giới tình hình, nhưng tinh thần lực căn nguyên bên trên giam cầm vẫn còn, nàng minh bạch chính mình cùng Tiêu Nhạc Du còn tại Qua hơn đám người thủ thượng, nàng vì thế mà lo lắng. Hai ngón tay khép lại giờ tại Diêu Tâm Duyệt mi tâm bên trên, Lộ Thần không có vọng động thức hại chi lực, mà là ngưng thần cảm giác. Có thể bố trí xuống thức hải chi lực giam cầm, người xuất thủ tự nhiên là Qua hơn, nếu như vọng động thức hại chi lực, rất có thể sẽ để Qua hơn phát giác được Lộ Thần đã tại khí hải cảnh mở ra thức hải bí mật. Ngưng thần cảm giác một lát, Lộ Thần phát ra được, Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên bên trên chiếm cứ một đoàn năng lượng màu xám, chính là nhận cái này đoàn năng lượng màu xám ảnh hưởng, Diêu Tâm Duyệt vô pháp cảm giác được ngoại giới hết thảy động tĩnh. Lại ngưng thần cảm giác một hồi, Lộ Thần xác định, này một đoàn năng lượng màu xám cùng Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên không tồn tại cái khác cổ quái liên hệ. Ý vị chỉ cần bài trừ rất năng lượng màu xám, liền có thể lệnh Diêu Tâm Duyệt khôi phục bình thường. Loại này phong cấm thủ đoạn cực kỳ thô thiển, Qua hơn là người hoàn tục, nên sẽ không như vậy thi triển như thế thô thiển giang cầm. Không quá nghĩ lại, Lộ Thần thoải mái rất tới. Nay qua hơn gần đây đột phá trở thành nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ chỉ sợ đối thức Hải Chi lực vận dụng còn không thành thạo, bởi vậy thi triển phong cấm thủ đoạn cực kỳ thô thiển. Trâm ngâm xuống, lộ thần hướng Tiêu Nhạc Du nói bách trọng sơn đại trận còn cần vận chuyển, ngươi đi qua hỗ trợ. Xác định là chuyện gì xảy ra, lộ thần có năm chắc phá giải rất diêu tâm duyệt tinh thần lực căn nguyên bên trên Thức Hải Chi lực giam cầm. Không quá cái này nhất định phải là tại hắn vận dụng chính mình Thức Hải Chi lực điều kiện tiên quyết, mà Tiêu Nhạc Du như một mực canh ở bên cạnh, đồng dạng sẽ có khả năng phát hiện lộ thần đã tu luyện ra Hải bí mật, là lấy lộ thần tìm cái lý do, để Tiêu Nhạc Du trước tiên lui tránh sang một bên. Tiêu Nhạc Du tâm linh thần hội, không có thấy kỳ quái rất tốt thiên lòng đem Diêu Tâm Duyệt giao cho Lộ Thần. Chỉ điểm tại Diêu Tâm Duyệt mi tâm bên trên, Lộ Thần trong miệng thốt ra một chữ đến, phá. Theo hắn quá khẽ, một luồng thức hải chi lực theo cánh tay, ngón tay phóng tới bao phủ Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên này một đoàn năng lượng màu xám. Lốt bút. Này một đoàn năng lượng màu xám tại Lộ Thần thức hải chi lực trùng kích vào trôn bụi rớt. Thủ hành trong cung điện, Qua hân đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể run rẩy không thôi, hai bên nơi khỏe mắt chậm rãi chạy xuống đỏ thâm máu tươi. Một lát sau, Qua Vân mới từ thức hải bị hao tổn đau đớn bên trong khôi phục lại bình tĩnh, hắn ức chế thân thể run rẩy, quay đầu nhìn về phía một chỗ. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu thổ hành cung điện. Ánh mắt chiếu tới chỗ phải có Diêu Tâm Duyệt thân ảnh, mà giờ khắc này, Diêu Tâm Duyệt đã không biết rõ tung tích. Trừ cái đó ra, hắn thực hiện hướng Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên bên trên thức hải chi lực giam cầm bị người bài trừ rớt. Chương 584, đột nhiên xảy ra dị biến. Qua Hân lập tức ý thức được, ngay tại hắn toàn lực ứng đối kim sắc quang trụ thời điểm, Diêu Tâm Duyệt đã bị Lộ Thần bọn họ thừa cơ cứu đi. Nhìn về phía màn ánh sáng màu vàng, Qua Hân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Phải biết, hắn là nguyên đan cảnh giới, mà Lộ Thần bọn họ đều là chân cương cảnh giới. Lộ Thần bọn họ đem Diêu Tâm Duyệt cứu đi, Hắn thân là khán thủ giả đúng là không phát ra gì, thẳng đến thi triển hướng Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên bên trên này, một đạo thức hải chi lực giam cầm bị ngoại lực bài trừ rớt, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện người đã được cứu đi. "Đại nhân, người người đã bị bọn họ cứu đi." Qua hơn khó mà mở miệng, ấp a ấp úng nói ra. Nhưng giờ phút này hắn thân là dưới chướng nhất định phải lập tức đem Diêu Tâm Duyệt đã bị lộ thần bọn họ cứu đi sự tình bẩm báo Tú Dục. "Còn nữa, Diêu Tâm Duyệt đã bị cứu đi, sự tình căn bản không đạt được." Thổ hành cung điện một bên, Tú Dục chính ngưng thần nhìn chằm chằm kim sắc quan trụ, phòng bị kim sắc quang trụ tùy thời công kích về phía hắn. Nghe thấy lời ấy, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một chỗ, Diêu Tâm Duyệt nơi ở trống rông không thấy bóng người. Người một mực là người trông coi, như thế nào được cứu đi? Tú Dục mặt lộ ra tức giận, cách thổ hành cung điện vất tưởng, lạnh giọng chất vấn trong cung điện Qua Hân. Qua Hân có khổ khó nói, hắn căn bản không biết bách Trọng Sơn đại trận còn có thể phát động phản kích. Trả một bước kể, cho dù hắn biết bách Trọng Sơn đại trận có thể phát động phản kích, nhưng kim sắc quang trụ như thiên uy đồng dạng chặt chém mà đến, khi đó hắn nhất định phải toàn lực ứng đối kim sắc quang trụ thế công, căn bản không rảnh bởn ở tâm trông coi Diêu Tâm Duyệt. mà Lộ thần bọn họ hiển nhiên lưu đồ đã lâu. Nam chặt hắn cùng tú dục phân thần thời cơ đem người cứu đi. Chợt giống như nghĩ tới điều gì, tú dục trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ngân lệ, hơi thở lạnh lẽo, chậm rãi nói ra, bọn họ đem người cứu đi lại như thế nào? Ngươi không phải đã tại diêu tâm duyệt tinh thần lực căn nguyên bên trong thi triển một đạo thức hải chi lực giam cầm sao? Hiện tại tiểu động thủ phá hủy diêu tâm duyệt tinh thần lực căn nguyên, ta muốn để bọn họ cứu trở về một bộ sát chết. Đại nhân có chỗ không biết, ngay tại vừa mới, ta thi triển hướng diêu tâm duyệt tinh thần lực căn nguyên bên trên này một đạo thức hải chi lực giam cầm không biết rõ bị người nào bài trừ rớt. Qua hơn khổ sở nói, nghe xong qua hơn nói sau, tú dục nhất thời trong lòng cuồng loạn. Qua Hân đã là Nguyên Đan cảnh giới, có thể bài trừ Qua Hân thức Hải chi lực giam cầm người chỉ sợ cần là Nguyên Đan cảnh giới mới được, lộ thân bọn họ bên trong còn ẩn giấu đi một người Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ. Nếu như tên kia Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ liều lĩnh công sát tới, hoàn toàn có thể tại Qua Hân che chở cho đem hắn Tú Dục chém giết tại chỗ. Sau này thế nào hành sự? Qua Hân thấp giọng hỏi thăm một câu. Ngươi thi triển ra thức Hải chi lực giam cầm bị phá trừ rớt, đối phương khẳng định ẩn giấu đi một người Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ, tiếp xuống ngươi toàn lực bảo hộ ta. Như lại có chốc lát, ngươi tự sát nơi này. Tú Dục thần sắc ngương trọng địa phân phó Qua Hân. Chỉ như vậy kết luận, là nghĩ đến nếu như lộ thần bọn họ bên trong có càng nhiều nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, căn bản không cần tận lực cận tàng. Lộ thần bọn họ phút chốc vừa đến thổ hành cung điện thời điểm, liền có thể hướng thổ hành cung điện phát động cường thế công sát. Vâng. Qua Hân quả quyết đáp lại, nhưng trong lòng thì hồ nghi. Hắn biết rõ, chính mình là gần đây đột phá đến nguyên đan cảnh giới, đối với thức hải chi lực vận dụng còn không thành thạo, xuất thủ người chưa hẳn nhất định phải là nguyên đan cảnh giới mới có khả năng bài trừ hắn thi triển thức hải chi lực giam cầm. Không qua Tú Dục đã như thế nhận định, Qua hơn tự nhiên không sẽ chủ động giải thích cái gì. Như cưỡng ép giải thích Chẳng lẽ không phải chính mình bôi đen chính mình. Lộ Thần trong nháy mắt đem qua hân Lưu tại Diêu Tâm duyệt Tinh thần lực căn nguyên bên trên này một đạo thức hải chi lực giam cầm bãi trừ rớt, khiến cho qua hân vô pháp cảm giác được người xuất thủ thi triển loại nào thủ đoạn. Nay thời gian, đá vụn chấn động, không bao lâu, hơn 10 đầu nham thạch quái thú ngưng luyện mà xuất, hình vòng thủ hộ tú dụ. Đem hơn 10 đầu nham thạch quái thú ngưng luyện đi ra, cho dù Kim Sắc Quang trụ lúc này đột nhiên thay đổi phương hướng công sát tú dụ, qua Vân tự tin có thể tới Kim Sắc Quang trụ một lát. Bị hơn 10 đầu nham thạch quái thú tầng tầng thủ hộ lấy, tú dụ an tâm không biết Ánh mắt Âm trầm nhìn về phía phía trước bụi mù bên trong ẩn hiện màn ánh sáng màu vàng, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, muốn thế nào lật về cục thế. Dầm dầm dầm. Kim sắc quang trụ tại sở dược nam ngữ sử xuống, vẫn như cũ điên cuồng tấn công thổ hành cung điện. Kim sắc quang trụ mặc dù chỉ tập trung công kích thổ hành cung điện một chỗ, nhưng thổ hành trên cung điện năm vạn 7000 cái thổ hoàng sắc phù văn lúc này lại như nước chảy đồng dạng nhanh chóng lưu động. Mỗi khi kim sắc quang trụ công kích chỗ phù văn sụp đổ rớt, lập tức lại có mới phù văn theo phù cận lưu chuyển mà đến. Tựa hồ chính là cái này, rất nhiều thổ hoàng sắc huyền ảo phù văn nỗ lực từng cái sụp đổ đại giới. Vừa rồi lệnh thổ hành cung điện tại kim sắc quang trụ liên miên thế công dưới bảo trì kiên cố không phá. Kim sắc quang trụ đã chặt chém suốt mấy trăm đạo thế công, mà kim sắc quang trụ mỗi một lần chặt chém xuống tiểu có vài chục cái thổ hoàng sắc phù văn tan thành mây khói. Tại kim sắc quang trụ liên miên không dứt mấy trăm đạo trong công kích, thổ hành trên cung điện mấy ngàn thổ hoàng sắc huyền ảo phù văn sụp đổ rớt. Sở Nhược Nam lấy trận kỳ ngự sử trận kiếm, có thể rõ ràng cảm giác được trận trong kiếm rồi rào năng lượng theo mỗi một đạo công kích hạ xuống mà điên cuồng trôi qua. Trận kiếm liền muốn tiêu tán. Sở Nhược Nam một bên ngự sử trận kiếm tiếp tục chém thẳng thổ hành cung điện, một bên quay đầu đem tình hình cáo tri Lộ Thần. Lộ Thần thu tay lại chỉ, Diêu Tâm Duyệt dần dần tỉnh táo lại. Lại hướng phía trước chỗ hô một tiếng, một mực dựng thẳng lỗ hai tiêu nhạc du nghe được Lộ Thần kêu gọi đầu hàng sau cấp tốc trở về, tiếp nhận chiếu cố khởi Diêu Tâm Duyệt. Tức thời, Lộ Thần quả quyết đáp lại Sở Nhược Nam, rút lui. Hắn đem người tới đây, mục đích chỉ có một cái, nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt. Hiện nay Diêu Tâm Duyệt đã bị mọi người hợp lực cứu ra, hắn tự nhiên không cần thiết tiếp tục để mọi người lưu tại thổ hành chỗ cung điện Bạch Trần tiếp nhận qua hơn công kích. Ngay tại mọi người muốn rút lui mà trận kiếm chưa tiêu tán thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Thủ hành trên cung điện rất nhiều như mặt nước lưu chuyển không thôi, tổ hoàng sắc phụ văn tựa như trong nháy mắt bị hàn băng phong bế, đột nhiên đình chỉ. Lưu chuyển. Ầm ầm. Hinh vong thủ hộ tại tú dục bốn phía hơn 10 đầu nham thạch quái thú như bị trong nháy mắt rút đi một thân xương cốt, nhao nhao sụp đổ, tán loạn thành một chỗ cục đá vụn. Rang rắc. Ầm ầm. Thủ hành cung điện môn hộ đúng là bỗng nhiên mở ra, lại bỗng nhiên quan bế, mở ra quan bế tuần hoàn không ngừng. Ngay tại thủ hành cung điện môn hộ mở ra thời điểm, một đạo hoàng sắc quang mang theo cung điện môn hộ bên trong bắn ra. Cùng lúc đó, có các bốn đạo diệu nhãn quang mang theo bách Trọng Sơn đại trận bên trong trận địa phi cách đi ra, cùng này hoàng sắc quang mang hô ứng lẫn nhau, lấy không ngừng lẫn nhau tới gần. Cái này theo bách Trọng Sơn đại trận bên trong bay cách xuất bốn đạo quang mang, một đạo kim sắc, một đạo lam sắc, một đạo lục sắc, một đạo xích sắc, rõ ràng là kim, thủy, mộc, hỏa bốn kiện thuộc tính ngũ hành bảo vật. Lại thêm theo thổ hành trong cung điện bay ra món kia thuộc thuộc tính bảo vật, giờ này khắc này, thuộc tính ngũ hành bảo vật chỉnh tề tập hợp một chỗ. Năm đạo quang mang tốc độ nhanh chóng, như thiểm điện hội tụ. Lập tức, thuộc tính ngũ hành bảo vật hợp thành một vòng giữa lẫn nhau cách khoảng cách nhất định, trong hư không chậm rãi chuyển động. Theo thuộc tính ngũ hành bảo vật bên trên tiêu tán xuất quang mang cùng năng lượng sen lẫn quấn quanh, xây dựng ra một cái mỹ luân mỹ hoán lộng lấy hình tròn môn hộ. Cái này màu sắc sặc sỡ môn hộ không biết rõ thông hướng nơi nào, tràn đầy thần bí khí tức. Theo thuộc tính ngũ hành bảo vật xuất hiện dị động đến màu sắc sặc sỡ thần bí môn hộ hiện hiện, hết thảy đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Thủ hành chỗ cung điện qua hơn cùng tứ dụ, Bạch Trọng Sơn đại trận bên trong lộ thần bọn họ, song vương đều là ở vào chỗ mắt bên trong. Giữa sân đám người, ai cũng không có dự liệu được hội sinh ra như thế biến cố lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía màu sắc sặc sỡ môn hộ, lộ thần chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn cho rằng sự tình cổ quái. Tựa hồ trong cõi u minh có một cái bàn tay vô hình, dẫn dắt mọi người nhất cử nhất động, khiến cho mọi người hội tụ ở đây. Nói chính xác hơn, nếu như năm kiện thuộc tính ngũ hành bảo vật hội tụ ở một chỗ, kịch liệt chiến trường vì thuộc tính ngũ hành bảo vật biến hóa mà xa vào quỷ dị y lặng. Rút lui trước rất bách trọng sơn đại trận, nhìn thủ hành cung điện một chút, lộ thần dẫn đầu đánh vỡ y lẳng. Giờ phút này chủ phó trận kỳ mặc dù đều không trong tay hắn, nhưng chủ phó trận kỳ đều bị hắn từng tế luyện. Cho dù chủ phó trận kỳ tại sở nhược nam chờ trong tay người, nhưng tránh thức trưởng khống giả hay là lộ thần chính mình, trừ phi sở nhược nam bọn họ xóa hắn lưu tại chủ phó trận kỳ bên trong thức hải chi lực cẩn ký. Hắn tâm niệm nhất động, đám người cùng trận kỳ ở giữa liên hệ bị chặt đứt rớt, mười đạo trận kỳ hóa thành mười đạo lưu quang, từng cái rơi vào trong lòng bàn tay hắn, lập tức bị hắn thu nhập vòng chữ vật bên trong. Vừa đến, duy trì bách trọng sơn đại trận yêu cầu không ngừng tiêu hao mọi người tinh thần lực cùng cương khí. Thứ hai, thủ hành cung điện hiển nhiên đã bị phá đi, qua hơn mặc dù người tại thổ hành trong cung điện lại vô pháp tiếp tục mượn nhờ thổ hành cung điện thi triển cường đại công kích. Qua Hân là Nguyên Đan cảnh không tệ, nhưng Tứ Phương Liên Quân cũng không phải ăn chay. Nếu như Tú Dụng cùng Qua Hân còn muốn cùng bọn họ Tứ Phương Liên Quân tiếp tục chiến đấu tiếp, lúc đó lần nữa tế ra Bách Trọng Sơn đại trận không muộn. Trận kỳ bị lấy đi, khiến cho mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần, nhưng tất cả mọi người vẫn là nhìn về phía năm màu lộng lấy môn hộ. Lúc trước đùi mù sớm đã tiêu tán rớt, Tú Dụ cùng Qua Hân đều là chú ý tới Bách Trọng Sơn đại trận đã biến mất. Qua Hân theo thổ hành trong cung điện đi ra. Thổ hành cung điện đã bị phá hư, môn hộ mất linh giống như một hồi quan một hồi khai, hắn lại lưu tại thổ hành trong cung điện cũng không có tác dụng, tự nhiên muốn đi ra mặt đối lộ thần bọn họ. Quét lộ thần bọn họ một chút, Tú Dục ánh mắt tâm lãnh, rất nhớ dưới lệnh để qua Vân đi qua đánh giết lộ thần bọn họ. Nhưng Tú Dục nhận định lộ thần bọn họ bên trong ẩn giấu đi một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, nếu như qua Vân rời đi, đối phương nguyên đan cảnh cường giả tiểu có thời cơ tới đối phó hắn Tú Dục. Mà qua Vân lấy Tú Dục như thiên lôi sai đầu đánh đó, giờ phút này không có Tú Dục mệnh lệnh, hắn tự nhiên không sẽ chủ động công kích lộ thần bọn họ. Còn nữa, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Hắn mặc dù nguyên đan cảnh giới, nhưng là gần đây mới trở thành nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, nội tình còn không đủ tương đãi. Lộ Thần bọn họ liên hợp, cho dù không sử dụng bách trọng sơn đại trận, đám người cũng có chính diện đối kháng hắn qua hơn thực lực. Nương thần giò xét một lát, thấy thẳng đến lúc này, lộ Thần bọn họ bên trong vẫn không có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đứng ra, qua hơn càng phát khẳng định chính mình lúc trước một phen phòng đoán. Hắn thi triển ra này một đạo thức hải chi lực giam cầm tiệu là bị lộ Thần bọn họ bên trong một người chân cương cảnh võ đạo tu sĩ sụp đổ rớt. Song phương mỗi người có suy nghĩ riêng, ai cũng không có vận động, đều là một biên phòng dự sẵn đối phương. Một bên Nương thần giò xét hướng Song phương bên trong này một đạo màu sắc sặc sỡ ủng hộ chỉ thấy này từ thuộc tính ngũ hành bạo vật hội tụ mà thành môn hộ ngũ thải quang mang lập lòe dư thưởng ngũ hành linh khí tiêu tán đi ra rất rõ ràng cái này đạo môn hộ trong thời gian ngắn sẽ không đồng bế nhìn chăm chú lên ngũ hành môn hộ đám người trong ánh mắt đều toát ra một tia muốn đi vào ngũ hành môn hộ bên trong thăm dò hứng thú không quá lại lo lắng ngũ hành môn hộ sau khả năng tồn tại chưa biết hung hiểm giờ phút này ai cũng không muốn cầm chính mình tánh mạng đi vì người khác trà rõ con đường song phương giang co cẩn thận đánh giá ngũ hành môn hộ một hồi xác định ngũ hành môn hộ cũng không phải là rời đi hung hiểm bí địa đường tắt lộ thần trong lòng nhất động lặng yên hướng tiêu nhạc du chuyển âm Tiêu Nhạc Du khẽ vút cằm, lập tức tiểu cùng diêu tâm duyệt một bên dò xét ngũ hành môn hộ, một bên nghiêm túc giao lưu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Chủ phó trận kỳ bị lộ thần lấy đi về sau, đám người trâu đứng lại có biến hóa. Sở Nhược Nam vượt qua Thải Phong cùng Thải Vũ, chủ động tới đến lộ thần bên cạnh. Nàng phát giác được vừa mới có một sợi yếu đất ba động từ trên người lộ thần tiêu tán ra ngoài, hướng Tiêu Nhạc Du tại phương vị truyền lại mà đi. Tự nhiên là hỏi một chút bọn họ sư huynh mỗi hai người, cái này ngũ hành muôn hộ ra sao tình huống? Lộ thần lạnh nhạt đáp lại một câu, thanh âm không lớn không nhỏ, bé cách đó không xa tú dục cùng qua hơn cũng có thể nghe thấy câu trả lời của hắn. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt tình thông cấm chế, cùng trận pháp nhất đạo, Lộ Thần hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt hỏi thăm ngũ hành môn hộ một chuyện, cũng là nói không được. Chỉ là cẩn thận nhìn Lộ Thần một chút, Sở Nhược Nam nhíu mi đầu, trong nội tâm nàng mặc định cho rằng, Lộ Thần cũng không phải là hướng Tiêu Nhạc Du hỏi thăm ngũ hành môn hộ một chuyện. Có lẽ là, nhưng xa không ngừng ngũ hành môn hộ một chuyện. Chương 585, người người này xấu tính. Cách đó không xa, Tú dụng cùng Qua hơn đều là nhãn tình sáng lên. Bọn họ chỉ là đôi người, mà đều không u mê cấm chế cùng trận pháp, nhưng Lộ Thần bọn họ bên trong lại có người tình thông đạo này chính là này Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Tú Dục lập tức hướng Qua Hân truyền một ánh mắt, ra hiệu Qua Hân ngưng thần cảm giác, một khi phát hiện Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt hướng những người khác truyền tin, lập tức đoạn nghe lộ thần bọn họ nhận được truyền tin. Qua Hân tâm linh thần hội, âm thầm ngưng thần cảm giác. Không bao lâu, Qua Hân con mắt hơi hơi sáng lên, tức hải chi lực lặng yên mà nhanh chóng hướng lộ thần bọn họ tại phương vị tiêu tán đi. Chỗ này hung hiểm bí điệu mở ra thời điểm có ngũ sắc quang hoa sinh ra, dưới mắt cái này ngũ hành môn hộ làm từ năm kiện thuộc tính ngũ hành bảo vật ngưng luyện mà thành, cả hai hô ứng lẫn nhau, cái này ngũ hành môn hộ chính là hung hiểm bĩ điệu lối ra chúng ta nhất định phải vượt lên trước tiến vào ngũ hành môn hộ bên trong, cái cuối cùng người rời đi, có thể khi tiến vào ngũ hành môn hộ sau thuận thế đem thuộc tính ngũ hành bảo vật toàn bộ thu đi. Tiêu Nhạc Du hướng lộ thần truyền tin nói ra, lộ thần âm thầm gật đầu, dường như hoàn toàn không biết rõ tiêu Nhạc Du một phen truyền tin đã bị người nửa đường đoạn nghe, châm ngắm xuống, hắn ra hiệu mọi người dựa sát vào một chút, qua hơn lướt chế kích động trong lòng, vội vàng lấy thức Hải chi lực hướng tú dục truyền tin giải thích, tất nhiên là đem tiêu Nhạc Du nói thuật lại một phen, tú dục trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang, cùng qua hơn nhìn nhau một chút, tức thời. Hai đạo thân ảnh thông suốt theo giữa sân rút tại, Qua Hân mang theo Tú Dục như thiểm điện đồng dạng bắn phun về phía cách đó không xa Ngũ Hành Môn Hộ. Trong chớp mắt, Tú Dục cùng Qua Hân thân ảnh cùng nhau tan biến tại màu sắc sặc sỡ môn hộ bên trong. Ngay tại Tú Dục thân ảnh sắp một sát na, Tiêu Nhạc Du lặng lẽ tiêu tán suốt một sợi tinh thần lực, bám vào hướng Tú Dục góc áo bên trên. Giờ phút này Tiêu Nhạc Du này một sợi tinh thần lực, tất nhiên là đã theo Tú Dục cùng nhau tiến vào Ngũ Hành trong môn hộ. Tiêu Nhạc Du lập tức ngồi xếp bằng xuống, nương thần cảm giác. Tứ Vương Liên quân người đưa mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được muốn xông vào Ngũ Hành Môn Hộ bên trong. Vạn nhất cái này ngũ hành môn hộ là rời đi hung hiểm bí địa đường tắt, nay Tú Dục cùng qua Vân dẫn đầu sau khi rời đi lại phát hiện điểm này, lại từ bên kia phá hủy ngũ hành môn hộ, bọn họ liền muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này hung hiểm bí cảnh bên trong. Lộ Thần hơi đưa tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, lập tức nhìn về phía Tiêu Nhạc Du, cười hỏi, bên trong là gì tình hình? Mọi người kinh ngạc, dê lẽ lại Tiêu Nhạc Du không tiến vào ngũ hành môn hộ liền có thể biết ngũ hành môn hộ sau tình hình. Nghe thấy lời ấy, Sở Nhược Nam mặt lộ suy tư, lập tức dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, đôi mắt hơi hơi sáng lên, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Người người này xấu tính Nhìn Lộ Thần một chút, Sở Nhược Nam cười nói: "Mọi người nghe được không hiểu ra sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, là bọn họ nhất định phải được nghe." Lộ Thần buông tay, một bản đứng đắn đáp lại Sở Nhược Nam. Sở Nhược Nam lại hé miệng cười một tiếng: "Các ngươi hai cái đánh cái gì bí hiểm?" Liên Sung là người nóng tính, nghe không hiểu Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam ở giữa đối thoại, hắn gấp khắp đầu tóc đỏ đều như muốn từng cây dựng thẳng, cũng nhịn không được nữa đáy lòng hiếu kỳ, lớn tiếng hướng Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam hỏi ý kiến. Tất cả mọi người làm một mặt tốt ngạc nhiên nhìn về phía Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam. Lộ Thần tự nhiên sẽ không như vậy chính mình vạch trần chính mình. Thấy Lộ Thần một bộ không muốn giải thích bộ dáng, ánh mắt của mọi người rời về phía Sở Nhược Nam. Sở Nhược Nam mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng đối Lộ Thần dở trò xấu cụ thể nội dung lại là không hiểu rõ lắm, nàng chép miệng môi, hướng liệt Sung bọn họ nói các ngươi hỏi hắn. Liệt Sung cùng mọi người dựa theo Sở Nhược Nam chỉ dẫn, cũng đều nhìn về phía Tiêu Nhạc Du. Tiêu Nhạc Du đã kết thúc ngưng thần cảm giác, vừa rồi đang muốn cáo chi mọi người ngũ hành trong môn hộ gia sao tình hình, chỉ là bị Sở Nhược Nam cùng Lộ Thần giao lưu cắt ngang rớt. Liệt sung bọn họ ánh mắt lộ ra hỏi thăm, Tiêu Nhạc Du kiên nhẫn giải thích. Mọi người giờ mới hiểu được Sở Nhược Nam cùng Lộ Thần ở giữa một phen đối thoại đến tột cùng là ý gì? Lộ Thần trước truyền âm cho Tiêu Nhạc Du, để Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cố ý làm bộ thăm dò ngũ hành môn hộ. Sau đó Tiêu Nhạc Du dựa theo Lộ Thần bàn giao, đem giả thăm dò kết quả truyền âm cáo chi Lộ Thần. Nay Qua Hân cùng Tú Dụ từ đó được nghe, nghĩ lầm chân thực, không cần nghĩ ngợi Tiểu không kịp chờ đợi xông vào ngũ hành trong môn hộ. Tiêu Nhạc Du làm thừa cơ đem một sợi tinh thần lực bám vào tại Tú Dụ góc áo bên trên, tiến vào ngũ hành môn hộ bên trong thăm dò. Mà Sở Nhược Nam hỏi thăm, "Chính?" Để cho Lộ Thần cố ý lên tiếng trả lời, nhắc nhở một chút Qua Hân cùng Tú Dụ E là cho dù sở nhược nam không hỏi thăm một phen, lộ thần cũng sẽ tìm cái khác thời cơ, chủ động nhắc nhở một chút đối diện qua hơn cùng tú dụng. Cái này một phen tính kế, dùng kế người quả nhiên là xấu tính xấu tính. Không qua dùng tại này qua hơn cùng tú dụng trên người, mọi người đều là khoái ý vô cùng. Mọi người lại là không biết rõ, lộ thần muốn có thể chính mình bám vào bên trên một sợi ân ký, không quá kể từ đó, hắn tu luyện ra thức hải chi lực bí mật liền có thể hội bại lộ. Giải thích hoàn tất, tiêu Nhạc du nói với mọi người khởi ngũ hành trong môn hộ tình hình, ngũ hành môn hộ bên trong hình như có ngăn cách chi lực ta chỉ có thể mượn nhờ lúc trước tiêu tán suất này một sợi thức hải chi lực mơ hồ cảm giác bên trong chân chính ra sao tình hình không rõ lắm không quá tú dục sinh mệnh ba động coi như bình ổn vậy nếu không có nguy hiểm liệt sung kết luận đạo lập tức vung tay lên viêm nguyên quốc các huynh đệ theo ta đi vào tìm hiểu ngọn ảnh hỏa thuật tính bảo vật đã bị ngưng luyện đến ngũ hành môn hộ bên trong liệt sung tự nghĩ thủ không xuống đã ngũ hành môn hộ sau không có nguy hiểm hắn tự nhiên muốn tiến vào bên trong tìm kiếm tình hình nói không chừng cái này ngũ hành môn hộ sau vẫn còn có cơ duyên đang chờ hắn nói xong về sau liệt sung dẫn đầu xông vào ngũ hành môn hộ bên trong. Còn lại bốn tên Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ đều là theo sát phía sau chui vào đến Ngũ Hành trong Môn Hộ. Tần Man cười lớn một tiếng, cùng Linh Thiên Lang Quốc người tiến vào Ngũ Hành Môn Hộ bên trong. Trong mấy mắt, Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc người đã đi chỉ. Giữa sân ngoại trừ Lộ Thần bên ngoài, chỉ còn lại có Thải Phong, Thải Vũ, Tiêu Nhặc Du, Diêu Tâm Duyệt, Sở Nhược Nam, Tuyết Đế. Lộ Thần đang muốn nhắc nhở Liệt Sung một câu, kết quả Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ đúng là trước mắt công phu toàn bộ chui vào đến Ngũ Hành Môn Hộ sau. Hắn cũng không phải nhất định phải ngăn cản Liệt Sung cùng Tần Man. Chỉ là này Qua Vân cùng Tú Dục đã trước một bước tiến vào Ngũ Hành Môn Hộ bên trong, bọn họ chậm một bước tiến vào nên cẩn thận cảnh giác một chút, phòng bị Qua Vân cùng Tú Dục lưu lại tại Ngũ Hành Môn Hộ sau đột nhiên tập kích bọn họ. Không quá liền xung cùng Trần Man bọn người tiến vào bên trong, Lộ Thần muốn nhắc nhở đã không còn kịp rồi. Ngươi là quyết định gì? Sở Nhược Nam nhíu mày hỏi, cùng Lộ Thần tiếp xúc cái này một đoạn thời gian, nàng càng phát giác Lộ Thần trên người quanh quần lấy trùng điệp thần bí. Tham dò Ngũ Hành Môn Hộ một chuyện, nàng quyết định cùng Lộ Thần chung tiến thôi. Nếu như Lộ Thần không đi vào tham dò, nàng Toái Vân quân cái này một phương lại không đi vào tham dò. Đã tới hắn có không đi vào đạo lý, Lộ Thần ánh mắt kiên định. Vừa đến, hắn ẩn ẩn cho rằng sự tình có chút cổ quái, nếu là không biết rõ ràng, trong lòng trước sau có một cái kết. Thứ hai, Liệt Sung cùng Tần Man đám người đã tiến vào ngũ hành môn hộ bên trong. Nếu như cùng qua hân tao nộ, lấy Liệt Sung cùng Tần Man đám người thực lực còn vô pháp ứng đối qua hân. Lúc trước Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ sẵn khoái đáp ứng theo hắn cùng nhau tới nghị cách cứu viện Diêu Tâm duyệt. giờ phút này Lộ Thần tự nhiên sẽ không như vậy đối Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ chỉ chi mà kệ. Cẩn thận một chút. Lộ Thần ném câu nói tiếp theo sau, lách mình chui vào đến ngũ hành môn hộ bên trong lúc trước hắn thiết kế để qua hân cùng tú dục tiên tiến nhập ngũ hành môn hộ bên trong lợi dụng qua hân cùng tú dục đến dò xét ngũ hành trong môn hộ phải trang an toàn đây là có lợi một phía xác định ngũ hành môn hộ sau không có cái gì nguy hiểm qua hân cùng tú dục lại cầm không đi thuộc tính ngũ hành bảo vật cái này đôi người tất nhiên sẽ ý thức được mắc lửa rất có thể sẽ tại ngũ hành môn hộ trước tính kế bọn họ là thay hại cũng may lợi nhiều hơn hại sở nhược nam bọn họ tùy theo tiến vào ngũ hành môn hộ xuyên qua ngũ hành môn hộ một sát na lộ thân ngưng thần nhìn lại bốn phía cùng không chiến đấu tính cũng không thấy qua hân cùng tú cùng cùng tần man đám người thân ảnh Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, sau lưng màu sắc sặc sỡ ngũ hành môn hộ dần dần biến mất. Phút chốc vừa tiến vào trắng xóa thiên địa, lộ thân sắc mặt biến hóa, cái này trắng xóa giữa thiên địa rốt cuộc tồn tại một luồng đáng sợ mà vô hình áp lực. Người tiến vào trắng xóa trong trời đất, giống như đột nhiên ở giữa theo lục địa tiến vào đáy biển, phản phất tức vạn quân nặng nề nước biển bốn phương tám hướng áp bách vào một thân. Lỗ bút. Đột nhiên gặp áp lực xâm nhập, hoàn toàn thân cốt cách chuyển ra một trận bạo như giang thanh âm. Đều lên một tiếng đau đớn, hắn hai chân đứng ra, cột sống thẳng tắp, thân thể vẫn không nhúc nhích như một cây tiêu thương chặt tại nguyên chỗ. Một lát sau, Hắn thích đứng trắng xóa giữa thiên địa cường đại áp bách lực, trong miệng thở ra một hơi đến, lộ thần trong lòng hơi rét, còn tốt tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa trước đã tu thành ngọc cốt chi thân, nếu không lấy băng cơ chi thân lực lượng căn bản vô pháp ứng đối trắng xóa giữa thiên địa khủng bố áp lực. Trầm ngâm xuống, hắn ngồi xếp bằng, trắng xóa giữa thiên địa tồn tại một luồng khủng bố áp lực, nếu như thân thể đỉnh lấy cỗ này khủng bố áp lực bốn phía đi thăm dò, hiển nhiên làm nhiều câu ít. Thất hải chi lực trở vào hai mắt, bốn phía vẫn như cũ một mảnh trắng xóa, không quá lộ thần phát hiện, bốn phía hình như có một tầng mê vụ che lại hắn ánh mắt thăm dò. Hắn lại nếm thử tiêu tán xuất thức hải chi lực, tham dò cái này tráng xóa thiên địa thần kỳ. Ken két, ken két. Tâm niệm nhất động, tầm thường phút chốc tức khai thức hải long môn lúc này lại chỉ có thể chậm rãi mở ra, rất rõ ràng tráng xóa giữa thiên địa lực lượng có thể ảnh hưởng đến thức hải long môn. Rốt cục, thức hải long môn mở ra một cái khe, một sợi thức hải chi lực tiêu tán mà xuất. Thức hải chi lực tuôn ra một sát na, trước mắt tầm kia mê vụ giống bị xóa, hết thể trở nên rõ ràng. Chỗ này thiên địa vẫn như cũng là một mảnh trắng xóa, nhưng lộ thần lại có thể thấy rõ trung quanh sự vật. Hắn lập tức phát hiện, nhìn giống như vô biên vô tận trắng xóa thiên địa kỳ thật chỉ có 7, 80 trượng phương viên. Tính cả hắn chính mình, giờ phút này 7, 80 trượng phương viên bên trong hết thể có 22 người. 22 người theo thứ tự là trước hết tiến vào nơi đây Vân Diệu Quốc Qua Hân cùng tụ dụng, cùng sau đó tiến vào tứ phương liên quân người. Mà lúc này, chỉ có đôi người duy trì ngồi xếp bằng tư thế, một cái là lộ thần chính mình, một người khác là Vân Diệu Quốc Qua Hân. Còn lại 20 người đều là ngựa mặt nằm. Lộ thần trong lòng biết, cái này tự nhiên không phải tứ phương liên quân người muốn nằm. Mà là cái này trắng xóa giữa thiên địa tồn tại khủng bố áp lực lệnh mọi người không thể không ngửa mặt nằm xuống. Khủng bố áp lực áp bách dưới, mọi người liền nhấc một chút mí mắt đều cực kỳ khó khăn. Nếu như cưỡng ép đứng thẳng, một thân cốt cách sẽ bị chính mình thân thể tươi sống đập vụn rớt. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tứ phương liên quân người mỗi cái thần sắc mờ mịt dò xét bốn phía, bọn họ căn bản không có phát hiện nằm tại lẫn nhau phụ cận trô những người khác. Quan sát một lát sau, Lộ Thần trong lòng hiểu rõ, bốn phía mê vụ không chỉ có mê hoặc cảnh tượng, còn ngăn cách thanh âm trở lại. Nếu như tứ phương liên quân người giờ phút này có thể tiêu tán suất tinh thần lực, liền có thể giống như hắn phát hiện chỗ này trắng xóa thiên địa chỗ kỳ diệu. Không quá khủng bố áp lực có thể ảnh hưởng đến thức hại long môn mở ra, hiện nhiên cũng có thể ảnh hưởng đến mọi người tinh thần lực căn nguyên. Xem ra chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tiến vào nơi đây sau, đều là vô pháp tiêu tán suất tinh thần lực lượng đến thăm dò, tự nhiên cũng liền không nói thấy rõ trắng xóa thiên địa kỳ diệu. Lộ thần xem như một cái dị loại, hắn mặc dù chân cương cảnh giới, lại sớm có được thức hại. nhiên nghĩ tới điều gì, Lộ thần quay đầu nhìn về phía một chỗ. Qua hơn là nguyên đan cảnh giới, là trong mọi người ngoại trừ lộ thần chính mình bên ngoài một cái duy nhất còn có thể đứng vững khủng bố áp lực xếp bằng ở đây người. Bởi vậy có thể thấy được, chân cương cảnh cùng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ ở giữa trên lệnh. Qua hân cũng mở ra thức hải, có được thức hải chi lực nên có thể phát hiện nơi đây nguyên rượu. Ánh mắt khóa chặt cách đó không xa qua hân, lộ thần như mày. Chỉ thấy qua hân sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, song mi gấp vặn cùng một chỗ, đỏ thắm máu tươi từ qua hân hai bên khỏe mắt bên trong chậm rãi chảy ra tới. Qua hân trên dưới răng đóng chặt cắn, như muốn đem miệng đầy hàm răng đều cắn nát rớt. Hắn song quyền nắm chặt, ở ngực nhanh chóng nâng lên hạ xuống, thở hổn hển. Thân thể làm run rẩy không thôi. Chương 586: Gặp lại quỷ dị hung hiểm. Qua Hân giống như tại cùng nhìn không thấy địch nhân giao chiến, mà rơi xuống hạ phong. Dưới mắt Qua Hân tự xếp bằng ở trắng xóa giữa thiên địa, thân thể chiến đấu tự là không thể nào. Nếu thật là cùng người giao chiến, chỉ có thể là Qua Hân đang lấy thức hại chi lực cùng người giao chiến. Hơi chút trầm âm, Lộ Thần không có lấy thức hại chi lực dò xét Qua Hân, mà là ngựa mặt chậm rãi nằm xuống, bảo trì thức hải long môn mở ra một tia khe hở, lặng yên chú ý Qua Hân. Thời gian vội vàng trôi qua. Trong thời gian này, tứ phương liên quân bên trong có người dùng hết khí lực hét lớn một tiếng. Ý đồ liên lạc với những người khác, kết quả có thể tưởng tượng được. Mọi người thần sắc từ ngay từ đầu giật mình, cùng tò mò dần dần trở nên không kiên nhẫn, tiến tới rất nhiều người mất đi tỉnh táo, mặt nội lên hiện ra một vòng khủng hoảng. Chỉ có số ít mấy người còn duy trì tỉnh táo, thí dụ như băng phong thành thải phong cùng Thái vũ, huyết sắt thành hồng định, hát diệu thành nô hách. Lại thí dụ như phái vân quân sở nhưỡng nam, Viêm nguyên quốc liệt sùng, thiên lang quốc tần an, lộ thần mặc dù có thể lấy thức hải chi lực liên hệ mọi người, cáo chi mọi người chỗ này trắng xóa thiên địa thần kỳ, nhưng kể từ đó liền biết bộc lộ ra hắn có được thức hải chi lực bí mật. Một fan suy nghĩ về sau. Hắn quyết định tạm thời án binh bất động. Dù sao dưới mắt tứ phương liên quân người đều là không có nguy hiểm. Cách đó không xa, Qua Hân thân thể run rẩy biên độ càng ngày càng mãnh liệt, buộc tóc thúy sắt tinh xảo ngọc quan chẳng biết lúc nào đã lăn xuống đến một bên trên mặt đất. Mái tóc đen dài rối tung xuống che khuất Qua Hân khuôn mặt, đỏ thấm máu tươi theo hết lần này tới lần khác sợi tóc nhỏ dọa xuống, làm Qua Hân trước ngực y sam nhuộm đỏ. Đột nhiên ở giữa, Qua Hân phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết đồng dạng kêu thảm, lập tức thân thể đứng thẳng bất động, Qua Hân nửa mặt ngã về phía sau. Cùng lúc đó lộ thần tinh tưởng trông thấy có một cái nắm đấm lớn màu xám trắng đoàn năng lượng theo qua hân dính đầy sợi tóc giữa mi tâm bay khỏi đi ra tại này màu xám trắng đoàn năng lượng bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy qua hân phai mở khuôn mặt nảy khuôn mặt đầy thống khổ giây lát về sau qua hân thống khổ khuôn mặt đống nhiên một trận và mẹo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa lộ thần trong lòng dâng lên bí ẩn không biết rõ cái này nắm đấm lớn màu xám trắng đoàn năng lượng đến tận cùng ra sao cái vật lặng yên dò xét một chút qua hân, chỉ thấy qua thân thể vẫn còn nhưng đã không có linh hồn tức tựa như một cái huyết nhục xác không đống nhiên nghĩ tới điều gì. Lộ Thần sắc mặt hơi đổi, cái này màu xám trắng đoàn năng lượng chẳng lẽ muốn đem bọn họ linh hồn từng cái thôn vẹt hết? Vô cùng có khả năng này, Qua Hân tiệu là vết xe đổ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lộ Thần lại là nghĩ không ra cái gì cách đối phó. Phải biết, Qua Hân đã là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, liền Qua Hân đều không phải là này màu xám trắng đoàn năng lượng đối thủ, Lộ Thần không cho rằng mình có thể cùng màu xám trắng đoàn năng lượng cường ngạnh. Mà dưới mắt làm tình hình cáo chi tứ phương liên quân người, tứ phương liên quân người cũng giống vậy không thể nào ứng đối, còn có thể tăng thêm mọi người trong lòng hoảng sợ, khiến cho chính mình đặc thù bạo lộ ra ngay tại lộ thần suy nghĩ thời điểm màu xám trắng đoàn năng lượng làm qua hơn thân thể bỏ đi như giải cũ nó chậm rãi phiêu động ven đường giống như tại quan sát xem kỹ lấy mọi người lộ thần quan sát đến càng phát giác cái này màu xám trắng đoàn năng lượng tựa như là một đầu mánh thú nhìn lấy trên tay mình từng con con ngồi đang quyết định sau một khắc muốn ăn rất một con kia con ngồi màu xám trắng đoàn năng lượng khẩu vị tựa hồ cực kỳ bắt bẻ đối với mất đi tỉnh táo võ đạo tu sĩ không muốn nhìn nhiều thí dụ như vân diệu quốc Tú dụng lại thí dụ như thái vân quân tuyên Tễ, cùng thiên lang quốc cùng viêm nguyên quốc một chút võ đạo tu sĩ Lược qua những người này, màu xám trắng đoàn năng lượng chú ý lực chủ yếu tập trung ở hướng định, nô hách, tiêu nhạt, du, liên du, tần man bọn người trên thân. Có lẽ là quá tinh tế chọn lựa mỹ vị con người, màu xám trắng đoàn năng lượng cũng không chú ý tới nó nhất cử nhất động đã bị lộ thần đặt vào tầm mắt. Màu xám trắng đoàn năng lượng không có gấp giới khẩu, tiếp tục phiêu động lấy, giống như tại cân nhắc lợi hại. Lộ thần trong lòng du lên, sau một chốc, màu xám trắng năng lượng liền biết phiêu động đến hắn chỗ này. Suy nghĩ một chút, hắn đóng chặt thất hải long môn, ngọc cốt chi thân tỏa rất thức hải khí tức ba động, mặt bên trên bày ra một bộ khủng hoảng không thôi dáng vẻ. Hy vọng có thể lừa qua cái này của quái màu xám trắng đoàn năng lượng. Không bao lâu, này màu xám trắng đoàn năng lượng quả thật đi vào lộ thần hướng trên đỉnh đầu. Giờ phút này thức hải chi lực đã thu hồi thức hải, lộ thần tự nhiên nhìn không thấy màu xám trắng năng lượng. Không qua mắt trần mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Trong cõi u minh hình như có cái gì hướng chính mình phiêu động tới, xét lại một chút về sau, sự vật kia lại phiêu động hướng nơi xa. Thấy lộ thần một bộ khủng hoảng thân sắc, màu xám trắng đoàn năng lượng chợt lóe lên, dường như đối lộ thần không có hứng thú gì, tiếp tục hướng xuống một chỗ lúc tới. Lộ Thần đang muốn âm thầm buông lòng một hơi, chợt cảm giác được, giống như có cái gì xa xưa quá sự vật lại phiêu động trở về, cẩn thận xem, kỳ khởi chính mình. Nay màu xám trắng năng lượng lại đột nhiên phiêu động trở về, trên đó giống như mọc một đôi thâm thúy giả hoạt con mắt, chăm chú nhìn Lộ Thần dò xét. Tiểu Gia hỏa ngươi thân thể rất không tệ, lão phu sẽ dùng tâm thay ngươi bảo dưỡng nó. Màu xám trắng đoàn năng lượng treo định tại Lộ Thần hướng trên đỉnh đầu, một đạo thanh âm bông nhiên truyền vào Lộ Thần trong thay, thoại âm rơi xuống, màu xám trắng đoàn năng lượng đột nhiên chìm xuống, trực tiếp rơi hướng Lộ Thần chỗ mi tâm, một bộ thế muốn xuyên thủng Lộ Thần mi tâm hung ác tư thế. Vô Ngao gạo. Lộ Thần Chỗ Mi Tâm nhìn không thấy Kim Quang xuất hiện không chừng, lấp lóe Kim Quang bên trong, Ngụy Ngã Thức Hải Long Môn như ẩn như hiện. Trong hư không hình như có một tiếng kinh thiên động địa, anh minh thanh âm bạo phát đi ra, to lớn anh minh bên trong, còn có một tiếng cực kỳ bi thảm thống khổ trút lên. Nay màu xám trắng đoàn năng lượng trực tiếp rơi hướng Lộ Thần Mi Tâm, cũng là bị Thức Hải Long Môn ngăn cả lại, lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ gãy trở về. Giờ phút này, màu xám trắng đoàn năng lượng chính vẫn run rẩy. Màu xám trắng đoàn năng lượng bạn coi là mình có thể tùy tiện tiến vào người trẻ tuổi kia tinh thần lực căn nguyên bên trong, nhưng kết quả lại là đại xuất dự kiến, không có chút nào chuẩn bị va chạm phía dưới nó tựa như gãy mất thắt lưng đồng dạng kịch liệt đau nhức vô cùng, mặc dù nó đã không có eo, lộ thân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy, nơi khỏe mắt có nóng ướt tràn ra. hắn không cần nhìn cũng biết, chính mình giờ phút này tựa như lúc trước qua hân. hai bên khỏe mắt chậm rãi chạy ra đỏ thâm máu tươi. trong lòng của hắn minh bạch, qua hân lúc trước nhất định là cùng cái này màu xám trắng đoàn năng lượng giao chiến. cái này va chạm phía dưới, hắn cũng cực kỳ không dễ chịu, thân thể xem như bị một trăm chuôi đại hung hăng đập loạn một trận. hiện nay thức hải long môn bạo lộ ra, lộ thân biết, chính mình đã không cách nào lại ẩn dấu đi. ngươi là cái gì quỷ đồ vật? lộ thân hỏi đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi ngồi xếp bằng, Thức hải long môn vẫn như cũ đóng chặt lại, mặt đối như thế xa xưa quái sự vật, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng mở ra thức hải long môn. dựa vào bén nhạy cảm giác, hắn hai con ngươi nhìn chăm chú hướng về phía trước trong hư không nào đó một chỗ, Trước ổn định đối phương, làm rõ ràng đối phương đến tận cùng ra sao sự vật, lại nghĩ biện pháp đối phó. cái này màu xám trắng năng lượng tựa hồ đối với hắn thân thể cảm thấy rất hứng thú, chỉ cần màu xám trắng năng lượng còn chưa đắc thủ, hắn còn có phản kích thời cơ. lộ thần trong đầu chớp tắt qua một cái rõ ràng suy nghi, quyết định cơ biến hành sự. lao phu là, được rồi coi như lão phu nói, ngươi làm thế nào có thể biết? màu xám trắng đoàn năng lượng thu lời lại đầu, cẩn thận xem kỹ khởi trước mặt người trẻ tuổi. giây lát, màu xám trắng đoàn năng lượng lại run rẩy. lúc trước này va chạm thống khổ đã sớm bị nó nén lại, giờ phút này màu xám trắng đoàn năng lượng là bởi vì hưng phấn tới cực điểm mà run rẩy. hào hào hào màu xám trắng năng lượng phảng phất phát hiện tân đại lục, chậm rãi vòng quanh xem kỹ lấy lộ thần, vì biểu đạt nó kích động cùng hưng phấn, liên tiếp to suốt ba cái tự. chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới, thân thể cũng đã sánh ngang chân cương đỉnh phong. hơn nữa còn vi phạm võ đạo lẽ thường, tại chân cương cảnh tiểu mở ra thứ hải càng là cầm giữ có tương đương hướng nguyên đan nhất chuyển cảnh giới thức hải chi lực để lão phu nhìn nhìn lại nha lại còn hiểu được nghịch luyện chân cương công pháp không tệ không tệ quả nhiên là một bộ vạn chúng chọn một lô đỉnh màu xám trắng đoàn năng lượng một câu một câu vạch trần lộ thân bí mật mỗi tìm tới một cái màu xám trắng đoàn năng lượng đều muốn hưng phấn run dậy một chút nghe màu xám trắng đoàn năng lượng từng câu chuyện lộ thân lại là không có vẻ vui sướng ngược lại trong lòng cuồng loạn hắn một thân bí mật cơ hồ bị cái này cổ quái quỷ dị màu xám trắng đoàn năng lượng toàn bộ khai của ra Lộ Thần sắc mặt trầm xuống, hai con ngươi chăm chú nhìn chăm chú về phía hư không một chỗ, đáy mắt sát cơ tuôn ra. Tốt bánh liệt sát cỡ. Màu xám trắng đoàn năng lượng không có ý sợ hãi, ngược lại tán thưởng, cái này 21 người bên trong, ngươi mặc dù không phải cảnh giới tối cao người, nhưng nhất là thần bí, thân thể cũng cường hấp nhất, mà ngươi còn có thức hải chi lực. Hiện tại xem ra, ngươi vừa mới khủng hoảng cũng là giả vờ. Nếu không có lão phu lưu lại một cái tâm nhãn, phát hiện ngươi một chút cái hở, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa bịp đi qua. Vốn là 22 người, Qua Vân đã chết, tự nhiên chỉ còn 21 người. Nơi nào sơ hở? Lộ thân hỏi Hắn phát hiện cái này màu xám trắng đoàn năng lượng tựa hồ lại không nóng này đối phó chính mình. đã như vậy, hắn tất nhiên là thuận thế hỏi thăm. vừa đến, trì hoãn thời gian. thứ hai, nói nhiều tất nói hớ, hắn một thân bí mật cơ hồ đều bị cái này màu xám trắng đoàn năng lượng nhìn ra, tiếp tục trao đổi đi, hắn cũng không có gì có thể bại lộ. ngược lại có thể thừa cơ tìm hiểu một chút cái này màu xám trắng đoàn năng lượng đến tuột cùng ra sao địa vị. khủng hoảng người, tâm thần bất an, tinh thần phải mái lưu động, khí huyết hư cường biến hóa. ngươi mặc dù khuôn mặt rất tốt khủng hoảng, nhưng trên người nhưng không có tiêu tán xuất một tia tinh thần lực hỗn loạn ba động, khí huyết càng là yên lặng không nổi. Như thế hiện tượng, há không khác thường. Màu xám trắng năng lượng kiên nhẫn đáp lại nói, tựa như một người học rộng biết nhiều lại hướng dẫn từng bước lão sư, rất là kiên nhẫn vì chính mình học đồ chỉ điểm còn có thể hoàn thiện chỗ. Lộ thần hiệu được, chính mình lấy ngọc cốt chi thân phong tỏa ngăn cản thức hải chi lực, tự nhiên không bằng tinh thần lực cùng khí huyết ba động tiêu tán đi ra. Đang khi nói chuyện, hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng theo màu xám trắng đoàn năng lượng bên trên tiêu tán đi ra, lạc lẽ tiêu tán hướng lộ thần thân thể. màu xám trắng đoàn năng lượng kiên nhẫn hướng lộ thần giải thích, tự nhiên không phải xuất phát từ hảo tâm, mà là có ý khác. Xác định lộ thần trên người đủ loại thần kỳ về sau. Màu xám trắng đoàn năng lượng thực là tránh thức coi trọng lộ thần cô này thân thể, đem lộ thần thân thể trở thành nó chính mình thân thể. Màu xám trắng đoàn năng lượng nổi lên ái hộ chi tâm, không muốn cường công chiếm lấy cô này thân thể quyền chủ đạo. Nếu như cường công, tất nhiên sẽ đối thân thể có chỗ tổn hại, sau đó chữa trị, yêu cầu hao phí không nhỏ công phu. Màu xám trắng đoàn năng lượng muốn ra một cái biện pháp, ý đồ lặng yên trường không lấy trước mắt cô này thân thể quyền chủ đạo. Thức hải ở vào thân thể bên trong, thân thể là thức hải cơ sở, thức hải môn hộ là kết nối thân thể cùng thức hải môn hộ. Chân cương cảnh chỉ có tinh thần lực bình thường, Thất Hải môn hộ là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ mới có khả năng có, người tuổi trẻ trước mắt xem như một cái dị loại. Hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng là màu xám trắng đoàn năng lượng công kích thủ đoạn, cũng là nó am hiểu nhất ấn nặc công kích. Có thể đi qua thân thể, vượt qua Thất Hải môn hộ, Lặng Yên tiến vào Lộ Thần thức Hải bên trong. Lộ Thần mặc dù đóng chặt Thất Hải long môn, nhưng lại bén nhạy cảm giác được có hết lần này tới lần khác quỷ dị lực lượng hướng chính mình lan tràn tới, ngọc cốt chi thân vô pháp tới. Hắn cảm giác được, những quỷ dị lực lượng đó dần dần dung nhập vào hắn máu thịt bên trong. Lại qua một lát, Thức hại bên trong đột nhiên hiện ra hết lần này tới lần khác màu xám trắng vũ khí, màu xám trắng vũ khí phút chốc vừa xuất hiện tiểu dung nhập vào hắn thức hại bên trong, một luồng cắt máu, bạo lệ, sát lục, nóng nảy tâm tình ức chế không chỗ ở theo đấy lòng đạn sinh ra. Cái này hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng. Rõ ràng là Lộ Thần từng mấy lần trải qua quỷ dị hung hiểm. Chương 587, cường giả linh hồn. Nhìn lấy hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng dung nhập chính mình thức hại, Lộ Thần trong đầu chớp tắt qua rất nhiều suy nghĩ. Lần này ngoại trừ tiền tiền hậu hổ hắn hết thảy tao ngộ cái này quỷ dị hung hiểm 3 lần. Một lần là tại mới vào chỗ này hung hiểm bí địa thời điểm, một lần là tại một hành cung điện phụ cận, lần gần đây nhất là tại thủy hành chỗ cung điện. Ba lần trước tao nộ quỷ dị hung hiểm cùng mắt tình hình trước mắt hơi có khác biệt, khi đó hắn đóng chặt thức hải long môn liền có thể chống lại quỷ dị hung hiểm xâm nhập. Mà dưới mắt hắn thức hải long môn mặc dù đóng chặt, quỷ dị hung hiểm lại là như nước đồng dạng trước dung nhập hắn thân thể bên trong, sẽ chậm chậm thâm nhập vào hắn thức hải. Một chút suy nghĩ, lộ thần trong lòng hiểu rõ. Hắn ba lần trước chỉ tao nộ quỷ dị hung hiểm, quỷ dị hung hiểm phụ cận cũng không thấy cái này nắm đấm lớn màu xám trắng đoàn năng lượng lần này lại là màu xám trắng đoàn năng lượng khoảng cách gần đối với hắn thi triển quỷ dị hung hiểm hoặc do chính là màu xám trắng đoàn năng lượng khoảng cách gần thi triển quỷ dị hung hiểm vừa rồi lệnh quỷ dị hung hiểm uy lực tăng vọt có thể lách qua thức hải lòng môn tiến nhập thức hải theo hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng tan nhập thức hải lộ thân rõ ràng phát giác được trong lòng mình cắt máu bạo lệ sát lục nóng này cảm xúc tiêu cực càng ngày càng nghiêm trọng đủ loại cảm xúc tiêu cực như từng cây từng cây tiểu thụ miêu hắn hải tiểu là giàu nhất dinh dưỡng chất dinh dưỡng theo màu xám trắng năng lượng tan nhập hải tiểu thụ miêu bộ rễ điên cuồng thúc sinh trưởng phát sinh rác rưởi khó gỡ, thật sâu đâm vào hắn thức hải mỗi khắp nóng nách. Tiểu thụ miêu cảnh lá cấp tốc chỗ nhánh nảy mầm, lấy mắt trần có thể thấy được tốc độ khỏe mạnh trưởng thành. Từng cây từng cây tiểu thụ miêu rất nhiều muốn trưởng thành tham thiên thụ lâm tư thế. Lộ thần sao lại tùy ý đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực lấy tiêu hao hắn thức hải đến điên cuồng phát sinh. Tâm niệm nhất động, xếp bằng ở thức hải trung ương tử sắc hồn khôi mười ngón chuyển hướng, mười đạo linh hồn sợi tơ bắn ra. Mỗi một đạo linh hồn sợi tơ lại đột nhiên phân liệt ra tới. Một biến mười, mười biến trăm, trong khoảnh khắc hơn ngàn đạo linh hồn sợi tơ trú nhập tước hải. Linh hồn sợi tơ như sợi tóc đồng dạng hết sức nhỏ nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng có dẻo dai. Tại thức hải bên trong vừa đi vừa về phiêu lãng, chỉ cần gặp được màu xám trắng năng lượng, liền đem chi chói buộc chặt, tùy theo hấp thu hầu như không còn. Hơn ngàn đạo linh hồn sợi tơ phảng phất thức hải hầu vệ quét, làm thức hải bên trong từng cây từng cây cây non nụ tận gốc. Lần gần đây nhất tại thủy hành cung điện tao ngộ quỷ dị hung hiểm tình hình tiểu cung giờ phút này không sai biệt lắm. Khi đó thải vũ liệt dung, thần man bọn họ bị đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trí, lộ thần cửu là vận dụng một thôi, thi triển linh hồn sợi tơ quét sạch thải phong liệt dung. Tần Man bọn họ thức hải bên trong màu xám trắng năng lượng. Có qua một lần kinh nghiệm, dưới mắt quét sạch chính mình thức hải bên trong đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực, hắn càng là thông thạo. Ngay tại hồn khôi thanh lý thức hải bên trong đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực thời điểm, Lộ Thần ngưng thần cảm giác, ánh mắt lặng lẽ dò xét hư không một chỗ. Mặc dù mắt Trần Vô Pháp trông thấy màu xám trắng đoàn năng lượng, nhưng hắn lại có thể tinh tường cảm giác được. Ma ẩn đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực hết lần này tới lần khác màu xám trắng vũ khí lại là có thể bị Lộ Thần vận nhập thức hải chi lực hai mắt nhìn thấy. Không nhìn thấy nắm đấm lớn màu xám trắng đoàn năng lượng, lại có thể nhìn thấy màu xám trắng vũ khí tồn ra tựa như phía trước có một cái nhìn không thấy hất động, hết lần này tới lần khác có thể thấy được màu xám trắng vũ khí theo này nhìn không thấy trong lỗ đen dâng trào đi ra, màu xám trắng vũ khí phút chốc vừa xuất hiện, liền bị cổ quái đoàn năng lượng điều khiển, dung nhập vào hắn thân thể bên trong. âm thầm quan sát một hồi, lộ thần trong lòng xác định, cái này màu xám trắng đoàn năng lượng hiển nhiên còn không có phát ra được, hắn có thể lấy hồn khôi thi triển ra linh hồn sợi tơ quét sạch xâm nhập nhập thức hải bên trong đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. không bao lâu, dung nhập thức bên trong màu xám trắng năng lượng đã bị hồn khôi hấp thu hầu như không còn, hồn khôi không có yên tĩnh lại mà là truyền ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn linh hồn ba động. Ước chế hồn khôi linh hồn ba động, Lộ Thần tiếp tục cảm giác màu xám trắng đoàn năng lượng. Chỉ thấy hết lần này tới lần khác màu xám trắng vũ khí đang từ trong hư không một chỗ liên tục không ngừng tiêu tán đi ra, lập tức dung nhập hắn máu thịt bên trong. Lộ Thần cảm thấy xác định, màu xám trắng đoàn năng lượng vẫn không có phát giác được như vậy công kích thủ đoạn đối với hắn đã bị vô hiệu, nếu không màu xám trắng đoàn năng lượng khẳng định hội thu tay lại. Nghĩ lại, Lộ thân lại thoải mái, hết lần này tới lần khác màu xám trắng vũ khí chỉ ẩn đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực, không có một tia thuộc về màu xám trắng đoàn năng lượng ân ký. Như vậy cũng tốt so với lộ thần tiêu tán xuất một sợi tinh khiết cương khí. Tinh khiết cương khí đánh vào khắc trong thân thể sau so sẽ như thế nào? Hắn làm vô pháp trực tiếp phát ra được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, lộ thần tự nhiên không sẽ chủ động đi nhắc nhở đối phương. Hắn một bên lấy hồn khôi hấp thu rất tiếp tục tan nhập thức hải màu xám trắng vũ khí, một bên âm thầm suy nghĩ đối sách, đồng thời để chính mình bảo trì điên cuồng tư thế. Mà theo thời gian chuyển rời, hắn điên cuồng tư thế càng ngày càng mất liệt. Lúc trước hắn bị màu xám trắng đoàn năng lượng để mắt tới, chính là bởi vì tiềm tàng cùng che giấu không đúng chỗ, có vết xe đổ. Giờ phút này hắn tự nhiên sẽ không như vậy dẫm lên vết xe đổ khôi mặt, thần sắc, khí huyết ba động, thất hải chi lực ba động, thậm chí ngay cả linh hồn ba động đều hiện lộ ra, hắn đang tại từ tỉnh táo dần dần trở nên đi cuồng. Chi như vậy rất thật, khiến cho màu xám trắng đoàn năng lượng vô pháp phát hiện sơ hở. Còn có một phía nhân tố là chủ hồn cùng phó hồn ở giữa lẫn nhau liên hệ. Từ xác hồn khôi tụ là lộ thần phó hồn, phó hồn hấp thu đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực, chủ hồn cũng như thân lâm kỳ cảnh. Mặc dù đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực bị phó hồn hấp thu hầu như không còn, nhưng đi qua chủ hồn cùng phó hồn ở giữa chặt chẽ liên hệ, chủ hồn có thể tùy tiện hiện lộ ra chính gặp đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực xâm nhập trưng thu dấu vết. Ngươi là phương nào nhân sĩ? Cổ quái đoàn năng lượng đống nhiên hỏi thăm lộ thần, lộ thần khuôn mặt, thần sắc, khí huyết ba động các loại vẫn như cũ bảo trì giữ tận cùng điên cùng tư thế, nhưng trong lòng thì riu lên, không biết do cái này cổ quái đoàn năng lượng đống nhiên đặt câu hỏi đến tuột cùng là ý gì cầu. Trong lòng trầm ngâm xuống, lộ thần thở hổn hển đáp lại, Vân Diệu quốc thanh vân quận, Vân Diệu quốc thanh vân quận, cổ quái đoàn năng lượng lặp lại một lần, dường như làm lộ thần trả lời ghi tạc trong lòng, đồng thời xác định nó tiêu tan suốt quần bạo cảm xúc tiêu cực còn chưa lệnh lộ thần triệt để mất đi lý trí. Cổ quái đoàn năng lượng hơi hơi run run, tiêu tan suốt càng nhiều màu xám trắng vũ khí đến từ cái nào tông môn? Cổ quái đoàn năng lượng lại hỏi. Xích hỏa môn. Lộ thân đáp bên trên một câu, thấy phía trước màu xám trắng vũ khí tiêu tán tình thế bỗng nhiên tăng lớn, trong lòng của hắn đột nhiên tiểu minh bạch, cái này cổ quái đoàn năng lượng đột nột tra hỏi, thực là dùng cái này xác định hắn là không mất đi lý trí, lại phán đoán phải chẳng tiếp tục thi triển cuồng bạo cảm xúc tiêu cực công kích hắn. Ngươi vừa là vật gì? Lộ thân hỏi, cũng không thể luôn hắn đến trả lời, không có kiến thức người trẻ tuổi, lão phu không phải vật gì. Lộ thân đặt câu hỏi dường như chọc giận tới cổ quái đoàn năng lượng, lão phu lúc còn sống từng là một người quát tháo phong vân bệ nghệ thiên hạ tuyệt thế cường giả chỉ là gặp gian định tiểu nhân bố trí mai phục nuốt hận nơi này. Bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, lão phu thân thể mặc dù hôi phi yên diệt, nhưng linh hồn lại có thể còn sống sót. Người trẻ tuổi, ngươi rất tốt may mắn, ngươi thân thể sẽ nương theo lão phu bước lên võ đạo điện phòng, tách ra cái này thế gian lớn nhất chói mắt hào quang. Nghe xong cổ quái đoàn năng lượng, lộ thần tinh tế trước, hắn tự nhiên sẽ không như vậy dễ tin cổ quái đoàn năng lượng một phen, nhưng cổ quái đoàn năng lượng một phen bên trong lại để lộ ra không ít đối với hắn hữu dụng tin tức. Thứ nhất, cổ quái đoàn năng lượng thực là một người cường đại võ đạo tu sĩ chẳng biết lúc nào vẫn lạc nơi này sau lưu lại linh hồn. Thứ hai, đạo này linh hồn hy vọng tu hú chiếm tổ chim khách. xem ra tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa sau tao nộ quỷ dị hung hiểm cùng ngươi có quan hệ. lộ thần nói, quỷ dị hung hiểm, cương giả linh hồn nao nao, lập tức minh bạch lộ thần trong miệng nói tới quỷ dị hung hiểm là chỉ cái gì? nó tựa như gặp vũ nổ, chuyển ra một trận mãnh liệt linh hồn ba động, vội vàng hướng lộ thần giải thích, người trẻ tuổi kiến thức nông cạn, hầu nôn lọt nữ, các ngươi cái gọi là quỷ dị hung hiểm thực là lao phu tung hoành thiên hạ thành danh tuyệt kỹ. lộ thần có được thức hải chi lực, có thể phát hiện màu xám trắng vũ khí cũng là bình thường không quá lộ thần có thể phát hiện cũng không quan hệ, cường giả linh hồn đối chính mình công kích thủ đoạn tự tin vạn phần. Chỉ vì lúc còn sống, hắn thành danh tuyệt kỹ chưa bao giờ thất thủ qua. Hiện nay hắn mặc dù chỉ là một đạo linh hồn, nhưng đối phó một cái nho nhỏ chân cương cảnh võ đạo tu sĩ vẫn như cũ dư xài. Đông nhiên lại nghĩ tới điều gì, Lộ Thần phòng đoán hỏi, chỗ này hung hiểm bí địa cửa vào khi thì hiện ra võ đạo ý cảnh là ngươi thủ đoạn. Tự nhiên là lão phu gây nên. Cường giả linh hồn dám nghĩ dám làm. Hảo thủ đoạn, Lộ Thần tán thán nói, nhưng trong lòng thì nhất động. Cùng sở nhược nam tiếp xúc trong một đoạn thời gian, Hắn theo sở nhược nam trong miệng biết được chỗ này bí địa thần kỳ. Sở nhược nam bảo hắn biết chỗ này hung hiểm bí địa cửa vào từng mấy lần hiện ra chân quý lại cường đại thâm ảo võ đạo ý cảnh. Kỳ bên trong có cần so với nguyên đan cảnh càng cường đại võ đạo tu sĩ mới có khả năng lĩnh ngộ thâm ảo ý cảnh. Hiện nay lộ thần biết được bí cảnh cửa vào hiện ra võ đạo ý cảnh thực là bắt nguồn từ tôn này cường giả linh hồn. Cái này cường giả nhất định phải lúc còn sống từng đạt tới qua lĩnh ngộ qua loại kia võ đạo ý cảnh mới có khả năng hạ bút thành văn thi triển mã xuất. Vậy vậy có thể thấy được, cái này cường giả linh hồn vừa mới nói ngược lại có một chút không sai, linh hồn lúc còn sống đích thật là một người vô cùng cường đại võ đạo tu sĩ. Chính là bí cảnh cửa vào mấy lần hiện lộ thâm ảo võ đạo ý cảnh đưa tới các phương cường giả chú ý. Theo cường giả linh hồn, lộ thần trong lòng một chút bí ẩn dần dần vặn lên, không quá lại có mới bí ẩn đàn sinh ra. Hơi chút trầm ngâm, hắn thở giúp hỏi, người thi triển thâm ảo võ đạo ý cảnh chính là vì dẫn tới nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, vì sao cái này hung hiểm bí địa trông được không đến bất luận cái gì nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Vân Diệu quốc qua hơn mặc dù là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, Nhưng qua hơn thực là khi tiến vào đến chỗ này hung hiểm bí địa về sau vừa rồi đột phá đến nguyên đan cảnh giới. Thấy lộ thần còn duy trì lý trí, cường giả linh hồn hơi có vẻ kinh ngạc, không quá nghe được lộ thần tra hỏi, cường giả linh hồn đạn sinh ra một luồng cảm giác yêu việt. Hắn mặc dù thân thể vẫn diệt, chỉ còn một đạo linh hồn, lại bị nhốt tại cái này ngũ hành bát quái đại trận bên trong, nhưng y nguyên phiên vân phúc vũ, tùy tiện liền có thể đùa bỡ ngoại giới võ đạo tu sĩ. Nhưng nếu không có nguyên đan cảnh đến bí địa cửa vào, các ngươi một đám chân cương cảnh tiểu gia hỏa há có tiến vào chỗ này bí địa thăm dò thời cơ. Cường giả linh hồn nhàn nhạt giải thích một câu. Không ngừng thi triển Thấp Võ Đạo Ý cảnh một mực vô pháp làm cho người phá cấm tiến vào bí địa, hoàn toàn bất đắc dĩ cường giả linh hồn mới thi triển Thâm ảo Võ Đạo Ý cảnh. Mà thi triển Thâm ảo Võ Đạo Ý cảnh đối cường giả linh hồn tiêu hao lớn hơn. Chính là mấy lần thi triển Thâm ảo Võ Đạo Ý cảnh, dẫn đến cường giả linh hồn hao tổn tự nhiều, hiện nay chỉ có thể chiếm lấy chân cương cảnh Võ Đạo tu sĩ thân thể. Nếu không, cường giả linh hồn vừa mới cũng sẽ không như vậy bỏ xuống qua hư thân thể. Mà cường giả muốn giết qua hư, là bởi vì qua hư là nguyên đan cảnh, có thể phát hiện cường giả linh hồn tung tích. Cường giả linh hồn nhìn tính toán tính, tự nhiên sẽ không như vậy lưu lại sơ hở, qua hư chú định phải chết. Cũng may sự tình tiến triển không tệ, còn lại chân cương cảnh võ đạo tu sĩ bên trong có một cái không tệ lô đỉnh, cường giả linh hồn đối lộ thần thân thể cực kỳ hài lòng. Sau khi nghe xong về sau, Lộ Thần giật mình tới, nếu không có phương ấn cùng cái khác tứ phương nguyên đan cảnh trận pháp tông sư xuất thủ phá cấm, đám người hoàn toàn chính xác vô pháp tiến vào bí địa thăm dò. Cái này cường giả linh hồn ngược lại suy tính chủ đáo, các phương nguyên đan cảnh cường giả đều đi nơi nào? Lộ Thần lại hỏi ý kiến. Không có lập tức thu đến cường giả linh hồn trả lời, Lộ thân bén nhạy cảm giác được, hình như có một ánh mắt chính cẩn thận vừa đi vừa về xem kỹ lấy hắn. Ngươi vì sao còn chưa triệt để mất đi lý trí?" Cường giả linh hồn chất vấn, có thể nghe được trong giọng nói của hắn đầy khó mà tin cùng giận mình. Đến thời khắc này mới thôi, Cường giả linh hồn tiêu tán xuất đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực đủ để khiến bất luận cái gì một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ mất đi lý trí. Nhưng đối diện chỉ có chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới trẻ tuổi võ đạo tu sĩ lại chỉ là bề ngoài nhìn giống như điên cuồng, chỉ có thể thanh tỉnh đưa ra nghi vấn. Hiển nhiên, cái này trẻ tuổi chân cương cảnh võ đạo tu sĩ cũng không mất đi lý trí. Chương 588, ngươi không đến ta đến. Cương giả linh hồn trong lòng sinh ra một cái cự đại mê hoặc Phải biết, hắn tung hoành thiên hạ thành danh tuyệt kỹ bình sinh chưa bao giờ thất thủ. Phát giác được cường giả linh hồn dân mình, lộ thần khoẹt miệng hơi hơi dơ lên một cái đường cong, thuận miệng giải thích một câu, tại hạ trời sinh đại thần kinh. Cường giả linh hồn tự nhiên biết, lộ thần lần này giải thích thực là lừa gạt. Hư lạnh một tiếng, linh hồn ba động nói lao phu ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể giấu giếm bao lâu. Chờ chiếm cứ ngươi thân thể, lão phu nhất định phải làm ngươi thân thể tầng tầng phân tích, khai quật ra trên người ngươi tất cả bí mật. Đến lúc đó, ngươi thủ đoạn tiểu là lão phu thủ đoạn. Ha ha ha. Đang khi nói chuyện, cường giả linh hồn đã đình chỉ tiêu tán đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Cái này thủ đoạn vô pháp ảnh hưởng đến lộ thần, lại tiếp tục thi triển chỉ là vô dụng công, mà thi triển đủ loại côn bạo cảm xúc tiêu cực, đồng dạng yêu cầu tiêu hao một chút cường giả linh hồn, linh hồn năng lượng, cường giả linh hồn tự nhiên sẽ không như vậy vạch trần lãng phí linh hồn năng lượng. Lộ thần khôi phục tỉnh táo khuôn mặt, đã bị cường giả linh hồn nhìn thấu, tự nhiên không cần thiết tại giả bộ xuống dưới. Ánh mắt nhìn chăm chú phía trước hư không một chỗ, thần sát hắn lánh khốc nói muốn chiếm cứ ta thân thể. Ngươi cái này lao quái cũng không trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chỉ bằng ngươi này bẩn thỉu linh hồn cũng xứng. Nha, quên ngươi cái này lao quái không có thân thể. Không có cách nào soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bị bộ dáng. Cái này cường giả linh hồn há miệng ngậm miệng muốn đoạt thủ thân thể, lộ thần sao lại khách khí với hắn? Không qua cái này một phen, hắn cũng không phải chỉ cầu ngoài miệng sảng khoái. Hắn tất nhiên là có ý muốn chọc giận cường giả linh hồn. Cường giả linh hồn tựa như một cái bị dẫm ở phần cuối mèo hoang, ôa hoa hú lên quá gì? Thân thể bị ngũ hành bắt quái đại trận hủy đi, linh hồn thiếu chút nữa cũng bị ngũ hành bắt quái đại trận ma diệt hầu như không còn. Đây là cường giả linh hồn ngàn năm qua không thể tiếp nhận tướng cổ. Hiện nay lộ thần lặp đi lặp lại nói tựa như tay cầm một thanh sắc bén chủy thủ lặp đi lặp lại đâm vào cường giả linh hồn đã bị yếu ớt lại mẫn cảm tâm linh, hô màu xám trắng năng lượng chớp động hung hăng vọt tới lộ thần mi tâm, thành danh tuyệt kỹ mất đi hiệu lực cường giả linh hồn còn muốn suy nghĩ những phương thức khác công kích lộ thần thức hải chỉ là lộ thần một phen lệnh cường giả linh hồn trong nháy mắt nổi giận vô cùng, cường giả linh hồn không chút nghĩ ngợi tiểu cường công hướng lộ thần mi tâm ý đồ đánh vỡ lộ thần thức hải môn hộ trực tiếp tiến vào lộ thần thức hải một mực lưu ý cường giả linh hồn cử động thấy cường giả linh hồn hướng chính mình chỗ mi tâm hung hăng đập vào tới lộ thần khoẹt miệng hiện ra một vòng quỷ dị nụ cười, tạch tạch tạch. Tại màu xám trắng đoàn năng lượng sắp đánh tới Thức Hải Long Môn một sát na, Thức Hải Long Môn đúng là chủ động mở ra một tia. Hô, màu xám trắng đoàn năng lượng xem như một chiếc không có phanh lại mà cao tốc chạy vội trên xa, trong khoảnh khắc xuyên qua Thức Hải Long Môn khẽ hở, tiến vào Lộ Thần Thức Hải. Tách tách tách. Thức Hải Long Môn lại lập tức đóng bế. Lộ Thần Thức Hải bên trong, ngươi dám thả ta tới? Nam nam, cường giả linh hồn kinh ngạc hỏi. Mặc dù Lộ Thần cử động biểu lộ ra khá là cổ quái, nhưng nhìn Lộ Thần Thức Hải một chút, cường giả linh hồn tự giác có thể tùy tiện thôn phệ hết Lộ Thần Thức Hải là lấy sự tình mặc dù trở nên có chút khác thường nhưng cường giả linh hồn vẫn như cũ tỉnh táo bình tĩnh ứng núi chỉ cảm thấy lộ thần cử động lần này là chơi với lửa khai thiên song thuyết lượng thoại quan đến cửa đánh chó có gì không dám lộ thần không khách khí đáp lại nói hắn bỏ mặc cường giả linh hồn tiến nhập tức hại, đối phó cường giả linh hồn chỉ là một trong những mục đích khác là có ý muốn giải quyết nỗi lo về sau miễn cho cái này cường giả linh hồn đối tứ phương liên quân người động thủ lúc đó hắn lại muốn đối phó cường giả linh hồn tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Hắn Thất Hải bên trong nguyên bản có Tử sắc huyền khôi, có Thần kiếm khối thứ hai tát phiến kiếm phong ngưng luyện mà thành bảy cái u ám xương mù đoàn, còn có theo xích hỏa môn bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong thu lấy bảy đám ẩn luyện đan yếu quyết lục sắc trùng sáng. Nhưng giờ phút này, cái này ba chuyện vật đều bị hắn ẩn tàng đến sâu trong Thất Hải. Tuổi không lớn lắm, hơi thở không nhỏ bé lao phu trước thôn vệ hết người Thất Hải. Cường giả linh hồn hừ lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, cường giả linh hồn phóng tới phía dưới. Đúng lúc này, quỷ dị một màn sinh ra, đạo đạo hết sức nhỏ tử kia theo Hải mặt ngoài phát sinh mà ra, chậm dài hướng lao xuống màu xám trắng đoàn năng lượng kéo dài đi qua tựa như là đang nên tiếp màu sám trắng năng lượng, ánh mắt nhìn lại, theo lộ thần sâu trong thức hải sinh trưởng ra hết sức nhỏ từ tia ngàn vạn lít nha lít nhít, nhiều như lông châu. cái này hết sức nhỏ từ tia đều là từ sắc hồn khôi tiêu tán ra linh hồn sợi tơ. chú ý tới lộ thần thức hải quỷ dị biến hóa, cường giả linh hồn giật này mình, hắn rốt cuộc theo này vạn thiên tử tia bên trong cảm giác được một luồng cảm giác thân thiết. màu sám trắng đoàn năng lượng thăng gấp dừng lại. ảo giác, huyền ảo, chấn định lại về sau, cường giả linh hồn nghiêm nghị chất vấn, đây là cái gì quỷ đồ vật? ngươi xuống tới tự mình thử một chút chẳng phải sẽ biết những này là vật gì? Lộ Thần lạnh nhạt đáp lại, trong lời nói đầy sắc cơ. Nếu không có đã biết rõ ràng màu xám trắng đoàn năng lượng là một đạo linh hồn, nếu không có chính mình thức hải bên trong có tự sắc hồn khôi tỏa chấn, hắn cũng không dám tùy tiện để linh hồn đoàn năng lượng tiến vào chính mình thức hải. Cái này màu xám trắng đoàn năng lượng nếu là một đạo linh hồn, ngược lại cùng xích Hỏa môn lòng đất phong cấm bên trong tà niệm hắc thể cùng loại. Tử sắc hồn khôi có thể thu thập rất tà niệm hắc thể, tự nhiên cũng có thể dọn dẹp cái này cường giả linh hồn. Mà hắn hiện nay đã hoàn toàn tế luyện rất tà niệm thể, đối tự sắc hồn khôi ngự sử điều khiển như cánh tay, thu thập cường giả linh hồn sẽ thoải mái hơn. Nghe thấy lời ấy, Cường giả linh hồn tâm tư không ổn, lập tức ý thức được chính mình lúc trước là bị lừa rồi. Lộ thần này một phen thực là cố ý chọc giận với hắn, mục đích đúng là muốn để hắn hướng nhập thức hải. Hắn dưới cơn nóng giận không cần nghĩ ngợi, lại đối chính mình thủ đoạn quá tự tin, cái này mới trúng lộ thần cái bẫy. Võ đạo tu sĩ si ở giữa giao thủ, so với công pháp, so với chiến kỹ, so với bảo khí, so với đan dược, so với trí tuệ, so với mưu lược các loại, cường giả linh hồn không có thân thể, tự nhiên không nói cùng lộ thần so với công pháp, bảo khí, đan dược, mà hắn thành danh tuyệt kỹ đối lộ thần vô hiệu. Hiện nay lại ngược chúng Lộ Thần cái bấy, tiền đồ chưa biết, quả nhiên là bị Lộ Thần áp chế gắt gao dừng lại. Cường giả linh hồn trong lòng Đạn Sinh ra một luồng cảm giác bị thất bại. Nhìn về phía phía dưới dần dần kéo dài mà đến Lít Nha Lít Nhít từ kia, Cường giả linh hồn trong lòng sinh ra một tia không ổn. Mặc dù Vạn Thiên Tử kia bên trong tiêu tán ra khí tức để hắn Đạn Sinh ra cảm giác thân thiết, nhưng đây càng lộ ra quỷ dị. Cường giả linh hồn vốn muốn công kích Lộ Thần thứ hại, giờ phút này nhưng cũng không dám vận động, nhưng thần cảm giác này Lít Nha Lít Nhít tự sắc sợi tơ. người không đến ta tới." Lộ Thần lạnh nói. Vạn Thiên Tử kia phát sinh tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng hướng màu xám trắng đoàn năng lượng kéo dài mà đi. Theo tử sắc phát sinh, thức hải phía trên trống không càng ngày càng nhỏ. Cương giả linh hồn chỉ là kinh ngạc cái này Vạn Thiên Tử Tia, ngược lại không đến nỗi thật ngồi chờ chết. Một sợi màu xám trắng vũ khí tiêu tán ra ngoài, phóng tới Tử kia. Cương giả linh hồn đã bị biết lộ thần không sợ chính mình thành danh tuyệt kỹ, giờ phút này tiêu tán ra một sợi màu xám trắng vũ khí, thứ nhất là muốn hiểu rõ lộ thần đến tột cùng là như thế nào phá mất màu xám trắng xương ngủ thứ hai là muốn tìm kiếm cái này Tử Tia lại có gì thần kỳ. Màu xám trắng vũ khí xông vào Tử Tia bên trong tựa như một đầu cá nhỏ xâm nhập từ tử tia lưới đánh cá bị chăm chú chói buộc chặt một hồi màu xám trắng vũ khí tiêu biến mất không thấy gì nữa cường giả linh hồn hãy nhiên tử tia luyện hóa hết hắn tiêu tán ra này một đạo cuồng bạo cảm xúc tiêu cực rất tốt hiển nhiên lúc trước tiêu tán ra rất nhiều màu xám trắng vũ khí cũng là như thế bị lộ thần hóa giải mất điều đó không có khả năng cường giả linh hồn khét lên không có cái gì là không thể nào lộ thần thần sắc lãnh khốc đáp lại màu xám trắng vũ khí vô pháp thương tới tử tia ngược lại bị tử tia luyện hóa hết vạn thiên tử tia tiếp tục sinh trưởng tốt hướng màu xám trắng đoàn năng lượng kéo dài đi qua phá hùng chạm cường giả linh hồn gầm thét một tiếng, tức thời một đạo lục quang theo màu xám trắng đoàn năng lượng bên trong bắn ra, lục quang như phi đao chém về phía vạn thiên tử tia. cái này phá hồn chạm thực là cường giả linh hồn lấy tinh thuần linh hồn năng lượng thi triển đi ra, phá hồn chạm tiêu hao hết linh hồn năng lượng, đầy đủ thi triển 100 đạo màu xám trắng vũ khí. cường giả linh hồn một trận tâm đau, hắn hiện tại tiểu là linh hồn thể, linh hồn tiêu hao một điểm liền ít đi một chút, muốn lại bổ sung trở về coi như muôn vàn khó khăn. nếu không có bị bất đắc dĩ, hắn tất nhiên là không muốn thi triển như thế lãng phí linh hồn năng lượng chiêu thức. ánh mắt nhìn về phía phía trước, cường giả linh hồn âm thầm chờ mong. Chỉ cần này một đạo lục quang chém trúng lộ thần thức hải, liền có thể lệnh lộ thần thức hải xa vào mơ màng nghiêm túc bên trong, lúc đó hắn liền có thể ngầm chiếm lộ thần thức hải, chiếm cứ lộ thần thân thể. Phốc phốc thanh âm truyền ra, từng đạo từng đạo tử từ mệnh tơ lục quang chặt đứt. Cương giả linh hồn kích động không thôi, phản phất đã thấy chính mình trùng hoạch thân thể, đang lâm võ đạo điên phong, lần nữa ngang dọc thiên địa tiêu giao khoái hoạt từng màn cảnh tượng. Thấy một đạo lục sắc lưu quang theo màu xám trắng linh hồn đoàn năng lượng bên trên bắn ra, lộ phút chốc lâm nhiên, chính mình hải giống bị này một đạo thâm thúy lục quang khóa Hủy diệt cùng biến mất khủng bố hàng lâm xuống, lộ hư một tiếng, hải bỗng nhiên ngưng luyện biến hóa cuối cùng chỉ có cơ quả nhãn. nay lục quang lại là bất vi sở động, tiếp tục thẳng trả mà đến. giang cầm, thức hải đung nhiên ngưng luyện thu nhỏ, trên đó phát sinh lấy vạn thiên tử tia, giờ phút này tựa như một cái tử sắc lông sùi tiểu cầu. theo lộ thần quắc khẽ, vạn thiên tử tia cùng nhau quấn quanh hướng lục quang. nay lục quang thế tới cực hung, liên tiếp chặt đứt mấy trăm đạo tử tia. không quá lục quang tuy cường hãn, nhưng cuối cùng lực có nghèo lúc. rất nhiều tử tia che giả măng mỏ quấn quanh mà đến, ngăn cản lục quang chém về phía lộ thần thức hải. theo từng đạo từng đạo tử từ mềm tơ chặt đứt, lục quang quang chạch cùng tốc độ đều là dần dần suy yếu xuống tới. Cuối cùng, Lục Quang bị tử kia triệt để ngăn cản. Lộ Thần thức Hải vỡ ra một đạo khe, rất nhiều tử kia kéo lấy một màn kia Lục Quang trốn vào trong đó. Sau cùng Lục Quang bị kéo đến tử sắc hồn khôi trước mặt, tử sắc hồn khôi há miệng hút vào, làm này bôi Lục Quang thôn phệ hết. Tử sắc hồn khôi bên trên Quang trạch hơi hơi sáng lên, như ăn một quả linh đan rượu dưỡng. Ho ho ho, bị Lục Quang chặt đứt tử kia lại sinh trưởng tốt, cùng vạn thiên tử kia một đạo, lại một lần nữa kéo dài hướng màu xám trắng đoàn năng lượng. Cương giả linh hồn còn đang chờ chờ lộ Thần Thất Hải xa vào mơ màng nghiêm túc một màn kia xuất hiện, chợt thấy tử kia lại sinh trưởng tốt tới, hắn linh hồn kinh hãi. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn thi triển này một đạo phá hồn trảm không có đạt hiệu quả. Liên phá hồn chẳng đều vô pháp triệt để phá mất từ kia, chính mình linh hồn như bị cái này vạn tiên tử kia quấn quanh trói buộc, hậu quả có thể tưởng tượng được. Cương Giả linh hồn run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất không phải tại đối mặt lộ thần thứ hải, mà là mặt đối một đầu có thể thôn vệ linh hồn viễn cổ cự thú. Dừng lại. Cương Giả linh hồn như hoảng sợ giá thú, phát ra một trận gầm nhẹ, người trẻ tuổi, mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Người ta ở giữa không có ngày sau nói chuyện. Lộ Thần thản nhiên nói, thử tia tiếp tục phát sinh cương giả linh hồn lại truyền ra một trận linh hồn ba động người trẻ tuổi tiềm lực vô hạn là lão phu liều lĩnh lô mãng dạng này lão phu cấp ngươi bồi cái không phải tiếp xuống sẽ không như vậy lại đối ngươi khởi bất luận cái gì ác ý ngươi thả ta ra ngoài là đủ người bên ngoài đều là ta bằng hữu ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi ra ngoài lộ thân đáp lại trà một bước kể, coi như bên ngoài không có tứ phương liên quân người cái này lão quái đã bị biết được hắn một thân rất nhiều bí mật hắn sao lại bỏ mặc lão quái rời đi một người một hồn giữa lúc cho chuyện tử sắc hồn ti lại phát sinh rất nhiều ngươi cái này trẻ tuổi tiểu bối đừng muốn kinh người quá đáng Cường giả linh hồn mãnh mạnh trong điều nói. Hắc hắc. Lộ Thần lạnh lùng cười một tiếng, "Ta khuyên ngươi hay là từ bỏ không cắt thực tế ý nghĩ, ngoan ngoãn tiếp nhận chính mình vận mệnh, dạng này, ngươi chí ít hội vẫn là có tôn nghiêm một điểm." Chương 589, năm tầng bạt tháp. "Ngươi trẻ tuổi là ngươi bức ta, ngươi còn dám tiến tới gần, lão phu cùng ngươi đồng quy vô tận." Cường giả linh hồn nộ hống, lấy đó quyết tâm. Lộ Thần trong lòng du lên, cái này lao quái nói ngược lại nhắc nhở hắn một chút. Tâm niệm nhất động, càng nhiều tử kia phát sinh đi ra, không quá không phải kéo dài hướng màu xám trắng đoàn năng lượng, mà là không ngừng làm đã ngưng luyện thành long nhan thức hải bao quanh quấn quanh bao quanh có rất nhiều tử tia phòng ngự coi như đối diện lao quái thi triển càng nhiều lục quan công kích lộ thần tự nghĩ mình có thể chống đỡ ngự hạ tới thấy lộ thần một bộ bất diệt giết chính mình không bỏ qua dáng vẻ cường giả linh hồn hối hận ruột đều thanh sớm biết lộ thần như thế khó mà đối phó hắn tất nhiên sẽ lựa chọn những người khác ra tay chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn biết vậy chẳng làm a người trẻ tuổi mọi thứ đều có chỗ thương lượng cường giả linh hồn linh hồn ba động vừa là một biến lão phu hiểu được rất nhiều cực kỳ cường hãn cảnh giới công pháp chiến kỹ bí kỹ còn có lão phu từng là một người cường đại luyện đan sư biết rất nhiều chân quý đan phương. Người giờ cao đánh khẽ, lão phu làm chính mình một thân bảo tàng giao cho ngươi, hay làm đi. Lộ Thần nói ai biết ngươi có thể hay không ám động tay chân. Lão phu có thể thề với trời, nhật nguyện chứng dám. Cường giả linh hồn vội vàng bổ sung. Không cần. Lộ Thần quả quyết cự tuyệt, nhàn nhạt, nhạt nhìn màu xám trắng đoàn năng lượng một chút. Cái này cường giả linh hồn trở mặt như là sách, giờ phút này nói lời không có một câu đáng giá hắn tin tưởng. Còn nữa, chờ làm cái này cường giả linh hồn bắt giữ, dùng tự hồn khôi thi triển siêu hồn là được. Lúc đó hắn có thể biết cường giả linh hồn sở hữu bí mật, mà không cần lo lắng có bất kỳ lựa gián chú ý tới lộ thần nhìn qua ánh mắt cường giả linh hồn đột nhiên cảm nhận được một luồng không zét mà run lách ý chuyện không thể làm ngàn năm nhu đồ ngày đêm chờ đợi chỉ vì thu hoạch được một bộ lô đỉnh tái nhập đỉnh phong bản ở trong tầm tay lao phu thực sự không cam lòng a cường giả linh hồn ba động kịch liệt theo cái này một tiếng nộ hống màu xám trắng đoàn năng lượng đột nhiên và mèo trong đó có từng đạo lục quang lập loè nở rộ màu xám trắng đoàn năng lượng trong đó lục quang tuôn ra xuống như muốn vỡ ra đúng lúc này một đạo màu tím đột nhiên ở giữa theo vạn thiên tử kia bên trong lao ra màu tím đột nhiên đi vào màu xám trắng đoàn năng lượng trước mặt há miệng hút vào đem chọn cái màu xám trắng đoàn năng lượng nguyên lành nuốt vào xác định tử sắc hồn khôi đã bị ngăn chặn màu xám trắng đoàn năng lượng lộ thần ám thầm thở phảo nhẹ nõm hắn vừa mới một bên qua loa cường giả linh hồn một bên ngự sử tử sắc hồn khôi giấu ở vạn thiên tử kia lặng yên gần màu xám trắng đoàn năng lượng chính là muốn tại thời khắc này ngăn cản lão quái thi triển đồng quy vu tận sát chiêu mặc dù hắn có tử sắc hồn khôi bảo hộ chủ hồn cùng thức hải nhưng lão quái trước khi chết nhất kích tất nhiên cực kỳ cường đại không thể khinh thường lúc đó coi như hắn có phó hồn tới chủ hồn cùng thức hải chỉ sợ cũng tránh không được chịu lấy chút ít thương thế nếu như thế Hắn tự nhiên muốn làm nguy hiểm bóp chết tại này sinh bên trong, đụng tới chính mình, xem như cái này lão quái không may. Giữa sân 21 người, nếu như cái này cường giả linh hồn chọn lựa những người khác ra tay, Lộ Thần chưa chắc sẽ xuất thủ ngăn cản. Thí dụ như, cường giả linh hồn chọn lựa Tú Dục ra tay. Còn nữa, cái này cường giả linh hồn chọn lựa những người khác ra tay, Lộ Thần coi như bộc lộ ra thứ hải bí mật cũng chưa chắc có thể tại người khác trong đầu tiêu diệt chi. Xác định cường giả linh hồn đã bị tử sát hồn khôi chân áp, Lộ Thần không có nóng lòng xử trí. Thứ Hải Long môn mở ra, thứ hải chi lực tiêu tán mà ra dò xét chung quanh động tĩnh. Tráng xóa giữa thiên địa ngăn cách mọi người mê vụ ý nguyên tồn tại. Giờ phút này, tứ phương liên quân người đều sắc mặt khủng hoảng, liền sợ nhược nam bọn họ cũng không ngoại lệ. Cũng may mọi người chỉ là tâm tình bất ổn, cùng vô sinh mệnh nguy hiểm. Lộ Thần không biết rõ như thế nào phá trừ mê vụ, nhưng thần quan sát một lát, cũng không có phát hiện nơi đây lối ra ở vào nơi nào. Trầm ngâm xuống, hắn không có nóng lòng liên hệ mọi người, mà thu hồi thức hải chi lực chuẩn bị theo tử sắc hồn khôi trung hạ tay. Đi qua này cường giả linh hồn lúc trước kêu gào, Lộ Thần biết được cường giả linh hồn đã ở cái này trắng xóa giữa thiên địa du đã là năm, có lẽ biết được nơi đây rất nhiều bí mật. Còn nữa, Cường giả linh hồn đoạt xá về sau, cũng là muốn cách khai nơi này. Tử xác hồn khôi bên trong, màu xám trắng đoàn năng lượng bị một mực chói buộc chặt, muốn tự hành vẫn diệt cũng không thể. Cường giả linh hồn nổ hống liên tục, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Một sợi thức hải chi lực xâm nhập, cường giả linh hồn lập tức có phát giác. Đây là nơi nào? Thả ta ra ngoài. Một trận tức giận linh hồn ba động chuyển ra. Giờ phút này cường giả linh hồn đã ở hắn dưới mái hiên, Lộ Thần sao lại để ý tới cái này lao quái kêu gạo? Tâm niệm nhất động, một đạo tử sắc linh hồn sợi tơ kích xạ mà đi. Cấp lao phu cút ra đây. Cường giả linh hồn tiếp tục gọi rầm dĩ Từ sắc linh hồn sợi tơ thật sâu đâm vào màu xám trắng đoàn năng lượng. Đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực theo linh hồn sợi tơ vào tới, Lộ Thần khẽ di một tiếng, linh hồn sợi tơ đúng là cảm giác không đến đối phương linh hồn. Phốc phốc phốc. Lộ Thần tự nhiên sẽ không như vậy đến đây dừng tay, nhất thời lại có càng nhiều linh hồn sợi tơ đâm vào màu xám trắng đoàn năng lượng bên trong. Đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực bị từng đạo từng đạo linh hồn sợi tơ hấp thu luyện hóa, màu xám trắng đoàn năng lượng dần dần thu nhỏ, lộ ra một vòng nhạt lục sắc. Không biết qua bao lâu, màu xám trắng đoàn năng lượng biến mất, thủ mà thay thế là cái tiểu một vòng xanh mơn mởn chúng sáng. Lộ Thần đống nhiên tự minh bạch, cái này Xanh mơn mận Trùm Sáng mới là cường giả linh hồn linh hồn bản thể, mà lúc trước bao quanh tại Xanh mơn mận Trùm Sáng bên ngoài tầng kiêm màu sáng trắng năng lượng chỉ là bảo hộ cường giả linh hồn một tầng hộ giáp, lợi dụng đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ngưng luyện thành một tầng kiên cố linh hồn hộ giáp, cái này thủ đoạn ngược lại có chút thần kỳ, hấp thu luyện hóa hết cường giả linh hồn linh hồn hộ giáp, tử hồn khôi tiêu tán ra quang trạch lại biến rất nhiều. Lộ Thần hơi hơi ngưng thần cảm giác, rất nhanh xác định, tử sắc hồn khôi linh hồn ba động không mạnh mẽ lên, nhưng hồn khôi bên trong máu, bạo lệ, sát lục, nóng này cảm xúc tiêu cực lại là mạnh lên rất nhiều. Tử sắc hồn khôi bên trong, xanh mơn mởn chùm sáng rung rẩy. Phúc phúc phúc, mấy trụ đạo tử sắc sợi tơ giật nhập xanh mơn mởn chùm sáng bên trong. Lộ Thần không có một tia thương hại, nếu không có hắn thủ đoạn cường đại, giờ phút này hắn đã, đã bị cái này xanh mơn mởn chùm sáng mà sát linh hồn, chiếm cứ thân thể. Hắn lấy linh hồn sợi tơ siêu tập lão quái trong linh hồn rất nhiều bí mật. Thời gian vội vàng trôi qua, Lộ Thần mi đầu hơi nhăn lại, lão quái trong linh hồn ngoại trừ một tòa năm tầng bão tháp cùng liên quan tới bí địa một số bí mật bên ngoài, cũng không có cái khác thần bí có thể nói. Lúc trước lão quái nói tới rất nhiều cảnh giới công pháp, chiến kỹ, bí mật các loại tất cả đều không có cái này lao quái quả nhiên là đang nói lão lộ thần tâm tư lập tức dò xét hướng cường giả trong linh hồn năm tầng bảo tháp cái này năm tầng bảo tháp toàn thân cũng là xanh muôn mận màu sắc cùng lao quái linh hồn cơ hồ hòa làm một thể nếu không có lộ thần dò xét cẩn thận kém chút tiệu bỏ lỡ cái này năm tầng lục quang bảo tháp năm tầng lục quang bảo tháp có thể bị lao quái thâm tàng tại trong linh hồn hiển nhiên không phải phản vật từ sát hồn thi dò xét một phen lại là tìm không ra cái gì kết quả không quá càng là tìm không ra năm tầng lục sắc bảo tháp bí mật lộ thần càng cho rằng cái này năm tầng lục sắc bảo tháp không đơn giản lại kiên nhẫn dò xét một phen vẫn là không thu hoạch được gì tự sát hồn ti từng cái rời khỏi. Năm tầng lục sắc bảo tháp là vật gì? Lộ Thần hỏi. Ngươi để lão phu một đầu sinh lộ, lão phu lại nói cho ngươi năm tầng lục sắc bảo tháp bí mật." Cường giả linh hồn đáp lại. Lộ Thần trong lòng cười lạnh, đến việc này rộn đất, cái này cường giả linh hồn còn cùng chính mình có kẻ mà cả, quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Không để ý đến cường giả linh hồn, Lộ Thần thức hải chi lực rời khỏi tự sắc hồn khôi. Do xét hoàn tất, Lộ Thần trong lòng rất nhiều bí ẩn từng cái giải khai. Dưới mắt chỗ này trắng xóa thiên địa kỳ thật còn tại ngũ hành bát quái trong trận, mà ở vào ngũ hành bát quái trận trung ương. Sa Hải, Thản Nguyên, Bài Đá, Đầm Nước rừng rậm, cái này năm nơi địa vực theo thứ tự cùng nhau cả cuốn quanh tại Tráng Xóa Thiên Địa bốn phía. Tráng Xóa giữa thiên địa khủng bố áp lực kỳ thật liền tới tự ngũ hành bắt quái đại trận bản thân, chỉ là năm kiện thuộc tính ngũ hành bảo vật bị theo ngũ hành trong cung điện lấy ra, dẫn đến ngũ hành bắt quái đại trận uy lực biến mất hầu như không còn, chỉ có một ít còn sót lại uy năng. Nếu không có như thế, lộ thần bọn họ tiến vào chỗ này Tráng Xóa thiên địa, trong nháy mắt liền biết bị đại trận uy năng ma diện thân thể cùng linh hồn. Đương nhiên, nếu không lấy ra gọn góp năm kiện thuộc tính ngũ hành bảo vật, đáng người cũng không thể nào tiến vào cái này Tráng Xóa thiên địa. Nếu như Ngũ Hành Bắt Quái đại trận một mực hoàn mỹ vận chuyển, cái này cường giả linh hồn sẽ bị Ngũ Hành Bắt Quái đại trận nơi này chậm rãi luyện hóa đến hư vô. Chỉ là cái này Ngũ Hành Bắt Quái đại trận ngàn năm trước không biết sao, đúng là xuất hiện sơ hở, cái này mới lệnh cường giả linh hồn có về sau đủ loại thủ đoạn cùng an bài. Lộ Thần lấy người đứng xem góc độ nhìn lại, cái này cường giả linh hồn một trận an bài có thể nói tính toán không sai sót, chỉ đáng tiếc hắn Lộ Thần xem như một cái dị loại. Nghi hoặc giải khai, Lộ Thần nghĩ đến chuyện kế tiếp đến lượt như thế nào xử lý. Nếu như chỉ có hắn một người tiến vào cái này tránh xóa thiên địa, giờ phút này tất nhiên là đứng dậy liền đi. Nhưng dưới mắt cái này trắng xóa trong trời đất, còn có tứ phương liên quân người, ngoài ra còn có vân diệu quốc tú dụng. Nhìn cách đó không xa tú dụng một chút, lộ thần đấy mắt chớp tắt qua một đạo sắc cơ. Trong tư chốc lát, lộ thần có quyết định. Mọi người tiến vào cái này trắng xóa trong trời đất, cường giả linh hồn mặc dù không lọt mắt rất nhiều người thân thể, nhưng không có làm đám người từng cái chém giết. Cường giả linh hồn mục đích đúng là vì che giấu hai mắt người. Nếu không tất cả mọi người chết rồi, chỉ có bị cường giả linh hồn đoạt xá này công việc của một người lấy ra ngoài, cường giả linh hồn đoạt sáng này một người thế tất bị ngoại giới người một mực để mắt tới mà dưới mắt chỗ này tráng xóa thiên địa đã bị không có có thần bí mật cùng bảo vật có thể nói lộ thần như động thủ giải khai mọi người khốn cảnh sau đó mọi người khẳng định hội đoán được hắn thu hoạch được chỗ này bí cảnh bên trong lớn nhất chân quý bảo vật đến mức lộ thần một phen giải thích còn cần người khác tin tưởng mới được Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Nô Hách, Sở Như Nam, Liệt Dung, Tần Man mấy người kia có lẽ sẽ không như vậy đối với hắn có gì làm loạn ý nghĩ nhưng đi theo bọn họ mà đến các phe nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tiểu chưa chắc sẽ vương tha lộ thần lúc đó hắn tất trở thành mục tiêu công kích bất quá dưới mắt còn có một cái tốt hơn lựa chọn. Lộ thần theo vòng chữa vật bên trong lấy ra tịnh hồn bình, tịnh hồn trong bình còn tồn tại có không ít tinh khiết linh hồn năng lượng. Hắn lấy ra một tia linh hồn năng lượng, làm như thế nào giải khai nơi đây mê vụ cùng áp lực, cùng rời đi nơi đây phương pháp. Mặt khác, còn có các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ ở vào nơi nào, cùng như thế nào làm các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ thả ra phương pháp, hết thể đặt cái này một tia tinh khiết trong linh hồn. Tinh khiết trong linh hồn ẩn đủ loại phương pháp, nhưng lại duy trì có không có thuộc về lộ thần bất luận cái gì khí tức. Thu tịnh hồn mình, lộ thần nửa mặt nằm vật xuống. Lập tức hắn lấy tự sắc hồn khôi ngự sử linh hồn sợi tơ, làm này một sợi tinh khiết linh hồn năng lượng dẫn dắt hướng tú dục. "Thiện nghi ngươi." Lộ Thần thản nhiên nói. "Cái này một sợi tinh khiết linh hồn năng lượng có thể làm tú dục linh hồn cường đại một điểm, tinh thần lực cũng tùy theo cường đại một điểm, há không phải liền là tiện nghi tú dục." Làm tinh khiết linh hồn năng lượng dẫn dắt đến tú dục mi tâm bên trên hướng, tự sắc linh hồn sợi tơ phút chốc thu hồi. Chỉ thấy này một sợi tinh khiết linh hồn năng lượng tại khủng bố áp lực dưới như một mảnh như lông vũ chậm rãi chìm xuống, cuối cùng rơi vào đến tú dục trong mi tâm. Lộ Thần nhắm mắt lại màn, sửa sang lại thân sắc, cùng những người khác tương tự. Lại qua một lát, tú dù cầm vang chấn động, lập tức trong ánh mắt nổ bắn ra tinh mang, âm thầm bận rộn. Trương 590, rời đi. Trắng xóa giữa thiên địa khủng bố áp lực đột nhiên biến mất, khủng bố áp lực biến mất rớt, mọi người nao nao, tức thời lấy lại tinh thần, nhao nhao đứng dậy ngưng thần dò xét bốn phía. Đám người không biết rõ khủng bố áp lực vì sao mà biến mất rớt, nói không chừng khủng bố áp lực còn có thể lại xuất hiện, bọn họ tất nhiên là muốn thừa này thời cơ làm cái này trắng xóa thiên địa dò xét rõ ràng, dò xét cùng dò xét thời khắc, mọi người lại cảm giác đề phòng, phòng bị khủng bố áp lực lại đột nhiên xuất hiện, lộ thần tự nhiên mà vậy đứng dậy trên mặt vẻ mặt và đám người tương tự. Ngay tại khủng bố áp lực biến mất rất thời điểm, trung quanh mê vụ cũng là đột nhiên tiêu tán rớt, mọi người mới phát hiện lẫn nhau đúng là gần trong gang tức. Chỉ là lúc trước cái này trắng xóa giữa thiên địa có áp lực cùng mê vụ tồn tại, đám người tinh thần lực đều là vô pháp tiêu tán ra ngoài, ánh mắt cùng thanh âm các loại lại bị cổ quái mê vụ ngăn cách, cái này mới gần trong gang tức mà không biết rõ. Đến tận đây, rất nhiều người trong lòng khủng hoảng biến mất hầu như không còn. Không có khủng bố áp lực cùng mê vụ hạn chế, mọi người tâm tư lại linh hoạt, nghĩ đến muốn thăm dò chỗ này trắng xóa không gian, tìm kiếm thiên tài địa bảo cùng kỳ chân linh vật. Cách đó không xa, Tú Dục sững sở ngơ ngác một chút. Hắn mặc dù biết như thế nào loại trừ trắng xóa thiên địa áp lực cùng mê vụ, nhưng lại không chi kỳ hắn tứ phương người ngay tại chính mình phụ cận. Cái này tất nhiên là lộ thần cố ý vi chi, hắn chỉ là muốn mượn Tú Dục chi thủ rời đi nơi đây, không cần thiết để Tú Dục biết tường tình. Rót vào này một sợi tinh khiết linh hồn năng lượng tin tức tất nhiên là hơi chút sửa đổi, để hướng bài bố cùng thao túng Tú Dục hành sự. Tú Dục giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng tìm kiếm qua hư thân ảnh. Rất nhanh, hắn phát hiện qua hư tiểu tại sau lưng, chỉ là giờ phút này áp lực cùng mê vụ đã biến mất rớt. Qua Hân lại như cũ nằm trên mặt đất không núc nhích tí nào. Nguyên lai người đã chết đi lâu ngày, cái này trắng xóa trong trời đất có có thể diệt sát nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tồn tại. Nhìn chăm chăm qua Hân thi thể, tú dục đồng tử rụt lại một hồi, trong lòng sinh ra một luồng mãnh liệt hồi hộp. Hắn cùng Qua Hân khoảng cách gần đây, chỉ cảm thấy chính mình trước đây không lâu cùng tử thần gặp thoáng qua. Lương trong đám người lộ thần một chút, tú dục trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng kiên kỵ. Qua Hân đã chết, cái này trắng xóa giữa thiên địa, vân diệu quốc một phương chỉ còn lại có hắn một người. Ba lộ thần lúc này cùng cái khác tứ phương người kết thành liên minh. Tú Dục tự biết vô pháp lấy lực lượng một người đối kháng mọi người, cũng may hắn biết như thế nào rời đi chỗ này Tráng Xóa Không Gian. Tú Dục thân ảnh chấp động, trực tiếp phóng tới Ngũ Hành môn hộ. Giờ phút này, các phe người cũng chú ý tới qua hân thi thể, mọi người đều trong lòng run lên, ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Tráng Xóa Thiên Địa chỉ có 7, 80 triệu phương viên, không có mê vụ che lấp, một chút mong muốn đến cùng. Rất nhanh mọi người tựu xác định cái này Tráng Xóa trong trời đất cũng không có đáng giá bọn họ lưu luyến tồn tại, ngược lại là lưu lại tại Tráng Xóa trong trời đất, vô cùng có chịu có thể gặp được đánh giết qua hồn chưa biết khủng bố nguy hiểm. Đi vào Ngũ Hành môn hộ trước, Tú Dục song thủ búng ra không thôi, cương khí cùng tinh thần lực cùng nhau tràn vào đến ngũ hành trong môn hộ. Ngũ hành trong môn hộ ngũ sắc quang mang đột nhiên một trận thay đổi biến hóa, lập tức trận trận quen thuộc khí tức theo ngũ hành trong môn hộ tiêu tán mà ra. Tú Dục không làm do dự, vừa xài bước ra, thân ảnh biến mất hướng ngũ hành môn hộ bên trong. Tráng xóa thiên địa cũng không lớn, tất cả mọi người chú ý tới Tú Dục hành động. Nơi đây có thể đánh giết nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tồn tại, không nên ở lâu. Sở Nhược Nam nhắc nhở một câu, lập tức lách mình chui vào ngũ hành môn hộ. Tuyên tế theo sát phía sau. Cái này nữ nhân ngược lại quả quyết. Lộ Thần trong lòng thầm nghĩ: Sau đó ánh mắt ra hiệu xuống Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lập tức cùng lộ thần một đạo chui vào ngũ hành môn hộ. Còn lại mọi người nhìn nhau một chút, lại nhìn một chút qua hư thi thể, chỉ cảm thấy hình như có một luồng hàn ý đánh tới, mọi người nhao nhao tuần hướng ngũ hành môn hộ. Thiên y vụ trưởng, dừng dậm hồ nước. Đạo đạo bóng người liên tiếp theo mặt hồ bên trên nhanh chóng làm đi ra, mọi người đạp sóng mà đi tới đến bên bờ. Đi ra. Hô hấp lấy quen thuộc không khí, trong lòng mọi người một trận nhẹ nhõm. Lộ thân nhìn về phía hồ nước, chỉ thấy ngũ hành muôn hộ giống như trong nước màu tháng. Cách đó không xa, Tú dục Lãnh Yên không lên tiếng. Nhìn thoáng qua trong hồ nước này một vòng màu tháng, hắn ấy mắt tuân ra ra hỏa nhiệt, lại tại bên bờ hồ bận rộn, dường như nhận định có thể đem này ngũ hành bảo vật lấy ra, không ai cướp đi được đồng dạng. Hắn tại làm gì? Thế nào cảm giác hắn hình như đột nhiên thành một người trận pháp sư? Thấy tú dục hành động của quái, mọi người nghị luận không thôi. Không quá giờ phút này tất cả mọi người không có muốn đánh gãy tú dục suy nghĩ, dù sao bọn họ chú ý tới lúc trước tú dục tại trắng xóa giữa thiên địa tự động, các phương người có thể trở lại thiên ý vụ trưởng, cùng tú dục cải biến ngũ hành môn hộ vận chuyển có quan hệ. Dưới mắt bọn họ mặc dù rời đi bí cảnh, nhưng vẫn không thấy các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Vân Diệu quốc một phương cũng có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tiến vào hung hiểm bí địa. Tú Dục hành động mặc dù cổ quái, nhưng mọi người không cảm thấy tú Dục hội liên Vân Diệu quốc chính mình này một phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ một chỗ lửa rực rỡ. Tú Dục động tác trên tay càng lúc càng nhanh, tốc độ nhanh đến đỉnh phong thời điểm. Đột nhiên ở giữa lại ngừng lại, động tác trên tay ngừng, con mắt chăm chú nhìn chằm trong nước này một vòng màu tháng, tú Dục thần sắc chờ mong, giang dác. Trận trận vải thanh âm theo trong hồ nước truyền ra, trong nước này một vòng màu giữa tháng sáng ngời nhất năm cái điểm sáng rốt cuộc dần dần yếu ớt, cuối cùng một vòng màu tháng phai mở biến mất. Làm sao lại? Mắt thấy trước mắt biến hóa, Tú Dục ngạc nhiên không biết làm sao, trong ánh mắt hiện lên nào não cùng tự trách, âm thầm cho rằng là chính mình một bước nào sai lầm. Bối hướng chẳng biết tại sao, Lộ Thần nhưng trong lòng thì rõ ràng, Lịch chuyển ngũ hành môn hộ mới có khả năng rời đi bí cảnh cùng phóng thích các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Lịch chuyển ngũ hành, ngũ hành tương khắc, năm kiện thuộc tính ngũ hành bảo vật bên trong ẩn đậm linh khí lẫn nhau tương khắc làm hao mòn, thuộc tính bảo vật như vậy tổn hại chôn vùi dớt đúng lúc này dầm dầm dòng nước động âm thanh vang lên lập tức từng đạo từng đạo thuộc về nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ khí tức theo trong hồ nước tiêu tán đi ra mặt hồ dòng nước tuôn ra tùy theo pha vỡ các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước trở lại bên bờ các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ trên mặt thần nhan sắc trên lệ không có mấy đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng tươi hồ khoảng thời gian này bọn họ đã trải qua khủng bố sự tình lộ thân ánh mắt nhìn lại chỉ thấy phu ấn hàn y lê lộ hồng thiên mâu ngô chính dương bốn người đều là tại còn lại mười tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ Ba người là Vân Diệu quốc người, ba người là Thiên Lang quốc người, còn có ba người là Viêm Nguyên quốc người, người cuối cùng là Toái Vân quân người. Các phương Nguyên Đan Cảnh võ đạo tu sĩ không thiếu một cái. Giờ phút này, Toái Vân quân thực lực bạo lộ ra, nhưng bí điệu thăm dò đã bị kết thúc, tựa như gạo sống đã bị nấu thành thục cơm, bạo lộ ra cũng không quá mức trở ngại. Phương ấn hướng lộ thần, tiêu Nhạc du, diêu tâm duyệt tại phương vị đi tới. Hạng y về lộ, hồng thiên mâu, nô chính dương phân biệt hướng đi thải phong cùng thải vũ, hồng định, nô hách, còn lại hạ nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cũng riêng phần mình hướng đi chính mình này một phương người tiến tới cùng nhau về sau. Các phương Nguyên Đan cảnh cùng Chân Cương cảnh võ đạo tu sĩ trao đổi lẫn nhau. Ngũ phương đều có chính mình trận pháp tông sư, Chân Cương cảnh cùng Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ lẫn nhau thông báo hơi thở về sau, trận pháp tông sư nhóm lập tức đều phải ra một cái tương tự suy đoán. Hung hiểm bí địa hạn chế tiến vào người tu vi, chỉ có Nguyên Đan cảnh bên dưới võ đạo tu sĩ xông vào hồ nước thời điểm mới có thể liên ổn đi qua bí địa cửa vào tiến vào hung hiểm bí địa bên trong. Mà Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ xông vào hung hiểm bí địa cửa vào, là thật vọt vào hồ nước, còn bị cường đại trận pháp vây ở đáy hồ. Đến mức tại bí địa bên trong đột phá đến Nguyên Đan cảnh, tự là một chuyện khác thí dụ như vân diệu quốc qua gần người đều trở về các phương lẫn nhau dò xét tiến vào bí địa thời điểm vân diệu quốc thiên lang quốc viêm nguyên quốc tam quốc đều là 3 tên nguyên đăng cảnh 9 tên chân cương cảnh đối với toái vân quân nhân số mọi người lúc trước không quá xác định nhưng giờ phút này lại là vừa xem hiểu ngay toái vân quân chỉ có 1 người nguyên đăng cảnh chân cương cảnh hẳn là cũng không nhiều toái không sơn mạch ba thành hợp lại cùng nhau là 4 tên nguyên đăng cảnh cùng 7 tên chân cương cảnh mà giờ khắc này các phương nguyên đăng cảnh nhân số còn bảo trì bất biến tự nhiên là muốn nhìn chân cương cảnh võ đạo tu sĩ số lượng biến hóa ngũ vương bên trong Vân Diệu quốc nhất là thê thảm, chín tên chân cương, hiện nay chỉ còn lại có một cái dòng độc đinh tú dụ. Thiên Lang quốc tính cả tần Man ở bên trong, còn có năm tên chân cương cảnh. Mặt khác bốn tên chân cương cảnh hiển nhiên đã bị vẫn lạc hướng hung hiểm bí địa bên trong. Viên Nguyên quốc tình hình giống như Thiên Lang quốc. Toái Vân quân là hai tên Nguyên Đan cảnh sở nhược nam cùng tiên đế. Kỳ thật Toái Vân quân hết thảy có bốn tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tiến vào hung hiểm bí địa, mà khác đôi người đã bị vẫn lạc vào trong đó. Ngũ Phương bên trong, chỉ có Toái Không Sơn mạch ba thành người giống như thần trợ, chân cương cảnh võ đạo tu sĩ không thiếu một cái. Chúng đa Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ âm thầm kinh ngạc các phương chân cương cảnh cùng nhau tiến vào hung hiểm bí địa vì sao duy chỉ có toái không sơn mạch ba thành người không thiếu một cái trở về chính mình cái này một phương chân cương cảnh tiểu bối bình yên vô sự trở về phương ấn hàn y hé lộ hồng thiên mâu ngô chính dương đều là thở dài một hơi nhưng tương tự trong lòng ngạc nhiên tiêu nhạc du diêu tâm duyệt thái phong thái vũ hồng định ngô hách sáu người lại là trong lòng minh mạch, nếu không có lộ thần tại hung hiểm bí địa bên trong đối bọn họ sáu người làm việc thủ bọn họ sáu người sợ là không có một cái có thể còn sống rời đi hung hiểm bí cảnh tại này hung hiểm bí địa bên trong Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là bị Vân Diệu quốc qua hơn bắt giữ, sinh tử không khỏi chính mình. Thải Vũ bọn họ thì tại Thủy Trạch Chi cùng bắt Chảo Vương cấp yêu thú chiến đấu, trong chiến đấu bị quỷ dị hung hiểm xâm nhập, đám người mất đi lý trí. Thải Phong, Hồng Định, Nô Hách, ba người là bị tú dụng mượn nhờ hỏa hành chỗ cung điện thiên thời địa lợi cầm tù nô dịch. Các phương nguyên đan cảnh nhau nhau hỏi thăm về mọi người tại hung hiểm bí địa bên trong kinh lịch. Một lát sau, Phương ấn chờ người biết được trong đó khúc chết. Ánh mắt nhìn về phía Vân Diệu quốc này một phương thời điểm, Phương ấn, Hàn Y Lệ lộ, Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương, bốn người đều là mắt lộ ra bất tiện bọn họ đồ đệ nữ nhi nhi tử suýt nữa mệnh tang trong tay đối phương giờ phút này bốn người không có sông tới cùng vân diệu quốc người đại chiến một trận đã coi như là khất chế giây lát phương ấn bọn họ chuyển qua ánh mắt vừa nhìn về phía lộ thần mọi người trong ánh mắt hiện ra ngạc nhiên hung hiểm bí địa bên trong phát sinh mấy món đại sự mỗi một kiện đều không thể thiếu lộ thần thân ảnh mà những cái kia đại sự cũng vì lộ thần tham dự kết cục sửa giờ này khắc này trong lòng mọi người âm thầm sợ hai tháng phục, lộ thần trên người tựa như có được một luồn mạc danh thần lực có thể cải biến mọi người đã định vận mệnh những kẻ khác nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ biết được bí địa tình hình về sau cũng là đem ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ. Thiên Lang quốc, Viêm Nguyên quốc, Toái Vân quân, Tam Vương Nguyên đang cảnh võ đạo tu sĩ nhìn về phía Lộ Thần thời điểm, đều lộ ra một tia cảm kích. Nếu không có Lộ thần xuất thủ, liệt xung cùng Tần Man bọn họ sẽ chết tại thủy hành chỗ cung điện. Sở Nhược Nam cùng Lộ Thần cũng có rất sâu tiếp xúc. Duy chỉ có Vân Diệu quốc ba tên Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ đầy cửu hận nhìn về phía Lộ Thần, Vân Diệu quốc Chân Cương cảnh võ đạo tu sĩ bản có thể thu hoạch chỗ tốt lớn nhất, nhưng vì Lộ Thần mà tổn thất nặng nề, thậm chí suýt nữa toàn quân bị diệt. Chương 591, Thâm tàng công cùng danh. Lộ Thần hơi gật đầu, xem như đối Thiên Lang quốc Viêm Nguyên Quốc, Toái Vân Quân, Tam Vương Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ đáp lại. Đến mức Vân Diệu Quốc người, Lộ Thần đối xử lạnh nhạt nhìn tới, không sợ đối phương cựu hận. Giờ phút này, bởi vì hung hiểm bí địa bên trong sự tình, Phương Ấn, Hàn Y Liêu Lộ, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, bốn người đều đối Vân Diệu Quốc người trong lòng bất mãn. Nếu như Vân Diệu Quốc ba tên Nguyên Đan cảnh dám đối với hắn động thủ, căn bản không cần Lộ Thần nói thêm cái gì, Phương Ấn bọn họ nhất định sẽ cùng mà đối phó Vân Diệu Quốc người. Vân Diệu Quốc một phe là ba tên Nguyên Đan cảnh. Toái Không Sơn mạch ba thành, lại thêm Phương Ấn, là bốn tên Nguyên Đan cảnh. Song Vương chiến lệnh một người đỉnh phong chiến lực, chiến đấu một khi bạo phát, kết quả có thể tưởng tượng được. Lộ Thần ngược lại hy vọng Vân Diệu quốc người dám đối chính mình động thủ. Phát giác được Vân Diệu quốc người đối Lộ Thần không có hảo ý, liền sung cùng Tần Man nhìn nhau một chút, nháo nhau truyền âm hướng riêng phần mình một phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, Thiên Lang quốc cùng Viêm Nguyên quốc 6 tên nguyên đan cảnh lập tức cùng nhau hướng Vân Diệu quốc 3 tên nguyên đan cảnh tạo áp lực. Toái Vân Quân này một người nguyên đan cảnh căn bản không cần sở nhược nam bản giao cái gì, hướng toái Không Sơn mạch thành người phương vị đứng đứng, cho thấy toái Vân Quân thái độ. Giữa sân tình thế biến hóa lệnh Vân Diệu quốc tên nguyên đan cảnh sắc mặt hơi đổi còn lại tứ phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đúng là đều minh xác hiện lộ ra muốn giữ gìn lộ thần dấu hiệu nếu như bọn họ đối lộ thần động thủ, tiêu không chỉ là mặt đối phương ấn, hàn y hé lộ, hồng thiên mâu, nô chính dương, còn có mặt khác bảy tên nguyên đan cảnh cường giả, tứ phương thật như liên hợp để ba người bọn họ nuốt hận nơi này dư xài tình thế so với người mạnh, vân diệu quốc ba tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ không thể không tại chỗ thu liễm không khí trong sân lại hòa hóa lại các phương nguyên đan cảnh cùng chân cương cảnh võ đạo tu sĩ lần nữa truyền âm giao lưu tại này hung hiểm bí địa bên trong nhưng có cái gì thu hoạch thu hoạch một chút chân quý dược tại cùng thiên địa linh vật chỉ thu hoạch một chút dược tài cùng linh vật có tìm được hay không một chút có quan hệ võ đạo ý cảnh sự vật không có không quá hung hiểm bí địa bên trong hết thảy có 6 nơi khu vực theo thứ tự là xa hải rừng rậm đầm nước bãi đá thảo nguyên cùng trắng xóa thiên địa trước năm cái trong khu vực đều có một tòa cổ lão cung điện trong cung điện đều có một kiện thuộc tính ngũ hành bảo thạch thể tụ năm kiện thuộc tính bảo vật hướng khai khai bạch bị mở thiên địa này trắng xóa thiên địa hình như có chỗ khác thường các phương nguyên đan cảnh cùng chân cương cảnh võ đạo tu sĩ ở giữa đều là tương tự giao lưu dù sao mọi người là cùng nhau kinh lịch chân cương cảnh mọi người làm tại trắng xóa trong trời đất phát sinh sự tình Không rõ chi tiết cáo tri nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ, cùng các phương nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ có thể thoát khốn mà ra, cũng là tú dục xuất thủ kết quả. Một lát sau, đám người ánh mắt cũng đều cùng nhau nhìn chăm chú về phía một chỗ, chỉ là lần này, mọi người không phải nhìn về phía lộ thần, mà là chăm chú nhìn chăm chú thượng vân diệu nước tú dục. Các phương nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ đều không ngốc, hiểu do chuyện đã xảy ra về sau, lập tức ý thức được, vân diệu quốc tú dục có khả năng nhất đạt được chỗ này hung hiểm bí địa bên trong lớn nhất chân quý bảo vật. Ngũ người hội tụ ở đây, chính là vì này tâm ảo võ đạo ý cảnh mà đến. Vân diệu quốc ba nguyên cảnh sắc mặt đột nhiên một biến. Ba người cùng nhau nhìn về phía Tú Dục. Tú Dục quả quyết lắc đầu, thái độ kiên định, hướng ba người minh xác ra hiệu hắn căn bản không có từng chiếm được bất luận cái gì cùng Thâm ảo võ đạo ý cảnh có liên quan kỳ dị sự vật. Cái này hung hiểm bí cảnh cửa vào có thể mở ra, thực là tất cả phương trận pháp tông sư liên thủ kết quả. Bí cảnh đoạt được, các phương đều có tư cách chia sẻ. Viên Nguyên Quốc một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ bỗng nhiên nói ra, hắn một phen tự nhiên chỉ là một cái lấy cớ, coi như bí địa cửa vào không phải tất cả phương trận pháp tông sư hợp lực mở ra, giờ phút này hắn cũng sẽ tìm những lý do khác để Vân Diệu Quốc người xuất ra cùng Thâm ảo võ đạo ý cảnh tương quan sự vật đương nhiên, viên nguyên quốc nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cũng biết đạo vô pháp độc chiếm, vì lẽ đó kéo lên những phe khác. lời ấy có lý. thâm ảo võ đạo ý cảnh người người có phần muốn nuốt một mình, không khỏi nghịch thế mà đi. thiên lang quốc, toái vân quân, toái không sơn mạch ba thành thành chủ đều có đáp lại cùng phụ hoạn. việc quan hệ thâm ảo võ đạo ý cảnh tất cả mọi người không muốn bỏ lỡ cơ hội. còn nữa, coi như chính mình cái này một phương không chiếm được, cũng không thể rơi vào đối thủ cùng trong tay địch nhân. viên nguyên quốc, thiên lang quốc, toái vân quân, toái không sơn mạch ba thành tứ phương lại vì thâm ảo võ đạo ý cảnh tạm thời đạt thành thống nhất chiến tuyến. Nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ giao phòng, liền không có chân cương cảnh võ đạo tu sĩ chuyện gì. Mà giờ này khắp này mọi người ở đây, bao gồm xa vào phiền vòng xoáy trung tâm tú dục, đều là không biết rõ tình hình dưới mắt thực là lộ thần một tay mưu đồ thúc đẩy. Lộ thần lui sang một bên, lạnh nhạt xem trường song phương Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ giao phòng, thâm tàn công cùng danh. Vân Diệu Quốc ba tên Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ nhìn nhau một chút, âm thầm gật đầu. Tú dục mặc dù một mực phủ nhận rớt, nhưng trong lòng ba người lại là nhận định, Tú dục chỉ là vì ứng đối thời khắc này tình hình mà cố ý đối ba người bọn họ có trò dấu giếm. Kỳ thực, Tú dục đã được đến thăm ảo võ đạo ý cảnh. Ba người âm thầm cho rằng tú dục thời khắc này cách làm hoàn toàn chính xác sáng suốt. Tú dục lại là không biết rõ ba tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đấy lòng ý nghĩ, không có đạt được chi vật nói thế nào cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Vân Diệu quốc một người nguyên đan cảnh làm ra đáp lại, ngươi nói không có đạt được thìu không có đạt được, dạy mọi người như thế nào tin tưởng. Viêm Nguyên quốc tiên kia nguyên đan cảnh lại nói, các ngươi muốn như nào? Vân Diệu quốc nguyên đan cảnh sắc mặt tâm trầm, để ngươi trong cuộc đứng ra, chúng ta hơi chút kiểm tra, như hắn thật không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, các phương tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Viêm Nguyên quốc người thản nhiên nói khó xử chúng ta, ngược lại muốn xem xem các ngươi ai dám. Vân Diệu Quốc Nguyên Đan Cảnh nghiêm nghị quát, không giao ra thơ mạo võ đạo ý cảnh, ngươi xem chúng ta có dám hay không? Viêm Nguyên Quốc Nguyên Đan Cảnh thái độ ngạnh. Đều là tam đại nước, viên Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc người cũng không e ngại Vân Diệu Quốc. Đang khi nói chuyện, viên Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc sáu tên Nguyên Đan Cảnh võ đạo tu sĩ liên động, sóng mà đi, khoảng trừng bao hướng tú bọn họ. Hàng y về lộ, Hồng Thiên Mâu, ngô Chính Dương, còn có Toái Vân Quân Nguyên Đan Cảnh cũng là tới gần Vân Diệu Quốc người. Rất nhiều Nguyên Đan Cảnh cường giả lực lượng ba động, lẫn nhau vào, giữa sân Dương cung kiếm Giờ phút này, Tú Dục là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nếu như hắn thật đạt được hung hiểm bí điệu bên trong Thâm ảo võ đạo ý cảnh ngược lại cũng thôi. Vấn đề là hắn từ đầu đến cuối liền Thâm ảo võ đạo ý cảnh bóng dáng đều không nhìn thấy, hiện nay các phương nguyên đan cảnh lại nhận định là hắn được Thâm ảo võ đạo ý cảnh, đây quả thực oan khuất hồn mạng hắn. Không qua sự tình tiến triển đến một bước này, Tú Dục chỉ cảm thấy chính mình hết đường chối cãi. Tình thế không ổn. Vân Diệu Quốc ba tên nguyên đan cảnh nhìn nhau một chút, một người trong đó bắt lấy Tú Dục bà vai, lách mình lui nhanh. Còn lại đôi người theo sát phía sau, khoảng chừng bảo hộ Tú Dục. Muốn chạy Các phương nguyên đàn cảnh tề động, đuổi theo. Nếu như Vân Diệu Quốc ba tên nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ vẫn như cũ cùng bọn họ giằng co, mọi người có lẽ còn có thể suy nghĩ tỉ mỉ một phen, này thâm ảo võ đạo ý cảnh là có hay không rơi vào tú dục trong tay. Hiện nay Vân Diệu Quốc ba người mang theo tú dục đuổi nhanh, ngược lại lệnh mọi người vững tin, tú dục hoàn toàn chính xác được này thâm ảo võ đạo ý cảnh. Ho ho ho. Trong chớp mắt, các phương nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ biến mất hầu như không còn, chỉ có trận trận tay áo phi động thanh âm theo mật lâm viễn chỗ phiêu đang trở về. Lại qua giây lát, tay áo phi động thanh âm đều dần dần không thể nghe thấy, hiển nhiên các phương nguyên đàn cảnh đã bị truy sát ngoại trừ Tú Dục bên ngoài, cái khác chân cương cảnh võ đạo tu sĩ đều là lưu tại nguyên chỗ. Đây là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ ở giữa chiến đấu, mặc dù Liệt Sùng cùng tần man bọn họ muốn đi qua xem rõ ngọn ảnh, nhưng cũng không có cái kia thực lực. Không nói khó lây ứng đối nguyên đan cảnh giao thủ dư uy, mọi người căn bản theo không kịp nguyên đan cảnh chạy vội tốc độ. Tú Dục thật được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Liệt Sùng nghi hoặc hỏi. Tú Dục cùng qua hơn trước hết tiến vào này một chỗ trang xóa không gian, chúng ta mặc dù sau đó theo tới, nhưng trong lúc này hay là có một đoạn thời gian chênh lệch. Về sau là Tú Dục giải khai mê vụ cùng áp lực, lại về sau vừa là Tú Dục cải biến ngũ hành môn hộ để ngũ hành môn hộ trở thành rời đi hung hiểm bí địa thông đạo. Sau cùng, các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ có thể phá vây khốn mà ra, hay là tú dục thi triển thủ đoạn? Phải nói tú dục không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, này tú dục cái này một fan dị thường cử động lại giải thích thế nào? Tân Man cái này một fan giống đang trả lời lại sung, lại như tại tự hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Nhược Nam bỗng nhiên đi đến lộ thần bên cạnh, một đôi phượng nhãn nhìn chăm chú hướng lộ thần, chậm rãi nói ra, nếu nói chúng ta ngũ phương chân cương cảnh võ đạo tu sĩ ở trong ai có khả năng nhất đạt được hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh, ta cảm thấy ngươi chính là cái kia có khả năng nhất người nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người hướng lộ thần nhìn lại, âm thầm vì lộ thần đáng tiếp thời điểm, đám người cũng đều thở dài một hơi. nếu như là lộ thần được này hung hiểm bí điệu bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh, chính mình cái này một phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ lại muốn ra tay với lộ thần, bọn họ kẹp ở giữa tất nhiên là muốn tình thế khó xử. lộ thần trong lòng kinh ngạc, không biết do cái này nữ nhân một phen đến tuột cùng là vô ý chi ngôn, hay là có ý riêng. sở huynh nói đùa, lộ thần trong lòng mặc dù kinh ngạc, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, thuận miệng lạnh nhạt đáp lại nói, là ai được thâm ảo võ đạo ý cảnh, các phương nguyên cảnh cường giả đã có kết luận. ngụ ý hắn như được thâm ảo võ đạo ý cảnh các phương nguyên đan cảnh cường giả liền nên để mắt tới hắn mà không vân diệu quốc tú dục. thật sâu nhìn lộ thần một chút sở nhược nam chợt cười nói ngươi nói cũng đúng mặc dù các phương nguyên đan cảnh cường giả đều đã đuổi theo tú dục mà đi nhưng nàng mặc danh cho rằng chuyện này còn có chỗ cổ quái chỉ là nhất thời ở giữa nàng cũng không hiểu được rõ ràng hỏi thăm lộ thần một phen chỉ là muốn nhìn xem lộ thần đến tuột cùng ra sao phản ứng quan sát một hồi sở nhược nam không có phát hiện gì thâm bảo võ đạo ý cảnh sự tình đã không tới phiên chúng ta nhúng tay lưu tại nơi này vô dụng có hứng thú hay không cùng ta cùng rời đi Phượng nhãn nhìn thẳng vào lộ thần, Sở Nhược Nam lần nữa hướng lộ thần phát ra mời. Tiên tiến hậu hậu Sở Nhược Nam không chỉ một lần mời lộ thần toái vân Quân, không qua trước mặt hắn mấy lần mời lộ thần toái vân Quân, thực là có mục đích riêng, muốn chờ lộ thần toái vân quân sau chậm rãi giải, giải khai lộ thần trên người bí mật. Mà lần này mời lộ thần, Sở Nhược Nam lại là thành tâm thực lòng, có hung hiểm bí địa bên trong đủ loại kinh lịch, nàng biết rõ lộ thần có chút bất phàm, chỉ cần nửa đường không vẫn lạc rớt, đợi một thời gian lộ thần hẳn là nhất phương cường giả. Nếu như lộ thần chịu toái vân vân, toái vân quân tương lai làm tăng thêm một thành viên đại tướng. Mặc dù lộ thần dưới mắt cảnh giới còn không bằng nàng nhưng nàng nhìn chúng chính là lộ thần tiềm lực. ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn cho ta hiểu do ngươi. lộ thần cười nói, là có như thế nào. sở nhược nam hơi hơi rơi lên trắng như tuyết cái cằm, chẳng lẽ ngươi không muốn? tại hung hiểm bí địa bên trong, ngươi cũng không phải như bây giờ. đứng ở một bên tiêu nhạc du, diêu tâm duyệt, thải phong, thải vũ, hồng định, nô hách, liệt dung, tần man, tám người đều là một trận ác hẳn. nhìn về phía lộ thần cùng sở nhược nam, đám người mắt thần quái dị. cái này hai tư chẳng lẽ đều có đồng tính chi đam mê? Hai cái đại nam nhân như thế trước mặt mọi người đối thoại, muốn dạy người không hiểu lầm cũng khó khăn. Diêu Tâm Duyệt nắm chặt tiêu nhạc du ống tay áo, như muốn làm tiêu nhạc du giám sát chặt chẽ một điểm, miễn cho tiêu nhạc du nhiễm phải cái gì xa xưa quái phong khí. Phát giác được đám người thần sắc biến hóa, lộ thần trong lòng không còn gì để nói, ám đạo tiêu nhạc du bọn họ mắt ngủ, Sở Nhược Nam rõ ràng là nữ giả nam trang. Bất quá nói đi thì nói lại, Sở Nhược Nam ăn mặc cùng ăn mặc sắc thường Mỹ, nếu như không phải tại xa hải giáp danh nhìn thấy này mê người một màn, hắn cũng chưa chắc hội nhìn thấu Sở Nhược Nam thực là thân nữ nhi. Lộ thần khẽ lắc đầu. Ta không phải tại nói đùa với ngươi. Sở Nhược Nam nhíu mi đầu, trầm ngâm xuống, Lộ Thần chậm rãi cho ra một cái trả lời chắc chắn, tạm thời không có cái khác thế lực dự định, nếu có, ta hội dẫn đầu cân nhắc toại vân quân. Đạt được thích hợp nhất phiên trả lời, Sở Nhược Nam thoảng qua hài lòng, không có lại ép hỏi, lách mình rời đi. Sau này còn gặp lại. Sở Nhược Nam thân ảnh biến mất rớt, thanh âm nhưng lại xa xa phiêu đã tới. Chương 592, bí mật cư điểm. Sở Nhược Nam sau khi rời đi, liền cùng Tần Man bọn họ cùng nhau hướng Lộ Thần tạm biệt. Lộ Thần khẽ bước cảm, đưa mắt nhìn Thiên Lang quốc cùng Viêm Nguyên quốc người rời đi. Sau đó hồng định cùng Lô Hách rời đi giữa sân chỉ còn lại có tiêu Nhạc du, diêu Tâm duyệt, còn có băng phong thành thải phong cùng thải vũ. Kỳ thật bọn họ cũng sẽ không đi xa, còn tại thiên ý vụ trường bên trong, các phương đều có bí mật mật hội hợp địa điểm. bọn họ lại ở bí mật địa điểm chờ đợi những nguyên đan đó cảnh võ đạo tu sĩ trở về. Phương ấn hướng lộ thần giải thích một câu. Lộ thần sau khi nghe xong, trong lòng hiểu rõ, xem ra các phương đang chuẩn bị tiến vào hung hiểm bí địa trước đã đối chuyện sau đó làm ra có thứ tự an bài. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, lộ thần hỏi, phương lão, toái vân quân cùng vân diệu quốc ở giữa ra sao quan hệ? Cái nghi vấn này đã bị vùi trong lòng hắn hồi lâu vốn là dự định tại bí địa bên trong gặp được phương ấn thời điểm thừa cơ hỏi thăm một phen kết quả các phương nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ đều bị vây ở đáy hồ căn bản chưa từng từng tiến vào hung hiểm bí địa cái này nghi vấn vẫn mắc cạn xuống tới dưới mắt lại là có thời cơ theo phương ấn trong miệng hiểu do một phen toái vân quân mục đích là muốn bị tiêu diệt vân diệu quốc cho ra một câu về sau phương lão không tại nhiều nôn không biết rõ là đối toái vân quân cùng vân diệu quốc ở giữa cụ thể ân đoán không rõ ràng hay là không muốn nhiều lời lộ thân điểm gật đầu hắn chỉ là phải hiểu rõ toái vân quân cùng vân diệu quốc quan hệ giữa cũng không cần hiểu toái vân quân cùng vân diệu quốc ở giữa cụ thể đoán. Phương Tiền Bối, người đã đi chỉ, chúng ta cũng nên động thân. Thải Phong cùng tính nói, hắn cùng chúng ta một đạo, các ngươi không ý kiến đi. Phương Uyển hỏi, trong miệng hắn tất nhiên là chỉ lộ thần. Thải Phong cùng Thải Vũ đều khẽ lắc đầu, làm sao có cái gì ý kiến. Nói đến, lộ thần đã bị hai lần cứu các nàng tỷ muội tính mạng, một lần là tại Khôn Căn Cảnh, một lần là tại Hung Hiểm Bí Điệu đầm nước cùng Sa Hải. Lại nói, coi như Thải Phong cùng Thải Vũ có ý kiến, cũng không dám trở về cự Phương ấn. Nghe nói ngươi phải rời đi Thiên Ý Vụ Trưởng, tiến vào Toái Không Sơn mạch bên trong. Ta đang muốn đi Băng Phong Thành mua sắm một kiện đồ vật, chờ đến cái này hung hiểm bí địa sự tình triệt để kết thúc, chúng ta cùng đi Băng Phong Thành." Lộ Thần không có hỏi nhiều suy nghĩ, Phương ấn ngược lại hướng hắn giải thích một câu. "Phương lão an bài là được." Lộ Thần tùy ý nói. Vừa đến, hắn chỉ là muốn đi vào toái không sân mạch, đến mức đi nơi nào, tạm thời còn không có cụ thể ý nghĩ. Thứ hai, hắn không nóng nảy rời đi, miễn cho chính mình có vẻ quá mức chói mắt. Còn nữa, hắn cũng muốn biết, các Phương Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ đuổi theo ra về phía sau lại là loại kết quả nào. Chỉ sợ Phương Vân không nóng nảy rời đi thiên ý vụ trưởng, cũng là có đây nguyên nhân. Băng Phong Thành, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, ba thành tại Thiên Y Vụ Trướng bên trong đều có riêng phần mình bí mật cư điểm. Tất cả thành bí mật cư điểm chỉ có tất cả thành nhân vật trọng yếu mới có thể biết được. Nếu là lộ thần bọn họ chính mình đi tìm, tự nhiên là tìm không được. Cũng may giờ phút này có Thải Phong cùng Thải Vũ dẫn đường, mọi người không cần lo lắng đường xá vấn đề. Tiểu quan đường này, tại Thải Phong cùng Thải Vũ chỉ huy xuống, lộ thần bọn họ đi vào một chỗ ẩn nấp khe núi bên trong. Thanh tịnh nước suối theo dưới chân hòn đá ở giữa chạy qua, khe núi bên trong ngoại trừ róc rách tiếng nước bên ngoài, lại không một tia tạt âm mọi người cũng chưa đi tới khe núi trô sâu nhất dẫn đường Thải Phong cùng Thải Vũ nửa đường dừng lại một người trước khi đi phân biệt một lát lập tức kích thích trên vách đá một khối không chút nào thu hút nổi lên giấy lát bên cạnh vách đá đột nhiên vô thanh vô tức vỡ ra một cái khe hiện ra nội bộ không tính quá lớn không gian lộ thần hơi hơi gật đầu băng phong thành chỗ này cứ điểm hoàn toàn chính xác cẩn nấp nếu không có Thải Phong cùng Thải Vũ dẫn đường ngoại nhân rất khó tìm đến chỗ này khe núi cho dù tiến vào khe núi không biết rõ mở ra cứ điểm phương pháp cũng rất khó tiến vào bí mật cứ điểm bên trong Mọi người lần lượt đi vào bí mật cư điểm bên trong, vết nứt dần dần quan bế, từ bên ngoài nhìn không ra sơ hở, chế tác tinh xảo cùng cực. Cái này bên trong cư điểm bố trí có ngăn cách khí tức trận pháp, người trong này nói chuyện với nhau cùng tu luyện, chỉ cần động tĩnh không phải quá lớn, ngoại nhân gián vách đá cũng không phát hiện được nội bộ động tĩnh. Thải Phong hướng mọi người giải thích một câu, ra hiệu mọi người có thể bên trong cư điểm vung lỏng làm chính mình sự tình, lộ thân rõ xét một chút. Bên trong cư điểm không gian không lớn, chỉ có ba trượng phương viên, ở giữa đặt một cái hồng sắc dương gỗ nhỏ tử, hồng sắc dương gỗ nhỏ mở rộng ra, bên trong tồn phóng mấy cái màu trắng bình ngọc. Hắn cẩn thận phân biệt một chút, hồng gỗ bên trong bạch ngọc bình còn nhiều một chút liệu thương dùng đan dược. Có chút suy nghĩ, lộ thần trong lòng bình tĩnh. Bang phong thành tốn hao đại giới ở chỗ này mở ra một cái bí mật cứ điểm, ngoại trừ ứng đối tình hình dưới mắt bên ngoài, chỉ sợ còn hẳn là lưu làm băng phong thành người tại thiên ý vụ trướng bên trong gặp được thời điểm nguy hiểm, tạm thời tránh né vào trong đó tu chỉnh khôi phục. Ngoại trừ hồng sắc dương gỗ nhỏ từ bên ngoài, bên trong cứ điểm không có vật khác. Lộ thần tìm một chỗ ngóc ngách ngồi xuống, thải phong bọn họ cũng là tất cả tìm một chỗ vương địa phương ngồi xuống. Lộ thần không có muốn cùng mọi người nói chuyện với nhau ý tứ vốn muốn dự định dò xét tử sắc hồn khôi, nhưng trầm ngâm sau đó, hắn ức chế trong lòng suy nghĩ. dưới mắt phương ấn cũng tại chỗ này bên trong cứ điểm lộ thần dò xét tử sắc hồn khôi thời điểm, có lẽ sẽ có thức hải chi lực ba động tiêu tán đi ra. thải phong, thải vũ, tiêu Nhạc du, diêu tâm duyệt, bốn người chưa chắc sẽ phát hiện, nhưng phương ấn là nguyên đan cảnh giới, cho dù là một chút xíu thức hải chi lực ba động, phương ấn cũng có thể có chỗ phát giác. đám chìm tâm thần lộ thần suy nghĩ lần này hung hiểm bí địa thăm dò thu hoạch. năm thuộc tính ngũ hành bảo vật sau cùng đều hao hết lực lượng, kim thuộc tính bảo vật tự nhiên không ngoại lệ. Hùng hiểm bí địa bên trong mặc dù có các loại chân quý dược tại cùng linh vật, nhưng hắn tại hung hiểm bí địa bên trong cũng không có thời gian trắng trợn ngắt lấy. Hung hiểm bí địa lớn nhất chân quý bảo vật là thâm ảo võ đạo ý cảnh, không quá người khác không biết rõ nguyên do trong đó, hắn lại thật phi thường minh bạch. Nay lệnh các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều ngấp nghé không thôi thâm ảo võ đạo ý cảnh thực là cường giả linh hồn thi triển thủ đoạn, là thật là giả còn có trở xác định. Mặc dù nhìn giống như chính mình bí địa bên trong không có cái gì thu hoạch, lộ thân lại là minh bạch, chính mình thu hoạch đã bị cực lớn, thậm chí vượt qua các phương sở hữu chân cường cảnh võ đạo tu sĩ. Tiến vào bí địa trước. Hắn chỉ có chân cương cảnh nhị trọng thiên cảnh giới, hiện nay cũng đã chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới. Thải Phong, Thải Vũ, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt bọn họ mặc dù cũng có cảnh giới đột phá, nhưng đám người chỉ là tiến lên trước một bước, hắn lại là đi tới ba bước. Thu hoạch lần nhiều người hẳn là sợ nhũ nam, cái này nữ nhân mượn nhờ ngũ hành một thuộc tính bảo vật thời gian tu luyện dài nhất. Vân Diệu Quốc Qua Hân mặc dù mượn nhờ ngũ hành thổ thuộc tính bảo vật đột phá đến nguyên đăng cảnh, nhưng Qua Hân đã bị vẫn lạc tại hung hiểm bí địa bên trong, tự nhiên không tính ở bên trong. Hắn một bên suy nghĩ, một bên vận công điều tức, cương khí ba động một cách tự nhiên tiêu tán đi ra. Phương ấn bọn họ nhau nhau quay đầu nhìn về phía một chỗ. Lúc trước mọi người tinh lực đều tập trung ở các loại sự kiện bên trên, giờ phút này an tĩnh lại, mọi người mới phát hiện lộ thần trên người cự đại biến hóa. Chân cương lục trọng thiên cảnh giới khí tức ba động. Diêu tâm duyệt trừng to mắt nhìn qua lộ thần, hình như muốn từ trên người lộ thần nhìn ra hao phi tới. Phương ấn ngưng thần cảm giác một chút, khẽ lắc đầu, cải chính, không phải chân cương lục trọng thiên, là chân cương ngũ trọng thiên, chỉ là hắn đan điển khí hải bên trong cương khí phi thường tinh thần hùng hồn, tiêu tán ra cương khí ba động mới sắp xỉ chân cương lục trọng thiên cảnh giới. Vui mừng, du, các ngươi hai cái phải thêm sức lực chớ để cho hắn, cái sau so vượt cái trước. Thấy Phương Ấn đề cập chính mình hai người tu luyện, Diêu Tâm duyệt thẻ lưỡi. Nàng lần này tiến vào hung hiểm bí địa thăm dò trải qua nguy hiểm, cảnh giới cũng hướng về phía trước rảo bước tiến lên một bước, nhưng cùng Lộ Thần một so với, tự có vẻ không lấy ra được. "Vâng, sư phụ." Tiêu Nhạc Du nghiêm nghị trả lời, nhưng trong lòng thì ngầm cười khổ. Nếu như Lộ Thần một mực dựa theo như vậy kinh khủng tốc độ tu luyện, chỉ sợ tiếp qua không lâu, Lộ Thần liền muốn vượt qua hắn cùng Diêu Tâm duyệt. Thật đúng là ứng câu cách kia, hóa so với hoa ném, người so với người phải chết không quá tu luyện loại chuyện này ảnh hưởng nhân tố thực sự quá nhiều cá nhân thiên phú cảnh giới công pháp linh thạch đan dược các loại đều sẽ ảnh hưởng võ đạo tu sĩ tu luyện tốc độ còn nữa còn có hy vọng nhanh không đạt nói chuyện đối với lộ thần khủng bố tu luyện tốc độ tiêu nhạc du trong lòng chỉ có bốn chữ hâm mộ bội phục chân cương ngũ trong tiên thải phong than nhẹ một tiếng trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng ngạc nhiên cái này gia hỏa là làm sao tu luyện thải vũ âm thầm nói thầm cùng lộ thần một so với thải vũ chỉ cảm thấy chính mình tu luyện tốc độ quả nhiên là chậm như ốc sen. các nàng đôi người so với tiêu nhạt du diêu tâm duyệt sớm hơn nhận biết lộ thần Thải Phong cùng Thải Vũ biết, Lộ Thần tiến vào Thiên ý Vụ Trướng thời điểm mới chỉ có chân cương nhất trọng thiên cảnh giới. Khi đó Thải Phong cùng Thải Vũ đều là chân cương lục trọng thiên cảnh giới. Mà giờ khắc này, Thải Phong cùng Thải Vũ mặc dù đột phá đến thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng Lộ Thần đã đột phá đến chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới. Chân cương ngũ trọng thiên khoảng cách thiên vị nhất trọng thiên cũng không xa. Có người đến, Phương ấn đung nhiên nhắc nhở. Bang Phong Thành bí mật cư điểm mặc dù bố trí có ngăn cách khí tức trận pháp, nhưng Phương ấn là trận pháp tông sư, vừa là nguyên đan cảnh giới, cái này bí địa cư điểm cách tuyệt trận biện pháp tự nhiên vô pháp ngăn cản Phương ấn cảm giác. Hẳn là thành chủ trở về. Thái Phong cùng Thái Vũ đồng nói, đừng nói là Phương ấn nhắc nhở, liền xem như Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt phát ra nhắc nhở. Thái Phong cùng Thái Vũ cũng không kinh hãi, cái này sư đồ ba người đều là tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, bí mật cư điểm cách tuyệt trận biện pháp tại trong mắt ba người khẳng định tính không được cái gì. Thoại âm rơi xuống, bí mật cư điểm bị mở ra, một đạo quen thuộc thân ảnh theo bên ngoài nhanh chóng làm tiến đến, lộ thân đình chỉ vận công điều tức, dường mắt nhìn lại, người đến là một cái cung trang mỹ phụ, dáng người đấy đà, tư sắc không tầm thường, chính là băng phong thành thành chủ Hàn Y lìa lộ. Hàn thanh chủ, thế nào? Phương ấn đứng dậy hỏi. Thái Phong, Thái Vũ, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, bốn người cùng nhau đứng dậy nhìn về phía Hàn Y Diệp Lộ, chờ mong Hàn Y Diệp Lộ trả lời. Lộ thân mặc dù rõ đạo trận tướng, nhưng sự tình đến tột cùng như thế nào biến hóa không phải hắn có thể khống chừng, giờ phút này cũng muốn biết Vân Diệu Cốc Tú Dục bọn họ ra sao kết quả. Đứng dậy nhìn về phía Hàn Y Diệp Lộ, hắn trong ánh mắt cũng có chờ mong hiện lên. Người đối địch, Hàn Y Diệp Lộ đáp lại nói: "Vân Diệu Cốc chỉ có 3 tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, còn muốn mang theo một cái chỉ có chân cương cảnh tu dụ. Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Đoái Vân Quân, Huyết Sắt Thành, Hắc Địa Thành, Bang Phong Thành." Chư phương tổng cộng là 10 tên nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ, há có thể để Vân Diệu quốc người chạy thoát. Ra sao kết quả?" Phương ấn lại hỏi. Hàn Y Liễu Lộ không có lập tức trả lời chắc chắn mọi người, mà là trầm ngâm một chút, giống như tại châm chức tìm từ, này Vân Diệu quốc tú dục hoàn toàn chính xác không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Ồ. Phương ấn khẽ di một tiếng, hỏi mọi người nghi ngờ trong lòng, Hàn thành chủ cớ gì như thế chắc chắn chứ? Chúng ta 10 người hợp lực vây khốn Vân Diệu quốc 4 người, vốn cho rằng song phương sẽ có một trận hắc chiến không muốn này Tú dục là cái hạng người ham sống sợ chết, tại chúng ta 10 người bước bách xuống, hắn tự nguyện để cho chúng ta dò xét hắn tinh thần lực căn nguyên lấy đó trong sạch. Hàn Ý Nhi lộ trầm dãi nói ra. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng theo lộ thần bọn người trên thân từng cái đảo qua, cẩn thận lưu ý lộ thần đám người thân sắc biến hóa. Mọi người nhất thời giận mình, này Tú dục tự nguyện để các phương nguyên đàn cảnh cường giả dò xét kỳ tinh thần lực căn nguyên, cử động như vậy mặc dù rất tốt không có cốt khí, nhưng hoàn toàn chính xác có thể làm sáng tỏ sự thật. Chương 593, các phương tâm tư. Xem ra các phương nguyên đàn cảnh lần này là chúc lam múc nước công dã tràng. Phương ấn tổn thức một câu. Hung hiểm bí địa bên trong tồn tại thâm ảo võ đạo ý cảnh, đây là các phương nguyên đan cảnh tận mắt nhìn thấy sự tình, tất nhiên là không giả được. Hàn Y rỉa lộ hơi thở chắc chắn, lại chậm rãi nói ra, dò xét qua tú dục tinh thần lực căn nguyên về sau, chúng ta các phương nguyên đan cảnh làm ra một cái có khả năng nhất suy đoán. Hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh hoàn toàn chính xác đã đã bị người đạt được, chỉ là này đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh người phi thường giàu hoạn, lấy mạc danh thủ đoạn sắp rời đi hung hiểm bí địa phương pháp thêm nữa hướng tú dục tinh thần lực căn nguyên bên trong, mà này đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh người lại nhờ vào đó ẩn tàng nghe thấy lời ấy, Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn nhau một chút, lập tức cùng nhau lắc đầu, ra hiệu chính mình hai người hoàn toàn chính xác không có đạt được bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt làm hướng Phương ấn lắc đầu, ra hiệu hai người bọn họ đồng dạng không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Phương ấn gật đầu, biểu thị tin tưởng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. lộ thần trong lòng hơi rét, hẳn Y lìa lộ lời nói này, cơ hồ trở lại như cũ hắn tại tráng xóa trong không gian đối tú dụng một phen hành động, một chút suy nghĩ. Xác định mình đích thật không có để lại bất luận cái gì sơ hở, trong lòng của hắn sinh ra một đạo nghi hoặc, các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đến tuột cùng lại như thế nào đạt được suy đoán. Vừa chấm nghĩ một hồi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vấn đề khả năng xuất hiện ở thâm ảo võ đạo ý cảnh bản thân. Dù sao các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tự mình đã trải qua thâm ảo võ đạo ý cảnh, đối này thâm ảo võ đạo ý cảnh khẳng định có càng sâu hiểu rõ, chính là đây càng sâu hiểu rõ, khiến cho các phương nguyên đan cảnh cho ra gần chân tướng suy đoán. Hắn mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng mặt bên trên nhưng không có lộ già sơ hở gì, mà hắn không phải băng phong thành người. Tự nhiên không cần thiết hướng Hàn Y Lệ lộ giải thích cái gì. Hàn Y Lệ lộ ánh mắt theo Thải Phong, Thải Vũ, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm duyệt trên mặt từng cái đảo qua, sau cùng rơi vào lộ thần trên người. Nàng tỉ mỉ quan sát lưu ý đám người, lại là vô pháp theo lộ thần đám người trên nét mặt nhìn ra mình muốn đáp án. Nàng rất muốn lại kỹ càng hỏi một chút Thải Phong cùng Thải Vũ tình hình lúc đó, nhưng dưới mắt Phương Ấn bọn họ ngay tại một bên, nàng thật muốn theo Thải Phong cùng Thải Vũ trong miệng hỏi ra một hai, ngược lại sẽ không ổn. Mà không chi kỳ hắn mấy cái mới là gì tình hình, giờ phút này không nên tiếp tục lưu lại Thiên Ý vụ trưởng bên trong, trở lại băng phong thành lại nói chuyện được này trong lòng có quyết định, Hàn Y lìa lộ nói thẳng muốn từ nơi này, chỗ bí mật cư điểm rút lui. Phương ấn bọn họ đều không có coi ý kiến, bọn họ đi theo Thải Phong cùng Thải Vũ tới này chỗ bí mật cư điểm, chính là vì chờ đợi Hàn Y lìa lộ. Hiện nay Hàn Y lìa lộ đã đi tới bí mật cư điểm bên trong, tiếp xuống mọi người tự nhiên là một đạo tiến về băng phong thành. Mọi người cùng nhau rời đi bí mật cư điểm. Thiên Y Vụ Trướng bên trong khác một chỗ bí ẩn địa điểm, là Vân Diệu quốc một phương trước đó thiết trí hội hợp chi địa. Vân Diệu quốc bốn người bị các phương nguyên đan cảnh vây khốn về sau tú dục tự nguyện để các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ dò xét chính mình tinh thần lực căn nguyên sự tình mới lấy làm sáng tỏ các phương nguyên đan cảnh tán đi về sau tú dục bọn họ mới vừa tới chỗ này trước đó bố trí hội hợp địa điểm giờ phút này tức giận từ ngữ thanh âm tại hội hợp địa điểm bên trong quân quận đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh còn giá họa tại chúng ta vân diệu quốc nếu như để bản tôn biết là ai âm thầm gây nên nhất định phải làm người này chém thành muôn mảnh âm thầm giá họa người gian trá dảo hoạt dụng tâm hiểm ác nếu không phải đại nhân chu toàn đại của bị khúc cầu toàn ba người chúng ta cùng các phương nguyên đan cảnh tất nhiên muốn đại chiến một trận lấy chúng ta ba người lực lượng mặt đối các phương nguyên đan cảnh, tự là lấy trứng trọi đá, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận hướng tiên ý vụ chứa bên trong. vô luận giá hỏa người là ai, thu này không thể không báo. vân diệu quốc ba tên nguyên đan cảnh sắc mặt u ám trầm giọng phát tiết, tú dục ngồi xếp bằng ở một bên, sắc mặt tái nhợt, thần sắc dữ tợn, thân thể còn tại hơi hơi run rẩy. sự tinh mặc dù làm sáng tỏ, nhưng cái này làm sáng tỏ sự thật phương thức đối với hắn mà nói lại là cả đời xỉ nhục. Phải biết, tinh thần lực căn nguyên bên trong ẩn một người võ đạo tu sĩ sở hữu bí mật, làm tinh thần lực căn nguyên chủ động vung ra để cho người khác dò xét, tựa như một cái nữ tử chính mình đem chính mình chọt sạch sành xanh, để cho người khác nhìn một cái không sót gì, mà không đề phòng để cho người khác dò xét tinh thần lực căn nguyên há lại trò đùa, hắn tinh thần lực căn nguyên liền giống bị một đám đói khát khó nhịn ăn hung hăng rầy xéo một phen, lộn xộn không chịu nổi, yêu cầu hắn hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực mới có khả năng chậm rãi điều trị trở về. Chỉ là tình thế so với người mạnh, khi đó tình hình, hắn ngoại trừ chủ động rộng mở tinh thần lực căn nguyên để các phương cường giả dò xét, thực là lại không lựa chọn tốt hơn. Thương lượng ra kết quả gì?" Tú Dục ngẩng đầu hỏi. "Chúng ta cái này một phương đã bị bài trừ nghiêm nghi, Thâm Bảo Võ Đạo Ý cảnh chỉ có khả năng tại cái khác 6 hướng chân cương cảnh Võ Đạo tu sĩ trong tay." "Cái khác 6 hướng?" "Tất nhiên là Chỉ Thiên Lang Quốc, viên Nguyên Quốc, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Bang Phong Thành, toái Vân Quân." Sau khi nghe xong về sau, Tú Dục hừ lạnh một tiếng, "Đây chính là một câu nói nhảm." Thâm Bảo Võ Đạo Ý cảnh không tại trong tay mình, tự nhiên là tại cái khác 6 hướng chân cương cảnh Võ Đạo tu sĩ trong tay. Hắn lại không phải ngu ngốc, chuyên đơn giản như vậy còn cần ba người đến nói cho hắn biết. "Đại nhân, chuyện này căn hệ trọng đại." Ta đợi không dám vọng kết luận. Một người nguyên đan cảnh thần sắc ngưng trọng địa đáp lại nói: xác định thâm ảo võ đạo ý cảnh ở đâu một phương trong tay, bọn họ tất nhiên muốn cùng này một phương bạo phát kịch liệt chiến đấu. Giờ phút này bọn họ lại chỉ biết chính mình cái này một phương bị người âm thầm giá họa, mà giá họa người thủ pháp cao minh, không có để lại bất luận cái gì nhược điểm. Nhưng nếu không có vô cùng xác thực chứng cứ tìm một phương ra tay, sẽ chỉ bằng không cùng người tiếp được từ thủ. Mặt khác, còn có thể để âm thầm giá họa người nhìn chuyện cười của bọn họ. Thật là như thế nào? Tú dục lại hỏi. Dưới mắt chúng ta cái này một phương đã bị tẩy thoát hiểm nghi cái khác sao hướng ngược lại sẽ lẫn nhau nghi kỵ. chúng ta tiệu ở lại đây toái không sơn mạch bên trong tọa sơn quan hồ đấu, chờ tra ra manh mối thời điểm, chính là chúng ta dựa nhục ngày. huyết sát thành, hắc diệu thành, băng phong thành, còn có toái vân vân, cái này tứ phương vốn là tại toái không sơn mạch bên trong, tự nhiên sẽ không như vậy đi. vân diệu quốc ba tên nguyên đàn cảnh lại kết luận, thiên lang quốc cùng viêm nguyên quốc người cũng sẽ không như vậy đi, chỉ vì giờ phút này ai đi trước ai hiểm nghi tiệu lớn nhất. đổi lại là bọn họ vân diệu quốc người đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, đồng dạng sẽ lựa chọn lưu tại toái không sơn mạch bên trong, chỉ sẽ nghĩ biện pháp làm thâm ảo võ đạo ý cảnh âm thầm rời đi ra ngoài việc này không nên chậm trễ chúng ta tiến vào toái không sân mạch muốn chầm chậm cái khác sáu hướng tú dụng bọn họ khởi hành rời đi thiên y vụ trưởng lại một chỗ ẩn nấp địa điểm sở nhược nam cùng tiền tế lặng lặng chờ đợi đột nhiên một trận tay áo phiêu động thanh âm từ đằng xa truyền đến là thích bá này sở nhược nam kêu gọi đầu hàng để tiểu thư lợi lâu thích thạc đáp lại một câu thoại âm rơi xuống người đã đi vào sở nhược nam cùng tiền tế trước mặt lần này toái vân quân chỉ xuất động một người nguyên đang cảnh chính là thích thạc đồng thời thích thạc hay là một người trận pháp sư sự tình như thế nào sở nhược nam hỏi Đồ vật không tại này Vân Diệu Quốc Tú Dục trong tay, Vân Diệu Quốc Tú Dục là bị người âm thầm giá họa, thay người gánh trách nhiệm mà không biết. Tiểu thư như không có đạt được Thâm ảo võ đạo ý cảnh, Thâm ảo võ đạo ý cảnh tất nhiên là rơi vào đến cái khác ngũ phương chân cương cảnh võ đạo tu sĩ trong tay. Thích Thạc lúc này làm chuyện đã xảy ra cáo chi sở nhược nam, nói tới cùng Hàn Y lộ hướng lộ thần đám người nói chuyện cùng không có bao nhiêu khác nhau. Đứng ở một bên tuyên tế nghe được lơ ngơ, chỉ cảm thấy sự tình bỗng nhiên trở nên bách trước mê ly. Tú Dục là bị người giá họa. nhược nam than nhẹ một tiếng, nhíu mày trầm tư. Một lát sau, Sở Nhược Nam trong ánh mắt đột nhiên chớp tắt qua một vòng ánh sáng, Thích Bá, ngươi cho rằng này lộ thần như thế nào? Nào nào, Thích Thạc không biết do Sở Nhược Nam vì sao đột nhiên hỏi khởi chính mình đối lộ thần cách nhìn. Không qua hắn dò xét qua tú dục tinh thần lực căn nguyên, biết được tú dục tại hung hiểm bí địa bên trong đủ loại kinh lịch, trong đó có tú dục cùng lộ thần ở giữa sự tình. Cẩn thận hồi tưởng xuống, Thích Thạc gật đầu tán thán nói, người trẻ tuổi kia trên người thật có chỗ bất phàm. Ta muốn đem hắn kéo vào chúng ta, Thích Bá có thể có gì tốt biện pháp? Sở Nhược Nam lại hỏi, Vân Diệu Quốc phá hủy hắn tông môn, hắn cùng Vân Diệu quốc thế như thủy hỏa, ngược lại cùng chúng ta có điểm giống nhau. Thích Thạc gật đầu, hỏi ngược một câu, tiểu thư là không hướng hắn cho thấy qua ý này. Sở Nhược Nam hơi hơi gật đầu, nói rõ qua vài lần, nhưng hắn một mực không có thật đáp ứng. Hắn cùng Phương Ấn, còn có Toái Không Sơn mạch ba thành người đi cùng một chỗ, khẳng định hội theo những nhân khẩu này bên trong biết được một chút có quan hệ chúng ta Toái Vân quân sự tỉnh. Thích Thạc chậm rãi phân tích nói, hắn tông môn bị diệt, lại bị Vân Diệu quốc định là tội tông đệ tử, cùng Vân Diệu quốc thế cùng thủy hỏa. Tiểu thư phát ra mời, hắn lại không muốn chúng ta, xem ra hắn là không muốn giả người khác chi thủ đến báo tông môn bị diệt mối thủ, Muốn đem hắn kéo vào chúng ta, chỉ có thể theo nơi khác ra tay. Sở Nhược Nam âm thầm trầm tư. Dưới mắt chúng ta không nên ở lâu Thiên ý Vụ Trướng, tiểu thư như không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, chúng ta cần phải người gấp nhìn chăm chú cùng tìm hiểu cái khác ngũ phương độc tĩnh. Thích Thạc nhắc nhở, nay lộ thần đã hiện thân Thiên ý Vụ Trướng, khẳng định là đến Phái Không Sơn mạch chính hai, tự nhiên sẽ tại toái Không Sơn Mạnh bên trong dừng lại một đoạn thời gian. Tiểu thư muốn đem hắn kéo vào chúng ta, việc này không nhất thời vội vã, có thể bàn bạc kỹ hơn. Sở Nhược Nam điểm gật đầu, ba người lách mình rời đi. Thiên ý Vụ bên trong, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành. Tứ phương bí mật cư điểm bên trong cơ hồ đều phát sinh cùng bang phong thành. Thoái vân quân bí mật cư điểm bên trong những chuyện tương tự, lộ thần cùng mọi người một đạo tiến về bang phong thành. Có Hàn Y rỉa lộ cùng phương lớn tại, hắn căn bản không cần lo lắng trên đường gặp được nguy hiểm. Ngược lại thiên ý vụ trưởng bên trong một chút nguy hiểm gặp được bọn họ một đoàn người, sẽ rất thức thời tránh lui ra. gấp rút lên đường trên đường, lộ thần âm thầm trầm tư. Các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều ngấp nghé võ đạo ý cảnh, mà suy đoán của bọn hắn đã bị rất gần đuôi chân tướng. Tiếp xuống các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tất nhiên sẽ có hành động. Thâm bảo võ đạo ý cảnh thật giả hay không bất quản chính mình đạt được cường giả linh hồn một chuyện tuyệt không thể bạo lộ ra cũng may nước đã bị quấy đủ chờ đến cha ra manh mối thời điểm hắn tự nhiên vừa là khác một phen thực lực lúc đó chưa hẳn yêu cầu kiêng kỵ các phương thiên ý vụ trướng bên trong có mê vụ tồn tại cho dù là võ đạo tu sĩ cũng vô pháp nhìn ra rất xa nửa ngày sau mắt tiền cảnh giống như rộng mở trong sáng lộ thần có thể nhìn ra xa phía trước hắn lập tức minh bạch chính mình một đoàn người đã bị đi ra thiên ý vụ trướng. quay đầu nhìn thiên ý vụ trưởng một chút hắn âm thầm sợ hai thán phục thiên địa kỳ diệu hắn y lìa lộ xác định một chút phương hướng lĩnh trước mọi người hướng băng phong thành Lộ Thần thoáng vận chuyển thần kiếm chân cương quyết, phát hiện quả nhiên cùng tại Thiên Ý vụ Trướng bên trong một dạng, cảnh giới công pháp vẫn như cũ vô pháp luyện hóa giữa thiên địa hỗn tạp hỗn loạn năng lượng. Theo mọi người gấp rút lên đường tiến lên, không khí dần dần băng hàn, ven đường sắc thái hoa mỹ thảm thực vật đều là bao trùm lên một tầng thật mỏng màu trắng xương hoa. Lại qua một canh giờ, Liên Miên nguy nga thành tường xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chương 594, vào thành. Ánh mắt nhìn lại, Lộ Thần chú ý tới, nguy nga liên miên thành tường ngoài có một tầng thật mỏng màu trắng bạc lớp năng lượng chỉ thấy này màu trắng bạc lớp năng lượng dường như một cái cự đại móc ngược xuống bắt to, đem chọn cái băng phong thành đều bả phụ. nhìn về phía màu trắng bạc lớp năng lượng, hắn hơi ngạc nhiên, không biết do cái này màu trắng bạc lớp năng lượng có gì chỗ thần kỳ. lần thứ nhất tiến vào toái không sân mạch, kiến thức đến cái này màu trắng bạc lớp năng lượng người đều sẽ ngạc nhiên màu trắng bạc lớp năng lượng kỳ diệu. Thải phong biết lộ thần trước kia theo tương lai từng tới toái không sân mạch, thấy lộ thần mắt lộ ra ngạc nhiên, phong thoáng thả chậm một chút cước bộ, cùng lộ thần sóng vai mà đi. Kiên nhận hướng lộ thần giải thích, băng phong bên ngoài thành tầng này màu trắng bạc lớp năng lượng mục đích. Nghe xong thải phong một phen, lộ thần mới biết, cái này màu trắng bạc lớp năng lượng kỳ diệu. Toái Không Sơn mạch ở vào Vân Diệu quốc, Thiên Lang quốc, Viêm Nguyên quốc ở giữa, toàn bộ toái không sơn mạch địa vực bao la, bên ngoài còn có một vòng thần kỳ thiên ý vũ trướng. Mà toái không sơn mạch cùng thiên ý vũ trướng bên trong đều là linh khí thiếu thốn, giữa thiên địa tràn ngập các loại hỗn loạn năng lượng. Những này hỗn loạn năng lượng không chỉ có không thể vì võ đạo tu sĩ vận công luyện hóa, trong đó thường thường còn ẩn chứa rất nhiều có hại vật chất cùng năng lượng, hội nguy hại đến võ đạo tu sĩ tu luyện, thân thể, tinh thần lực căn nguyên các loại. Một khi tiến vào toái không sơn mạch, gặp được có hại vật chất cùng năng lượng, võ đạo tu sĩ liền cần hao phí tự thân lực lượng để chống đỡ xâm nhập. Ba phủ băng phong bên ngoài thành tầng này thật mỏng màu trắng bạc lớp năng lượng, chính là do thủ hộ toàn bộ băng phong thành trận pháp ngưng luyện mà ra. Màu trắng bạc lớp năng lượng có thể chống cự cùng tịnh hóa toái không sơn mạch bên ngoài các loại hỗn loạn năng lượng, bao gồm đối võ đạo tu sĩ có hại năng lượng. Võ đạo tu sĩ chỉ cần đi vào băng phong nội thành, liền có thể an tâm hành sự. Không chỉ có băng phong bên ngoài thành có màu trắng bạc lớp năng lượng, huyết sắt thành cùng hắc rượu thành đồng dạng tồn tại tương tự trận pháp cùng trận pháp ngưng luyện mà thành lớp năng lượng. Rất nhanh, lộ thần đám người đi tới băng phong trước thành. Nguy nga liên miên trên tường thành tuy có thành môn, nhưng đối toái không sơn mạch ba thành mà nói, các nơi thành môn chỉ có biểu tượng ý nghĩa. Thành trong ngoài nhân viên ra vào đi tới đi lui cũng sẽ không đi qua thành môn, mà là đi qua một tòa ngắn khoảng cách truyền thống trận ra vào. Hướng thành tường bên ngoài một chỗ đi đến, không bao lâu, mọi người đi tới một cái bắt giác ngọc thạch trận đài trước. Cái này bắt giác ngọc thạch trận đài mặc dù ở vào bên ngoài thành, nhưng chỉ có chiếm được thủ thành người sau khi cho phép mới có thể mở ra. Trừ phi tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, nếu không đồng dạng võ đạo tu sĩ rất khó mạnh mẽ xông tới nhập băng phong thành thành chủ đại nhân, Nguy nga trên tường thành, một đám phòng thủ vệ binh hướng Hàn Y Lệ lộ cung kính hành lễ. phòng thủ vệ binh đứng nơi cao thì nhìn được xa, đã sớm chú ý tới hướng băng phong thành chạy tới Hàn Y Lệ lộ một đoàn người, bắt rắc ngọc thạch trận đài chính tiêu tán ra trận trận hào quang. hiển nhiên sớm đã vì Hàn Y Lệ lộ bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Hàn Y Lệ lộ khẽ bước cằm. Phương Tông sư thỉnh. Hàn Y Lệ lộ nhường đường một bên. Phương ấn cũng không chối từ, đi đến bắt rắc ngọc thạch trận đài. Hàn Y Lệ lộ lập tức đi lên, tiêu nhạt du, diêu tâm duyệt, thải phong, thải vũ, lộ thần sau đó cùng đi bắt rắc ngọc thạch trận đài. Bát giác ngọc thạch trận đài bỗng nhiên quang mang thịch liệt, mọi người biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến chói mắt quang mang biến mất, lộ thân phát hiện chính mình một đoàn người đã đến băng phong nội thành một chỗ. Dưới chân hắn là một cái bát giác ngọc thạch trận đài, cùng vừa mới thành tường bên ngoài nhìn thấy mô hình một dạng. Hiển nhiên cái này hai tòa trận đài đi qua truyền tống trận pháp lẫn nhau liên thông, cung cấp thành trong ngoài nhân viên ra vào đi tới đi lui sử dụng. Dưới chân cái này một bát giác ngọc thạch trận đài ở vào nội thành một chỗ trong sân rộng. tầm mắt nhìn tới, quảng trường không tính rộng lớn, chỉ có 23 trượng viên, bắt giác ngọc thạch trận đài ở vào quảng trường trung ương, bốn phía đều là đứng vững lâu cát lầu các hành lang thạch trụ hai bên có thể thấy được rất nhiều mặc áo giáp, cầm binh khí băng phong thành thủ vệ, mỗi cái khí tức cường đại. Hai tòa bắt giác ngọc thạch trận đài là ra vào băng phong thành thông đạo, tự nhiên yêu cầu cẩn thận thủ hộ, để tránh bị người cố ý phá đi. Mọi người lần lượt đi xuống bắt giác ngọc thạch trận đài, này thời gian mấy người nên đón. lộ thân liếc qua, chỉ thấy một người cầm đầu chính là mới vừa rồi tại trên tường thành dẫn đầu hướng Hàn Y Y lộ cung kính hành lễ dâu quai nón nam tử, dâu quai nam tử dáng người ngô, trên mặt có mấy đạo nhàn nhạt, nhạt vết sẹo, lúc hành tẩu một cách tự nhiên để lộ ra một luồng hung hãn tư thế lộ thân âm thầm cảm giác một chút, nhất thời phát hiện từ nơi này dâu quai nón nam tử trên người tiêu tán ra cương khí ba động cực kỳ hùng hồn, so với thải phong cùng thải vũ đều muốn cường đại rất nhiều. Dâu quai nón nam tử hiển nhiên là một người thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ. Nội thành gần đây tình huống như thế nào? Hàn ý liệt lộ hỏi. Các phương thăm dò thiên ý vụ trưởng bên trong này một chỗ hung hiểm bí địa, nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều bị vây ở đáy hồ. Hàn ý liệt lộ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ phút này trở lại băng phong nội thành, nàng thân là băng phong thành thành chủ, tất nhiên là muốn hiểu băng phong thành tình hình gần đây. Hồi bẩm thành chủ đại nhân, hết thề bình thường. Dâu quay Nón Nam tử chắp tay cung kính đáp lại nói: "Hàn Y Lệ lộ nhẹ nhàng gật đầu. Thành chủ đại nhân, những người này." Nhìn lộ thần bọn họ một chút, dâu quay Nón Nam tử thử hỏi: "Phương ấn bọn họ rõ ràng là đi theo Hàn Y Lệ lộ mà đến, sau đó phải như thế nào làm việc?" Dâu quay Nón Nam tử không dám sợ trường làm chủ trương, tất nhiên là muốn hỏi một chút Hàn Y Lệ lộ ra sao thái độ. "Người theo quy củ hành sự." Hàn Y Lệ lộ hướng hắn phân phó một câu. Nghe thấy lời ấy, dâu quay Nón Nam tử quay đầu nhìn phía sau mình một chút, lập tức có một người trẻ tuổi thủ vệ theo dâu quay Nón phía sau nam tử đi ra lại tiến nhanh tới một bước đi vào lộ thần bọn họ trước mặt, cái này thủ vệ lật tay ở giữa lấy ra một cái ngân sắc khay, ngân sắc trên khay trưng bày 4 khối thú sắc ngọc chất thạch bài. đây là băng phong thành thông hành ngọc bài, các vị muốn cầm tới thông hành ngọc bài, cần trước giao phó 10 khỏa hạ phẩm linh thạch xem như ngọc bài tiền thế chấp. một khi thông hành ngọc bài tổn hại hoặc mất đi, áp kim nhất luật không cho trả lại. cầm tới thông hành ngọc bài về sau, chư vị tại dựa theo chính mình đại khái yêu cầu tại băng phong nội thành lưu lại bao lâu thời gian đến giao phó linh thạch số lượng. giao phó linh thạch số lượng ít nhất không thể thấp hơn lưu lại băng phong thành một ngày thời gian cần thiết linh thạch số lượng. lưu lại băng phong thành một ngày. Khí hải cảnh võ đạo tu sĩ cần giao phó 10 khỏa hạ phẩm linh thạch, thuộc tính không hạn. Chân cương cảnh võ đạo tu sĩ cần giao phó 100 khỏa hạ phẩm linh thạch, thuộc tính không hạn. Nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cần giao phó 1 ngàn khắc hạ phẩm linh thạch, thuộc tính không hạn. Mặt khác, nhiều không lùi, ít cần ngủ. Dâu quay nón nam tử cái này, một phen mặc dù là nói cùng mọi người nghe, nhưng thì thật dâu quay nón nam tử lúc nói chuyện, ánh mắt chỉ nhìn hướng về phía một người. Dâu quay nón nam tử tất nhiên là nhận biết Phương Ấn, Tiêu Nhạc dù, Diêu Tâm Duyệt, biết Phương ấn Sư đồ ba người hiểu bằng phong thành quy củ, căn bản không cần hắn làm nhiều giải thích duy chỉ có cùng mọi người cùng đi lộ thần dâu quai nón nam tử cảm thấy gương mặt lạ lắm cái này một phen chủ yếu hơn là hướng lộ thần giải thích Tiên lặng bàn tính toán một cái lộ thần âm thầm liễu lưới nếu như lấy một tháng trong vòng hạ nhất danh khí hải cảnh võ đạo tu sĩ cần hướng băng phong thành giao phó 300 khỏa hạ phẩm linh thạch một người chân cương cảnh võ đạo tu sĩ cần hướng băng phong thành giao phó 3.000 ngàn khỏa hạ phẩm linh thạch một người nguyên đan cảnh cần hướng băng phong thành giao phó 3 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch coi như chờ tại băng phong thành không hề làm gì mỗi ngày cũng phải hao phí mất đại lượng linh thạch thời gian dài ở tại băng phong nội thành đồng dạng võ đạo tu sĩ chưa hẳn chịu nổi Chỉ sợ huyết sát thành cùng hắc diệu thành cũng giống như nhau quý củ. chỉ cần cầm giữ dừng lại ba tòa thành trì, mỗi ngày tiểu có liên tục không ngừng linh thạch nhập trướng, như thế một đầu không tệ tài lộ. Không quá chỉ có thể suy nghĩ một chút, dù sao băng phòng, huyết sát, hắc diệu, tối không sơn mạch bên trong tam đại thế lực đều không phải là ăn chay. Trận pháp duy trì cùng tu sửa yêu cầu hao phí đại lượng linh thạch, không quá ba thành gia giá cũng không thấp. Tiêu Nhạc Du hướng lộ thần truyền âm giải thích một câu. Lộ thần khẽ bước cảm, nếu đổi lại là chính mình trưởng không băng phong thành, một dạng sẽ không như vậy chính mình đến gánh chịu trận pháp duy trì cùng tu sửa cần thiết linh thạch làm linh thạch gánh vác đến vào thành người trên đầu, đích thật là một cái không tệ phương pháp. Bốn khối thông hành ngọc bài tiền thế chấp cùng chúng ta bốn người lưu lại bằng phong thành một tháng linh thạch lượng, ngươi kiểm kê bên dưới. Phương ấn lau một chút vòng chữ vật, một đạo quang hoa bay khỏi đi ra chui vào đến dâu quai nón nam tử bên hông một cái vòng chữ vật bên trên. Có Hàn Y rìa lộ trước đó bàn giao, dâu quai nón nam tử cũng không có cùng Phương ấn khách sáo cái gì, hết thảy theo quy củ làm việc, nương thần kiểm kê. Giây lát, dâu quai nón nam tử hướng một bên nâng ngân sắc khay thủ vệ điểm đầu, xin cầm lấy thủ vệ được dâu quay nón nam tử ra hiệu, lập tức làm bốn khối thông hành ngọc bài giao cho phương ấn, tiêu nhạc du diêu tâm duyệt cùng lộ thần. thấy phương ấn làm linh thạch một chuyện nhất hết, lộ thần cũng không có giả mồm. không quá một tháng sau, hắn như còn muốn lưu tại băng phong thành, lúc đó liền cần gom góp một chút linh thạch đến tự hành giao phó. mà thải phong cùng thải vũ vốn là băng phong thành người, tự nhiên không cần thông hành ngọc bài. mọi người giao phó qua linh thạch, liền muốn mỗi người đi một ngã. nay thời gian, hai tên băng phong thành thủ vệ áp giải một người quần áo tả tơi nam tử hướng bắt rắc ngọc thạch trận đài đi tới, mới đầu không để ý lương bị hai tên thủ vệ áp giải tên kia quần áo tả tơi nam tử một chút về sau lộ thần đột nhiên dừng lại cướp bộ giờ phút này mọi người còn chưa đi ra lầu các vây quanh ra quảng trường lộ thần cái này dừng lại phương ấn tiêu nhạc du diêu tâm duyệt ba người tất nhiên là dừng lại theo thấy phương ấn dừng lại hàn y lì lộ nhíu mi đầu cũng là tùy theo dừng lại thải phong cùng thải vũ đồng dạng dừng lại người này nên chính là hao hết không thể tiếp tục lưu lại tại băng phong nội thành bị băng phong thành người tìm được thủ vệ đây là chuẩn bị đem hắn cưỡng ép đuổi ra băng phong thành tiêu nhạc du coi là lộ thần là hiếu kỳ trước mắt một màn mới dừng lại xem chừng Giờ phút này một màn, tiêu nhạc du lại là được chứng kiến, làm sự tình ngọn nguồn cáo chi lộ thần. Lộ thần hơi hơi gật đầu, không quá cưỡng bộ vẫn không có khởi động, ánh mắt ý nguyên nhìn về phía giữa sân. Các vị thủ vệ đại nhân thỉnh giản xếp một chút, lại cho ta một ngày thời gian. Không, nửa ngày thời gian. Nửa ngày thời gian bên trong, ta nhất định nghĩ biện pháp trả hết linh thạch. Quần áo tạ tôi nam tử đưa lưng về phía lộ thần bọn họ, hướng áp giải hắn hai danh khí hơi thở cường đại thủ vệ thỉnh cầu xếp. Người thông hành ngọc bài bên trong đã không có linh thạch, không có đủ linh thạch, tiểu vô pháp tiếp tục lưu lại nội thành, đây là bằng phong thành quý củ ngươi nếu muốn phá hư quý củ, liền không phải là bị đuổi ra băng phong thành đơn giản như vậy thủ vệ mắt không biểu tình lạnh như băng giải thích nói vì linh thạch không đủ mà bị đuổi ra băng phong thành người cơ hội mỗi ngày đều có thủ vệ tự nhiên không thông suốt tan cái này quần áo tả tươi người trẻ tuổi đại nhân mời xem chỉ cần trong tay của ta cái này một gốc dược tài bán ra rớt ta nhất định có thể trả bên trên linh thạch quần áo tả tươi người trẻ tuổi từ trong ngực mò ra một gốc dược thảo nói với thủ vệ chờ ngươi đưa nó đổi lấy thành linh thạch lại đến thủ vệ trả lời đang khi nói chuyện đã xem quần áo tả tươi người trẻ tuổi đẩy lên bắt rác ngọc thạch trận đài chấm đã đúng lúc này, lộ thần tiến lên một bước, hướng dâu quay nón nam tử là to. chương 595, gặp phải cố nhân, hai cái áp giải quần áo tạ tươi người tuổi trẻ thủ vệ đã bị dừng lại. đứng ở chính giữa quần áo tạ tươi người trẻ tuổi vẫn như cũ bị chính mình khoảng chừng hai tên thủ vệ không chế, mặt hướng bắt rắc ngọc thạch trận đại. hắn mặc dù có lòng muốn nhìn một chút là ai bỗng nhiên kêu gọi đầu hàng, nhưng lại vô pháp chuyển qua thân thể, chỉ có thể vặn vẹo cái cổ, lấy khỏe mắt ánh mắt xéo qua cố gắng dò xét hướng thanh âm hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ thân ảnh. chuyện gì? dâu quai nón nam tử quay đầu nhìn lộ thần một chút cái này quần áo tạ tươi người trẻ tuổi kỳ trên tay thông hành ngọc bài đã đến thời gian kỳ hạn đối phương không có hướng băng phong thành núi giao linh thạch thủ vệ chỉ là theo băng phong thành quy định đem đổi ra ngoài lộ thần lúc này mở miệng đây là can thiệp băng phong thành sự tình nếu như là tầm thường thời điểm dâu quai nón nam tử tự nhiên không sẽ cùng lộ thần làm nhiều dây dưa nhưng giờ phút này lộ thần là cùng theo hàn y gì lộ cùng phương ấn bọn họ cùng nhau mà đến dâu quai nón nam tử có chút đoán không được lộ thần đến tột cùng ra sao thân phận phương ấn bọn họ đều là ngạc nhiên không biết rõ lộ thần ý muốn như thế nào loại chuyện này mỗi ngày đều có băng phong thành quy củ ở này Tiêu Nhạc Du lại hướng lộ thần truyền âm nhắc nhở một câu, nhắc nhở về sau, hắn ở trong lòng âm thầm nói thầm. Cùng lộ thần tiếp xúc một đoạn thời gian, hắn biết lộ thần không phải một cái thích xen vào chuyện của người khác người, làm sao đông nhiên đối việc này nổi lên hứng thú? Ta có lẽ biết hắn. Lộ thần nhàn nhạt giải thích một câu, hắn không hề đơn độc hướng Tiêu Nhạc Du truyền âm, một bên phương ấn cùng Hàn Y Lệ lộ bọn họ đều là nghe rõ ràng. Nghe thấy lời ấy, mọi người nhau nhau giật mình tới. Bọn họ mới đầu căn bản không có hướng phương diện này cân nhắc, thực là bởi vì mọi người biết lộ thần dĩ vãng cùng Thái Không Sơn mạnh không hề có quen biết gì. Lần này là Lộ Thần lần đầu tiên tới toái không sân mạch, đồng dạng là lần đầu tiên bước vào băng phong thành. Là lấy trong lòng mọi người vô ý thức địa cho rằng, Lộ Thần sẽ không ở nơi đây đụng phải người quen. Không quá nhìn giờ phút này tình hình, Lộ Thần có lẽ thật đúng là đụng phải người quen. Nghe Lộ Thần nói về sau, Hàn Y Lộ Dương mắt nhìn lại, nháy mắt ra hiệu cho Lôi Tông Minh, để Lôi Tông Minh không cần vội vã làm người đuổi ra ngoài. Cái này dâu quay nó nam tử là thủ thành vệ binh thủ lĩnh, tên là Lôi Tông Minh. Đem người mang tới. Lôi Tông Minh hướng phụ trách giáp giải hai tên thủ vệ hô một câu hai tên thủ vệ tự nhiên không dám tuân kháng lệnh lệnh lập tức đem người tới lộ thần bọn họ trước mặt tên gọi là gì lộ thần hỏi trước mắt cái này quần áo tạ tươi người trẻ tuổi cùng hắn trong ấn tượng người hình dáng tương tự không quá từ khi thanh hà thành niên hội từ biệt về sau đã bị có rất dài một đoạn thời gian lẫn nhau không có gặp lại lại thêm trên y sam lam lũ nam tử tóc rối bời mặt bên trên lại có rất nhiều vết bẩn lộ thần nhất thời ở giữa cũng là sẽ không như vậy trực tiếp cùng đối phương nhận nhau tất nhiên là muốn trước biết rõ ràng người này đến cùng có phải hay không chính mình nhận biết người kia lâm thủ lâm thủ trả lời Lập tức cầm trong tay một gốc tiêu tán mùi thơm ngát dược thảo nâng đến lộ thần trước mặt, "Bằng Hữu, đây là một gốc thành thuộc tụ linh cây cỏ, bình thường bán ra chuyện, giá trị 80 tiền vàng, bằng hưu chỉ cần cho ra 70. Không, 60 tiền vàng, ta liền đem cái này tụ linh cây cỏ bán ra." Hắn không có nghe được lộ thần lúc trước nói cùng mọi người nghe một câu kia giải thích, coi là lộ thần bỗng nhiên đúng tay thủ vệ khu trục chính mình, là coi trọng trong tay mình chỗ này tụ linh cây cỏ. "Phương nào nhân sĩ?" Lộ thần lại hỏi, miễn cho đụng phải chúng tên. "Lâm thủ nào nào, chuyện gì xảy ra?" Tiến vào toái không sơn mạch lâu như vậy thời gian, còn chưa nghe nói qua bán một gốc dược tài yêu cầu hướng người khác báo lên kỹ càng xuất thân. bất qua dưới mắt nếu không làm cái này một gốc dược tài bán đi, hắn đảo mắt liền bị sau lưng hai tên thủ vệ khu trục đi băng phong thành. đến băng phong bên ngoài thành, băng hắn một người thực lực còn không bị phía ngoài những người kia gặm sạch xanh xanh. trước mắt cái này cha hỏi trẻ tuổi nam tử thực là hắn sau cùng một quọn cỏ cứu mạng. vừa nghĩ đến đây, lâm thủ quả quyết trả lời, vân diệu quốc thanh vân quận thanh hà thành, lộ thần mặt lộ mỉm cười, đến từ vân diệu quốc thanh vân quận thanh hà thành, lại gọi lâm thủ, là chính mình nhận biết người kia không có sai. nhìn thấy lộ thần trên mặt thần sắp biến hóa. Phương ấn cùng Hàn Y lộ mấy người này tâm bên trong đã bị xác định. Lộ Thần nhận biết cái này quần áo tả tươi trẻ tuổi nam tử. Không biết ta rồi. Lộ Thần cười nâng lên hai tay, ôm chặt lấy bả vai của đối phương. Ngươi là? Lâm Thủ trong lòng hiện lên thất vọng, đối phương không phải nhìn chúng trong tay hắn cái này một gốc tụ linh cây cỏ, Kim tệ sự tỉnh sợ là không có nói chuyện. Một lát sau, Lâm Thủ hướng mới hồi phục tinh thần lại, đối phương đây là nhận biết chính mình a. Hắn vội vàng dương mắt cẩn thận dò xét đi qua, trong ánh mắt dần dần thoát ra không dám tin. Ngươi là? Lộ Thần. Là ta. Lộ Thần chút gật đầu sau đó hắn âm thầm truyền âm tiêu nhạc du hỏi một chút tình huống biết được dâu quai nón nam tử là băng phong thành hàn y lìa lộ dưới trướng một vị thống lĩnh tên là lôi tông minh lộ thần lại hướng dâu quai nón nam tử chắp tay nói còn mời mìn thống lĩnh để bọn thủ hạ trước thả người hắn lưu lại băng phong thành linh thạch ta bỏ ra lôi tông minh ngáy mắt ra hiệu cho còn áp lấy lâm thủ hai tên thủ vệ lập tức làm người buông ra lôi tông minh tự nhiên không lo lắng lộ thần không giao linh thạch lùi thêm bước nữa nói coi như lộ thần không giao linh thạch hắn lại đem người đuổi ra ngoài là được tiêu nhạc du liền muốn tiến lên giao phó linh thạch lộ thần thủ trưởng kẽ nằng Về sau còn muốn tại Băng Phong Thành ra ra vào vào, cũng không thể chuyện gì đều muốn tiêu nhạc Du bọn họ ra mặt. Lại nói hắn hiện tại xem như tiểu nhân thân ra, này một ít linh thạch hay là đem ra được. Lộ Thần hơi cảm giác một chút, lâm thủ trên người tiêu tán ra chính là Cương khí ba động, rất rõ ràng lâm thủ đã là chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Dựa theo Băng Phong Thành quy củ, chân cương cảnh võ đạo tu sĩ lưu lại Băng Phong Thành một ngày, cần giao nộp một 100 khỏa hạ phẩm linh thạch, một tháng tiểu là 3000 khỏa hạ phẩm linh thạch. Mịn linh thỉnh xem qua. Lộ Thần trực tiếp theo vòng chứa vật bên trong lấy ra 30 khỏa trung phẩm linh thạch, một đạo lưu quang rơi vào lôi tông minh vòng chứa vật bên trong. Dời lát, Lôi Tông Minh điểm gật đầu, hướng bên cạnh thủ vệ ra hiệu một chút, nai thủ vệ lập tức lấy ra một khối thông hành ngọc bài, giao cho Lộ Thần trong tay. "Đa tạ mỉm tướng lĩnh." Lộ Thần ngược lại làm thông hành ngọc bài giao cho Lâm Thủ. Dựa theo băng phong thành quy củ làm việc, không cần đến các khí. Lôi Tông Minh đáp lại một câu. Một bên nắm trong tay biểu hiện có 3 thập tự dạng thông hành ngọc bài, Lâm Thủ thần tỉnh kích động không thôi, nao đại lại là trố mặt. Vốn cho rằng muốn khu trục ra khỏi thành, không nghĩ tới đúng là gặp cố nhân. Mà Lộ Thần vừa ra tay tiểu là 3000 khỏa hạ phẩm linh thạch, để thông hành trên ngọc bài số tự trực tiếp từ lẻ biến thành 30. Khoản này kết sù tài phú, Lâm Thủ Di vàang nghị cũng không dám nghĩ, nhìn lộ thần một chút, Lâm Thủ trong lòng có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng giờ phút này còn có người bên ngoài tại, hắn cũng biết dưới mắt không phải hỏi nhiều thời điểm, ức chế trong lòng kích động tình tự. Bên này sự tình kết, Hàn Y lìa lộ cùng mọi người đơn giản nói một câu sau liền dẫn thải phong, thải vũ dẫn đầu rời đi. Phương ấn bọn họ vốn đang dự định mời lộ thần cùng nhau tiến vào băng phong nội thành dạo chơi, không quá lộ thần đỗng nhiên tại băng phong nội thành gặp được cố nhân, Phương ấn mấy người này tâm biết rõ lộ thần cùng Lâm Thủ khẳng định nói ra suy nghĩ của mình, sư đồ ba người tự nhiên không nhiều làm cái gì làm tại thành bên trong ở lại địa điểm cáo chi lộ thần về sau, phương ấn sư đổ ba người tùy theo rời đi. Chúng ta cũng đi. Lộ thần cùng Lâm thủ cùng nhau đi ra lầu các quảng trường. Vừa mới cái kia áo đen thanh niên làm sao nhìn hơi cảm thấy nhìn con mắt, cái tên nghe cũng có chút quen hai. Đợi đến lộ thần bọn họ hoàn toàn rời khỏi, Lôi Tông Minh hướng bên cạnh một người hỏi. Bị hỏi tên kia thủ vệ cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng theo trong ống tay lấy ra một tấm nhăn nhúm giấy. Làm trang giấy mở ra về sau, đưa đến Lôi Tông Minh trước mặt. Thống lĩnh đại nhân mời xem. Lôi Tông Minh ánh mắt hướng về trang giấy, dò xét một chút về sau, trước giờ đầu, nguyên lai là hắn. Cái này giấy dạng hỉ ục rõ là vân Diệu Quốc một tấm lệnh truy nã. Cái này Trương Thông tập lệnh là từ ngoại giới người đưa vào đến tối không sơn mạch bên trong, kinh lịch một phen chắc trở chẳng chọc đến cái này thủ vệ trong tay. Lôi Tông Minh khoát tay áo, Thiên Diêu thủ vệ thu lệnh truy nã, đi ra lầu các quảng trường. Bên ngoài nhật quang chính liệt, ồn ào thanh âm đột nhiên truyền đến, cùng lầu các quảng trường yên tĩnh khác biệt quá nhiều. hiển nhiên lầu các trong sân rộng bố trí có cách âm chế pháp, ngăn cách thành bên trong hồn nào Ánh mắt nhìn lại, lầu các ngoài sân rộng là một cái đinh tự hình phồn hoa đường đi. Lộ Thần cùng Lâm Thủ đứng tại tam điều đường đi điểm tụ, tam điều đường đi đều là nhìn không thấy cuối cùng. Đường đi trên người qua lại như mắc gửi, hai bên đường phố chủ quán san sát nối tiếp nhau. Lộ Thần âm thầm lưu luyến, vốn cho rằng Lưu tại Bang Phong Thành yêu cầu giao phó đại lượng linh thạch, Bang Phong Nội Thành coi như không lánh lánh thanh thanh, cũng hẳn là sẽ không quá mức phồn hoa. Nhưng sự thật lại cùng đoán trước trên lệnh cực lớn, cái này Bang Phong Thành phồn hoa so với xích Họa Thành còn muốn càng tăng lên rất nhiều, so với Thanh Hà Thành càng là không biết rõ phồn hoa gấp bao nhiêu lần. Không làm do dự, hắn cùng Lâm Thủ cước bộ mở ra, trong chớp mắt, tiểu dung nhập vào trong dòng người, không có vội vã tìm điểm dừng chân. Lộ Thần cùng Lâm Thủ liền theo dòng người tại thành bên trong đi dạo. Ngươi như thế nào đi vào toái không sơn mạch băng phong thành bên trong? Lâm Thủ chuyển ấm hỏi, nói rất dài dòng, trước tiên nói một chút tình huống của ngươi. Lộ Thần hỏi, thanh hà thành niên hội qua đi, ngươi không phải cùng Lâm Nguyệt cùng nhau đi thiên dương thành Lâm gia chủ mạch, như thế nào lại chạy đến băng phong thành đến, còn khiến cho chật vật như thế? Hắn không có để cập Lâm Nguyệt mang theo Điền Cao Lược cùng Phong Hoa cùng nhau đi vào xích hỏa môn một, một chuyện, là nghĩ nhìn xem Lâm Thủ phải trang biết được việc này. Lâm Thủ làm chính mình tiến vào thiên dương thành chủ mạch Lâm gia sau sự tỉnh chậm rãi nói tới nghe xong Lâm Thủ, Lộ Thần vừa rồi biết được Lâm Thủ tiến vào Thiên Dương Thành Chủ Mạch Lâm gia không lâu sau, liền bị Chủ Mạch Lâm gia tùy tiện tìm cái lý do trục xuất gia tộc. Sau đó lại bị Chủ Mạch người của Lâm gia ám sát, bước dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Thủ mới một đường chạy trốn tới Toái Không Sơn Mạch bên trong. Kết hợp Lâm Nguyệt cùng Thanh Tiêu Tông điền Cao Lược cấu kết lại thời gian, Lộ Thần suy đoán ra trong đó đại khái hẳn là Lâm Nguyệt cùng điền Cao Lược cấu kết lại về sau, Lâm Nguyệt nhân cơ hội đối phó Lâm Thủ. Thiên Dương Thành Chủ Mạch Lâm gia mặc dù cường đại, nhưng tự nhiên so ra kém Thanh Tiêu Tông, Chủ Mạch Lâm gia chỉ có thể ra tay với Lâm Thủ. Lâm Nguyệt sở dĩ đối phó Lâm Thủ. Hẳn là lo lắng Lâm thủ biết được cử động của nàng về sau, làm gây bất lợi cho nàng tin tức giải đi ra, vì lẽ đó chẳng thảo trừ căn. Cho đến tận này, Lâm thủ chính mình còn không hiểu rõ chính mình nơi nào làm sai, đến mức lệnh chủ mạch Lâm gia không tiếp đối với hắn dưới sát thủ. Nàng đã đến mang theo điển cao lược đi xích hỏa môn. Nghe lộ thần sau khi giải thích, Lâm thủ giật mình tới, vô cùng phẫn nộ, chờ gặp lại nàng, ta nhất định sẽ không như vậy bận tâm huyết mạch chi tỉnh. Nàng đã chết. đây Lâm thủ ngạc nhiên. Lộ thần đi vào băng phong thành, Lâm Thụ còn tưởng rằng lộ thần cùng chính mình một dạng là bị Lâm Nguyệt làm cho bất đắc dĩ mà chạy trốn tới toái không sân mạch trong năm 596, giàn xếp. Người ra tay, Lâm Thủ giật mình nói, "Lộ Thần khẽ hước cằm, thần thái là nhạt. Lâm Thủ càng phát giận mình, Lâm Nguyệt cùng Điền Cao Lược tiến tới cùng nhau, Lộ Thần giết Lâm Nguyệt, Điền Cao Lược sao lại quanh tay đứng nhìn? Mà đối với Lâm Nguyệt cái chết, Lâm Thủ trong lòng không có bất kỳ cái gì thương hại. Lúc trước Thanh Hà Thành niên hội kết thúc, Lâm Nguyệt vì có thể tiến vào thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia, cam tâm hắn Lâm Thủ tùy tùng. Hắn nhớ tới cùng Lâm Nguyệt ở giữa vết mạch thân tình, vừa rồi đáp ứng mang Lâm Nguyệt cùng nhau đi tới thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia. Nhưng mà sự thật là người run sợ, Lâm Nguyệt cùng Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược cấu kết lại về sau, đúng là đối âm thầm đối với hắn lâm thủ dưới sát thủ. Nếu không có hôm nay gặp được lộ thần, lâm thủ trong lòng biết chính mình sẽ còn tiếp tục bị mơ mơ màng màng. Điền cao lược khi đó vô pháp xuất thủ. Lộ thần nhàn nhạt giải thích một câu, đang khi nói chuyện, hắn cất bước đi vào một tòa trong khách sạn. Lâm thủ do dự một chút, lập tức bước nhanh đuổi theo. Phải biết tiến nhập khách sạn, dù là chỉ là ngồi xuống uống một cung trà, vậy cũng là muốn hao phí từng khóa linh thạch. Đổi lại trước kia, hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng nào dám hướng trong khách sạn đi. Nhưng nghĩ tới lộ thần vừa mới tại lầu các quảng trường thời điểm, vừa ra tay tiệu thay hắn giao phó một tháng linh thạch số lượng. Lâm Thủ trong lòng biết lộ thần trên người khẳng định còn có một chút linh thạch, sẽ không để ý tiến vào khách sạn tiêu phí. Lộ Thần cùng Lâm Thủ lần lượt tiến vào khách sạn, tự có khách sạn tiểu nhị cung kính nên đón. Tiểu Nhị một chút nhìn ra cái này đôi người là một chỗ, mà lấy đi ở phía trước vị này áo đen nam tử cầm đầu. Hai vị khách quan nghỉ trọ hay là ở trọ? Tiểu Nhị tiến đến lộ thần bên cạnh, cung kính hỏi thăm một tiếng, tốt biết tiếp xuống đến lượt an bài như thế nào? Lộ Thần nhìn Tiểu Nhị một chút, cái này Tiểu Nhị chỉ là người bình thường, cũng không phải là võ đạo tu sĩ, lại nhìn bốn phía một chút, phát hiện phía sau treo một khối tấm ván gỗ. Phía trên có khắc các loại hạng mục công việc công khai đi giá. Thí dụ như, nghỉ trọ cần muốn bao nhiêu linh thạch. Lại thí dụ như, ở trọ cần muốn bao nhiêu linh thạch. Hai gian tốt nhất khách phòng, lại chuẩn bị nước nóng, chúng ta hai người riêng phần mình đều cần tắm rửa một phen, về sau lại chuẩn bị một chút tốt nhất tiệc rượu. Lộ Thần bàn giao một phen, đồng thời làm một chút linh thạch vứt cho tiểu nhị. Cho thêm một chút, xem như cấp tiểu nhị chân chạy tiền thượng, lại phái một người thay hắn mua sắm một chút vừa người y phục đưa đến khách phòng tới. Được rồi. Tiểu nhị thu linh thạch, thoảng qua nhìn lướt qua, làm xong việc sau còn có không ít còn lại, nhất thời mặt mày hớn hở. Lĩnh Lộ Thần cùng Lâm Thủ đi lên lầu. Võ đạo tu sĩ không có quá nhiều ăn uống chi hi vọng, tầm thường nếu là đói bụng, phục dụng một chút huyết đan là đủ. Bất quá dưới mắt trên người hắn huyết đan cơ hồ hao hết. Còn nữa, hắn cùng Lâm Thủ cũng không thể ngủ đầu đường, yêu cầu tại cái này băng phong thành bên trong tìm một cái thích hợp điểm dừng chân. Mặt khác, Lâm Thủ quần áo tạ tơi, bộ dáng này hoàn toàn chính xác yêu cầu tu chỉnh một fan. Lúc ăn cơm, Lộ Thần làm chính mình cái này một đoạn thời gian kinh lịch cáo chi Lâm Thủ, đương nhiên một số việc quan tự thân chuyện bí mật không có cùng Lâm Thủ nhiều lời, chỉ là một câu mang qua. Cũng không phải hắn không tin được Lâm Thủ mà là lộ thần biết trên người mình bí mật cùng cổ linh lung có quan hệ bất kỳ một cái nào bạo lộ ra đều đủ để dẫn phát một trận nguy cơ không đồng ý lâm thủ biết quá nhiều ngược lại là vì lâm thủ an nguy cân nhắc đối với lộ thần một câu mang qua sự tỉnh lâm thủ mặc dù hiếu kỳ nhưng biết lộ thần đã không có nói ra vậy khẳng định là có bất thường hắn nói đạo lý nghi do rằng điểm này lâm thủ đối hiếu kỳ chỗ không có muốn đánh phá nổi đất hỏi đến tột cùng ý tứ riêng phần mình rửa mặt tắm rửa một phen về sau đôi người ngồi tại một cái bàn trước ăn nonê đã là một cái thời thần trôi qua ra ngoài dạo chơi lộ thần nói vừa mới trên đường đi Hắn cùng Lâm Thù một bên nói chuyện với nhau, một bên tìm kiếm khách sạn. Hiện nay dàn xếp lại, tự nhiên muốn xử lý những chuyện khác. Lâm Thù điểm gật đầu. Nếu là chỉ có hắn một người, hoặc là vội vàng tu luyện, hoặc là vội vàng tìm kiếm có thể đổi lấy linh thạch chi vật. Hiện nay có lộ thần thay hắn giao phó linh thạch, rất nhiều thời gian đều tiết kiệm xuống tới. Lộ thần mới vào băng phong thành, nghĩ muốn đi bên ngoài đi dạo một vòng đúng là bình thường. Đôi người cùng nhau rời đi khách sạn, lại dung nhập vào trong dòng người. đã là hoàng hôn, sắp trời dần tối. Trên đường phố theo cựu nhân qua lại như mắc gửi, hai bên đường phố các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau rất nhiều cửa hàng đã bị chướng đèn. Sát trời mặc dù dần tối, nhưng ở đèn bước chập chập phía dưới, băng phong thành không có an tĩnh lại, ngược lại náo nhiệt hơn mấy phút. Ra khách sạn, đôi người đi không bao xa, tự gặp phải một nhà đan dược cửa hàng. Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, mang theo lâm thủ cất bước bước vào đan dược trong tiệm đi dạo một vòng. Tiến vào trong tiệm tất nhiên là một phen mua sắm, Lộ Thần chỉ mua sắm một chút huyết đan. Đến mức khôi phục dùng đan dược, tu luyện dùng linh đan, đột phá dùng đan dược các loại, hắn một mực không có mua sắm. Hắn tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, thân thể rất là cường hãn, thân thể nếu là bị thương phổ thông khôi phục tính đan dược vẫn còn so sánh không lên tự thân sức khôi phục, tự nhiên cũng không có mua sắm khôi phục tính đan dược tất yếu. Còn nữa, hắn nghịch luyện chân cương, đồng dạng tu luyện dùng cùng đột phá cảnh giới dùng đan dược cũng không quá thích hợp hắn. Mặt khác, hắn vẫn còn có ỷ vào, đối với loại này đan dược nhu cầu thấp hơn. Cần gì cứ việc nói cho tiểu nhị. Lộ Thần nói, không cần cái gì. Lâm Thù nhìn một cái các loại đan dược và ít giá, có chút câu nệ, ước chế trong mắt khát vọng. Dù sao Lộ Thần chính mình cũng chỉ mua sắm một chút huyết đan, hắn đâu có ý tốt thu thập cái khác đan dược. Linh Thạch không phải sự tình, ngươi như theo tại ta bên người. Thực lực nhất định phải có đề bạn. Chỉ có thực lực đề bạn mới có thể đứng vững vàng góp chân. Lộ thần quay đầu nhìn Lâm Thủ một chút, thần sắc nghiêm nghị nói. Hắn đã bị làm sự tình đều cáo chi Lâm Thủ. Lâm Thủ biết hắn đã bị Vân Diệu quốc định là tội tông đệ tử, nhưng không có bất luận cái gì muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ ý tứ. Lâm Thủ như thế, lộ thần tự nhiên sẽ không như vậy làm Lâm Thủ làm ngoại nhân đối đãi. Cái này thu nhận. Lộ thần lấy ra một vật giao cho Lâm Thủ. Vòng chữ vật. Cái này quá quý giá. Lâm Thủ giật mình nói. Lộ Thần đưa cho hắn vòng chữ vật mặc dù chỉ là lớn nhất phổ thông chế thức vòng chữ vật, nhưng liền xem như lớn nhất phổ thông chế thức vòng chữ vật cũng phải một vạn khỏa hạ phẩm linh thạch a. Lộ Thần làm ở ngực vén lên một góc, ra hiệu Lâm Thủ xích lại gần tới xem một chút. Lâm Thủ không biết rõ Lộ Thần là ý gì, bất quá vẫn là đưa đầu liếc qua. Cái này, thoáng nhìn treo ở Lộ Thần trên quần áo từng chuỗi vòng chữ vật, Lâm Thủ mắt chừng lớn tròn. Phải biết, đồng dạng võ đạo tu sĩ căn bản dùng không nổi vòng chữ vật, cảnh ngộ tốt một chút võ đạo tu sĩ tối đa cũng chịu một cái vòng chữ vật. Lộ Thần trên người vòng chữ vật lại là muốn lấy xuyên để cẩn nhắc. Giờ phút này Lộ Thần tựa như một cái đi lại vòng chữ vật cửa hàng, tiền tại không để ra ngoài. Lộ Thần truyền âm nói ra, khách sạn chỉ là một cái điểm dừng chân, dù sao không phải chính mình địa bàn, vật chân quý tự nhiên không thể lưu tại trong khách sạn, là lấy hắn làm vòng chữ vật đều mang tại trên người. Mà cái này một đoạn thời gian, hắn một mực đem những ngày vòng chữ vật mang ở trên người, đã bị quen thuộc, không có cái gì không tiện. Vì sao lại có nhiều như vậy vòng chữ vật? Lâm Thủ kinh ngạc hỏi, người khác muốn lấy ta hạng trên người đầu, ta sống được thật tốt, người khác tự nhiên muốn nỗ lực một chút đại giới Lộ Thần lạnh nhạt nói ra, Lâm Thủ vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù lộ thần ngữ khí là nhạt, nhưng cái này từng cái vòng chữ vật đều xuyên số xuyên, đủ để tưởng tượng lộ thần gặp bao nhiêu gió tanh mưa máu. Lộ thần nói đúng, chỉ có thực lực để bạn mới có thể đứng vững vàng gót chân. Lâm thủ không còn khách khí với lộ thần cái gì, rất nhiều đan dược mọi thứ đều mua sắm một chút, đầy đủ hắn sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Riêng phần mình cần thiết đan dược mua sắm hoàn tất về sau, đôi người đi ra đan dược cửa hàng. Đi tại trong dòng người, sờ lên trên cổ tay vòng chữ vật, Lâm thủ mắt lộ ra vui mừng. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng vòng chữ vật, Di Vang chỉ có hâm mộ người khác phần mà trước đây hắn mỗi ngày đều nhất định phải vì linh thạch mà buồn rầu, căn bản không nghĩ tới qua chính mình có một ngày có thể có được thuộc về chính mình vòng chữ vật. Lại đi một lát, đôi người gặp phải một nhà dược tại cửa hàng, lộ thần lĩnh lâm thủ đi vào trong đó. Bang phong thành bên trong, đan dược cửa hàng cùng dược tài cửa hàng là có phân chia ra, đan dược cửa hàng chỉ xuất bán đan dược, không bán ra dược tài, mà đan dược là đi qua luyện đan sư ngưng luyện mà thành. Dược tài cửa hàng chỉ xuất bán các loại dược tài, sẽ không ra bán đan dược. Lộ thần đối có sẵn đan dược nhu cầu không nhiều, nhưng đối mấy loại dược tài lại là nhu cầu lượng khá lớn. Hắn đã tu thành Ngọc cốt chi thân, theo thiết thôn thiên kinh tiếp tục tu luyện, chính là tu luyện tinh huyết chi thân, cần dùng đến Cựu bảo thối huyết đan. Luân chế Cựu bảo thối huyết đan đồng dạng yêu cầu 9 loại dược tài. Tiểu Nhị nên đón, Lộ Thần làm 9 loại dược tài báo ra đến, Tiểu Nhị lập tức chuẩn bị đi. Lộ Thần phát hiện, chuyên tinh một môn chủ quán cũng có một chút chỗ tốt, chỉ cần không thật phi thường chân quý hi hữu dược tài, trong tiệm đều có lưu hóa. Mua sắm người cầm được ra linh thạch, cũng rất dễ dàng đạt được vật mình muốn. Đến dược tài trong tiệm, Lâm Thủ ngược lại không có yêu cầu, yên lặng theo sau lưng Lộ Thần. Không một hồi, trong tiệm Tiểu Nhị làm 9 loại dược tài mang đến, Lộ Thần mua sắm không nhiều. Mỗi loại dược tài chỉ mua sắm 100 phần. Cái này 100 phần cựu bảo thối huyết đan dược tài chỉ là luyên thủ, hậu kỳ sẽ còn tiếp tục mua sắm, không nhất thời vội vã. Rơi đi dược tài cửa hàng, Lộ Thần cùng Lâm Thủ tiếp tục tại trên đường phố đi dạo. Hai bên đường phố là đủ loại cửa hàng, có bán ra bảo khí, có bán ra linh thú, còn có bán ra công pháp và chiến kỹ. Lộ Thần tò mò cùng Lâm Thủ đi vào xem xét, phát hiện công pháp và chiến kỹ đều là một chút hàng thông thường, hơi có chút thực lực võ đạo tu sĩ cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng những ngày cửa hàng mở cũng không phải một ngày hai ngày, hiển nhiên là có khách nguyên, Có chút suy nghĩ, trong lòng của hắn thoải mái hắn là không thiếu công pháp và chiến kỹ, nhưng tiệm này bên trong công pháp và chiến kỹ, đối với rất nhiều tán tu mà nói lại là một chuyện khác. một đường đi xuống, lộ thần quả thực là không có phát hiện có thay người siêu tập cùng bán ra tin tức một loại chủ quán. hắn lần này đi ra dạo chơi, tự nhiên không phải chẳng có mục đích, mà là vì tìm kiếm cái này cửa hàng, để hướng thu thập phí anh cùng khâu chấn xuyên đám người tin tức. đột nhiên, lộ thần trong lòng một trận buồn cười, chính mình thật sự là hồ đồ rồi. một lòng nghĩ tìm tới tìm hiểu tin tức chủ quán, nhưng lại đối băng phong thành cũng không quen thuộc, mà giờ khắc này hắn bên người tiểu có một cái đối băng phong thành người quen, tại sao không hỏi một chút? Lộ Thần làm mục đích của mình nói cho Lâm Thủ. Tìm hiểu ngoại giới tin tức cửa hàng tất nhiên là có, không quá không trên con đường này. Lâm Thủ trả lời, hiển nhiên biết đến lượt đi về nơi đâu. Chầm ngâm một chút, Lâm Thủ lại nói, ngươi cùng Băng Phong Thành người con này. Giờ phút này Lâm Thủ đã bị biết, lúc trước tại lầu các quảng trường mấy người già sao thân phận. Ý gì? Lộ Thần biết, Lâm Thủ đã có câu hỏi này, khẳng định là có lời gì phải nói. Muốn đánh tham tin tức, có thể tìm những cái kia chuyên môn siêu tập tin tức cửa hàng. Không quá toàn bộ Băng Phong Thành đều là Băng Phong, tìm hiểu tin tức tốt nhất đường tắt hay là đi qua Băng Phong người. Lâm Thủ nói, Trong năm 597, trao đổi. Lộ Thần mới vào Bang Phong Thành, đối Bang Phong Nội Thành sự tình không rõ lắm. Mà Lâm thủ lại là đi vào Toái Không Sơn Mạch có một đoạn thời gian, đối Toái Không Sơn Mạch bên trong ba thành đều là có hiểu biết. Nghe thấy lời ấy, Lộ Thần khẽ hước cằm. Không quá ba ngày tại lầu các quảng trường cùng Hàn Y Yệ Lộ bọn họ mỗi người đi một ngả về sau, hắn liền không có gặp lại qua Hàn Y Yệ Lộ bọn họ. Phương ấn sư đồ ba người ngược lại hướng hắn lưu lại tại thành bên trong liên hệ địa chỉ. Ngươi biết như thế nào đi thành chủ phủ? Lộ Thần hỏi, Hàn Y Lộ Thần là Bang Phong Thành thành chủ, tự nhiên là tại trong phủ thành chủ. Lâm Thủ chút gần đầu, làm đối Băng Phong Thành hiểu rõ cáo chi lộ thần. Sau khi nghe xong về sau, lộ thần vừa rồi biết được, Băng Phong Thành có nội thành cùng ngoại thành phân chia. Hắn cùng Lâm Thủ cái này một đường đi dạo xuống tới, kỳ thật một mực là tại Băng Phong Thành ngoại thành bên trong lắt lư. Băng Phong Thành ngoại thành chỉ dùng hướng cho thuê, chỉ cần đạt được Băng Phong Thành cho phép, tuân thủ Băng Phong nội thành quy củ, lại cùng hướng Băng Phong Thành giao phó rồi rào ngạch linh thạch, ai cũng có thể tại ngoại thành chiếm cứ một chỗ địa bàn. Tói không Sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ, không thể thời gian dài lưu lại tại toái Không Sơn mạch bên trong, cuối cùng vẫn muốn về đến ba thành, là lấy ba thành ngoại thành phồn hoa vô cùng có thể nói tấp đất tấp vàng tại ngoại thành chiếm cứ một chỗ địa bàn yêu cầu giao phó linh thạch số lượng cũng là cực kỳ to lớn bình thường võ đạo tu sĩ căn bản chống đỡ không nổi lâm thủ không có từng tiến vào nội thành đối nội thành tình hình thật không thể giải thích chỉ biết trong lúc này thành không phải ngoại nhân có thể tùy ý ra vào đi đi nội thành Lộ thân quả quyết nói vừa đến đã đều là thanh toán linh thạch tìm người làm việc muốn tìm tự nhiên tìm người tốt nhất đi làm thứ hai hắn xác nhận nhận thức băng phong thành người lại việc quan hệ chính mình sớm một khắc biết được phí ban cùng khâu chấn xuyên đám người tin tức trên tay mình một chút nhân mạch lúc này không cần chờ đến khi nào. Lộ Thần hướng hắn nghe ngóng như thế nào đi thành chủ phụ thời điểm, Lâm thủ liền biết Lộ Thần đây là có quyết định, muốn đi tìm băng Phong thành người tìm hiểu tin tức. Hắn mặc dù không có từng tiến vào nội thành, nhưng lại biết rõ đạo thông hướng nội thành con đường, lúc này tiến nhanh tới một bước, mang theo Lộ Thần hướng vào phía trong thành phương hướng đi đến. Băng Phong nội thành lớn nhất hào hoa một tòa tiểu lâu tọa lạc tại ngoại thành một đầu đại lộ bên trên. Đầu này đại lộ nối thẳng nội thành thành môn, muốn đi vào thành, đây là phải qua đường. Giờ phút này, tiểu lâu một cái sát đường trong giáp ngồi trẻ tuổi năm nam ba nữ. Nếu là Lộ Thần ở đây, liền có thể một chút nhận ra tám người tới. Chính là Tiêu Nhạc Du Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Nô Hách, Tần Man, Liệt Dung ngăn lại vân Diệu Quốc Tú Dụ. Hiểu rõ là chuyện gì xảy ra về sau, các phương Nguyên Dan Cảnh cơ hội là giống nhau quyết định đều là cấp tốc rời đi Thiên ý Vụ trướng. Hồng Định, Nô Hách, Tần Man, Liệt Dung bọn họ tất nhiên là đi theo các phương Nguyên Dan Cảnh tiến vào Toại Không Sơn Mạch Ba Thành. Ma Vi Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ đều là tại băng Phong Thành bên trong, Hồng Định bọn họ chuyến này mới có thể đi vào Bang Phong Thành Thương Nghị Thâm Ảo Võ Đạo Ý Cảnh một chuyện. Tiêu Minh có thể hay không liên hệ với Lộ Minh? Thần Man cùng Liệt sung cùng kêu lên hỏi. Đi qua Hồng Định, Nô Hách, Thái Phong, Thái Vũ, Thần Man cùng Liệt sung đã biết Phương ấn sư đồ ba người cùng lộ thần quan hệ không ít. Phương ấn từng ngay trước ba thành thành chủ trên nói hắn chính mình cùng lộ thần là Mạc Định chi giao. Ta thử một chút. Tiêu Nhạc Du chút gật đầu. Ban đầu ở dốc đứng vách đá thời điểm, hắn từng âm thầm lưu lại một khối âm tấn thạch. Chỉ cần lộ thần không có mất đi khối kia âm tấn thạch, Tiêu Nhạc Du hoàn toàn chính xác có thể mượn nhờ âm tấn thạch hướng lộ thần phát ra mời. Chính nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm Thái Phong đột nhiên thoáng nhìn trong dòng người một đạo quen thuộc thân ảnh. Nàng không dám xác định, lại nhìn kỹ một chút. Đích thật là người kia không tệ. Quay đầu ngăn trở Tiêu Nhạc Du lấy âm tấn thạch truyền tin, Thải Phong hướng chúng nhân nói, không cần liên hệ, người khác ngay tại bên ngoài. Mọi người nao nào, nao nao đứng dậy đi vào tiểu lâu song cửa sổ trước, theo Thải Phong chỉ dẫn, quả nhiên thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Áo đen nam tử không phải người khác, chính là Lộ Thần. Đi tại trong dòng người, Lộ Thần chợt có cảm giác. Hắn tự nhiên mà vậy đi đến đường đi cạnh một cái trước gian hàng. Làm bộ chọn lựa chính mình coi trọng đồ vật, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu hướng một chỗ nhìn lại. Vốn cho rằng là chính mình tiến vào băng Phong Thành mua sắm thời điểm bị người nào âm thầm để mắt tới chờ nhìn thấy đứng tại tiểu lâu lầu hai song cửa sổ sau mấy cái người quen, hắn trong lòng biết là chính mình quá lo lắng. Lâm thủ không biết rõ chính mình cùng lộ thần đã bị người để mắt tới, còn tưởng rằng lộ thần thật muốn mua đồ trên tay, trong lòng âm thầm kinh ngạc lộ thần mua cái đồ chơi này làm cái gì? Đi, đi đối diện tiểu lâu ngồi một chút. Lộ thần mỉm cười, buông xuống quầy hàng đồ vật, lĩnh Lâm thủ hướng tiểu lâu đi đến. Lâm thủ trong lòng kinh ngạc, đi ra trước không phải ăn no thu hồi, tại sao lại bên trên tiểu lâu? Nếu là nói bụng, đôi người đều đã mua sắm hết đan, thực sự không cần đến bên trên tiểu lâu trải trương lãng phí không quá linh thạch không cần chính mình đến thanh toán lâm thủ không tốt nói thêm cái gì theo sau lương lộ thần cùng nhau lên tử lâu hắn không biết rõ lộ thần là gặp thải phong thải vũ bọn họ lộ thần đi băng phong thành nội thành chính là muốn thấy thải phong cùng thải vũ hiện nay thải phong cùng thải vũ ngay tại tiểu lâu lầu hai song cửa sổ về sau hắn cần gì phải lại đi nội thành vẽ vời cho thêm chuyện ra Tử lâu trong dạ bén nhạy cảm giác trong lòng mọi người sợ hai thán phục một câu phải biết bọn họ vừa mới chỉ là đơn thuần lấy ánh mắt nhìn căn bản không có vận dụng tinh thần lực lượng Lộ Thần mặc dù đưa thân vào trên vai thích cánh trong dòng người, nhưng là tại trước tiên phát giác được hắn bị một đám chúng nhân để mắt tới. Rất nhanh, Lộ Thần cùng Lâm Thủ bước vào tử lâu. Làm phong khách vị trí nói ra, tử lâu Tiểu Nhị xe nhẹ đường quen địa lĩnh Lộ Thần đôi người đi lên lầu. Lộ huynh, đang muốn tìm ngươi, ngươi đến chính hảo. Trong dạp tám người đã bị nên đón đi ra, tại bên ngoài dạp trên hành lang chờ lấy Lộ Thần. Chư Vị, Lộ Thần hướng mọi người ô quyền. Vị này là, thấy Lộ Thần sau lưng còn đi theo một người, Hồng Định, Ngô Hách, Tần Man, Liệt Sùng, bốn người mắt lộ ra kinh ngạc, thử hỏi vừa mới lộ thần ở vào trên đường phố trong dòng người, bọn họ cũng không có chú ý tới lâm thủ. mà bọn họ biết, lộ thần dĩ vãng cùng tương lai qua băng phong thành, bên người bỗng nhiên thêm ra một người, hoàn toàn chính xác có chút cổ gái. tiêu Nhạc du, diêu tâm viện, thái phong, thái vũ, bốn người lúc trước đã ở lầu cắt trên quảng trường gặp qua lâm thủ, lúc này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. huynh đệ của ta, lộ thần không có làm nhiều giải thích, chỉ đáp lại mọi người ba chữ. ngôn ngữ tuy nhỏ, phân lượng lại nặng. mọi người nhìn nhau một chút, sau đó dò xét hướng lâm thủ. mặc dù giờ phút này trong dã người. Lâm thủ cảnh giới thấp nhất, nhưng mọi người trong ánh mắt đều là không có khiếm thị. Bọn họ mặc dù cùng lộ thần trải qua một ít chuyện, mặc dù cùng lộ thần xưng vinh gọi đệ, nhưng trong lòng mọi người rất rõ ràng, lộ thần cùng bọn họ chỉ là bằng hữu bằng hữu quan hệ, không tính là huynh đệ. Tại hạ Lâm thủ, Lâm thủ mặc dù không biết mấy người, nhưng lúc trước tại lầu các quảng trường thời điểm, từng gặp qua Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong cùng Thải Vũ, biết mấy người kia thân phận không đơn giản. Giờ phút này hắn tự nhiên sẽ không để cho lộ thần khó làm, chủ động tiến lên một bước hướng mọi người một vòng ôm quyền. Tiêu Nhạc Du bọn họ từng cái hướng Lâm thủ ôm quyền đáp lại một phen. Làm tiêu Nhạc Du bọn họ báo ra tính danh về sau, Lâm Thủ trong lòng giật mình không thôi. Hắn mặc dù không có được chứng kiến trước mặt tám người, nhưng đối nó bên trong 6 người danh hảo lại là như sấm bên hai. Nếu nói trước mắt 6 người đều là chúng tên, tất nhiên là rất không có khả năng. Thải Phong cùng Thải Vũ là băng Phong thành thành chủ Hàn Ilya lộ con gái nuôi, Hồng Định là huyết sắt thành thành chủ Hồng Tiên Mâu con trai độc nhất, Nô Hách là Hắc Diệu thành thành chủ Ngô Chính Dương con trai độc nhất. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là trận pháp tông sư phương ấn đệ. 6 người này, mỗi một người thân phận đều cực kỳ không đơn giản dĩ vang hắn chỉ nghe người qua sáu người này danh hảo, căn bản vô duyên nhìn thấy sáu người một phía, đến mức tần man cùng liệt sung, cái này đôi người danh hảo mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng có thể tại trong dãm, thân phận tất nhiên không đơn giản. một phen lẫn nhau sau khi giới thiệu, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. giờ phút này là tại băng phong thành bên trong, tất nhiên là thải phong cùng thải vũ ngồi tại chủ vị. dưới mắt ngoại trừ vân diệu quốc tú dụ, còn có toái vân quân người không tại trong dãm. lúc trước theo hung hiểm bí cảnh bên trong đi ra nhân vật mấu chốt cơ đều ở đây, lộ thần trong lòng biết tiêu nhạc du bọn họ tập hợp một chỗ. Hẳn là đang thương thảo có quan hệ hung hiểm bí địa bên trong Thâm ảo Võ đạo ý cảnh một chuyện. Hắn trùng hợp sau cùng tiến vào phòng khách, không có lập tức hỏi tham dự định, chuẩn bị nhìn xem tám người này ý tứ, tìm kiếm các phương nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ là ý gì. Nhìn Lâm Thù một chút, đáng người muốn nói lại thôi. Các ngươi nói. Lâm Thù nhìn mặt mà nói chuyện, liền muốn rời đi phòng khách. Thấy Lâm Thù thất thời, mọi người ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thù là huynh đệ của ta, các ngươi không tin được hắn, tựu là tin không qua nổi ta. Lộ Thần hơi hơi đưa tay, ra hiệu Lâm Thù không cần đến rời đi. Mọi người nhìn nhau một chút, Lộ Thần ngụ ý, Lâm Thù như đi, hắn Lộ Thần cũng đi. Bọn họ muốn thương thảo thâm ảo võ đạo ý cảnh sự tình, không muốn để cho càng nhiều người biết. Không quá tưởng tượng lộ thần cùng Lâm Thủ quan hệ, cho dù Lâm Thủ không ở tại chỗ, sau đó Lâm Thủ cũng có thể đi qua lộ thần biết được. Lâm Thủ đi cùng không đi, căn bản không có khác nhau. Ngành bức Lâm Thủ đi, sẽ chỉ chọc giận lộ thần. Đều không phải là ngoại nhân, có chuyện gì, nói thẳng đi. Tiêu Nhạc Du tròn một chút tràng. Vân Diệu Quốc tú dục cũng không đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Các phương Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ suy đoán, có người khác đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, tú dục chỉ là bị người lợi dụng mà không biết. Tú dục đã không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh này thầm bảo võ đạo ý cảnh chỉ có thể là chúng ta sáu hướng bên trong nào đó một phương đạt được, Liên sung mở cửa thấy đường núi. điểm này trong lòng mọi người đều rõ ràng vô cùng. lộ thần cùng phương ấn bọn họ một đạo, phương ấn lại cùng hàn y lộ một đạo, lộ thần lại bị mọi người một cách tự nhiên tính vào băng phong thành cái này một phương. sáu hướng chính là thiên lang quốc, viêm nguyên quốc, toái vân Quân, băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành, vân diệu quốc rất có thể sẽ châm ngòi ly gián chúng ta sáu hướng, để cho chúng ta sáu hướng tranh đấu không nghỉ, bọn họ tốt ngư ông đã lợi. Liên sung lại nói, tiêu nhạc du bọn họ đều là biến xác Đây là vô cùng có khả năng sự tình, không biết rõ có thể hay không liên hệ với Toái Vân quân người, nếu là có thể liên hệ với Toái Vân quân người, không bằng chúng ta sáu hướng tụ họp, cùng nhau thương nghị chia sẻ thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện. Liên sung đề nghị. Viên Nguyên Quốc dù sao chưa quen thuộc Toế Không Sơn mạch, mà băng Phong Thành, Huyết Sát Thành, hát Diệu Thành mới là Toế Không Sơn mạch chủ nhân, muốn liên lạc với bên trên Toế Vân quân, chỉ cần để băng Phong Thành, Huyết Sát Thành, hát Diệu Thành người ra mặt. Mọi người tư, thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện, chuyện rất quan trọng, cho dù sáu hướng riêng phần mình cẩn thận, cũng cực dễ dàng bị người châm ngòi ly tán. Cùng sáu hướng liệu mạng hoàn toàn chính xác không bằng hợp tác chung lợi. Chương 598, hiện tại an cướp cũng không muộn. Đông đông đông. Ngay tại mọi người trầm tư thời điểm, cửa bao xương đột nhiên bị người gõ vang. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là ở trong lòng âm thầm suy đoán, ai còn mời những người khác tới đây? Tiến đến. Thải phong cửa trước bên ngoài đáp lại một tiếng. Được phòng khách chủ nhân cho phép, tiểu lâu tiểu nhị vừa rồi làm cửa phòng theo bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, cung kính hướng trong dạ mọi người nói, vị này nói tới bạn của chư vị, nhất định phải tiến cái này ở giữa phòng khách. Đang khi nói chuyện, tiểu nhị lui qua một bên, làm người sau lưng bạo lộ ra. Mọi người nhìn lại thấy tiểu nhị đứng phía sau nhất vị diện sắc trắng non nam tử, mặt này sắc trắng non nam tử không phải người khác, chính là toái vân quân sở nhược nam, mọi người lúc trước đều thấy qua. tiểu lâu tiểu nhị cũng không có hoàn toàn tránh ra, vạn nhất phía sau mình người không phải cái này ở giữa phòng khách chủ nhân bằng hữu, tiểu nhị còn cần làm người sau lưng người đi, miễn cho nhắm chúng trong dạm khách nhân không vui. nơi này không liên quan đến ngươi, lui ra đi. thải phong khoát qua tay, tiểu nhị nhất thời minh bạch, người sau lưng nói không sai, hoàn toàn chính xác cùng cái này trong dạ mọi người biết nhau. tiểu lâu tiểu nhị hoàn toàn tránh ra, sở nhược nam cất bước đi vào trong dạm, tiểu nhị thuận tay cài cửa lại mới nói được ngươi, ngươi liền tới. Thải Phong cười nói, đứng dậy lấy đón nên đón. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ, há có thể đơn độc thiếu đi ta. Sở Nhược Nam cười đáp lại một câu. Mọi người theo ngay từ đầu chú mắt lấy lại tinh thần. Lộ Thần có chút suy nghĩ, trong lòng bình tĩnh. Lúc trước tại băng phong thành bí mật cư điểm bên trong, Hàn Y Nhi lộ cũng đã nói phải nhanh một chút trở lại băng phong thành bên trong. Sau đó khởi động băng phong thành lực lượng, trăm trăm cái khác mấy cái hướng, miễn cho cùng thâm võ đạo ý cảnh bỏ lỡ cơ hội. Cái khác mấy cái hướng tự nhiên mà vậy là cùng băng phong thành một dạng cử động, dẫn đến các phương lẫn nhau gấp nhìn chăm chú. Trong đó bất luận cái gì một phương có gió thổi cỏ lay, khác một phương khẳng định hội có hiểu biết. Toái Vân Quân tại Toái Không Sơn mạch bên trong thực lực không thấp, Băng Phong Thành, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, ba thành đúng trọng tâm nhất định có Toái Vân Quân nằm vùng thám tử. Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Nô Hách, Trần Man, Liệp Dung, Tiêu Nhạc Du bọn họ tụ tập ở sau đó, Toái Vân Quân khẳng định tại trước tiên tiểu có hiểu biết. Giờ phút này, Sở Nhược Nam tìm đến cửa đến tiểu là chứng minh tốt nhất. Sự thật cũng đúng là như thế, Sở Nhược Nam thu đến thuộc hạ truyền đến Thái Phong bọn họ tụ tập ở đây tin tức về sau, lập tức liền hướng Băng Phong Thành chạy tới nếu như để cái khác mấy cái hướng tại thương thảo về sau làm đầu mâu cùng nhau chỉ hướng Toái Vân Quân, Toái Vân Quân cũng không chịu được nổi, là lấy nàng mặc dù không có thu đến thải phong đám người mời, nhưng vẫn là không mời mà tới. Toái Vân Quân người không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, Sở Nhược Nam mở cửa thấy đường núi, nếu là này một phương được hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh, lại nguyện ý lấy ra cùng mọi người chia sẻ, Toái Vân Quân tuyệt đối sẽ không bạc đại người kia, có thể mở ra điều kiện, chỉ cần là Toái Vân Quân đủ khả năng. đang khi nói chuyện, Sở Nhược Nam ánh mắt đảo qua mọi người. Nhờ vào đó, ánh mắt của nàng tại Lộ Thần trên mặt hơi dừng lại, lại là nhìn không ra Lộ Thần có gì thần sắc biến hóa. Làm nghe nói Vân Diệu quốc tú dục là bị người lợi dụng, sở nhược nam trước tiên liền nghĩ đến, hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh là bị Lộ Thần vào được. Nói không rõ, không nói rõ, đây chỉ là nàng cảm giác, nữ nhân trực giác, nhưng loại sự tình này không có chứng cứ rõ ràng, thực sự không tốt vọng kết luận. Lộ Thần lạnh nhạt tương đối, không có bất kỳ cái gì gánh vác. Vừa đến, hắn biết thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói cho cùng chỉ là cường giả linh hồn vi thoát khỏi trận pháp cầm tù mà làm ra một chút thủ đoạn là thật là giả, còn có chờ thương thảo. Thứ hai, nếu như thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện là thật, không còn tự vệ năng lực trước, hắn thì càng không thể lấy ra, nếu không sẽ chỉ vì chính mình dứt lấy tiền. Viên nguyên quốc người cũng không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Nếu là này một phương được hung hiểm bí điệu bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh, lại nguyện ý lấy ra cùng mọi người chia sẻ, viên nguyên quốc một dạng sẽ không bạc đại người kia. Thấy sở nhược nam tỏ thái độ, liền sung tùy theo tỏ thái độ, thậm chí làm sở nhược nam nói dập cô tới, một chữ không nổi. Thiên lang quốc thần man tỏ thái độ, huyết sát thành hồng định tỏ thái độ, hắc diệu thành. Nô Hách tỏ thái độ. Vang Phong Thành. Thải Phong cùng Thải Vũ cũng là tỏ thái độ. Các phương đều là giống như toái vân quân ý tứ, đám người tỏ thái độ hoàn tất, ánh mắt nhìn về phía ba người Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lộ Thần. Chúng ta cũng không có đạt được hung hiểm bí điệu bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cùng nhau lắc đầu. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía một chỗ. Tỏ thái độ nếu là hữu dụng, mọi người cũng không cần tụ ở chỗ này. Đắc được Thâm ảo võ đạo ý cảnh người đã để Vân Diệu Quốc Tú tụ đứng ra gánh trách nhiệm, hiển nhiên là không muốn đem Thâm ảo võ đạo ý cảnh lấy ra cùng người chia sẻ, nếu không đã sớm rời đi bí cảnh thời điểm lấy ra. Lộ Thần dừng một chút, cười nói, ta ngược lại tờ hở tờ ra có nhất cái biện pháp có thể cho chân tướng cha ra manh mối. Biện pháp gì? Mọi người mắt lộ ra chờ mong. Chúng ta mỗi người cùng Vân Diệu Quốc Tú tụ một dạng, rộng mở tinh thần lực căn nguyên, để các phương nguyên đang cảnh cường giả cẩn thận điều tra một phen, sự tình tự nhiên sẽ rõ ràng. Lộ Thần thản nhiên nói. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người không còn gì để nói, đều là cho Lộ Thần nhất cái này bận nhãn. Cái này cũng kêu biện pháp. Vân Diệu Quốc Tú Dục Sở Dĩ rộng mở tinh thần lực căn nguyên, để các phương nguyên đàn cảnh cường giả cẩn thận dò xét một lần, thực là khi đó Vân Diệu Quốc một phương tình thế so với người mạnh, Tú Dục là hành động bất đắc dĩ. Dưới mắt các phe tình cảnh đều không phải là Vân Diệu Quốc ngay lúc đó tình cảnh, mà tinh thần lực căn nguyên bên trong ẩn một người sở hữu bí mật. Thải Phong cùng Thải Vũ tinh thần lực căn nguyên bên trong có quan hệ với Băng Phong thành bí mật. Hồng Định tinh thần lực căn nguyên bên trong có quan hệ với Huyết Sắt thành bí mật. Lô Hách tinh thần lực căn nguyên bên trong có quan hệ với Hắc Giệu thành bí mật. Tân Man tinh thần lực căn nguyên bên trong có quan hệ với Thiên Lang Quốc bí mật. Liệt xung tinh thần lực căn nguyên bên trong có quan hệ với viêm nguyên quốc bí mật. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt tinh thần lực căn nguyên bên trong có quan hệ với phương ấn bí mật. Thử hỏi, không đến bị bất đắc dĩ tình trạng. Ai nguyện ý làm những này cực kỳ bí mật trọng yếu hảo không che đậy bại lộ cho người khác. Lộ thần âm thầm lưu ý đám người phản ứng, trong lòng thở dài một hơi. Nếu như các phương cuối cùng rơi vào đường cùng áp dụng giống như tu dụng cử động, sự tình sắp đến trên đầu của hắn thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không rộng mở chính mình thất hải tùy ý người khác do xét. Lúc đó, không nói thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện, chỉ bằng vào hắn tại chân cương cảnh tiểu có được thất hại một chuyện, cũng đủ để lệnh những phe khác người ngấp né. Cú may Thải Phong bọn người sẽ không như vậy cho phép việc này phát sinh, bằng không hắn cũng chỉ có thể chuẩn bị rời đi toái không sân mạch. Cái này biện pháp không làm được. Mọi người phủ định nói, xác định mình muốn biết đến sự tình, lộ thần không tại lên tiếng. Thải Phong bọn họ tiếp tục thương nghị, chỉ là các phương đều nói chính mình không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, lại không có có thể xác định biện pháp, coi như ở đây thương nghị ba ngày ba đêm cũng không bằng bất kỳ kết quả gì. Thời gian vội vàng trôi qua, đám người sớm đã miệng đắng lưỡi khô, nhưng mà sự tình còn không có kết luận, thừa dịp mọi người nghỉ ngơi xuống tới, lộ thần hướng Thải Phong đề cập tìm hiểu tin tức một chuyện. Là Vân Diệu quốc, Thiên Lang quốc, Viêm Nguyên quốc, Tam quốc bên trong tin tức đều là muốn đánh ham. Phí huynh cùng Yến Khiêm Chi bọn họ đi Thiên Lang quốc, Khâu Chấn Xuyên bọn họ là đi Viêm Nguyên quốc, mà Phàn Thịnh thì tại hộ tống hắn thời điểm bị người bắt giữ, giờ phút này Phàn Thịnh người nên tại Vân Diệu quốc bên trong. Nghe xong lộ thần, mọi người mới biết, xích Hỏa môn đệ tử phút 3 đường rời đi Vân Diệu quốc. Không quá cái này cũng bình thường, nếu là nhất khôi rút lui thanh Vân quận, dễ dàng bị tận diệt. Thải Phong đáp ứng, lại là không có hướng lộ thần thu lấy thám thính tin tức phí dụng. Một bên khác, Sở Nhược Nam trong lòng nhất động, nàng muốn đem Lộ Thần kéo vào Toái Vân Quân, đáng tiếc lại không có có gì tốt biện pháp. Hiện nay Lộ Thần yêu cầu biết xích hỏa môn những người khác tin tức, Toái Vân Quân bên này ngược lại có thể giúp một tay thu thập, đến lúc đó làm thu thập tin tức cáo chi Lộ Thần, chậm rãi để Lộ Thần ý thức được Toái Vân Quân chỗ tốt. Chúng ta cũng sẽ hỗ trợ nghe ngóng xích hỏa môn đệ tử tin tức. Liên sung cùng Tần Man đồng nói, bọn họ vốn là Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang quốc người, mặc dù người tại Toái Không Sơn Mạch bên trong, nhưng riêng phần mình Y Nguyên cùng Viêm Nguyên quốc Thiên Lang quốc giữ liên lạc chỉ cần phí vanh cùng khâu chấn xuyên bọn họ thật tiến vào viêm nguyên quốc cùng tiên lang quốc đối bọn họ đôi người mà nói muốn đánh tham phí vanh cùng khâu chấn xuyên đám người tin tức cũng không phải là việc khó gì làm phiền lộ thần thải phong liệt dung thần man ôm quyền một lễ một phen thương nghị không có kết quả mọi người cũng không có khả năng một mực tập hợp một chỗ liệt dung thần man hồng định nô hách bọn họ lần lượt cáo tử sở nhược nam cũng là cáo tử rời đi mặc dù có thải phong liệt dung thần man xuất thủ nàng hay là chuẩn bị nhanh chóng dọ tham xích hỏa môn những người khác tin tức tiêu nhã du diêu tâm duyệt cùng lộ thần nói đơn giản vài câu sau cũng là rời đi trong dạp chỉ còn lại có lộ thần, lâm thủ, thải phong, thải vũ. thải phong cùng thải vũ liền muốn rời đi. lộ thần nói ra, ngoại trừ thám thính tin tức một chuyện bên ngoài, còn có một việc muốn thỉnh hai vị ra tay giúp đỡ. chuyện gì? thải phong cùng thải vũ dừng lại cất bộ, có nhiều thư muốn thỉnh hai vị hỗ trợ bán ra. lộ thần chi tiên nói, thải phong cùng thải vũ hơi hơi gật đầu, nguyên lai là việc này. nay thời gian, lộ thần sốc lên có áo, làm từng chuỗi vòng chữ vật lấy ra ngoài, để lên bản, những này chữ vật đại bộ tờ là trống không, chỉ có mấy cái này vòng chữ vật bên trong phân biệt cất giữ linh thạch, đang dược, bảo khí các loại. Bất quản là chống không vòng chữ vật, vẫn là cất giữ linh thạch đan dược vòng chữ vật. Ta muốn đem những vật này hết thảy tại băng phong thành bán ra, đổi lấy thành linh thạch. Hắn muốn là chuẩn bị khác tìm người bán ra, không quá đã người tại băng phong thành bên trong tìm hiểu tin tức cũng tốt, bán ra vòng chữ vật cũng tốt. Tìm thải phong cùng thải vũ đều dễ dàng hơn cùng an toàn một chút. Người từ đâu tới nhiều như vậy vòng chữ vật? Nhìn qua trên bàn một đống vòng chữ vật, thải phong cùng thải vũ đều là trợn mắt hốt mồm. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nhiều như vậy vòng chữ vật, có thể không kinh hái này. Dù là lâm thủ lúc trước gặp một lần, giờ phút này y nguyên bị trước mắt một màn rung động đến. Người khác muốn lấy ta hạng trên người đầu, ta sống được thật tốt, người khác tự nhiên muốn nỗ lực một chút đại giới. Lộ Thần thản nhiên nói, lời nói này hắn lúc trước đã nói với Lâm Thù qua một lần, lúc này lấy ra đáp lại Thải Phong cùng Thải Vũ. Lộ Thần câu nói này nói phong khinh vấn đạo, nhưng giờ phút này Thải Phong cùng Thải Vũ ánh mắt lại là hơi đổi, chỉ cảm thấy Lộ Thần trên người quanh quẩn lấy nhất luồng nồng đậm mùi máu tanh. Ra tay với Lộ Thần người khẳng định không phải mỗi một cái đều có vòng chữ vật, chính thức người xuất thủ số lượng khẳng định so với vòng chữ vật số lượng nhiều, nhưng Lộ Thần vẫn như cũ sống được thật tốt, mà những cái kia ra tay với Lộ Thần người đều đã hóa thành hải Sớm biết trên người ngươi có nhiều như vậy chất béo, ban đầu ở Thiên Y Vụ Trướng gặp được ngươi thời điểm liền nên đem ngươi cấp đánh cướp. Thải Vũ cười giơ nói, đi qua đủ loại sự tình về sau, nàng thái độ đối với lộ thần có chỗ đổi mới. Hiện tại ăn cướp cũng không muộn, lộ thần cũng trò đùa lấy đáp lại. chương 599, Tiểu Thiên Địa. Nói chuyện sau một lúc, Thải Phong cùng Thải Vũ riêng phần mình vẫn lấy một nhóm lớn vòng chữ vật đi xuống từ lâu. Nhìn Thải Phong cùng Thải Vũ dáng vẻ, dường như không có ý định che lấp vòng chữ vật, lộ thần vốn còn muốn nhắc nhở một chút thái Phong cùng Thải Vũ, nhưng nghĩ lại lại thôi. Phải biết, đây là đang băng phong thành bên trong. Toàn bộ băng phong thành từ băng phong cầm giữ trường khống. Mà thải phong cùng thải vũ là băng phong thành thành chủ hàn ý gì lộ con gái nuôi. Thử hỏi, ai dám tại cái này băng phong thành bên trong đối thải phong cùng thải vũ khởi cái gì ý đồ xấu, trừ phi người kia không muốn còn sống rời đi băng phong thành. Thải phong cùng thải vũ đi tại trở về nội thành con đường bên trên, trong tay hai người một nhóm lớn vòng chữ vật hoàn toàn chính xác làm cho người chú mục Nhìn thấy này một nhóm lớn hoàng người con ngươi vòng chữ vật, trên đường phố rất nhiều võ đạo tu sĩ đều toát ra tham lam ánh mắt, nhưng khi thấy rõ là người phương nào vận lấy một nhóm lớn vòng chữ vật về sau, rất nhiều toát ra tham lam ánh mắt võ đạo tu sĩ vội vàng thu liễm trong lòng ngấp ngẽ tâm tư. Nếu là đắc tội thoái không sơn mạch hai đóa băng hoa, về sau bọn họ cũng đừng nghĩ tại băng phong thành bên trong lấy sinh sống. Chuyện nên làm xong xuôi, trong tiểu lâu lại không có những người khác, Lộ Thần cùng Lâm Thủ lập tức đi ra tiểu lâu. Một đường không nói chuyện, Lộ Thần cùng Lâm Thủ trở lại đặt chân khách sạn. Đôi người lên lầu, trở lại trong phòng khách. Lâm Thủ trong lòng có nghi hoặc, nghị muốn hướng Lộ Thần hỏi thăm một cái chuyện, vì lẽ đó tiến vào Lộ Thần trong phòng khách. Thâm ảo võ đạo ý cảnh là chuyện gì xảy ra? Lâm Thủ trực tiếp hỏi, không có cái gì khiên kỳ. Mặc dù Lộ Thần hiện nay bị Vân Diệu Quốc định là tội tông đệ tử, mặc dù Lộ Thần hiện nay cảnh giới so với hắn cao hơn, nhưng ở trong mắt Lâm Thủ, Lộ Thần vẫn là lúc trước thanh hà thành cái kia trọng tình trọng nghĩa thiếu niên. Lộ Thần không có muốn hướng Lâm Thủ giấu giếm ý tứ, truyền âm làm chính mình tiến vào Thiên Y Vụ Trướng sau so đủ loại kinh lịch nhất đồng thời cáo tri Lâm Thủ. Khách sạn mỗi trong một gian phòng đều bố trí có cách âm trận pháp, và ở khách nhân không cần lo lắng thai vách mặt giường. Không qua cách âm trận pháp chỉ phòng nữ quan tử, không phòng tiểu nhân, là lấy một chút chuyện trọng yếu lộ thần cùng lâm thù vẫn là lấy truyền âm phương thức trao đổi lẫn nhau. Đương nhiên, một chút liên quan đến tự thân chuyện bí mật cùng một chút kiểu diễm sự tình, hắn cũng chỉ là một câu mang qua. Tự thân bí mật không thể nói, tiểu diễm sự tình đồng dạng không thể nói, nói ra chẳng lẽ không phải cố ý bại hoại thải phong, thải vũ, sở nhược nam danh dự. Nghe xong lộ thần nói về sau, lâm thủ sững sốt một chút, thực sự không nghĩ tới lộ thần mới vào thiên ý vụ trưởng tiểu đã trải qua nhiều như vậy mạo hiểm thần kỳ sự tình, còn cùng băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành, thiên lang quốc. Viên Nguyên Quốc, Vân Diệu Quốc nhân vật chính các loại nhân duyên tế hội mà kết bạn. Lâm Thủ âm thầm suy nghĩ, đổi lại là hắn, có thể ở các loại kinh lịch bên trong yên ổn sống sót liền đã rất tốt. Chỗ nào có thể làm được như Lộ Thần, cùng các phương nhân vật trọng yếu quen thuộc, càng làm cho Vân Diệu Quốc Tú Dụ Câm thầm ăn thịt tỏi. Thưa bảo võ đạo ý cảnh đã đến chỉ có Nguyên Đan phía trên cảnh giới mới có khả năng lĩnh ngộ. Lâm Thủ sợ hãi thán phục, minh bạch tại sao lại có các phương nhân mã tham dự trong đó. Lộ Thần chỉ là làm tất cả mọi người biết đến sự tình cáo tri Lâm Thủ, không có làm chính mình hung hiểm bị địa bên trong tao ngộ cường giả linh hồn sự tình cáo tri Lâm Thủ. Dưới mắt các phương lẫn nhau hoài nghi, những người khác khó tránh khỏi hội hoài nghi đến trên đầu của hắn, tiến tới theo hắn chính mình hoặc là người bên cạnh ra tay. Nếu như làm chân tướng cáo tri Lâm thủ, ngược lại sẽ hại Lâm thủ. Cấp. Lộ Thần phất tay, nhất đạo tinh quang bay về phía Lâm thủ vòng chữ vật. Lâm thủ tinh thần lực giật vào đến vòng chữ vật bên trong, làm này nhất đạo tinh quang thu nhập hay kiểm tra một phen. Thấy là 10 giọt trong suốt dịch dọn, hắn ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Thầy kinh ngọc lộ. Lộ Thần giải thích một câu, đưa nó một giọt một giọt dẫn vào trong kinh mạch, thầy kinh ngọc lộ hội thối luyện kinh mạch, chỉ là quá trình có chút thống khổ, không quá khổ tận tâm lai chờ ngươi dùng qua về sau tự minh bạch nó chỗ tốt trước cấp ngươi mười dọn nếu là không đủ ngươi nói một chút trên người của ta còn có một chút tẩy kinh ngọc lộ thối luyện kinh mạch lâm thủ trong lòng chân kinh hắn đã bị tu thành chân cương cảnh giờ phút này là địa vị nhất trọng thiên cảnh giới tự nhiên biết địa vị kinh mạch một khi mở ra đến rất khó lại có thuế biến thế diện bên trên cũng căn bản không có tiêu thụ có thể lệnh kinh mạch thối biến đan dược tẩy kinh ngọc lộ lại có thể thối luyện chân cương cảnh võ đạo tu sĩ kinh mạch kỳ chân quy trình độ có thể tưởng tượng được nghĩ đến lộ thần lúc trước cùng lời hắn nói lâm thủ không có giả mồm, nhận tẩy kinh ngọc lộ lộ thần khẽ bước cảm Lúc trước tại dốc đứng vách đá, hắn thu hoạch được một đoàn tẩy kinh ngọc lộ, cắt phần sau tổng cộng là 300 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Tự thân mượn nhờ tẩy kinh ngọc lộ thối luyện kinh mạch, hết thệ tiêu hao hết 200 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Về sau hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt mời đi hướng Phương Ấn sơn cốc, lấy sau cùng ra 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ trợ Phương Ấn khôi phục thương thế. Thủ thượng còn dư có 90 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Lại về sau lại tại hung hiểm bí địa trong rừng rậm, lấy ra tẩy kinh ngọc lộ trợ sở nhược nam khôi phục thương thế, hết thệ tiêu hao hết 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Hiện nay lại cấp Lâm Thù 10 giọt, còn thừa lại 70 giọt tẩy kinh ngọc lộ cũng không phải hắn không nỡ cấp Lâm thủ càng nhiều tẩy kinh ngọc lộ, chỉ là Lâm thủ dưới mắt chỉ có địa vị nhất trọng thiên cảnh giới, mười dọn tẩy kinh ngọc lộ thối luyện kinh mạch, đối với Lâm thủ mà nói dư xài. Trong lòng một chút nghi hoặc giải khai, Lâm thủ vẫn không có rời đi Lộ thần gian phòng, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhìn Lâm thủ một chút, Lộ thần cười cười, nói thẳng, người ta ở giữa không cần thiết cố kỵ cái gì, có chuyện gì, nói thẳng ra là được. Là liên quan tới tụ linh cây của sự tình, Lâm thủ nói. Lộ thần hơi hơi gật đầu, ra hiệu Lâm thủ nói tiếp, nhưng trong lòng thì hơi có suy nghĩ biết Lâm Thủ đây là chuẩn bị nói cho chính mình một chút chuyện trọng yếu. Lúc trước tại Băng Phong Thành bên trong đi dạo một phen, hắn biết Băng Phong Thành bên trong tồn tại rất nhiều dược tài cửa hàng. Dược tài cửa hàng không chỉ có bán ra dược tài, đồng dạng còn hướng võ đạo tu sĩ thu mua dược tài. Vào thành đụng phải Lâm Thủ thời điểm, Lâm Thủ trong tay có một gốc tụ linh cây cỏ, chỉ cần đi vào dược tài trong tiệm làm này, một gốc tụ linh cây cỏ xuất thủ rớt, lại thêm trên người còn lại linh thạch, Lâm Thủ khi đó tiểuu không cần lo lắng bị Băng Phong người cưỡng ép đuổi ra Băng Phong Thành. Lâm Thủ lúc trước không có làm này, một gốc tụ linh cây cỏ bán ra rớt, khẳng định có nguyên nhân. Mà Lộ Thần lúc trước sở dĩ không hỏi là nghĩ chờ lâm thủ chính mình nói đi ra, cái này gốc tụ linh tây quả thực là tại một chỗ tiểu thiên địa bên trong tìm đến. lâm thủ chuyển âm nói, tiểu thiên địa, lộ thần than nhẹ một tiếng, mắt lộ ra suy tư, đang suy tư lâm thủ nói tiểu thiên địa là ý gì, ngươi không biết tiểu thiên địa sự tình. lâm thủ một trận kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng, lộ thân đây là mới vào toái không sơn mạch, này đối với toái không sơn mạch bên trong rất nhiều chuyện không hiểu rõ lắm. hồi tưởng mới vào toái không sơn mạch tình hình, hắn lâm thủ một dạng hai mắt lún trải qua một phen sờ soạng lần mò sau mới dần dần biết toái không sơn mạch bên trong một chuyện. Lâm Thủ làm Tiểu Thiên điệu bí mật hướng lộ thần giải thích cặn kẽ một phen. Nghe xong Lâm Thủ lộ thần trong lòng hiểu rõ. Toái Không Sơn mạch bên trong tồn tại rất nhiều vết nước không gian, những này vết nước không gian biến hóa không chừng, bao gồm tồn tại cụ thể phương vị, tồn tại thời gian dài ngắn, vết nước không gian du tẩu quy luật các loại, là lấy ai cũng vô pháp chuẩn xác nắm chặt vết nước không gian biến hóa. Mà trong cái khe không gian tràn đầy rất nhiều nguy hiểm, cho dù võ đạo tu sĩ tiến vào bên trong thăm dò, cũng sẽ có cực lớn vẫn là khả năng. Không quá Toái Không Sơn mạch bên trong vết nước không gian cũng không phải là đều là biến hóa không chừng, còn có một chút vết nước không gian tương đối đặc biệt. Những này đặc vết nước không gian khác bên trong cũng không phải là hư không, mà là kết nối một cái khác chưa biết không gian cầu nối. Võ đạo tu sĩ đi qua những này vết nước không gian, liền biết tiến vào vết nước không gian liên thông một cái kia chưa biết không gian, vết nước không gian liên thông chưa biết không gian gọi tiểu thiên địa. Có tiểu thiên địa có thể là một mảnh linh khí khô kiện, không gian tử tịch chi địa, mà có tiểu thiên địa lại có thể là linh khí nồng đậm, phát sinh thiên địa linh vật chi địa. Nghe nói hồi lâu trước kia thoát không sơn mạch cũng không phải là như thế, mà tại kinh lịch một trận biến cố lớn về sau, thoát không sơn mạch xuất hiện rất nhiều không ổn định vết nước không gian. Chính là bởi vì rất nhiều vết nước không gian tồn tại, cùng đặc vết nước không gian khác liên thông chưa biết tiểu thiên địa, vừa rồi dẫn đến toàn bộ toái không sơn mạch thiên địa linh khí hỗn loạn vô cùng, rất nhiều có hại năng lượng theo trong cái khe không gian tiết lộ ra ngoài, tiến tới tiêu tán đến toái không sơn mạch bên trong, dẫn đến võ đạo tu sĩ vô pháp thời gian giải thoát ly ba thành. Ngươi lại như thế nào phát hiện này một chỗ tiểu thiên địa? Lộ thần nhữ mày hỏi mặc dù thông hướng tiểu thiên địa vết nước không gian so ra mà nói phải có quy luật một chút nhưng vãi không sơn mạch bên trong tồn tại rất nhiều vết nước không gian lâm thủ đối vết nước không gian biến hóa hiểu rõ lại không sâu làm sao có thể tại rất nhiều trong cái khe không gian chính xác tìm tới một chỗ thông hướng tiểu thiên địa vết nước không gian lâm thủ làm chính mình phát hiện tiểu thiên địa quá trình không rõ chi tiết địa cáo chi lộ thần sau khi nghe xong lộ thần minh bạch lâm thủ thực là nhân họa đắc phúc tiến vào toái không sơn mạch về sau lâm thủ cùng một nhóm người kết thủ lâm thủ thế nhỏ lực yếu tự nhiên không phải này một nhóm người đối thủ một lần tại toái không sơn mạch bên trong thám hiểm thời điểm Lâm Thủ cùng này một nhóm người tao ngộ bên trên, đối phương một nhóm người làm Lâm Thủ đẩy vào tuyệt cảnh, Lâm Thủ rơi vào đường cùng chỉ có thể đào vong tiến vào trong cái khe không gian. Này một nhóm người thấy Lâm Thủ chui vào hỗn loạn trong cái khe không gian, từng cái sao lại liệu mình truy kích, tất nhiên là làm điều thú tản đi. Lâm Thủ vốn cho rằng sinh cơ xa vời, nào ngờ đều là lỡ, tiến vào một chỗ chưa biết trong trời đất nhỏ bé. Nay một chỗ tiểu thiên địa cũng không phải là linh khí khô kiệt tử tịch chi địa, mà là linh khí nồng đậm, sinh trưởng rất nhiều dự tài về sau lâm thủ rời đi này một chỗ tiểu thiên địa tại này một chỗ hỗn loạn vết nứt không gian phụ cận lưu tâm quan sát nắm giữ thông hướng tiểu thiên địa vết nứt không gian biến hóa quy luật lâm thủ có thể tại toái không sơn mạch bên trong sống sót hơn nữa còn có thể đột phá đến chân cương cảnh chính là nhờ vào hắn phát hiện này một chỗ tiểu thiên địa không quá tiệc vui trong tàn trước đây không lâu một đoạn thời gian lâm thủ cùng kết thủ này một nhóm người lại một lần gặp nhau thấy lâm thủ còn sống mà đột phá đến chân cương cảnh này một nhóm người lập tức đánh giá ra lâm thủ lúc trước tiến vào này nhất đạo vết nứt không gian có vấn đề. Này nhất đạo vết nứt không gian cũng không phải là thông hướng hư không, mà là thông hướng một chỗ chưa biết tiểu thiên địa. Đây là duy nhất khả năng suy đoán, xác định điểm này, nhóm người này tất nhiên là không ra tiếng trường, chăm chú nhìn chăm chú thượng Lâm khác biệt, hy vọng theo Lâm thủ trong miệng biết được này nhất đạo vết nứt không gian. Lâm thủ lại không có thời cơ tiến vào này một chỗ tiểu thiên địa, trên người hái dược thảo cũng cơ hồ hao hết. Mà vì này một nhóm người can thiệp, trên người hắn sau cùng một gốc tụ linh cây có cũng vô pháp bình thường bán ra cấp dược tại cửa hàng, là nên mới sẽ có lúc trước tại bắt rắc ngọc thạch trận đại thời chật vật một màn. Chương 600, Hàn Băng giao nghịch lân dị thượng. Lâm thủ có thể đột phá đến chân cương cảnh giới, lại có thể tại băng phong thành bên trong sống rất là tươi nhuận, cùng Lâm thủ kết tù này một nhóm người đều không lốc, tự nhiên đoán được Lâm thủ trong lúc vô tình phát hiện này một chỗ tiểu thiên địa cũng không phải là linh khí khô kiệt tử tịch chi địa. Chỉ cần làm Lâm thủ khống chế lại, nay một nhóm người tất nhiên là không lo tìm tới Lâm thủ phát hiện tiểu thiên địa, sau đó lại đem chiếm làm của riêng. Là lấy này một nhóm người đối phó Lâm thủ, nhưng lại sẽ không như vậy lộ ra tiểu thiên địa sự tình. Mà tiểu thiên địa đối Lâm thủ đồng dạng cực kỳ trọng yếu, bởi vậy không có gặp được tánh mạng nguy cơ trước, Lâm thủ cũng không nguyện ý làm tiểu thiên địa sự tình bạo lộ ra xem ra lúc trước chúng ta nếu không gặp nhau, ngươi hẳn là sẽ tại sao cùng làm tiểu thiên địa một chuyện cáo chi băng phong thành người lộ thân suy đoán nói lâm thủ không có phủ nhận điểm gật đầu khi đó thật sự là hắn là ý tưởng này nếu không phải một khắc cuối cùng lộ thân bỗng nhiên đứng dậy lâm thủ sẽ đem thông hướng tiểu thiên địa này một đạo vết nứt không gian cáo chi thủ thành thống lĩnh lôi tông minh dĩ nhiên không phải không ràng buộc nói cho băng phong thành người mà là lấy tiểu thiên địa vì đề tài nói chuyện theo băng phong thành trong tay đổi lấy một chút linh thạch không quá làm như vậy cũng có mạo hiểm lâm thủ cùng băng phong thành người cũng chưa quen thuộc điều tra rõ sở thân phận của lâm thủ về sau Băng Phong Thành người chưa chắc sẽ tiếp tục cùng Lâm Thủ ngồi xuống nói. Chính là có nghi ngờ này, không đến sau cùng lúc đó, Lâm Thủ sẽ không dễ dàng bại lộ Tiểu Thiên Địa sự tình. Trầm ngâm một chút, lộ thân hỏi, này một nhóm người có thể hay không tại Băng Phong Thành bên trong đối ngươi đầu thủ? Sẽ không. Lâm Thủ lắc đầu, bọn họ thế lực mặc dù cường đại, nhưng chỉ là cùng nhau đối với ta mà nói, cùng Băng Phong Thành so với còn kém xa. Băng Phong Thành từ Băng Phong cầm giữ, Băng Phong Thành bên trong nghiêm cấm từ đấu. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng bọn họ dám ở Băng Phong Thành bên trong đối ta đầu thủ, đến lúc đó không cần ta xuất thủ. Băng Phong Thành người hội cái thứ nhất đứng ra giải quyết này một nhóm người, Lộ Thần ngấm lại cũng thế, lớn như vậy băng Phong Thành, nếu người nào đều có thể tại băng Phong Thành bày rối, băng Phong Thành đã sớm gây mất bộ, nay lại nghiêm trọng phá hư băng Phong lợi ích, băng Phong tự nhiên sẽ không như vậy cho phép loại chuyện này phát sinh. Đó là cái phiền, sớm muộn là muốn giải quyết, bất quá dưới mắt không đội, trước phơi lấy. Lộ Thần suy nghĩ một hồi, làm ra quyết đoán. Nếu biết việc này, hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mà đối phương có thể can thiệp lâm thủ bán ra dự tài, băng Phong Thành đúng trọng tâm nhất định có đối phương thay mắt nói không chừng này một nhóm người hiện tại đã bị biết, Lâm Thủ là cùng với hắn một chỗ, coi như không rõ ràng chính mình cùng Lâm Thủ ra sao quan hệ, này một nhóm người vì Tiểu Thiên Địa sự Tình sẽ không như vậy tiết lộ ra ngoài, để phòng vạn nhất cũng sẽ đem hắn diệt trừ. Nhưng chỉ cần đối phương không dám băng phong thành bên trong trực tiếp độc thủ, dưới mắt tất nhiên là không nóng này cùng đối phương thanh thề, Lâm Thủ vừa là điểm gật đầu, không thể không biết lộ thần là nói khoác lác. Vừa đến, lúc trước còn tại Thanh Hà Thành thời điểm, hắn căn bản không có khả năng tiến về Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia, nhưng ở đạt được lộ thần ủng hộ về sau, một năm kia Thanh Hà Thành liên hội, ngoại trừ lộ thần cùng Lâm Kim Tịch bên ngoài. Hán Lâm Thủ Thành niên hội bên trên lớn nhất một thất mã, chính thức đạt được Thiên Dương Thành chủ Mạch Lâm gia tán thành. Thứ hai, lộ thần nhận biết Thải Phong cùng Thải Vũ bọn họ, mà Thải Phong cùng Thải Vũ bọn họ mỗi cái tại tái không sơn mạch bên trong ảnh hưởng rất lớn. Lâm Thủ còn có thể xác định một sự kiện, lộ thần cùng Thải Phong, Thải Vũ đám người quan hệ không tầm thường. Lộ thần nếu không nghĩ trực tiếp đúng tay chuyện này, chỉ sợ chỉ cần bàn giao ra một câu, liền có thể lệnh này một nhóm người trực tiếp tại tái không sơn mạch bên trong biến mất. Trên tay có tư nguyên, trước lấy tu luyện làm chủ. Lộ thần nói ra, nên nói đều nói rõ. Lâm Thủ đứng dậy rời đi, trở lại trở về gian phòng của mình. Lộ Thần không có hướng Lâm thủ hỏi thăm có quan hệ Lâm Kim Tịch sự tình, Lâm thủ liền xích hỏa môn sự tình cũng không biết, tự nhiên không có khả năng biết Thất Âm cốc sự tình. Lâm thủ sau khi đi, Lộ Thần tiêu tán một sợi Thức Hải chi lực chui vào vòng chữ vật bên trong. Hắn lúc trước mặc dù giao cho Thải Phong cùng Thải Vũ một đống lớn vòng chữ vật, nhưng cũng không phải là làm trên người mình tất cả mọi thứ đều nộp ra. Có thể giao cho Thải Phong cùng Thải Vũ đổi lấy linh thạch, tự nhiên là hắn chính mình không dùng được. Đến mức bạch quy tinh huyết, Tịnh hồn mình, tẩy kinh ngọc lộ các loại vật trân quý, hắn tự nhiên sẽ không như vậy cầm ra đổi lấy. Thức hải chi lực tại vòng chữa vật bên trong trường đột nhiên thấy được một vật chính là Hàn Bang Giao Nghịch Lân, tâm niệm nhất động, một đạo lưu quang theo vòng chữ vật bên trong bay cách đi ra, lộ thần đưa tay lăng không một trảo, làm Hàn Bang Giao Nghịch Lân vững vàng nắm trong tay. Hàn Bang Giao Nghịch Lân đầu tiên là tại sinh môn chi địa không gian thông đạo trung thừa nhận không gian chi lực, về sau lại tại xích hỏa môn lòng đất chống cự nóng rực địa hỏa xâm nhập, lại về sau là tại hung hiểm bí địa xa hải bên trong chống cự trí dương chi hỏa. trải qua khó khăn chắc trở xuống tới, Hàn Bang Giao Nịch Lân không chỉ đã mất đi có thể chiếu dọi sơ hở phù văn thần kỳ năng lực, liền Hàn Bang Giao Nịch Lân bản thân cũng vì băng hàn chi lực đại lượng sói mòn, mà dần dần đến hủy diệt sụp đổ giấc danh. Lúc trước tại Tiểu Lâu thời điểm, hắn từng nghĩ tới muốn đem Hàn Băng giao nghịch lân xuất ra đi đổi lấy linh thạch, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Vừa đến, Hàn Băng giao nghịch lần vài lần làm hắn biến nguy thành an, bao nhiêu là có tình cảm. Thứ hai, ban đầu ở Phương Ấn Sơn cốc thời điểm, Phương Ấn chỉ nói năng lực không đủ, vô pháp chữa trị Hàn Băng giao nghịch lân, cũng không có nói Hàn Băng giao nghịch lân tiểu hoàn toàn không có xử lý pháp tu phục. Nếu là Hàn Băng giao nghịch lần có thể chữa trị, giá trị linh thạch tuyệt đối là lượng lớn. Làm Hàn Băng giao lân lấy ra xét một phen, liền muốn thả lại vòng chữ vật bên trong. Đột nhiên ở giữa, hắn dường như đã nhận ra cái gì. Ánh mắt hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn về phía trong tay lân giáp. Riêng lấy mắt Trần Thị Lực là không cách nào thấy rõ sở hàn băng giao nghịch lân lần trước khắc chính phát sinh biến hóa, nhưng lộ thần xác định chính mình vừa mới cảm giác không có sai. Trong ánh mắt đột nhiên địa tinh mang lóe lên, thức hải chi lực đã trở vào hai mắt. Chỉ thấy từng đạo từng đạo nhạt lam sắc cực kỳ yếu ớt băng hàn chi lực chính chậm rãi giật vào đến trong tay hắn này một khối lân giáp bên trong. Làm sao lại? Hắn than nhẹ một tiếng, trong mắt chớp tắt qua suy tư. Nhìn giờ phút này tình hình, hàn băng giao lịch lần đang tại theo bốn phía hấp thu băng hàn chi lực, còn chưa tiến vào băng phong thành thời điểm, hắn chịu phát giác được. Băng Phong Thành bốn phía tồn tại băng Hàn Chi Lực. Theo gần băng Phong Thành, băng Phong bên ngoài thành đầu tiên là một mảnh Ngân Dương, sau đó là băng Tuyết Phúc Địa. Không quá đi qua bắt giác Ngọc Thạch trận đài tiến vào băng Phong nội thành, cũng không thấy nội thành có băng Tuyết bao trùm cảnh tượng, nhưng băng Phong Thành Thiên Địa tồn tại nhàn nhạt, nhạt băng Hàn Chi Lực, khiến cho không khí đều mang một tia băng lãnh là sự thật. Đến đây băng Phong Thành trên đường, Lộ Thần cũng nghe nói một ít chuyện, nghe nói cái này băng Phong xây thành lập chi địa, từng sừng sững một tòa vạn năm không thay đổi Nga băng Phong. Về sau không biết rõ phát sinh loại nào biến cố, này một tòa vạn năm không thay đổi băng Phong đột nhiên biến mất rớt và năm băng phong biến mất về sau mới vừa có hiện nay băng phong thành sừng sững không ngã, Hàn Y lộ thống linh băng phong, chính là nổi tiếng hướng này một tòa băng phong. Lần đầu nghe đến mấy cái này sự tình, Lộ Thần cũng không hề để ý. Theo Thanh Vân quận đi vào toái không sơn mạch, cái này trên đường đi hắn nghe được ly kỳ cổ quái nghe đồn số lượng cũng không ít, so với đây càng kỳ lạ cũng có. Hiện nay xem ra, cái này băng phong thành kiến thành chi địa có lẽ vẫn còn có bí mật. Đương nhiên đây chỉ là hắn chỉ dựa vào Hàn băng giao nghịch lẫn hấp thu bốn phía băng hàn chi lực làm ra một phán suy đoán, sự thật đến tột cùng như thế nào liền không thể nào biết được. Quan sát tỉ mỉ một lát sau, hắn khẽ lắc đầu. Mặc dù Hàn Băng Giao Nghịch Lân đang tại hấp thu bốn phía băng hàn chi lực, nhưng làm sao bốn phía băng hàn chi lực cực kỳ bé nhỏ, coi như bộ mặt Hàn Băng Giao Nghịch Lân ở chỗ này hấp thu một năm nửa năm, cũng vô pháp tích góp được quá nhiều băng hàn chi lực. Muốn nhìn một chút Hàn Băng Giao Nghịch Lân hấp thu càng nhiều băng hàn chi lực sẽ có gì biến hóa trong thời gian ngắn, tất nhiên là không nói. Hô. Quang mang nói lên, Hàn Băng Giao Nghịch Lân trở lại vòng chữ vật bên trong. Hắn nghĩ muốn xác định một sự kiện. Cảm giác một hồi, hắn hiểu được, nếu đem Hàn Băng Giao Lân đặt ở vòng chữ vật bên trong, Hàn Băng Giao Lân vô pháp theo hấp thu băng phong nội thành băng hàn chi lực. Thôi chút suy nghĩ, Lộ Thần gọi tới khách sạn Tiểu Nhị bàn giao một phen, khách sạn Tiểu Nhị lập tức rời đi. Rất nhanh, khách sạn Tiểu Nhị lại đi mà quay lại, mang về một cái quay quanh màu trắng sợi tơ. Lộ Thần làm sợi tơ bệnh một phen, một mặt thắt ở Hàn băng Giao Nịch lân bên trên, một chỗ khác thắt ở bên hông mình. Hàn băng Giao Nịch lân bị hắn tế luyện về sau, chỉ lớn bằng bàn tay, giờ phút này bị một cái không dài không ngắn màu trắng sợi tơ hệ treo ở bên hông, tựa như một cái tạo hình phong cách cổ xưa ngọc bội. Trong phòng đi tới đi lui một phen, lân giáp ngọc bội cũng không vướng bận, phía trên từng đạo từng đạo bất quy tắc vết nước ngược lại để lân giáp ngọc bội nhìn rất là độc đáo. Mặc dù Hàn Băng Giao Nghịch Lần theo bốn phía hấp thu băng hàn chi lực cực ít, nhưng chân mỗi lại nhỏ cũng là chậm chạm, góp gió thành bão, hàn quyết định tạm thời liền đem Hàn Băng Giao Nghịch Lần xem như một khối ngọc bội đến mang theo, để Hàn Băng Giao Nghịch Lần bại lộ bên ngoài, mỗi thời môi khắc đều hấp thu bốn phía băng hàn chi lực. Đồng nhiên nghĩ tới điều gì, Lộ Thần ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ. Nghe nói nội thành băng hàn chi lực càng tăng lên một chút, nếu là có thể tiến vào nội thành, đồng dạng thời gian bên trong, Hàn Băng Giao Nghịch Lần tự nhiên năng hấp thu đến càng nhiều băng hàn chi lực. Không quá băng phong nội thành thành là băng phong hoạch tâm chỗ tồn tại, không phải băng phong mình người rất khó tại băng phong thành nội thành sống. Tạm thời không có gì quá lớn phát hiện, Lộ thân lại làm hàn băng giao nghịch lân hấp thu băng hàn chi lực sự tình ném sau góp, lưu lại chờ về sau lại tìm thời cơ thăm dò. Sờ lên vòng chữ vật, lật tay ở giữa lấy ra một vật, là một cái thanh đồng luyện đan lô, hắn quyết định trước nếm thí luyện chế cựu bảo tối huyết đan. Oen, cương khí vận chuyển, một chùm xích hồng sắc hỏa diễm tự đầu ngón tay tiêu tán đi ra, tất nhiên là thi triển đơn giản thuật pháp lấy được hỏa diễm. Đầu ngón tay khiêu động hỏa diễm cùng nóng rực địa hỏa, dương chi hỏa so với tự nhiên chênh lệnh rất nhiều, nhưng cũng may hắn đã là chân cương cảnh giới lấy đơn giản thuật pháp tiêu tán ra hỏa diễm yếu hơn nữa, cũng so với phổ thông tuổi lửa muốn cường đại. Còn nữa giờ phút này hắn chỉ là nếm thí luyện đan, dùng để chậm rãi luyện hóa các loại dược tài quen thuộc toàn bộ quá trình luyện chế vẫn còn có thể. Chủ yếu nhất là trong thời gian ngắn không có cách nào tại băng phong thành tìm tới thích hợp luyện đan địa điểm. Giờ phút này hắn ngược lại có chút hoài niệm phương ấn trong sơn cốc này một chỗ động phủ. Đương nhiên, cũng có thể thi triển liệt diễm hỏa long đến luyện đan, không quá kể từ đó, đối thức hải chi lực tiêu hao quá lớn, hắn không chịu được nổi. Không làm suy nghĩ nhiều, xích hồng sắc hỏa diễm đột nhiên hung mãnh, đem thanh đồng luyện đan lô bao trùm. Hô hô mỗi loại luyện chế cựu bảo thối huyết đan dược tài hảo thuật giống như xuất hiện trong tay hắn một lát sau lại bị vùi đầu vào thanh đồng luyện đan lô bên trong lỗ bút thanh đồng luyện đan lô bên trong truyền đến tiếng vang lộ thần tâm vô bằng vụ luyện chế cựu bảo thối huyết đan muốn chương 601, một thạch ba điệu mưu đồ bí mật lộ thần cùng thải phong thải vũ bọn họ tại tiểu lâu tụ hội sau khi kết thúc không lâu sáu phương quan trọng nhân viên tụ hội tin tức truyền vào đến vân diệu quốc bốn người trong hai bốn người chính là tú dụng cùng vân diệu quốc ba tiên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ Bốn người bọn họ là Vân Diệu quốc chuyến này, sau khi trải qua sàng lọc bốn người, những người khác hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp, đều là đã mệnh tăng lộ thần chi thủ. Tú Dục bốn người nguyên bản còn đang do dự muốn đi vào đâu nhất thành, nhưng khi sáu phương tụ họp tin tức truyền đến thời điểm, Tú Dục lập tức làm ra quyết định, bọn họ một hàng liền đi băng phong thành đặt chân. Hắn lúc trước tự nguyện rộng mở tinh thần lực căn nguyên để những phe khác nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ do xét, đã bị triệt để làm sáng tỏ thâm ảo võ đạo ý cảnh không tại Vân Diệu quốc bên này. Giờ phút này, vô luận bọn họ một hàng bốn người tiến vào đâu nhất thành cũng sẽ không bị những người khác nghi vấn chỉ bất quá cái khác sáu phương quan trọng nhân viên đều là tại băng phong thành bên trong tụ họp, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tú dục tự nhiên mà vậy quyết định đi băng phong thành. Toái không sơn mạch mặc dù là ba thành địa bàn, nhưng vân diệu quốc tại toái không sơn mạch bên trong cũng không phải là không có chút nào thế lực có thể nói. Theo tú dục bốn người biết được những phe khác quan trọng nhân viên tại tiểu lâu tụ họp tiểu có thể thấy được chút ít, bởi vậy cũng có thể thấy, thế hệ này vân hoàng gia tâm to lớn, đã bị đưa tay rời khỏi toái không sơn mạch, băng phong thành, ngoại thành, tú dục bốn người đặt chân địa điểm. đại nhân, bọn họ sáu phương nhất định là tại thương nghị võ đạo ý cảnh một chuyện. Tương Sinh Đảo kết luận nói, Tương Sinh Đảo chính là lần này Vân Diệu Quốc sai phái tới toái Không Sơn mạch ba tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ bên trong một người, còn lại đôi người, một cái gọi Cống Luân, một cái khác gọi là Lương Kha. Tú Dục sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt có một sợi lửa giận chớp tắt qua, rất rõ ràng trong lòng nộ khí chưa tiêu. Coi như Tương Sinh Đảo không nói, Tú Dục cũng biết cái khác sáu phương quan trọng nhân viên tụ họp hội đảm đến chuyện gì. Tú Dục trầm tư không nói, đại nhân phải làm như thế nào? Cống Luân cùng Lương Kha nhìn nhau một chút, cùng kêu lên hỏi. Mặc dù Tương Sinh Đảo, Cống Luân, Lương Kha ba người đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ mà Tú Dục chỉ là chân cương cảnh võ đạo tu sĩ, song phương cảnh giới trên lệch cách xa. Nhưng thân phận của Tú Dục cùng địa vị bảy ở này, là lần này hành động ra lệnh người. Tương Sinh Đào ba người tự nhiên là có ý nghĩ của mình, nhưng hết thảy hành động cần nghe theo Tú Dục cán bài, ba người bọn họ nói nhiều nhất chỉ có thể là ý kiến, không thể là cuối cùng hiệu lệnh. Không biết rõ sáu phương tụ họp thương lượng nói ra kết quả gì. Tú Dục ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thâm thúy bầu trời đêm, nói một mình giống như nói một câu. Tương Sinh Đào ba người xa vào một trận suy tư, một lát sau, Tương Sinh Đào tiến nhanh tới một bước, nếu là thương nghị ra kết quả đến Sáu phương nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ tất nhiên sẽ bị kinh động. Sáu phương quan trọng nhân viên lần lượt theo trong tiểu lâu rời đi. Sau đó băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành đều là không có cái khác động tĩnh. Có thể thấy được bọn họ sáu phương người cũng không có thương nghĩ ra cái như thế về sau. Đạo lý rất đơn giản, việc quan hệ thâm ảo võ đạo ý cảnh, nếu như có kết quả, cái khác sáu phương nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ căn bản không có khả năng ngồi được vững, tất nhiên sẽ có đại động tĩnh. Cống luân cùng lương kha gật đầu. Chúng ta cái này một phương xác định không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, đâu một phương có khả năng nhất đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Tú Dục đống nhiên hướng ba người hỏi ra một câu. Tương Sinh đảo ba người đưa mắt nhìn nhau, vấn đề này bọn họ nhất thời ở giữa rất khó trả lời đi ra. Lúc trước các phe người phút chốc vừa rời đi hung hiểm bí địa thời điểm, mọi người đều nhận định là Tú Dục được thâm ảo võ đạo ý cảnh, liền ba người bọn họ khi đó cũng tưởng rằng Tú Dục được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Hiện nay ba người bọn họ tự nhiên biết sự thật không phải. Nhưng các phương nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ căn bản không có tiến vào hung hiểm bí địa bên trong, theo ngay từ đầu bọn họ một đám nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ tiểu gắt gao bị vây ở đấy hồ, ai cũng không có thấy tận mắt đến hung hiểm bí địa bên trong phát sinh sự tình. Thoát khốn mà ra về sau, Các phương nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ bức bách Vân Diệu Cốc cái này một phương, cái khác mấy cái phương nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ đều là đi qua dò xét tú dục tinh thần lực căn nguyên mà biết được hung hiểm bí địa bên trong một cái chuyện. Tương Sinh nào, Cống Luân, Lương hà ba người lại là ngoại lệ, bọn họ vốn là Vân Diệu Cốc cái này một phương. Hả có thể lúc trước dưới hình thế dò xét tú dục tinh thần lực căn nguyên. Có qua biến cố này, cái khác sáu phương nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ đối hung hiểm bí địa hiểu rõ tự nhiên mà vậy muốn so tương sinh đạo ba người khác sâu hơn một chút. Giờ phút này, tương sinh đạo ba người vẫn là cùng lúc trước một hạng, không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh, không dám vọng kết luận. Một điểm ý nghi cũng không có sao. Tú Dục nhíu mày hỏi, đương nhiên hắn cũng có thể hiểu Tương Sinh Đạo ba người lo âu trong lòng, xác định đâu một phương được thâm ảo võ đạo ý cảnh, nếu là sau đó chứng minh không phải, trách nhiệm tất nhiên là có thể coi là đến lúc trước mở miệng chi trên thân thể người, thử hỏi ai dám tùy tiện mở miệng. Tương Sinh Đạo, Cống Luân, Lương Kha, ba cái nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ không phải ngu ngốc, trong lòng tự nhiên là có ý nghĩ. Do dự một chút, cuối cùng Tương Sinh Đạo thấp giọng nói, sắp mở ra rời đi hung hiểm bí địa thông đạo phương pháp cùng làm trợ các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ thoát khỏi pháp, tiến hành trải chuốt cáo chi đại nhân, để mà giá họa cho đại nhân để các phương coi là đại nhân được thâm ảo võ đạo ý cảnh, sự thật chứng minh, giá hỏa người kế này đã bị thành công. chí ít cho tới bây giờ, chúng ta các phương đều không biết ai được thâm ảo võ đạo ý cảnh, không quá có thể trái lại phỏng đoán, sáu phương bên trong nào đó một phương được thâm ảo võ đạo ý cảnh, vì sao không chọn cái khác phương, hết lần này tới lần khác phải giá hỏa hướng đại nhân. Dừng một chút, tương sinh đào nói tiếp, đối phương có lẽ là muốn kế mượn đao giết người, nhưng vô duyên vô cớ, không cần đối đại nhân thi triển như thế xấu độc kế sách, là lấy được thâm ảo võ đạo ý cảnh người, có thể là cùng chúng ta vân diệu quốc cái này một phương có thủ. Kể từ đó là ai được thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện tiểu rất rõ ràng. tương sinh đảo cũng không nói đến sau cùng kết luận, nhưng hắn lời vừa nói ra, kết luận đã là hô trì dục xuất. tú dục tự nhiên biết, tương sinh đảo chỉ người là lộ thần cùng tái vân con người. tam quốc quan hệ giữa cũng không hòa hợp, thiên lang quốc cùng viêm nguyên quốc cũng có khả năng giá họa cho chúng ta. cống luân bổ sung một câu, còn có một chút, tương sinh đảo, cống luân, lương hà, ba người tất lại không biết hung hiểm bí địa bên trong đến tận cùng xảy ra chuyện gì, là lấy suy đoán còn chưa đủ toàn diện. ta tại hung hiểm bí địa chúng được tội băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành, ba thành người cũng có khả năng giá họa tại chúng ta. Tú Dục nói ra, Tương Sinh Đào hai mặt nhìn nhau, nếu không có Tú Dục chủ động nói ra, bọn họ còn không biết điểm này. Tương Sinh Đào ba người không biết rõ, rời đi Hung Hiểm Bí Địa về sau, Tú Dục mặc dù làm tại Hung Hiểm Bí Địa bên trong kinh lịch cáo chi ba người bọn họ, nhưng Tú Dục chỉ là không rõ ràng điểm nói, liên quan tới chính mình một chút mất mặt sự tình, Tú Dục tự nhiên là một câu mang qua, nói không tỉ mỉ phía dưới, Tương Sinh Đào ba người há có thể minh bạch chẩn tướng, truy vấn tỉ theo không nói. Cứ như vậy liền không có cách nào phán đoán là ai phải giá họa chúng ta, liền còn lại phạm vi nhỏ đều không được. Tương Sinh Đào ba người lắc đầu thở dài. Bọn họ thân là người trong cuộc vốn còn muốn đi qua một phen thương nghị, từ từ nhỏ dần hoài nghi đối tượng, hiện nay xem ra cái này hy vọng là tan vỡ. bất kể như thế nào, cái kia tội tông đệ tử là không thể bỏ qua, bệ hạ yêu cầu người sống. tội tông đệ tử đã lại cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện rất liên quan đến nhau, hai chuyện chính hảo hợp nhất, chúng ta một chỗ làm. hai chuyện này nếu có thể thành, công lao tự nhiên đều là chúng ta. tú dục đạo trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, Chầm tư chốc lát, tú dục nói đem tin tức thả ra, liền nói thâm ảo võ đạo ý cảnh là bị tội đệ tử lộ thần đạt được, khoảng trương là muốn đảo loạn thế cục, tú dục dự định cầm lộ thần khai đao, để tiết trong lòng thận ý. Tại hung hiểm bí điệu bên trong đủ loại tao ngộ, rõ mồn một trước mắt. Đại nhân, không thể. Thương sinh đảo trầm ngâm một chút, vội vàng nói. Vì sao? Tú Dục thấy hắn một cái. Cái này tội tông đệ tử lộ thần liên lụy đến bệ hạ quan tâm sự kiện kia, là bệ hạ chỉ ra muốn bắt số người. Nếu để cho tội tông đệ tử xa vào đến thâm ảo võ đạo ý cảnh vòng xoáy bên trong, dưới mắt cái khác mấy cái phương lẫn nhau nghi kỵ. Một khi tin tức tung ra ngoài, bất quản cái này tin tức thật giả hay không, cái khác mấy cái phương tất nhiên sẽ chăm chú để mắt tới cái này tội tông đệ tử lộ thần. Nếu là như vậy cùng diện, dựa vào chúng ta mấy người muốn đem tội tông đệ tử mang về Vân Diệu quốc, chỉ sợ chuyện không thể làm. Như cuối cùng chứng minh là giả, cái khác sáu phương mặc dù sẽ thả tùng đối tội tông đệ tử chú ý, nhưng cũng sẽ chậm trễ chúng ta rất nhiều thời gian. Như cuối cùng chứng minh là thật, chỉ sợ đại nhân cử động lần này là. Tương sinh đào một trận thao thao bất tuyệt giải thích nói, hắn sau cùng muốn nói, nếu là biến khéo thành vụng, Tú dục tựu là rời lên thạch đầu phá bỏ chính mình chân. Không quá nhịn một chút, câu nói sau cùng cuối cùng không nói ra. Cống Luân cùng Lương Kha liên tục gật đầu, thật muốn làm như vậy, há không phải chính mình cấp chính mình tìm phiền toái? ba người các ngươi có gì diệu kế? tú dụng lúc trước là bị trong lòng kiêu hận che đậy, không có cân nhắc đến điều này, bị tương sinh đào nhắc nhở một phen, tự nhiên là thành tỉnh lại. không quá hắn sẽ không thừa nhận là chính mình muốn ra biện pháp không tốt, phản vấn tương sinh đảo ba người có biện pháp gì? hạ sách có một cái. tương sinh đảo sụp mi thuận mắt nói, nói, đại nhân đã người khác giá họa cho chúng ta, chúng ta cũng có thể giá họa cho những người khác. tin tức như cũng tràn ra đi, không quá chính chủ không phải lộ thần, mà là toái vân con người. dừng một chút, tương sinh đảo tiếp tục nói, không chỉ có muốn giải tin tức, còn muốn đùa giả làm thật. Đối thái Vân Quân tàn nhẫn độc Thủ, để cái khác mấy cái phương nhận định chúng ta Vân Diệu Quốc một phương cảm thấy là Toái Vân Quân người đạt được hung hiểm bí địa bên trong Thâm ảo Võ Đạo ý cảnh. Nhìn tương sinh đào một chút, Tú Dục biết hắn còn nói ra suy nghĩ của mình, ra hiệu hắn nói tiếp. Như Toái Vân Quân thật được Thâm ảo Võ Đạo ý cảnh, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Việc quan hệ Thâm ảo Võ Đạo ý cảnh, tại kết quả cuối cùng chưa có xác định trước đó, cái khác mấy cái phương coi như không toàn lực cùng hộ chúng ta đối phó Toái Vân Quân, chí ít cũng sẽ không như vậy từ đó cả trở. Nếu không phải, chúng ta cũng diệt trừ Vân Diệu Quốc điặc, đồng thời làm hoài nghi đối tượng giảm mất một cái. Tương sinh đảo nói, Bái Vân Quân là Vân Diệu Quốc địch tặc, cầm Bái Vân Quân trước hết nhất khai đao, chính là một thạch tam điệu kế sách. Tú dục mắt hơi sáng, điểm gật đầu, xem như đồng ý cái này biện pháp. Dĩ vãng Vân Diệu Quốc không phải không nghĩ tới muốn đem Bái Vân Quân triệt để diệt trừ rớt, nhưng Bái Vân Quân trốn ở Toái Không Sơn mạch bên trong, Vân Diệu Quốc rất khó tránh thức hoàn toàn ra tay với Toái Vân Quân. Đạo lý rất đơn giản, Cường Long không áp địa đầu xà, Toái Không Sơn mạch dù sao không phải Vân Diệu Quốc địa bàn, mà là ba thành địa bàn. Vân Diệu Quốc tại Toái Không Sơn mạch bên trong đối phó Toái Vân Quân, nơi trốn nhận cả tay, tự nhiên khó mà diệt trừ rớt Toái Vân Quân người. Chương 602 không có tin tức tiểu là tin tức tốt, tú dục bốn người mưu đồ bí mật một phen, nhưng muốn đem thái không sơn mạch háy động ám lưu hung dũng, còn cần một đoạn thời gian đến ấp vụ lên men. cái này một ngày là sáu phương quan trọng nhân viên tiểu lâu tụ họp sau ngày thứ ba, thải phong cùng thải vũ cùng nhau theo băng phong nội thành thành bên trong đi ra, thẳng đến lộ thần cùng lâm thủ tại ngoại thành đặt chân khách sạn. trong khách sạn trưởng quý cùng tiểu nhị mặc dù là người bình thường, nhưng lại sống băng phong thành, tự nhiên nhận biết thải phong cùng thải vũ, trưởng quỹ tự mình nên đón. thải phong cùng thải vũ nói rõ ý đồ đến, trưởng quỹ một mực cung kính làm thải phong cùng thải vũ dẫn đến lộ thần chỗ tồn tại này một gian phòng Làm người dẫn đến vị, lại cáo chi trong phòng khách lộ thần một phen, trưởng quý lại tức thời tránh lui ra. Nhìn thấy người đến là ai về sau, lộ thần trong lòng nhất động, có tin tức. Thải Phong cùng Thải Vũ sẽ không như vậy vô cớ chạy đến trong khách sạn tìm chính mình, là lấy hắn suy đoán Thải Phong cùng Thải Vũ hẳn là nghe được có quan hệ phí huynh cùng Khâu Chấn xuyên đám người tin tức. Trước mắt chỉ có Vân Diệu quốc bên kia tin tức, Phan Thịnh bị giam giữ tại Vân Diệu quốc trong Thiên Lao. Thải Phong hơi hơi gật đầu, Thiên Lang quốc cùng Viêm Nguyên quốc bên kia tạm thời không có hỏi thăm đến có quan hệ xích hỏa môn đệ tử động tĩnh, chỉ có Vân Diệu quốc bên kia tin tức này. Lộ thần than nhẹ một tiếng, nếu mảy trầm tư, Sách Hỏa môn bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bí mật còn tại trên người mình, Vân Diệu Quốc cái vị kia muốn biết Sách Hỏa môn bí mật, tất nhiên sẽ không dễ dàng mà sát phản thịnh, là lấy phản thịnh tính mạng an nguy trước mắt không cần lo lắng. Ngươi xác định Sách Hỏa môn đệ tử phân hai luồng, một luồng đi Thiên Lang Quốc, một cố khác đi Viêm Nguyên Quốc. Thải Vũ đột nhiên hỏi, cắt ngang Lộ Thần suy nghĩ. Bang Phong thành phái đi ra người một điểm tin tức cũng không có dò thăm, nàng hoài nghi Lộ Thần biết đến chưa hẳn sự là thật. Dù sao Lộ Thần cùng Sách Hỏa môn kỳ người hắn đã mất liền, các hai nhóm người chưa chắc phải nhất định hội tiến về Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc. Như như thế, Bang Phong Thánh phái đi ra người chỉ là tại làm chuyện vội. Sinh hỏa môn đệ tử hiện nay đều là tội tông đệ tử, nếu như lưu tại vân diệu quốc, sớm đã bị vân diệu quốc từng cái bắt. Nếu là tới toái không sân mạch, lại có thể giấu diếm được băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành thái mắt. Không đi thiên lang quốc cùng viêm nguyên quốc, sinh hỏa môn những người khác còn có thể đi đâu? Lộ thần không trả lời mà hỏi lại. Thái vũ đại mi hơi nhũ, xung quanh tiểu quốc còn nhiều, rất nhiều, có lẽ đi cái khác nước lãnh nạn cũng có nói. Vẫn là câu nói kia, sinh hỏa môn đệ tử hiện nay đều là đã bị vân diệu quốc định là tội tông đệ tử, xung quanh tiểu quốc tuy nhiều, nhưng cái nào tiểu quốc cảm bao che đã bị vân diệu quốc định là tội tông đệ tử người? Bọn họ không phải một đôi người, mà là một đám chúng nhân, một khi bọn họ tiến vào cái nào đó xung quanh Tiểu Quốc, thế tất yếu bị cái kia xung quanh Tiểu Quốc phát hiện hành vết chân. Lộ Thần trầm rãi nói, đằng sau còn có một ít lời, hắn chưa hề nói, ấy nấy nghĩ đã rất rõ ràng. Xung quanh Tiểu Quốc không ai dám đắc tội Vân Diệu Quốc, một khi phát hiện Sích Hỏa môn đệ tử hành tung, coi như không chủ động chặt đánh, cũng sẽ lập tức báo cáo cấp Vân Diệu Quốc định đoạt. Sích Hỏa môn đệ tử lại không lốc, sao lại đi xung quanh Tiểu Quốc? Mà đi Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc thì lại khác, Viêm Nguyên Quốc, Thiên Lang Quốc, Vân Diệu Quốc, Tam Quốc là cựu lưu đại lục bên trên Tam đại nước. Tam Quốc quốc lực tương xứng Viên Nguyên Quốc, Thiên Lang Quốc căn bản không e ngại Vân Diệu quốc, hai nước thậm chí dám cùng Vân Diệu quốc đối địch. Bởi vì cái gọi là địch nhân địch nhân tự là bằng hữu. Viên Nguyên quốc cùng Thiên Lang quốc mặc dù phát hiện xích hỏa môn đệ tử hành tung, cũng không sẽ chủ động đem thông báo cấp Vân Diệu quốc. Lúc trước biết hỏa chân nhân xuất ra ba cái cẩm nang là nói cho mọi người đi hướng thời điểm. Hắn không biết rõ cửu u đại lục thế lực gấp mắc, tự nhiên cũng không biết đạo hỏa chân nhân an bài như thế thâm ý. Hiện nay lại là minh bạch, toái không sân bạch. Viên Nguyên quốc, Thiên Lang quốc, cái này ba khu địa phương đều có không sợ Vân Diệu quốc thế lực tồn tại. Viên Nguyên quốc cùng Thiên Lang quốc bằng vào là mạnh mẽ quốc lực. Toái Không Sơn mạch bằng vào là nơi hiểu yếu. Chỉ cần xích hỏa môn đệ tử có thể tại cái này ba khu địa phương đứng vững gót chân, chậm rãi phát triển, liền biết không sợ Vân Diệu quốc đại kích. Lùi thêm bước nữa kể, chí ít sẽ không như vậy thất bại thảm hại. Nghe Lộ Thần nói về sau, Thái Vũ trong lòng bừng tĩnh. Chầm ngâm một chút, Lộ Thần ngược lại thở dài một hơi, cười nói, "Không, có tin tức tựu là tin tức tốt. Phí Văn cùng Khâu Chấn xuyên bọn họ riêng phần mình đi Thiên Lang quốc cùng Viêm Nguyên quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, khẳng định hội điệu thấp hành sự. Thêm nữa hai bên đều có trưởng lão cấp bậc nhân vật tọa còn lại đệ tử khẳng định hội cẩn thận làm việc, chưa có chỗ sơ suất sinh ra." là lấy hai nhóm người riêng phần mình tiến vào Tiên Lang quốc cùng Viêm Nguyên quốc về sau, hẳn là sẽ không lập tức dẫn phát lớn động tĩnh. Không bằng đại động tĩnh, tự nhiên sẽ không như vậy làm cho người chú mục, đồng dạng không bằng quá nhiều tin tức truyền ra ngoài. Nghe thấy lời ấy, Thải Phong cùng Thải Vũ đầu tiên là nao nao, nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, minh bạch trong đó đạo lý, hai nàng rất là đồng ý lộ thần quan điểm. "Ngươi yên tâm, chúng ta hội sai người tiếp tục thu thập có quan hệ xích hỏa môn đệ tử tin tức." Thải Phong hứa hẹn nói, "Không quá thu thập được xích hỏa môn cái khác đệ tử tin tức về sau, ngươi định làm gì?" Hơi chút trầm ngâm, Lộ thần chậm rãi nói, "Bây giờ nói những này còn quá sớm." chờ thu đến bọn họ tin tức mới quyết định trong lòng của hắn mặc dù có chút ý nghĩ nhưng sự tình tránh thức áp dụng khẳng định không đơn giản mà giờ khắc này chưa thu đến xích hỏa môn cái khác đệ tử tin tức trong thời gian này sẽ có hay không có những biến cố khác còn chưa nhất định bây giờ nói ra đến sẽ chỉ là một phen nói xuông thải phong không có tiếp tục truy vấn làm một cái vòng chữa vật đẩy lên lộ thần trước mặt đây là đổi lấy sau thu được linh thạch trước mắt cái này vòng chữa vật nhưng thật ra là lộ thần giao cho các nàng này một đống vòng chữa vật bên trong một cái thải phong cùng thải vũ tận lực lưu lại một không có đổi lấy chính là vì thuận tiện cất giữ đổi lấy sau linh thạch miễn cho bán về sau lại muốn mua trở về nhanh như vậy lộ thần lược hơi kinh ngạc phải biết mới đi qua ba ngày trời giao cho thải phong cùng thải vũ cái đám kia vật tư cũng không ít các loại vật tư đổi lấy là cần thời gian không nghĩ tới thải phong cùng thải vũ làm việc tốc độ như thế nhanh chóng nghĩ lại hắn lại giật mình tới việc này đổi lại người khác khẳng định yêu cầu thời gian dài hơn nhưng thải phong cùng thải vũ là băng phong thành thành chủ hàn y lìa lộ con gái nuôi từ thải phong cùng thải vũ ra mặt những vật tư đó đổi lấy tự nhiên không phải việc khó gì nguyên kiểm lại một chút số lượng thải phong cười cười nhắc nhở Nếu là giao cho ngoại nhân xử lý, hoàn toàn chính xác yêu cầu dài hơn một điểm thời gian. Không quá lộ thần xuất ra vật tư là thải phong cùng thải vũ tự mình đốc thúc đổi lấy, mà lại là rời khỏi bằng phong thành nội bộ trực tiếp mua sắm, thời gian tự nhiên nhanh rất nhiều. Không nói thêm gì, Lộ thần cầm lấy vòng chữ vật, thức hải chi lực giật nhập trong đó. Vòng chữ vật bên trong tổng cộng là 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, tương đương với 500 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Phải biết, vòng chữ vật tiểu có hơn 100 cái, một cái vòng chữ vật giá trị thấp nhất một vạn khóa hạ phẩm linh thạch, riêng là làm vòng chữ vật toàn bộ đổi lấy rớt, liền có thể thu hoạch hơn 100 vạn khóa hạ phẩm linh thạch. Vòng chữ vật bên trong còn có một chút đan dược, công pháp, chiến kỹ, bảo khí các loại, còn lại vật liệu thực sự có thể đổi lấy hơn mấy trăm vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Không quá bốn trăm vạn khỏa hạ phẩm linh thạch vượt qua hắn lúc trước mong muốn linh thạch số lượng. Dù sao cũng là xuất gia đi đổi lấy, phải được từ người khác chi thủ đến thao tác, người khác không thể toil công bận rộn một phen, khẳng định hội từ đó rút ra chia xem như trả thù lao. Hắn mặc dù không biết rõ đạo hành chuyện, nhưng đoán chừng có thể đổi được ba trăm vạn khỏa hạ phẩm linh thạch liền đã rất là không tệ. Vong chữ vật phía trong là năm vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Thải Phong nói, tư năng tự mình ra mặt. Băng phong thành thu mua những này vật tư tự nhiên sẽ không bạc đái lộ thần, đổi lại những người khác tự nhiên không bằng đây đánh ngộ. Nhưng lộ thần liên tiếp đã cứu các nàng tỷ muội tính mạng, thải phong cùng thải vũ sao lại keo kiệt? Số lượng tương xứng, lộ thần điểm gật đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại có chút hối hận lúc trước tại dốc đứng vách đá thời điểm hành động. Giờ đi dốc đứng vách đá thời điểm, hắn tiêu xài không ít phẩm cấp bảo khí cùng linh cấp bảo khí. Nếu là làm những phẩm cấp đó, linh cấp bảo khí toàn bộ lấy ra đổi lấy linh thạch, chí ít còn có thể nhiều đổi lấy ra hai ba trăm vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Không quá nghĩ lại, lại không cần tiếc hận cái gì. Dù sao khi đó nếu không tiêu xài những phạm cấp đó, linh cấp bảo khí, hắn lại có thể yên ổn rời đi dốc đứng vách đá, rộng mở vòng chữ vật, lộ thần đống nhiên hướng thải phong cùng thải vũ nói. Thải phong cùng thải vũ nao nao, không biết rõ lộ thần ý muốn như thế nào, bất quá vẫn là phối hợp lộ thần, làm riêng phần mình vòng chữ vật làm ra tiếp nhận trạng thái. Hai đạo lưu quang theo cất giữ linh thạch vòng chữ vật bên trong bay cách đi ra, kích xạ hướng thải phong cùng thải vũ, thải phong cùng thải vũ thấy thế lập tức minh bạch lộ thần dự định làm cái gì, các nàng sao lại thu nhận lộ thần linh thạch, đôi người lập tức ngăn cách riêng phần mình vòng chữ vật, này hai đạo lưu quang không có chỗ cần đến chỉ có thể lại thu nạp trở về. Mười người này thật cam lòng xuất thủ. Thái Vũ đạo, mặc dù không có thu lấy rất lộ thần đưa tới linh thạch, nhưng vừa mới này một đạo lưu quang chí ít có một vạn trung phẩm linh thạch, tương đương với 100 vạn khóa hạ phẩm linh thạch. Tổng cộng là hai đạo lưu quang, nói cách khác, lộ thần lập tức xuất ra 200 vạn khóa hạ phẩm linh thạch. 100 vạn khóa hạ phẩm linh thạch một phần, phân biệt cho các nàng hai tỷ bội xem như chân chạy đổi lấy trả thù lao. Một 100 khóa hạ phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, mặc dù nàng là Băng Phong Thành thành chủ con gái nuôi, cũng vô pháp tùy tiện đạt được 100 vạn khóa hạ phẩm linh thạch. Nếu không phải là lộ thần cho ra đến, Thải Vũ còn bỏ không thể cự tuyệt rớt số lượng quá lớn để cho người ta tâm động đây là cấp hai vị vất vả trả thù lao cớ gì cự thu Lộ thần hỏi trong lòng của hắn rõ ràng nếu không phải thải phong cùng thải vũ từ đó hỗ trợ hắn tự mình đi đổi lấy vòng chữ vật đang ăn dược công pháp các loại không sẽ nhận được dạng này số lượng còn nữa hắn hiện tại thân tại toái không sơn mạch, sau này rất nhiều nơi gặp mặt thải phong thải vũ liên hệ xuất ra một chút linh thạch cùng thải phong thải vũ làm sâu sắc quan hệ thực là theo tính toán lâu dài chúng ta đã cầm qua chia những này là người sạch thải phong nơi nào sẽ thu nhận lại rằng qua một phen thấy Thải Phong cùng Thải Vũ là thật không muốn thu lấy một khỏa linh thạch lộ thần chỉ có thể thôi cáo chi xích hỏa môn đệ tử tin tức giao tiếp rõ ràng đổi được linh thạch hai chuyện giải quyết hoàn về sau Thải Phong cùng Thải Vũ vẫn không có phải rời đi ý tứ ba thành bên trong gần đây có chút tin tức tại lưu truyền Thải Phong chủ động nói ra lộ thần một chút suy nghĩ chậm rãi nói là có liên quan thâm ảo võ đạo ý cảnh tin tức Thải Phong cùng Thải Vũ một mặt kinh ngạc trong lòng thầm nghĩ các nàng còn không có nói lộ thần đã đến đã đoán được ra sao sự tình chẳng lẽ lộ thần lúc trước nghe được phong thanh gì phải biết, bởi vì các phương quan trọng nhân viên lúc trước tại trong tiểu lâu tụ họp qua một lần, mọi người thông qua khí, là lấy một chút không thích hợp tin tức phút chốc vừa xuất hiện, liền bị ba thành người liên thủ ức chế xuống dưới. người biết cũng không nhiều. có người giải, nói toái vân quân người được thâm ảo võ đạo ý cảnh. chương 603, để ta thay toái vân quân giải đây. quả là thế. cái này một đoạn thời gian, có thể tại toái không sơn mạch ba thành bên trong lưu truyền ra tin tức, mà để thải phong cùng thải vũ như thế chú ý, có khả năng nhất cử là có quan hệ thâm ảo võ đạo ý cảnh tin tức, chỉ là làm lộ thần kinh ngạc là tin tức mặc dù cùng thầm ảo võ đạo ý cảnh có quan hệ nhưng không có nhắc lên chính mình. Trâm ngâm xuống, lộ thân hỏi, các phương có hay không làm rõ ràng ai là phía sau màn kẻ chủ mưu. Bắt một số người thẩm vấn qua, không quá bọn họ chỉ là thu chỗ tốt của người khác, chỉ phụ trách tại toái không sơn mạnh bốn phía giải cái này tin tức. Thải phong chi tiết trả lời, kỳ thật căn bản không cần thẩm vấn những người kia, ta biết là đâu một phương trong bóng tối giải cái này tin tức. Một bên Thải Vũ ngữ khí khẳng định nói, có quan hệ thầm ảo võ đạo ý cảnh sự tình, chỉ có này mấy cái mới biết. Tin tức đã có thể giải ra, phía sau màn kẻ chủ mưu khẳng định là trong đó nào đó một phương đâu một phương." Lộ Thần cười hỏi, trong lòng hình như có đáp án. "Vân Diệu Quốc, thải vũ thoát ra, thần sắc chắc chắn. Lúc trước tú dục rộng mở tinh thần lực căn nguyên để các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ do xét, Vân Diệu Quốc một phương đã phủ nhận cùng Thâm Bảo võ đạo ý cảnh quan hệ. Kể từ đó, Thâm Bảo võ đạo ý cảnh khẳng định tại còn lại mấy cái hướng nào đó một phương nhân thủ bên trong. Vân Diệu Quốc tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp khiến cho còn lại mấy cái hướng lẫn nhau nghi kỵ, tiến tới bạo phát xung đột, hiếu chiến nhất đến các phương câu thường, Vân Diệu Quốc tốt ông đắc lợi." Lộ Thần cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, lại hỏi, "Những phe khác ra sao quyết định?" Có quan hệ Thâm ảo Võ đạo ý cảnh tin tức thật giả không trọng yếu, trọng yếu là cái khác mấy cái hướng như thế nào quyết định biện pháp. Nếu như cái khác mấy cái hướng người đều là coi là thật, hoặc là cố ý coi là thật, này Toế Vân Quân phiền tựu lớn. Việc quan hệ Thâm ảo Võ đạo ý cảnh, cái khác mấy cái hướng rất có thể sẽ liên hợp đối Toế Vân Quân tạo áp lực. Bái Vân Quân không quản được đến Thâm ảo Võ đạo ý cảnh hay không, khẳng định là sẽ không thừa nhận, thế tất gặp mặt cái khác mấy cái hướng bạo phát xung đột. Lúc đó còn lại các phương rất có thể sẽ trước liên thủ giải quyết Toế Vân Quân. Mấu chốt là, coi như làm Bái Vân Quân bãi bình dốt, cái khác mấy cái hướng cũng sẽ nỗ lực đại giới. Nếu như Thoái Vân quân sau cùng được chứng thực không có đạt được thâm bảo võ đạo ý cảnh, các phương chỉ là trước liên thủ diệt trừ một cái hoài nghi đối tượng, lại các phương cũng vì vậy mà thường tới chính mình mấy cái hướng nguyên khí, đây mới là phía sau màn kẻ chủ mưu ý đồ. Cũng may lúc trước mọi người tại trong tiểu lâu tụ họp qua một lần, xem như thông qua khí, hiện tại các phương đều tại đang đứng xem, không có áp dụng bất luận cái gì quá kích cử động. Thải Phong chậm rãi nói, trong ánh mắt toát ra một vòng lo lắng. Nàng biết, mặc dù tin tức tán đi ra về sau rất nhanh lại bị ức chế xuống dưới, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được chúng chi phía sau màn kẻ chủ mưu còn không có bắt tới, thâm bảo võ đạo ý cảnh sự tình lửa không được thời gian quá dài, tin tưởng tại không lâu nữa, toàn bộ toái không sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ đều sẽ biết được chuyện này. Lúc đó coi như các phương bảo trì bình thản, có thể không hướng toái vân quân người động thủ, nhưng toái không sơn mạch bên trong cái khác võ đạo tu sĩ chưa hẳn có thể bảo trì bình thản. Một khi rất nhiều võ đạo tu sĩ liên hợp, hoặc sáng hoặc tối địa ra tay với toái vân quân, toái vân quân nếu có thể chống lại liền thôi, nếu là không chống đỡ được, cái khác mấy cái hướng sao lại ngồi nhìn có người trước một bước theo toái vân quân trong tay đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, chiều hướng phát triển phía dưới. Các phương nhất định sẽ cùng Toái Vân Quân bạo phát chiến đấu. Đây là đại thế, các phương đều là hãm tại vòng xoáy bên trong, lúc này khó mà thoát thân. Còn nữa, chuyện cho tới bây giờ, các phương cũng không sẽ chủ động thoát thân, chỉ có thể thuận thế càng lún càng sâu. Toái Vân Quân nếu thật đạt được Thâm ảo Võ Đạo ý cảnh, việc này có lẽ sẽ sớm chung kết, nhưng nếu Toái Vân Quân còn đến Thâm ảo Võ Đạo ý cảnh, sự tình liền biết hướng càng hỏng bét phương hướng phát triển. Thử hỏi, lần này hoài nghi đến Toái Vân Quân đầu thượng, hạ một lần lại làm sao không thể hoài nghi đến Băng Phong Thành trên đầu? Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trong lòng ẩn ẩn đoán được thải phong đang lo lắng cái gì cho dù các phương biết là có người cố ý giải ra dạng này tin tức, nhưng bởi vì việc quan hệ Thâm ảo Võ đạo ý cảnh, còn lại mấy cái hướng cái nào cảm thư giãn? Thâm ảo Võ đạo ý cảnh đến tột cùng có bao nhiêu người diệu? Lộ thần trong lòng nhất động, hỏi ý kiến, cho tới nay, hắn chỉ biết là Thâm ảo Võ đạo ý cảnh nhất định phải Nguyên Đan phía trên mới có khả năng lĩnh ngộ, đúng là như thế mới lệnh Hàn Y Lệ lộ, Hồng Thiên Mâu, Lô Chính Dương, Toái Không Sơn mạch ba vị thành chủ tình thế bắt buộc. Nhưng Vân Diệu quốc, Thiên Lang quốc, Viêm quốc, Tam quốc cũng không thiếu Nguyên phía trên giả, cái này Thâm Võ đạo ý cảnh dùng cái gì lệnh Tam đại nước người cũng cuốn Thải Phong cùng Thải Vũ khẽ lắc đầu, Gia hiệu các nàng hai người cũng không hiểu rõ lắm. Liền các ngươi cũng không biết nói. Lộ thần hơi có vẻ kinh ngạc, phải biết Thải Phong cùng Thải Vũ là băng phong thành thành chủ hàn y dĩ lộ con gái nuôi. Cái này đôi người cũng không biết, chỉ sợ hồng định, nô hách mấy người cũng không biết thâm ảo võ đạo ý cảnh đến tột cùng là có bao nhiêu huyền liền diệu. Vân diệu quốc người đã đặt chân tại băng phong nội thành. Thải Phong do dự một chút, nhìn về phía lộ thần, trầm rãi nói, mặc dù băng phong nội thành cấm đoán hết thẻ tư đấu, nhưng đối phương dù sao có ba tên nguyên đan cảnh cường giả. Nếu như đối phương tại ngoại thành tùy ý làm bậy, mì thống lĩnh chưa hẳn có thể lập tức đuổi tới nơi xảy ra chuyện, ngươi không bằng cùng chúng ta cùng nhau tiến về nội thành. Tránh được ngày mùng 1, không tránh được 15, ta cũng không thể một mực chờ tại Băng Phong thành nội thành không ra. Lộ Thần cự tuyệt thải Phong cùng Thải Vũ có hảo ý. Vừa đến, hắn tại hung hiểm bí địa ở bên trong lấy được cường giả linh hồn, nếu là ở Băng Phong thành nội thành sống, liền biết hoàn toàn tiến vào Hàn Y lộ tầm nhịn. Lấy Hàn Y Liễu nguyên đan cảnh thực lực, rất có thể sẽ nhìn ra manh mối. Thứ hai, hắn đã mở ra thức hải, có được thức hải chi lực, tiến vào Băng Phong nội thành thành Điều bí mật này đồng dạng có sẽ bị Hàn Y lộ phát giác khả năng. Còn nữa, hắn cũng không tính tại Băng Phong thành ngoại thành ở lâu. Mặc dù tiến vào Băng Phong nội thành thành, có thể lệnh Hàn Băng giao nghịch lẫn hấp thu càng nhiều băng hàn chi lực, nhưng trước mắt chỉ có thể từ bỏ cái này một dự định. Hiện tại cũng không phải khoe khoang thời điểm. Thải Vũ nói Băng Phong thành quy củ đối đồng dạng võ đạo tu sĩ có tác dụng, đối Vân Diệu quốc người không có quá mạnh nữa tốc lực. Ta hội cẩn thận một chút. Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Ngươi cái này gia hỏa làm sao lại không biết tốt xấu đây? Trừng Lộ Thần một chút, Thải Vũ thở phì phò nói: Bao phủ toàn bộ băng phong thành đại trận đối nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tựa hồ có sức áp chế, chỉ cần tại cái này băng phong nội thành, bất quản là nội thành hay là ngoại thành, nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều vô pháp thi triển ra toàn lực, coi như tú tụ bọn họ thật đối ta địch thủ, ta cũng sẽ không như vậy lo lắng cái gì." Lộ thần tự tin nói. Ba phủ băng phong thành đại trận suy yếu nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ lực lượng. Nếu không phải xác định điểm này, hắn cũng sẽ không tùy tiện tìm một người khách sạn làm điểm dừng chân. Ngươi có thể cảm giác được đại trận chi lực." Thái phong cùng Thái Vũ một mặt giận mình. Ba phủ băng phong thành đại trận ngoại trừ tĩnh hóa thiên địa linh khí bên ngoài, Hoàn toàn chính xác, còn có thể áp chế nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ lực lượng áp chế thức hải cùng nguyên đan chi lực. Không qua đại trận chi lực đối chân cương cảnh võ đạo tu sĩ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lộ thần chỉ có chân cương cảnh giới, lại có thể cảm giác được đại trận chi lực áp chế, khiến cho Thải Phong cùng Thải Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Thải Phong cùng Thải Vũ đều là ánh mắt sáng rực nhìn về phía lộ thần, nhìn thấy một màn này, lộ thần trong lòng một mồ hôi, kém chút bại lộ chính mình mở ra thức hải bí mật, mặt ngoài lạnh nhạt nói: các ngươi suy nghĩ nhiều, ta sao có thể cảm giác được cái gì đại trận chi lực? Chỉ bất quá tiến vào băng phong thành không lâu sau. Phương lão lại làm cái này, đại trận một chút huyền diệu nói cho ta biết. Phương ấn là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, tự nhiên năng đủ cảm giác được đại trận uy lực cùng áp chế. Nghe thấy lời ấy, Thải Phong cùng Thải Vũ giật mình tới, nguyên lai là Phương ấn nói cho lộ thần, đích thật là các nàng tỷ muội suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, lộ thần chỗ tổn tại khách phòng cửa phòng bị đông đông đông địa góc vang. Giây lát, cửa bị theo bên ngoài đẩy ra, một đạo bóng người nhanh chóng làm tiến đến. Nhanh chóng người tiến vào mang theo một đỉnh cái mũ, mũ duyên rủ xuống một vòng lụa mỏng, lụa mỏng chấm đất, đem người tới cả người bao phủ, khiến cho lộ thần ba người thấy không rõ người tới tránh sắc diện mù. Người tới không nghĩ tới lộ thần trong phòng khách vẫn còn có người tại, chú ý tới Thải Phong cùng Thải Vũ về sau. Người tới cước bộ dừng lại một chút, thấy có ngoại nhân tại, người tới không có mở miệng nói chuyện ý tứ, cũng không có muốn lấy dưới lụa mỏng cái mũ dấu hiệu, chỉ là lặng lặng đứng trong phòng. Người tới tựa hồ tại lấy trâm mặc nói cho Thải Phong cùng Thải Vũ, các nàng tỷ muội đến lượt tránh một chút. Thải Phong nhìn lộ thần một chút, lại nhìn một chút người tới, lập tức hướng lộ thần cáo tử, linh Thải Vũ rời đi lộ thần ra phòng. Thân thân bí bí, tỷ tỷ, ngươi không muốn biết người kia là ai? Ra gian phòng, Thái Vũ nhịn không được địa quay đầu nhìn bên trong một chút, mặc dù cửa đã bị đóng lại. Đối phương hiển nhiên không muốn để cho chúng ta biết hắn là ai, làm gì tự chuốc độc nhã. Thải Phong trả lời một câu. Gian phòng bên trong, Thải Phong cùng Thải Vũ sau khi rời đi, người tới đã gỡ xuống lụa mỏng cái mũ, làm lụa mỏng cái mũ để lên bàn, người tới thật to phương phương địa ngồi xuống. Không phải người khác, chính là Toế Vân quân sở Nhược Nam. Ngươi có phải hay không đã biết Xích Hỏa môn đệ tử tin tức? Sở Nhược Nam trực tiếp hỏi. Mới vừa biết. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Sở Nhược Nam hơi có chút thất vọng, chính mình phút chốc sau khi nghe ngóng đến Xích Hỏa môn đệ tử tin tức, lập tức liền hướng Băng Phong thành chạy đến, kết quả vẫn là để Thải Phong cùng Thải Vũ đoạt trước đương nhiên, sở nhược nam biết, thải phong cùng thải vũ cũng không có thật cùng nàng đoạn, chỉ là dựa theo lộ thần phân phó đi làm việc thôi. đa tạ. lộ thần chân thành nói, nhìn sở nhược nam dáng vẻ, hiện nhiên cũng là muốn tới nơi này nói cho hắn biết có quan hệ xích hỏa môn đệ tử tin tức. mặc dù sở nhược nam chậm một bước, nhưng phần này tâm ý hắn lộ thần nhận. phía ngoài tin tức gây bất lợi cho toái vân quân, ngươi tốt nhất mau chóng nghĩ biện pháp hóa giải. lộ thần nhắc nhở một câu, ngoại trừ phải nói cho ngươi xích hỏa môn đệ tử tin tức bên ngoài, ta chính là vì chuyện này mà đến. sở nhược nam vượng nhãn nhìn chăm chú hướng lộ thần. Tú tụng bọn họ giải tin tức nói tới Toái Vân Quân người được thâm ảo võ đạo ý cảnh, bất quản tin tức thật giả hay không, những phe khác coi như có thể nhịn được không động thủ, Toái Không Sơn mạch bên trong đông đảo võ đạo tu sĩ cũng tuyệt đối nhịn không được quá lâu. Ngươi có cái gì biện pháp tốt thay Toái Vân Quân giải vây? Sở Nhược Nam đã xác định là ai trong bóng tối giải tin tức. Để ta thay Toái Vân Quân giải vây. Lộ Thần chỉ chỉ chính mình, hơi có chút giật mình. Chúng ta Toái Vân Quân người từ đầu đến cuối căn bản không có đạt được thăm võ đạo ý cảnh, lại muốn vì cái nào đó được thăm võ đạo ý cảnh người mà hủy diệt mất. Sở Nhược Nam tiếp tục nhìn chăm chú Lộ Thần. Chương 604 tương kế tự tế, chăm tư một hồi, lộ thần xác định chính mình cũng không có lộ ra sơ hở, lập tức ý thức đến sở nhược nam cử động lần này thực là đang thử thăm dò hắn. lắc đầu, hắn buông tay bất đắc dĩ nói, thâm bảo võ đạo ý cảnh lại không trong tay ta, ta có thể có biện pháp gì tốt? ánh mắt nhìn chăm chú hướng lộ thần, sở nhược nam như muốn nhìn ra lộ thần lời này thật ra. hồi lâu, sở nhược nam không có bất kỳ phát hiện nào, phản phất nàng đấy lòng cái nào đó suy đoán chỉ là nàng mong muốn đơn vương. thấy thăm dò không ra cái gì, sở nhược nam trong lòng rất nhanh lại có mới quyết định. ánh mắt đột nhiên hơi đổi, đau khổ nhìn qua lộ thần. Sở Nhược Nam khẽ cắn nước nhuận môi đỏ, một bộ thụ thiên đại dáng vẻ hủy khuất. Chúng ta tốt xấu tại hung hiểm bí địa bên trong trung lịch cảnh qua, ngươi người này sao có thể như thế vô tình vô nghĩa? Lộ Thần Nam nao, cùng Sở Nhược Nam tiếp xúc tới nay, Sở Nhược Nam còn chưa bao giờ ở trước mặt hắn hiện lộ ra như lúc này đồng dạng đau khổ bất lực bộ dáng. Dưới mắt Sở Nhược Nam tuy là một thân nam tử trang điểm, Lộ Thần lại biết Sở Nhược Nam thực là thân nữ nhi. Nàng đầy mắt đau khổ địa xin giúp đỡ hướng hắn, tựa như một đóa sắp đứng trước cuồng phong bạo vũ mảnh mai bông hoa, làm cho lòng người bên trong nhịn không được địa sinh ra muốn thủ hộ yêu thương xúc động. Lộ Thần nén lại xung động trong lòng. Ra vẻ ác hẳn nói ngươi một người nam nhân làm ra cử động như vậy, ta chỉ nhìn tiểu tóc gãy dựng lên. Sở Nhược Nam trên gương mặt chớp tắt qua một vòng đỏ ửng, răng ngà nhẹ nhàng thổi qua môi đỏ, tức giận nhìn chằm chằm Lộ Thần nói ta có phải hay không nam nhân, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Nghe thấy lời ấy, Lộ Thần trong đầu chớp tắt qua từng vệt kiểu diễm hình ảnh. Lúc trước hắn tại Sa Hải giáp danh cùng Sở Nhược Nam gặp nhau, Sở Nhược Nam khi đó đang cùng Bách Hoa Linh đằng tực chiến không thôi, Sở Nhược Nam một thân y sam theo chiến đấu mà rách tung tué. Lúc đó hắn đến một lần ra hướng cảnh giác. Thứ hai, hắn coi là Sở Nhược Nam là cái nam tử, là lấy cũng không trở về tránh cái gì. Nào ngờ theo chiến đấu tiếp tục, Bách Hoa Linh Đằng không ngừng phá đi Sở Nhược Nam ý giang, hắn thấy được làm cho người huyết mạnh phẫn chướng một màn, vừa rồi ý thức đến Sở Nhược Nam là cái nữ tử. Về sau đôi người đạt thành hiệp nghị, cùng nhau tiến vào giường dậm đối phó Bách Hoa Linh Đằng, Sở Nhược Nam vô ý bị đủ loại cảm xúc tiêu cực xâm nhập tinh thần lực căn nguyên, lộ thân vì bảo mệnh, không thể không cùng mất đi lý trí sau Sở Nhược Nam cự chiến, kia chàng diện vừa hỏa nhiệt vô cùng, lại nguy hiểm cùng cực. Lại sau đó Vân Diệu quốc đôi người tìm được cổ thụ cung điện, hắn cùng Sở Nhược Nam không thể không trốn cổ thụ phía trên cung điện dậm dạp tán cây bên trong lánh nạn, đôi người thân thể chặt chẽ tiếp xúc. Lộ Thần rõ ràng cảm nhận được sở nhược nam thân thể mềm mại uyển chuyển cùng hòa nhiệt. Giờ phút này, đôi người gần trong găng tấc, một phen nói xong, Lộ Thần xa vào trong trầm tư. Sở Nhược Nam chú ý tới Lộ Thần ánh mắt biến hóa, lập tức ý thức đến Lộ Thần não hải bên trong suy nghĩ cái gì. Nàng răng ngà thầm cắm, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng xấu hổ giận dữ. Làm sao nàng vô pháp ngăn cản người khác đầu suy nghĩ cái gì, hoặc là không muốn cái gì? Lấy lại tinh thần, Lộ Thần chậm rãi nói, chuyện này ta thật không có cách nào hỗ trợ. Vân Diệu quốc một chiêu này hoàn toàn chính xác các động, thậm chí tú bọn họ căn bản không cần tự mình động thủ, liền có thể lệnh Thái Vân quân trọng thương. Ta khuyên các ngươi tốt nhất tránh né, không nên bị những người khác phát hiện các ngươi Toế Vân Quân tung tích. Tránh được nhất thời, không tránh được cả đời. huống hồ ngươi có nghĩ tới hay không, một khi Toế Vân Quân tránh, không thể nghi ngờ là tại nói cho cái khác mấy cái hướng, tựu là Toế Vân Quân đạt được hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh. Kể từ đó, chỉ sợ cái khác mấy cái hướng cũng sẽ không tiếp tục xem chừng, mà là đến tìm kiếm Toế Vân Quân hàng ngũ. Phái Không Sơn mạch mặc dù lớn, nhưng cái khác mấy cái hướng liên hợp thực lực cũng không thể khinh thường. Một khi Toế Vân Quân lộ ra một chút dấu vết để lại, hậu quả không dám tưởng tượng. Sở Nhược Nam trên mặt ưu sầu, lộ thân đầu Sở Nhược Năm nói, hắn tự nhiên rõ ràng, để Toái Vân Quân tránh một chút, hoàn toàn chính xác chỉ là tạm thời thoát hiểm biện pháp. Không quá hắn bây giờ còn chưa có hiểu rõ cường giả linh hồn một chuyện, không biết Thâm ảo võ đạo ý cảnh là thật là giả, dưới mắt hoàn toàn chính xác không có biện pháp gì có thể thay Toái Vân Quân giải vây. Toái Vân Quân không có đạt được Thâm ảo võ đạo ý cảnh, đây là sự thật. Một khi Toái Vân Quân ngã xuống, tiếp xuống lại hội đến phiên cái khác mấy cái hướng. Ngươi cũng là theo hung hiểm bí điệu bên trong sống sót mà đi ra ngoài người một trong, lại bị Vân Diệu Quốc định là tội tông đệ tử, Vân Diệu Quốc thế tất sẽ không bỏ qua ngươi. Đợi đến các phương thế lực ngã xuống, cái này toái không sơn mạch bên trong không có cản tay Vân Diệu quốc thế lực, tình cảnh của ngươi lại sẽ như thế nào?" Sở Nhược Nam chậm rãi nói, "Ta tự có ứng đối." Nhìn Sở Nhược Nam một chút, Lộ Thần đề nghị, kỳ thật muốn hóa giải toái Vân quân dưới mắt nguy cơ cũng không khó, chỉ cần ngươi nguyện ý rộng mở tinh thần lực căn nguyên, để cái khác mấy cái hướng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ dò xét một phen, đến lúc đó hết thảy tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng." "Điều đó không có khả năng." Sở Nhược Nam một tiếng cự tuyệt, nàng tinh thần lực căn nguyên bên trong ẩn quá nhiều bí mật, há có thể dung người khác dò xét một phen? Biện pháp đã nói hai cái, cái này cũng không được vậy cũng không được, Toái Vân Quân muốn như thế nào? Lộ Thần buông tay nói, ngươi thật không muốn hỗ trợ? Ánh mắt nhìn chăm chú hướng Lộ Thần, Sở Nhược Nam hỏi lần nữa, không phải không muốn, mà là không có cách nào. Lộ Thần đáp lại một câu, Sở Nhược Nam chán nản, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, hiếp nói, ngươi nếu là không thay Toái Vân Quân giải vây, Toái Vân Quân tiệu âm thầm giải tin tức nói tới ngươi được kia thâm ảo võ đạo ý cảnh, đến lúc đó đem tất cả mọi người chú ý dẫn tới trên người ngươi, nhìn ngươi có phải là không có biện pháp thay chính mình giải vây bảo mệnh? Lộ Thần không phản bắt được, cái này nữ nhân hung ác thật là có khả năng làm ra loại chuyện này. Đột nhiên. Hắn Trong đầu Linh Quang nhất niệm, có biện pháp. Biện pháp gì? Sở Nhược Nam kích động. Đã Vân Diệu Quốc cố ý làm cục thế quấy đục, nghĩ muốn để các phương chém giết tiêu hao, bọn họ tốt ngư ông đắc lợi, vậy chúng ta tiểu tường kế tiểu kế giúp bọn họ một thành, đem cục thế quấy đến càng đục một chút. Lộ Thần nói an bài toái Vân quân người tại toái Không Sơn mạch bốn phía âm thầm giải tin tức, liền nói là cái khác mấy cái hướng được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Trần Vừa nghe đến Lộ Thần cái này biện pháp, Sở Nhược Nam chỉ cảm thấy cử động lần này có chút làm sảng là vậy, muốn hỏi hỏi Lộ Thần cái này biện pháp phải chăng có tác dụng nhưng nàng tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, dần dần ý thức đến lộ thần cái này biện pháp chỗ cam mình. Vân Diệu Quốc cơ thầm giải tin tức, chỉ giá họa cho Toái Vân Quân, khiến cho tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Toái Vân Quân, muốn đẩy Toái Vân Quân vào chỗ chết. mà dựa theo lộ thần biện pháp đi hành động, đầu mâu liền biết phân tán ra đến, chỉ hướng cái khác mấy cái hướng. đến lúc đó các phương lại đem trở lại ngay từ đầu tình hình, các phương lẫn nhau hoài nghi, lại lẫn nhau cảnh giác, tiến tới các phương đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. lúc đó Toái Vân Quân nguy cơ một cách tự nhiên hóa giải mất, Chứng lộ thần một chút, sở nhược nam trong lòng ám đạo đơn giản như vậy biện pháp, nàng lúc trước làm sao cũng không có nghĩ tới. Còn chạy tới hướng cái này đáng giận ra hỏa lùi lại trợ rút. Không cùng ngươi nhiều lời. Sở nhược nam thân thể mềm mại uốn éo, liền muốn rời phòng. Nàng tới đây một là vì cáo chi lộ thần Toái Vân Quân thu tập được có quan hệ xích hỏa môn cái khác đệ tử tin tức, đã lộ thần đã theo Thải Phong cùng Thải Vũ trong miệng biết được, sở nhược nam tự nhiên sẽ không như vậy lại lãng phí miệng lưỡi hai là vì hóa giải Toái Vân Quân dưới mắt nguy cơ, hiện nay biện pháp đã tìm tới, nàng tất nhiên là muốn lập tức trở về an bài. Phái không sơn mạch bên trong cái khác võ đạo tu sĩ nhưng không biết vân diệu quốc tú dục đã chủ động rộng mở tinh thần lực căn nguyên để cái khác mấy cái hướng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ dò xét một lần. Lộ thần nhắc nhở một câu, có ý tứ gì? Sở nhược nam nao nao, còn chưa hiểu lộ thần lời này đến tột cùng là ý gì? Giải tin tức thời điểm đừng quên đem vân diệu quốc một phương cũng thêm bảo, lộ thần nói càng trực tiếp một điểm. Sở nhược nam giật mình, tú dục rộng mở tinh thần lực căn nguyên để các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ dò xét chuyện này, kỳ thật chỉ có tham dự vào các phương biết được, chỉ cần còn lại các phương thống nhất khẩu tính, vân diệu quốc tựa là hết đường chối cãi. Vu Ham Vãi Vân quân người vốn là tú dục bọn họ, có thể đem Vân Diệu quốc một phương kéo xuống nước. Sở Nhược Nam tự nhiên biết nên như thế nào đi hành động. Cái khác mấy cái hướng đồng dạng không phải không biết tú dục đám người dụng tâm hiểm ác, chỉ cần cùng các phương thông qua cái khí, tự nhiên sẽ phủ nhận dò xét tú dục tinh thần lực căn nguyên chuyện này. Ngươi người này một bụng ý nghĩ xấu. Sở Nhược Nam hé miệng cười một tiếng, lộ thân một mặt vô tội, chính mình chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở một chút Sở Nhược Nam, làm sao lại thành một bụng ý nghĩ xấu? Thật sự là thiên đại oan uổng. Đúng rồi, muốn hay không đem ngươi cũng thêm bảo Sở Nhược Nam nói nhìn cười một tiếng, vẫn là thôi đi ta một cái nho nhỏ chân cương cảnh võ đạo thu sĩ xa vào loại này các phương thế lực dây dưa vòng xoáy bên trong nhất định phải rơi vào cái thịt nát xương tan hạ trạng lộ thân lắc đầu liên tục lại nói ta thay các ngươi Toái Vân quân gia lưu đồ sách không cầu các ngươi tích thủy chi ân suối tuân tương báo ngươi lại còn muốn đem ta kéo xuống nước ta vừa là tội gì đến quá thay Toái Vân quân người cũng không có người nghĩ như vậy không chịu nổi đi sở nhược nam đẩy cửa đi ra ngoài không tiễn lộ thân ống tay huy động hai phiến môn nhẹ nhàng đóng lại gian phòng bên trong hắn liễu mảy trầm tư tú dục đám người đã bắt đầu động thủ vốn cho rằng tú dục bọn họ sẽ đem đầu mâu nhắm ngay hắn, kết quả tú dục bọn họ đúng là làm đầu mâu nhắm ngay toái vân quân. kể từ đó, tú dục bọn họ là không định cầm thâm vào võ đạo ý cảnh một chuyện đến đối phó hắn, mà là muốn trực tiếp động thủ. tú dục bọn họ rất có thể sẽ tại băng phong thành ngoại thành trực tiếp đối với hắn ra tay đập gác. biết rõ mệnh giả không đứng ở nham tường phía dưới, cái này băng phong thành ngoại thành không phải nơi ở lâu. còn nữa, toái vân quân đem nước quấy đủ, khiến cho tú dục đám người kế sách mất đi hiệu lực, tú dục bọn họ sao lại bỏ qua? tiếp xuống khẳng định sẽ dùng cái khác kế sách, lần nữa làm đầu mâu chỉ hướng một chỗ. Thâm ảo võ đạo ý cảnh sự tình một khắc không hết thể đều kết thúc, tham dự vào chuyện này các phương đều không được yên ổn thoát thân. Thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện nhất định phải có cái kết quả mới được. Nghĩ đến cái này, Lộ Thần tức hải chi lực tiến vào tử xác hồn khôi bên trong, hỏi Tham Cường Giả linh hồn liên quan tới Thâm ảo võ đạo ý cảnh sự tình. Hồn khôi phía trong, chuẩn bị cho lão phu một bộ thích hợp lô đỉnh, lại để lão phu rời đi cái này địa phương quỷ quái, lão phu tự sẽ nói cho ngươi biết Thâm ảo võ đạo ý cảnh bí mật. Cường giả linh hồn kêu gào không thôi. Nói cho ta biết Thâm võ đạo ý cảnh bí mật, ta có thể cho ngươi một tầng khoái. Lộ Thần lạnh lùng nói. Cái này cường giả linh hồn không biết rõ là đã sống bao nhiêu năm trước lão quái vật, nếu là thu hoạch được lô đỉnh trọng sinh, tất nhiên sẽ nhanh chóng qua hời, lúc đó chẳng phải là vì chính mình dựng nên một cái cường đỉnh. Ha ha, ngươi cho rằng lão phu nhìn không ra, thứ quỷ này chỉ có thể cầm tù lão phu, lại vô pháp thương tới lão phu mảy may. Cường giả linh hồn nhìn ra hồn khôi huyền diệu, tự tin vạn phần nói. Một phen nói chuyện với nhau xuống tới, cường giả linh hồn trước sau không hé miệng, lộ thần tất nhiên là không thu hoạch được gì. Chương 605, Lôi tông minh hiểu lầm. Mặc dù lấy hồn khôi nhốt cường giả linh hồn nhưng giờ phút này lộ thần người tại băng phong thành bên trong tạm thời không có sát thực thủ đoạn đến cậy mở cường giả linh hồn miệng cũng may chỉ cần sở nhược nam y theo kế làm việc các phương sẽ tiếp tục án binh bất động còn có một đoạn giao thoa thời gian dưới mắt hắn chỉ cần để phòng tú dục bọn họ tại băng phong nội thành đối tự mình ra tay là đủ đương nhiên cũng không cần quá làm lo lắng vừa đến băng phong thành tịnh hóa đại trận đối nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tồn tại sức áp chế nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ bị áp chế lại vô pháp tránh thức nhất kích tất sát hắn thứ hai băng phong nội thành khách sạn sẽ vì và ở khách nhân cung cấp an toàn bảo hộ tú dục bọn họ một khi xuất thủ chắc chắn sẽ trước kinh động khách sạn người, người tại trong khách sạn, hắn không lo lắng sẽ phải gánh chịu đánh bất ngờ. Tâm niệm nhất động, theo vòng chữ vật phía trong lấy ra thanh đồng luyện đan lô, hắn lấy tay luyện chế cựu bảo thối huyết đan. Hắn cũng không phải là trước thiên hỏa linh căn, lại không phải là ngày hôm sau tu luyện hỏa hệ công pháp, mà là lấy đơn giản thuật pháp ngưng luyện hỏa diễm đến luyện đan, luyện đan tốc độ tự nhiên so ra kém dùng địa hỏa đến luyện đan. Lúc trước mua sắm 100 phần luyện chế cựu bảo tối huyết đan dự tài, cho tới bây giờ còn thừa lại hơn 30 phần. đồng Một chuồn quít ngọn lửa màu vàng theo trong lòng bàn tay dâng lên, ngọn lửa lay động, xoay quanh, cuốn quanh Hỏa thế dần dần hung mãnh, đem thanh đồng luyện đan lô nuốt hết rớt. Hắn nắm trong tay hỏa hầu, đủ loại luyện chế cự bảo thối huyết đan chân quý dược tại lần lượt vùi đầu vào thanh đồng luyện đan lô bên trong. Thời gian vội vàng trôi qua, hung mãnh màu da cam hỏa diễm dần dần biến mất, thanh đồng luyện đan lô lăn không xoay tròn tình thế cũng chậm lại. Chờ thanh đồng luyện đan lô hoàn toàn dừng lại một khắc này, chính hảo rơi vào hắn thủ trưởng. Năm ngón tay hơi dùng lực, một mực chế trụ đan lô, đồng thời một luồng xảo khí xông vào thanh đồng luyện đan lô bên trong. Bỗng một tiếng vang thật lớn, trong phòng giống như hạ xuống một đạo sấm rền chỉ thấy sấm rền trong tiếng nổ đan lô nắp lò bay thẳng mà lên lập tức một đạo hồng quang theo đan lô bên trong bay cách đi ra nhìn chăm chú nhìn kỹ bay ra ngoài kia một đạo hồng quang thực là một khỏa cỡ quả nhãn toàn thân đỏ như máu đan dược chợt nhìn cái này đan dược và huyết đan có phần giống nhau đến mấy phần lộ thân lại biết đỏ như máu đan dược nhìn giống như huyết đan kỳ thực là cựu bảo tối huyết đan đan dược phẩm chất cùng võ đạo tu sĩ cảnh giới tương tự đều có một cái minh sắc cảnh giới phân chia luyện chế thành đan tức là hạ phẩm đan dược hương khí bốn phía chính là trung phẩm đan dược ánh sáng nở rộ mới là thượng phẩm đan dược Vừa mới luyện chế ra cái này, một khỏa Cự Bảo Thối Huyết Đan ngoại trừ đan dược chỉnh thể hiện lên đỏ như máu bên ngoài, không còn cái khác rõ ràng dị trung thu. Không có đan hương, cũng không có đan hạ. Theo đan dược phẩm chất phân chia, viên này Cự Bảo Thối Huyết Đan chỉ là thành đơn, là một khỏa hạ phẩm đan dược. Cầm lấy nhuận đồng đồng Cự Bảo Thối Huyết Đan, lộ thân hai ngón tay ở giữa như là nắm nuốt một khỏa huyết bảo thạch. Ánh mắt dò xét hướng Cự Bảo Thối Huyết Đan, trong lòng của hắn âm thầm lưu luyến. Luyện thành cái này một khỏa hạ phẩm Cự Bảo Thối Huyết Đan, đã hao phí mất 93 phần dư tài. Lúc trước mua sắm 100 phần dư tài, hiện nay chỉ còn lại 6 phần. Cựu bảo thối huyết đan cùng cựu bảo thối cốt đan mặc dù cùng là đan dược, mà đồng dạng là từ chín loại dược tài luyện chế mà thành, nhưng cả hai luyện chế độ khó khăn lại không là một chuyện. Đây là hắn có qua luyện chế cựu bảo thối cốt đan kinh nghiệm, nếu không trực tiếp vào tay luyện chế cựu bảo thối huyết đan, 100 phần dược tài căn bản không đủ ban đầu tiêu hao. Gen sắt cần nhân lúc còn nóng, thu hồi hạ phẩm cựu bảo thối huyết đan, hắn năm ngón tay nhỏ nắm, vừa là một chùm màu da cam hỏa diễm theo trong lòng bàn tay dâng lên. Thời gian hướng phía trước quay lại. Thải Phong cùng Thải Vũ rời đi khách sạn sau cũng không trực tiếp trở lại Bang Phong Nội Thành thành, hai tỷ muội cùng nhau hướng xuất nhập băng Phong Thành lầu các quảng trường đi không bao lâu, thải phong cùng thải vũ đi vào lầu các quảng trường. đại tiểu thư, nhị tiểu thư, lầu các trong hành lang rất nhiều thủ vệ hướng thải phong cùng thải vũ cung kính hành lễ. lôi thống linh có ở đây không? thải phong hướng một người thủ vệ hỏi ý kiến. thủ vệ đang muốn đáp lại, đúng lúc này, một tiếng cười mở tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. đại tiểu thư, nhị tiểu thư, vừa trở về không lâu, tiểu lại muốn ra khỏi thành sao? lôi tông minh hộ bộ đi tới, cười hỏi, nghĩ lầm thải phong cùng thải vũ tới đây là muốn lần nữa rời đi bằng phong thành. lôi bá, thải phong cùng thải vũ một chỗ hướng đi tới trung niên nam tử hành lễ. Băng Phong Thành hết thảy chỉ có hai vị thống lĩnh, một người nội thành thống lĩnh, một tên khác chính là ngoại thành thống lĩnh. Ngoại thành thống lĩnh xử lý ngoại thành các loại công việc, nội thành thống lĩnh lại xử lý nội thành các loại công việc. Bên trong, ngoại thành thống lĩnh hợp lại cùng nhau, cơ hồ nắm giữ Băng Phong Thành 6 thành trở lên đại quyền. Bên trong, ngoại thành thống lĩnh chính là Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Yệ Lộ trợ thủ đắc lực. Thải Phong cùng Thải Vũ cho dù là Hàn Y Yệ Lộ con gái nuôi, nhưng nhìn thấy bên trong, ngoại thành thống lĩnh cũng phải lễ kính ba phần. Hùng chi bên trong, ngoại thành thống lĩnh đi theo Hàn Y Lộ vì Băng Phong Thành lập xuống qua công lao hắn mã. Băng Phong Thành có thể có được hôm nay an bình cùng Phùng Vinh, ngoại trừ Hàn Y Lệ lộ công lao bên ngoài, hai vị bên trong, bên ngoài thống lĩnh đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Lôi Tông Minh hai tay hướng phía trước đưa tới, hùng hồn cương khí tuôn ra mà ra, làm Thải Phong cùng Thải Vũ chống không xuất hiện mà lên, để hai nàng không thể thật hành lễ xuống dưới. Sau khi đứng dậy, Thải Phong cùng Thải Vũ khẽ lắc đầu. Không phải muốn ra khỏi thành. Đó là thành chủ đại nhân có dặn dò gì? Lôi Tông Minh hơi kinh ngạc. Thải Phong cùng Thải Vũ còn lúc đỏ, thường xuyên hội đến lầu các quảng trường chơi đùa. Thời gian trôi qua, Thải Phong cùng Thải Vũ dần dần mệt đờ lại cần chuyên tâm tu luyện, đồng thời hiệp trợ Hàn Y Hải lộ xử lý băng phong thành một ít chuyện, đến lầu các quảng trường số lần tự nhiên mà vậy giảm bớt rất nhiều. Một khi đến, thường thường đều sẽ mang đến Hàn Y Hải lộ thành chủ lệnh. Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn nhau một chút, đều là một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lôi Tông Minh thấy thế, không hiểu ra sao, thầm cảm thấy Thải Phong cùng Thải Vũ hôm nay đều trở nên cổ quái, khiến người khác lấy năm lấy. Lôi bá nhưng là nhìn lấy các ngươi hai cái tiểu nha đầu phiến tử lớn lên, vô sự không lên tam bảo điện, nói đi, đến cùng là có chuyện gì? Lôi Tông Minh cười hỏi, tỷ tỷ, là ngươi nhất định phải đến sự tình nên ngươi tới nói, thải vũ chủ động phủi sạch quan hệ, trên đường tới ngươi không phải cũng đồng ý, thải phong hơi hơi trừng thải vũ một chút, nhìn lấy thải phong cùng thải vũ ngươi đẩy ta đẩy, lôi tông minh càng phát hoang mang, có một chút việc tư muốn mời lôi bá hỗ trợ, cuối cùng sự tình từ thải phong mở miệng nói ra, ta mặc dù là nhìn lấy các ngươi hai cái tiểu nha đầu phiến tử lớn lên, nhưng thân là băng phong thành ngoại thành thống lĩnh cũng không thể làm việc thiên tư, lôi tông minh nhíu mi đầu, đem xấu nói trước, miễn cho đến lúc đó hắn không có cách nào đáp ứng Thái phong cùng thải vũ nói sự tình, để thải phong cùng thải vũ tại chỗ khó chịu, sẽ không để cho lôi bá khó làm. Thải Phong nói vài ngày trước theo chúng ta một đường tới Băng Phong Thành kia nam tử, Thỉnh Lôi Bá để cho người ta nhiều hơn chăm sóc một chút. Nếu là hắn tại Băng Phong nội thành gặp được nguy hiểm, Lôi Bá có thể giúp đỡ, tiểu tận lực giúp nhất bang. Các ngươi nói là cái kia kêu Lộ Thần tiểu tử. Lôi Tông Minh suy nghĩ một chút, hướng Thải Phong cùng Thải Vũ xác nhận hỏi. Thải Phong cùng Thải Vũ hơi hơi gật đầu. Cái này tiểu tử sự tình ta nghe nói qua một chút, có thể còn sống rời đi Vân Diệu quốc đi vào Toái Không Sơn mạch bên trong, không thể không nói thật sự là hắn có chút thủ đoạn. Lôi Tông Minh điểm gật đầu, lập tức dường như bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, vội vàng nói, "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư." kia tiểu tử có chút thủ đoạn thuộc về có chút thủ đoạn, nhưng theo bản thống lĩnh, hắn vẫn xứng không lên đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Các ngươi nhưng nếu cảnh giác cao độ, chớ bị kia tiểu tử lừa gạt. Lộ Thần cùng Thải Phong, Thải Vũ, ba người niên kỷ không kém nhiều, chính là mới biết yêu thời điểm, giữa lẫn nhau rất dễ dàng phát sinh chút dây dưa. Lôi Thông Minh mặc dù bộ dáng nhìn giống như là cái trung niên nam tử, nhưng trên thực tế niên kỷ đã có 50 tuổi. Nhìn lấy Thải Phong cùng Thải Vũ dần dần lớn lên, hắn đã sớm làm Thải Phong cùng Thải Vũ xem như chính mình chí thân tiểu bối, há có thể thấy Thải Phong cùng Thải Vũ tại hư tiểu tử trong tay ăn thiệt tội chịu khổ. Lôi Bá, ngươi nghĩ đi nơi nào? Thải Phong gương mặt chớp tắt qua một vòng ngượng ngùng, vội vàng giải thích một câu. Thải Vũ cũng là một mặt xấu hổ dung. Thấy Thải Phong cùng Thải Vũ bộ dạng, Lôi Tông Minh đột nhiên cười ha ha một tiếng, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cái này có cái gì hiểu sai không hiểu sai. Các ngươi yên tâm đi, Lôi Bá sẽ giúp các ngươi theo dõi hắn. Cái này tiểu tử nếu có cái gì làm loạn cử động, Lôi Bá cái thứ nhất không tha cho hắn, hội hung hăng trừng trị hắn. Thải Phong cùng Thải Vũ trong lòng không còn gì để nói, các nàng tới là muốn để Lôi Tông Minh nhiều hơn chú ý lộ thần, Phong bị tú dục bọn họ xuống tay với lộ thần, làm sao lại để Lôi Tông Minh hiểu lầm thành dạng này. Tú dụng bọn họ hiện nay đã tiến vào băng Phong Thành, rất có thể sẽ xuống tay với Lộ Thần. Thải Phong Thần sắc nghiêm nghị nói: Lôi Bá, lần này ta cùng Tiểu Mội ra khỏi thành trải qua nguy hiểm, mấy lần tao ngộ té mạng nguy cơ, có thể gặp dự hóa lành còn sống trở lại băng Phong Thành. May nhờ có hắn xuất thủ tương trợ, hắn đối chúng ta tỷ Mội có ân cứu mạng, chúng ta không muốn hắn tại băng Phong Thành bên trong gặp nạn. A, Lôi Tông Minh nghiêm túc địa điểm gật đầu, Thiên Y Vụ Trướng bên trong phát sinh sự tình, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lời này đổi lại là Lộ Thần tới nói, Lôi Tông Minh tự nhiên sẽ không tin tưởng một câu. Không qua nếu là Thải Phong cùng Thải Vũ chính miệng nói ra được vậy khẳng định là không bằng giả trầm ngâm một chút hắn vu bộ ngược hướng thải phong cùng thải vũ bảo đảm nói đã cái này tiểu tử đối đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều có ân cứu mạng bản thống lĩnh chính là liều mạng cái mạng này cũng sẽ không để hắn tại băng phong nội thành gặp nạn không qua lôi tông minh đột nhiên thu lời lại đầu muốn nói lại thôi không qua cái gì thải phong cùng thải vũ hỏi không qua như hắn rời đi băng phong thành chúng ta cũng không tốt trực tiếp ra mặt can thiệp hắn cùng vân diệu quốc ở giữa ân đoán lôi tông minh nhĩ mày nói ra nếu như lộ thần cùng tú dụng bọn họ tại băng phong nội thành bạo phát xung đột, lôi tông minh đại khái có thể lợi dụng băng phong thành một chút quy cụ để ước thúc song vương mà bảo toàn lộ thần. nhưng mà một khi lộ thần rời đi băng phong thành, băng phong thành người lại cắm tay lộ thần cùng vân diệu quốc ở giữa ấn đoán, lúc đó băng phong thành hội bị người nằm cán. thải phong cùng thải vũ trầm tư một lát, cũng là nghi do giảng nguyên do trong đó. lôi tông minh nói không phải không có đạo lý, lộ thần chưa chắc sẽ một mực lưu tại băng phong nội thành. kỳ thật muốn giải quyết cái này lo lắng cũng rất đơn giản, lôi tông minh nói thẳng ra biện pháp, để hắn chúng ta băng phong thành chỉ cần để hắn cùng băng phong trong thành có một tầng liên hệ, đến lúc đó băng phong thành thay hắn ra mặt, tự nhiên là không tính là lung tung đúng tay, mà là danh chính ngôn thuận. Không quá việc này ta không làm chủ được, các ngươi còn cần đến hỏi hỏi một chút thành chủ đại nhân. Lôi Tông Minh chỉ điểm. Nếu như lộ thần chỉ là một cái phổ thông võ đạo tu sĩ, Lôi Tông Minh tự nhiên có thể trực tiếp làm chủ việc này. Không quá lộ thần cùng Vân Diệu quốc ở giữa ân oán không giống bình thường, một khi để lộ thần cùng băng phong thành có liên hệ, chẳng khác gì là vì băng phong thành dựng đứng từ địch. Hắn dù sao chỉ là ngoại thành thống lĩnh, không phải băng phong thành thành chủ, không thể không đi quá giới hạn hành sự. Thái Phong cùng Thái Vũ trong lòng nhất động, hướng Lôi tông minh cáo từ một tiếng, vội vàng rời đi.